Chương 616: Lâm Hành, Truy Tiên, Chủ Nhật. Bạch Lam còn đang ngủ, Mầm Hai Họa sau khi rời giường mở ra thủ kỵ, vẫn không có nhìn thấy bất kỳ có quan hệ núi Thanh Thành Hỏa Họa nào sự. Mầm Hai Họa rất là không rõ, nghĩ tới nghi lui, nó âm ứ kế vật nghĩ đến một khả năng, nhất định là có người đang cố ý đè xuống chuyện này. Mầm Hai Họa ngoại trừ đánh không lại Kỷ An, đó là không có chút nào buồn, bấy người không muốn quá thuận lợi, nó cầm lấy Bạch Lam thủ kỵ, dùng Bạch Lam ngón tay giải tỏa đi sau bố núi Thanh Thành phát sinh blog, sau đó sẽ do MC chuyển đi. Mà thôi MC Đinh bây giờ độ hot, chuyển đi lượng tới tập qua 500. Sối chiều hôm đó, Bạch Lam nhân phân tán lời đồn, bị Lâm An cảnh sát tìm đi ước làm luận. Chủ nhật vẫn không có trời mưa, tin tức khí tượng sơn thành nhiệt độ đem cao tới 40 nhiêt độ, mà sau 3 ngày mới có mưa xuống dấu hiệu. Ngày mai sẽ phải khai giảng, làm nghỉ hè ngày cuối cùng, Kỳ Kỳ sáng sớm liền đến đến căn cứ, bị Kỳ ăn tới 4 bánh mổ tờ nhận được mặt trang phòng sinh. Đại Vũ này trách hùng nhân bên ngoài quá nóng, từ chối ra ngoài, để lượng chân thú đi thăm Kỳ lao sư nối liền sơn. Đi tới mặt phòng sinh, biến mất nhiều ngày xương ngủ lại lần nữa ở ôn mặt ngoài nương tụ, nhiệt độ bây giờ phải có hơn 30 độ. Hiển nhiên không thể là ôn tuyển thủy quá nóng, Kỳ Kỳ đưa tay liêu rồi một cái mặt chăng truyền, giòn tiếng nói, "Tiện ca ca, thủy hạo mát đa." Kỳ An đi ra pha lê phòng, cầm trên tay mới vừa từ tủ quần áo bên trong lấy ra, Kỳ Kỳ xuyên ống tay áo quần, khẩu hô nói, "Thường, không biết làm sao sự việc, mặt trăng tuyển hôm nay đại khái động kinh rồi, tận lưu nước lạnh, ngươi nhanh mặc quần áo vào, đừng một hồi đồng cảm mà rồi." Kỳ Kỳ ngẩng đầu nhìn một chút trên trời rát thái dương. Tiểu nha đầu mới sẽ không lóc đến hỏi nhiều, mặc quần áo tử tế liền đi tìm cô quách tọa màn ảnh lớn trước đại vũ. Pha lê trong phòng không mở máy điều hòa không khí, không cần rồi. Ngày hôm qua Kỳ An đem sả chứng phóng tới ôn tuyển tầng cao nhất ra thủy khẩu, buổi tối là che kín trăm ngủ. Kỳ An đi cho bên cạnh trong rừng trúc duy mật một nhà sơ mau, nhóm thứ ba gấu mèo công tử đã 5000 một con, cứ việc đào bảo vật giới tiếp cận 8000, có thể lão Nưu cũng không tiện lại tăng giá rồi, căn cứ không phải a bên trong, làm kiếm tiền cũng không thể ăn tương qua khó nhìn. Có cấp tọa đại vũ chủ động mở ra hùng hoài, để Kỳ Kỳ ngồi vào đến, sân Kỳ An không ở, Kỳ Kỳ lặng lẽ hỏi do đại vũ liên quan với mặt trăng sự, đại loại hùng quay đầu lại bán đứng Kỳ An, hát Viên thô ngón tay cái lau luyện màn hình, truyền phát tin nó ngày hôm qua dùng phát chụp trộm video thủ kỵ, bắt chơi nhiều rồi, bây giờ đại loại hùng cũng là hội đập quân âm. Kiki nhìn trong video, thiên cái trước hội bắn ra cầu vùng nam nhân kích động khuôn mặt nhỏ đỏ chót, thấy lại Vũ nói muốn tuyên bố quân âm, Kiki bận bịu ngăn cản, cái này không được, phát ra ngoài tiện ca ca hãy cùng ngươi như thế, cũng bị nhốt lại rồi. Đại Vũ, ngươi thành video chuyển cho ta, ta giúp ngươi bảo tồn, ngươi xóa rồi. Đại Vũ không ngại, nó không cần dựa vào quân âm khi vong hồng, nó từ mang hấp phấn động, chính là vống Trong rừng trúc vốn là mát mẻ, thêm vào mặt trăng, bên trong như băng khô hiệu quả tràn ra tới trắng, càng thêm u tính thư thích. Kỳ An ở duy mật sơ mao, vỗ một cái nó no cái mông, thiếu l phụ SL duy mật hiểu chuyện ngã xuống, Kỳ An lực hướng về nó no cái mông trên sơ đi. Gâu. Lương trọng. Bên cạnh, bản hổ cùng đại thể tiểu thể phát sinh chó sủa, ba con hổ vườn khuyển ở vây xem một cái ngụ xuống tới, nhanh dài 2 mét đại xà. Kỳ An nhìn lại, không coi là chuyện to tát, kế tục sơ hắn hùng mao, Vương Cẩm xà không độc, lại không nói bản hổ giá ngoại kinh nghiệm phong phú, đại thể hai tể lại dài ra cái hùng dạng, coi như bị cắn đến cũng ra không được bao nhiêu huyết, tam thất lại đây tới tập trung cho chúng nó cầm máu. Kỳ An trong kế hoạch, đại thể hai thể trung quy muốn thả về dã ngoại, làm sao cùng sà chơi, để chúng nó tự học, bị tấn đến coi như học cái giáo hấn, biết đâu, biết sợ rồi, sau đó sẽ vòng quên đi. Có thể kế hoạch trung quy không đổi kịp biến hóa, Kỳ An vốn muốn cho đại thể hai thể dã tính bản năng phát huy tác dụng, nhưng hắn đánh giá thấp rồi bản hổ làm mỗ đi đầu hiệu quả. Vương Cẩm Sà chấm giữ, TT nhắc nhở, bản hổ, go. Gờ giờ giờ giờ giờ giờ. Vọt tới một nửa lập tức lùi về sau, thay cái phương hướng kế tục phải gọi. Cùng bản thúc thúc chờ thời gian dài rồi, đại thể hai thể học theo răm rắp. Go. Giờ giờ giờ giờ giờ. Liên tiếng gầm nhẹ đều mô phòng theo điệu ra dáng, chung một nửa quay đầu liền chạy, đem bản hổ phô chương thanh thế học cái trăm. Duy mật cấp kỳ an hầu hả xong, hiềm liên tiếp tiếng chó sủa quá phiền, vươn mình bỏ lên, máng, một cái tiểu phá xà ma ma tức tức, kỳ kỳ méo mó lâu như vậy, các ngươi là gấu mèo à, một cái tắt đập chết không phải rồi. Sau đó thiếu cùng bản hổ cùng nhau chơi đùa. Trở lên đối thoại thuộc về kỳ an Na bổ, thấy duy mật thật dự định một cái tát đập chết tiểu phá xả, hắn thương bước lên trước, không mang miêu chảo, trực tiếp đem dài 2m đại xả nhấc lên. Vương Cẩm Sa quay đầu lại, một cái cắn được hắn trên cánh tay đáng tiếc vô hiệu." Nghiêm ngặt mà nói, tứ phương trong ngọn núi hết thảy xà đều đối với kỳ An vô hiệu, hắn tê rắc ra hai, 5 cm hậu, mà Á Châu xà loại nha trưởng nhiều nhất không vượt quá 2 cm, rừng mưa mãng xà ngoại trừ, đều phá không được phòng, ra giấy nam nhân, chính là như thế tùy hứng, đương nhiên, nói người đến tiện thì lại vô địch cũng không phải là không thể. Kỳ An mở ra cái môn thanh xà nẻo qua, kêu lên bản hỗ trợ về pha lê phòng. "Trạm bạn, Kim Tiêu Sơn Trang. Sau đó ta, chính là người đại sư huynh rồi, ta đi đón đưa ngươi không có vấn đề, nhưng ngươi muốn phụ trách mua thức ăn làm cơm, trong sơn trang vệ sinh cũng ngươi phụ trách quét dọn." Hơn nữa nó muốn hay, thích đến nơi kéo ba bà, mỗi lần học xong trước khi đi, nhớ tới quét sạch sẽ. Tóc cùng Chu Sở bình thường trưởng Kim dần thành dùng lỗ mùi xem người, bãi lên đại sư Minh Phổ. Vừa văn ngoài cửa Kỳ An cùng Tam Tất đi tới, Kỳ An mới sẽ không cho Kim dần thành mặt mũi, Chu Sở có thể giúp hắn kiếm tiền, này nương pháo có cái gì kinh tế giá trị. Lộc phu phu Chu Sở gật đầu, Kỳ An vào cửa quán dần nói, tiểu Bạch cùng cút đồ là ta để ngươi dưỡng, ngươi suy cho người khác toàn, có ý gì? Không muốn trụ cút cho ta. Chu Sở, đừng nghe hắn, hắn lại để ngươi làm gì, chớ cùng cái tên này khách khí, trực tiếp đánh, sau đó ngươi là đại sư tỷ. Chu Sở không rõ ràng Kim Tiêu Sơn trang đến tuột cùng phát sinh rồi cái gì, nhưng Kỳ An nói chuyện tóm lại so với Kim Dần thành hữu hiệu, Chu Sở kế tục gật đầu, tiểu quyền quyền khinh lệnh Kim Dần thành cánh tay, biểu thị nàng đánh qua rồi. Kỳ An phụng mệnh. Nhìn thấy Tam Thất, Chu Sở đứng dậy, quy củ kêu một tiếng lao sư, cấp ăn qua Kỳ An mang tới chấm cơm, Tam Thất bắt đầu nó cùng bất luận người nào cũng khác nhau dạy học hình thức, một tay nắm bắt Kim Dần thành cái ống, một tay kia cuốn quít lấy cái dây câu, dây câu một mặt thắt ở đàn trên trên, người khác huyền kia bắt mạch, nó huyền nghe cầm. Cao Sơn lưu thủy là thi cấp khúc mục, Chu Sở đương nhiên biết, nàng cùng Kim Dần thành tranh tiêu hợp tấu xong, Tam thất chủ yếu đối với Chu Sở chỉ điểm, mà Kỳ An thanh suy nghĩ động đến rồi Kim Dần thành trên người. Nương Pháo thuộc về không ăn nắm đấm không thoải mái tư cơ, Kỳ An để hắn xoay người, hắn không nghe, cái kia không có cách nào rồi, Nguyên Bản Ngọa ở trong sảnh đường đồng thời nghe cẩm, Tiêu Tiểu Bạch cùng vút đồ tiến lên thay phiên phun nước, rất nhanh, Kim Dần thành đổi trước một thân nhấp tiểu thiên hùng quyền, cầm trong tay cái ống, quay lưng Kỳ An. Kỳ An đánh giá nương Pháo xinh đẹp bóng lưng, cười bị hối vung lên, chuẩn bị tăng nhanh tiến độ làm Kim Giản thành ngân hàng tiền dư. Buổi tối Kim Giản thành đưa Song Chu trở về, còn có lượng tiên liền muốn đi vị dùng gà. Có một số việc nên đăng lên nhật báo rồi, Kỳ An đối với Kim Dần Thành nói, ngươi, quần thoát. Chương 617, tự do. Lần trước Kỳ An Thanh định bị chip loại đến Kim Dần Thành cái mông trên, ngược lại không phải cái cổ, Tam Thất dơ tay chém xuống, lấy ra chip, lại chữa trị vết thương. Kỳ An đem chip ném xuống đất một cước giấm nát tan. Kim Dần Thành lo lắng Bạch Lam còn sẽ phái người lại đây, Kỳ An xem thường cười, lúc này Bạch Lam khả năng chính mình họ gì đều không nhớ rõ rồi, làm sao còn lo lắng được tới Kim Dần Thành. Kỳ thực đến lúc này, Tam thất thân mật độ nhiệm vụ Kim Dần Thành đường dây này đã có thể tính hoàn thành, nhưng nói cẩn thận chính là chờ hắn qua an kiểm tọa lên phi cơ, mà Kim Dần Thành chính mình cũng không yên lòng, Kỳ An không để ý đợi thêm nữa tiên. Thứ hai, Kỳ Kỳ khai giảng, tương tự khai giảng còn có chú sở, Kim Dần Thành không ở nơi này mấy ngày, cũng không làm lỡ chú sở đi học, Kỳ An nói là đi vị dùng gạ, cũng là tọa cái máy bay mà thôi, bất cứ lúc nào có thể mang tam thất lại đây. Trực tiếp kiểm tra phòng sự không nội, Kỳ An thanh suy nghĩ động đến Kim Dần Thành trên người, này từ nương pháo xinh đẹp bóng lưng, hắn đều kém điểm chúng tiêu, thêm nữa nương pháo cái ống thổi đến mức cũng không sai, Kỳ An tính toán cho bọn họ hai làm cái tổ hợp đồng thời giúp hắn kiếm tiền, đương nhiên, tiền đề là muốn bức nương pháo đi vào khuôn phép, chỉ là Kim dần thành không ở, chu sở buổi tối đưa đón thành rồi vấn đề, Kỳ An mới sẽ không để cho bản thân nàng gọi xe, liên nàng chuyện này đối với đầu xe đèn khuôn mặt này, chính kinh lão tài xế thấy cũng sẽ không đứng đắn. Sau đó, Kỳ An nghĩ đến một cái thích hợp ứng cử viên, đã từng cho lãnh đạo lái xe, hiện tại là Kỳ Kỳ chuyên trách tài xế kiêm bảo tiêu lão hình. Ngược lại mỗi ngày đưa đón xong Kỳ Kỳ sau, lão hình cũng không có chuyện làm, Kỳ An đưa ra, Kỳ Kỳ lên tiếng, lão hình không lý do từ chối kiếm lợi bẩm lộc cơ. Hội. Chu Sở hiện tại không tính rất có tiền, nhưng tiền xe tổng phó nổi, Chu Sở bây giờ có thu vào, thêm vào kỳ an dự chi 50 vạn cuối năm thưởng còn đi trong nhà đợn ẩn, dù sao cũng là nữ sinh, trong tay rộng rãi rồi, trang điểm phương diện tự nhiên lên một ngấc thang. Cho tới bây giờ, nghiêm ngặt tính ra Chu Sở chỉ mở ra một lần trực tiếp, video rất nhiều người có nhìn thấy, nhưng vừa đến bởi vì nghỉ hè, bạn học đa số không ở trường học, thứ hai Chu Sở không ló mặt, cũng là cùng nàng muốn nhiều mặt tròn em gái đồng đội có hoài nghi. Trường học khai giảng, một đến chậm học viện âm nhạc cửa hào xe thành đàn không đến nơi, nhưng nói không có, tuyệt đối là ở lừa người. Chu Sở tính cách liền quyết định rồi nàng dễ đu hiếp, đàn tranh ở lại rồi Kim Tiêu Sơn Trang, thấy nàng trang phục đẹp đẽ đứng ở cửa, hai cái cùng năm cấp, tương tự đang chờ xe, sắp bước vào, hoặc là nói đã bước vào xã hội đại tứ nữ sinh vi tiến lên. Các nàng ăn thanh xuân cơm, xem Chu Sở từ đầu đến chân rực rỡ hẳn lên, tự nhiên cũng nên Chu Sở khai khiếu, hiểu được dùng thanh xuân đội bà bảo. Minh Tiên hội có vũ, Trạm Vọng không mây đen kín, vừa buồn chán vừa nóng, hai đại bốn nữ sinh một cái hất váy ngắn, một cái nhu tử nhược vóc người nhìn một cái không sót gì, còn tướng mạo, mấy cân bột đồ đi tới đều không khác mấy. Hất váy ngắn, Chu Sở Chư Sở đây. Nữu tử nhiệt khố trước mắt, làm sao, nghỉ hè cùng ông chủ nào nhận thức rồi. Chu Sở nhận thức các nàng, chào hỏi, có chút lùi về sau ý tứ, không quá muốn cùng hai người bọn họ tiếp xúc nhiều. Hai nữ sinh liếc mắt nhìn nhau, dự định kéo Chu Sở hạ thủy phát triển hạ tuyến, sớm nhất tú bà, chính là như thế đến. HT váy ngắn lấp kiến trước, "Đừng đi à, ngươi ông chủ cũng sẽ không mỗi ngày đều tìm ngươi, ngày mai có rảnh không? Một buổi tối thì có một cái cổ kỳ bao bao, ngày mai cùng đi với chúng ta." Chu Sở lắc đầu, "Ta ngày mai có việc, muốn luyện tử nhiệt khố cười, "Đều lại tứ rồi, còn luyện cái gì cẩm?" Học viện chúng ta có mấy cái chân chính có thể dựa vào âm nhạc căn cơm. Không bỏ xuống được mặt mũi không liên quan, ngày mai chúng ta trước tiên đi quán ba chơi, mấy vị kia ông chủ hai chúng ta nhận thức đều là người làm ăn, người rất tốt, ra tay cũng hào phóng, đại gia uống lượng cúp nhảy một bản liền quen thuộc rồi. Thấy chu sở vẫn là lúc đầu, Haty váy ngắn có chút thiếu kiên nhẫn, trang cái gì thuần? Bán ai mà không bán? Không phải là một tấm chân nhắm mắt lại sự. Nưu tử nhiệt khố phụ họa, cho rằng người ông chủ hội đối với người bao giải tình. Ngươi cả nghĩ quá rồi, bọn họ chơi xong liền tránh rồi, những kia cái ông ở trên giường nói ngươi có thể tuyệt đối đừng tin. Chúng ta đây là vì muốn tốt cho ngươi, mang ngươi nhiều nhận thức cho người, đừng không biết phân biệt. Các nàng có được hay không tâm không biết, nhưng dùng các nàng trải qua sử dụng đến chu sở trên người, khẳng định là bộ sai rồi, không nói tuần sợ lão bản một điểm bất lão. Lại cùng với nàng có 10 năm dài trường, liền phái tới tài xế đều so với các nàng đẹp đẽ nhiều lắm, không tin có thể cởi rồi trang so một lần xem ai tao. Hơn nữa cái này tao thức dậy sẽ không có nữ nhân chuyện gì tài xế, ở Bạch Lam đánh kỳ an chủ ý trước, Hán, chính là Sơn Thành hiếm, có công tử bột, 20 tuổi ra mặt tuổi, sở hữu 70 triệu sơn trang biệt thự có mấy cái. Ven đường tí tách 2 tiếng là bá. Gọi Chu Sở lên xe, hai nữ sinh quay đầu lại, ánh mắt sáng lên, ở các nàng trong mắt, mái tóc dài nương phao xoáy đến không bằng hữu, thấy lam sắc em đút cũng coi như trên đẳng cấp, hai nữ sinh vi tiến lên. Chu Sở vội vàng mở cửa lên xe, không muốn cùng hai người nói nhiều, mà Kim Dần thành hôm nay lồm lớp lo sợ cả ngày, chỉ sợ Bạch Lam người tìm đến, tâm tình không tốt, thêm nữa vốn là yêu thích dùng lỗ mũi xem người, cùng sư phụ hắn học, đối với Haty váy ngắn cùng như Tử nhiệt khố thái độ rất kém cỏi, vẻ mặt tối tăm, một cái lăn tự phun các nàng trên mặt. Xã hội trên sự không minh bạch, hạng người gì đều có, Chu Sở đi rồi, hai người bọn họ ngồi trên xe. Hà Đế vẫy hắn, "Lão công, có người bắt nạn phụ chúng ta." Mã Sau Ngưu tử nhíu khóe, tương tự nói, lao công ba mới vừa có cái tiểu bạch kiểm nói ngươi không nâng, còn muốn để chúng ta trên xe của hắn." Đâm nam nhân chỗ đau, hơn 60 tuổi ông chủ Kiêm lão công giận tím mặt, "Ai nói? Chúng ta quen biết tiểu bạch kiểm nhân tình, cũng là học viện chúng ta. Đúng, ngày mai ngươi gọi người đến, chúng ta cho ngươi chỉ." Thứ tư sáng sớm, Kỳ An cùng Nghiêm Lập Vĩ, lão cố, lao mục cấp người ở phi trường hội hợp, đồng thời đăng ký. Mà Mã Hưng Quốc mang đội, từ Quỳnh Thành khả năng chuyển biến tốt đến thương vụ nhân sĩ đã đi đầu tiến vào phòng chờ thính. Qua kiểm thời gian, Kim Dần Thành trái tim nhảy lên tốc độ thẳng đến mỗi phút 120 thứ, một mặt là tự do đang ở trước mắt, mặt khác, hắn cũng sợ sẽ bị hải quan ngăn lại. Môi xanh lên, vẻ mặt hoảng loạn Kim Dần Thành qua kiểm sai giờ điểm bị xem là đào phạm, mặt sau Kỳ An giúp hắn quét dưới mặt, lấy xuống kính dâm nói Nương Pháo có bệnh sợ độ cao. Hải quan tiểu tỷ tỷ nở nụ cười dưới, cũng sẽ không bán Kỳ An mặt mũi, nhưng đối chiếu qua Kim Dần Thành hộ chiếu, xác định không thành vấn đề, thả hắn qua kiểm. Mà cấp Kim Dần Thành đi vào cabin, này nó khuyết cười ha, ha đưa tới mọi người, bao quát không thừa liếc mắt. Mà sau Kỷ An một cái tát luân hắn trên ót, đánh không còn thanh, máng Ngươi phát cái gì bệnh thần kinh? Một hồi làm lỡ cất cánh, có tin ta hay không đạp ngươi xuống. Kim Dần thành lúc này mới thu lại. Hơi Cửu, chuyến bay cất cánh, khoang hạng nhất bên trong, bệnh thần kinh như thế Kim Dần thành lệ mục, nhưng không dám lên tiếng, không phải vậy Kỳ An chuẩn đánh hắn. Ngày mùng ngày 4 tháng 9 9 giờ sáng 30, từ trong ngọn núi đi ra chim hoàng yến rốt cục bay ra lồng sát, dương cánh bay lượn lam thiên. Hắn cho là như thế. Bên cạnh địa chủ ông chủ cười lạnh thành tiếng nói, trên tay ngươi còn có bao nhiêu tiền? Chương 618, khinh bị liên. Khoang hạng nhất bên trong, địa chủ ông chủ cười lạnh thành tiếng, trên tay ngươi còn có bao nhiêu tiền? Kim Dần Thành đột nhiên cảnh giác nhìn lại, "Mắc mớ gì đến ngươi?" "Kỳ An, mắc mớ gì đến ta?" "Vậy ta thay cái hỏi pháp, ngươi chuẩn bị mỗi tháng giao nhiều ít tiền thuê nhà." Kim Dần Thành vừa thả phi tâm tình lại lần nữa trầm xuống, lúc này mới nhớ tới đến vì đổi được tự do, hắn còn thiếu nợ đặt mông khoản tiền kết sổ. Ánh mắt dao động một trận, Kim Dần Thành thử dò xét nói, "10." "10 vạn." "10 vạn." Kỳ An giọng vang lên, đưa tới người bên ngoài chú ý, hắn nói, "70 triệu tòa nhà, ngươi mới chuẩn bị mỗi tháng giao 10 vạn tiền thuê nhà." Lựa gạt hai đó Ta ở Mỹ quốc một bộ 60 triệu nhà trọ, mỗi tháng thuế sau tiền thuê liền muốn 5 và 1 đô la Mỹ. Kim dần thành lúng túng cười, "Quốc, tình hình đất nước không giống nhau a." "Tiểu kỷ, các ngươi tán gẫu cái gì đây?" Qua đạo bàng chống ngồi, Nghiêm Bản Tử ló đầu hỏi. "Kỳ An, vừa vặn, lão Nghiêm, đệ quốc nội giá thị trường, một tòa 70 triệu tòa nhà, mỗi tháng tiền thuê nhiều ít." Nghiêm Lập Vĩ chớp chớp mắt nhỏ, "70 triệu tòa nhà." "Ta nhớ tới thân ngoại thành L than một tòa công quán gần như cũng này dưới, mỗi tháng 40 vạn lên thuê." Kim dần thành cái tên này là không ăn nắm không thoải mái tư cơ. Hắn bị Kỳ An thu thập địa không còn cách nào khác, ở trong mắt hắn, Kỳ An chính là một cái cùng sư phụ hắn như thế yêu quái, đôi kia đâm ra lợi trảo miêu chảo, vách núi bên cái kia thanh như dã thu gầm nhẹ, sự thật không đáp tội được. Nhưng đối với người bên ngoài, từ nhỏ được tam thất tự thân dạy dỗ, nương tháo từ trước đến giờ dùng lỗ núi xem lượi, ngạo khí địa rất, Kim Dần Thành liếc nghiêm bản từ một chút, ngươi mụ dính liễu cái gì? Đi sang một bên. Nghiêm Lập Vĩ không mò ra Kim Dần Thành nội tình, nghẹn rồi một thoáng. Kỳ An lại lần nữa lạnh lùng nhắc nhở, còn tưởng là trước đây đây có người chó ngươi. Hắn nói rằng giá thị trường làm sao rồi? Kim dần thành lỗ mũi buông xuống, cắn răng một cái, hắn kéo Kỳ An tay, khiêm tốn, "Kỳ An, xem ở sư phụ ta trên mặt, tiền ta chậm dãi còn có được hay không?" Nói tiếp một lần, kẻ này khởi sướng tao đến thật sự không nữ nhân chuyện gì rồi, cái kia định hót khất thương lư khí, cái thiên tiểu bá bị ánh mắt, lại phối hợp tấm kia mày liễu mặt trái xoan, bên cạnh Nghiêm Lập vị hít vào một ngụm khí lạnh, Kỳ An dùng mình một cái, một thoáng vùng thoát khỏi nương pháo trộm tới tay, nắm lên nắm đấm trừng mắt trừng đi, "Ta chỉ nhắc nhở ngươi lần này, lại đặc biệt sao đối với ta phát tao, chủ và thợ gõ nát người sướng Nương pháo biết Kỳ An lợi hại, lúc này thu lại Nghiêm Lập Vĩ mắt nhỏ ở giữa hai người bồi hồi, hiếu kỳ hỏi dò Kỳ An chuyện gì xảy ra. Biết được tình hôm sau, Nghiêm Lập Vĩ chính lên sắc mặt, giáo huấn giọng điệu nói: "Tiểu Kỳ A, có người như thế làm ăn sao?" Kỳ An trước mắt, "Nghiêm Lập Vĩ, hắn nợ ngươi 70 triệu, ngươi không thu lợi tức ta cũng không nói ngươi cái gì rồi, ngươi còn thanh nhà chết thành giá phòng thuê cho hắn ở, ngươi này cùng ngân hàng cung cấp miễn phí để yết khác nhau ở chỗ nào? Ngân hàng muốn giống như ngươi làm người tốt, sớm phá sản rồi. Nói chung tiền thuê 40 vạn tuyệt đối không chỉ, phải thay đổi ta, 50 vạn đều ngà ít." Địa chủ ông chủ mắt lạnh lướt nhìn Kim Dần "Có nghe thấy không?" 50 vạn đều tạm thiếu. Ngươi nói xem ở sư phụ ngươi trên mặt, được, ta cho sư phụ ngươi mặt mũi, lô vốn coi như ngươi 40 vạn, không thể lại thiếu. Trên tay ngươi hẳn là còn có chút tiền chứ? Chờ chút rồi máy bay trước tiên chuyển ta 40 vạn, nộp hết tháng này tiền thuê nhà. Kim Dần Thành, có thể hôm nay đã ngày mùng ngày 4 tháng 9 rồi, lại nói ta tháng này phòng trừng cũng trụ không được mấy ngày. Kỳ An đánh gãy, thật sự coi ta là thuê người nhà a. Ngươi đây là ở trả nợ. Xin nhờ ngươi làm rõ tình huống có được hay không? Kim Dần Thành lại lời, địa chủ ông chủ, cứ việc hung hăng, có thể tình huống thực tế, chính là Kim Dần Thành ở trả nợ cũng lại không nói cái gì lãi suất cao, địa chủ ông chủ so với ngân hàng đều lương tâm. Kim dần thành rơi lệ muốn khóc, lau hội nước mắt, nghĩ đến ngân hàng tiền dư hẳn là còn có thể chống đỡ một trận, hắn hung hắc âm, thầm nói, còn có 3 tháng, ta không tin kiếm lợi bất đáo tiền, không phải một tháng 40 và sao? Quá mức ta đi bán. Hắn lại lần nữa vung lên tiêu ngạo lô mũi. Máy bay tiến vào tầng bình lưu, đai an toàn bung ra, cabin bên trong hành khách bắt đầu đi lại. Lão mục cùng con trai của hắn mục Thanh đi tới, mục Thanh hỏi Kỳ An cơ hội lái xe được thuận không thuận lợi, muốn cảm thấy có vấn đề, bất cứ lúc nào đưa đi khí tu cửa hiệu. Không được nghĩ Kỳ An nói, "Mục ca, ngươi toán đem ta lửa thẳng rồi." Lão Mục cùng Mục Thanh đồng thời sức sở, "Kỳ An, hộ chiếu trên ngày tả chính là ngày 20 tháng 7 phát chứng, có thể ngày 20 tháng 7 người của toàn thế giới đều biết ta không ở Hoa Quốc, cục thành phố cục tòa một cha, đem ta liền người mang hộ chiếu mang xe đồng thời cho chụp rồi." Lão Mục phản ứng lại, "Ngày 20 tháng 7 trước sau Kỳ An chính đang quốc tế đầu đề trên, bất điều đối với nhi tử giáo huấn, ngươi làm sao bây giờ sự?" Mục Thanh loá nước mặt, "Hàn Quốc nội nhiệt sư đều không trải qua, cái nào sẽ suy xét đến cái gì quốc tế đầu đề?" cùng thương ngày mấy chén rượu và bụng, đối phương vô ngực nói chuyện này bao trên người hắn rồi, Mục thanh cũng là không nghĩ nhiều. Vốn là cố gắng một việc cân tình, hiện tại thành rồi sốt sự, lao Mục biểu thị về nước sau đó buổi tội, ngược lại thiếu nợ Kỳ An một tấn tình. Lần này đi vào vị dùng gạ khảo sát, Kỳ An nơi này đến rồi 42 người, Quỳnh Thành nhân số vọt lên gấp đôi, phải có hơn 90 cái. Từ khi nhân loại có xã hội hệ thống, một cách tự nhiên liền hình thành rồi khinh bị liên, người thành phố xem thường người nhà quê, tòa văn phòng xem thường nông dân công, trong trường học thành tích khinh bị thành tích tra, xã hội loài người bên trong, khinh bị liên có mặt khắp nơi. Một đôi chân dài to mã hương Quốc ở quang hàm nhất, thương vụ quang, khoang, khoang phổ thông đều lượn quanh qua một lần, đại khái thăm dò rồi Kỳ An mang đến đều là những người nào, vốn tưởng rằng Kỳ An lớn bao nhiêu năng lực, nháo nửa ngày đa số là chút cho đùa trẻ con tư sĩ cậu chủ nhỏ, Quỳnh thành những này ra đại nghiệp đại thương vụ nhân sĩ thậm chí xem thường với bọn hắn tiếp lời. Nghiêm Lập Vĩ đụng vào một mũi hôi trở về, hắn cùng Kỳ An không khách khí, khó chịu oán giận rồi hai câu. Mã hương Quốc lại đây là người tốt, biểu thị nếu như Nghiêm Lập Vĩ, cố bọn họ sẽ không tiếng anh, hắn có thể đại biểu bọn họ cùng Phan Sắt tộc đàm phán. Kỳ An nợ nụ cười dưới Nói không cần, sau đó để Nghiêm Lập vĩ lặng lẽ ở trong đám phát tin tức, nói cho đại gia dưới cơ hội sau đường ra sân bay, đến thời điểm với hắn đi. Lão nha bên trong, chỉ có án chỉ hội tiếng Trung, có thể fan sắc trong tập hội tiếng Trung không ngừng ăn chi, không phải vậy án chỉ hướng về ai học. Còn có một chút, vì dùng gạ không phải Hoa Quốc, cái kia khinh bị liên ở địa phương không thích dùng. Vì dụng gạ địa phương về thời gian ngọ 10 điểm, chuyến bay ở ả gạ lý thủ phụ sân bay hạ xuống, mấy cái ôm thương hát mượi đã ở phía dưới chờ đợi. Cabin mở ra, nhiệt tình gọi kỳ tên, kết quả cái thứ nhất đi ra chính là Mã Hưng Quốc, Mĩn Nạ lên môi, lạnh lùng mặt nhìn lại. Mã Hưng Quốc có chút không hiểu ra sao, nhưng nhìn mỉm nạ Án Nhi dạ đầu chọc hắc muội súng trong tay, lập tức báo lấy hữu hảo độ cười. Sau đó, cấp tất cả mọi người đều rơi xuống máy bay, Mã Hưng Quốc thấy Kỳ An ở hắc muội chen chúc dưới, mang theo Nghiêm Lập vi cấp 42 người hướng về sân bay bên cạnh đi đến, "Hô, các ngươi đi đâu?" Kỳ An quay đầu lại ra hiệu sân bay phòng khách, "Các ngươi đi chỗ đó qua an kiểm, đi ra bên ngoài ngồi xe, chắc thần chờ ngươi ở ngoài môn, còn có hắc muội hộ tống." "Mã Hưng Quốc, các ngươi thì sao?" Kỳ An chỉ tay bãi đậu máy bay cách đó không xa hai nhà trực thang vượt đại. Chúng ta tỏa máy bay trực thăng trước tiên đi bảo vệ khu, thật không tiện, liền lượng khung máy bay, trang không được nhiều người như vậy, một hồi bảo vệ khu thấy. Mà Kỳ An nói một hồi, Mã Hưng Quốc cấp người được ở trên đường sóc này 6, 7 giờ. Đây chính là vị dùng gạ khinh bị liên, ai bảo Mã Hưng Quốc bọn họ cùng Kỳ An không quen. Chương 619, sư quần bảo vệ khu mời. Hai chiếc trực thăng vận tải mang theo 42 vị hoa quốc cậu chủ nhỏ, còn có Kỳ An, bàn hồ đột ngột đột ngột đột ngột cánh. Lão cố bọn họ không phải không từng ra quốc, nhưng mới vừa xuống cơ, trực tiếp đến máy bay trực thăng tiếp chính là hội thứ nhất. Kỳ An ở buồng lái này mang thai nghe cùng các mọi môn nói chuyện, phi cơ chuyển vận hoàn cảnh tự nhiên kiếm lậu, bất quá các lão bản không ngại, bọn họ muốn chính là Kỳ An cùng địa phương có quan hệ, lúc này mới có thể bảo đảm bọn họ sẽ không mất hết vô liếng. Cũng sẽ không đến một giờ, lượng chiếc máy bay trực thăng lần lượt đang bảo vệ khu bên trong hạ xuống, mới vừa xuống phi cơ, nghiêm lập vi cấp người còn ở hiếu kỳ đánh giá mới mẹ nhiệt đối rừng mưa hoàn cảnh, Kỳ An nói, bảo vệ khu bên trong nhà gỗ nhỏ không nhiều, hai người mở ran, mau mau trước tiên đi chiếm, không phải vậy một hồi chỉ có thể cùng Quỳnh thành những người kia đồng thời chen người tình nguyện 6 nhân gian nhà ký tốc xá. Kỳ An nói xong liền bị Mẫn Na cấp Hắc Ngựa kéo đi, bởi vì lễ vật đều ở hắn ba lô bên trong, bàn hộ quen cửa quen mèo đuổi tới. Sau đó một cái dâu ria rậm rạp Hắc Ka lại đây, một cái lưu loát hán ngữ phụ trách tiếp đón nghiêm là vĩ, lao cố cất người. Từ đó, Kỳ An nhiệm vụ hoàn thành, sau khi Phan sát trấn cụ thể kiến thiết không liên quan việc khác, hắn chỉ phụ trách thu thuế, thật nếu để cho hắn dính vào, 10 năm sau Phan Sắt trấn phòng trường vẫn cứ là rách rách dưới dưới dân chạy nạn doanh. Nha đúng, Kỳ An còn có một việc muốn phụ trách, đã khởi công khai hoang động nành tài ruộng. Đáng thương chắc thần nhất chỉ không có thể trở về quốc, vì dùng gạ mùa mưa từ tháng 6 căn Nguyên kéo dài đạo tháng 10 Can Nguyên, cách hiện nay còn có bất đáo 2 tháng, chắc thần bị tỉ tỉ của hắn mạnh mẽ ở lại vì dùng gạ bắt tay khai khẩn đất hoang, vì là đậu nành gieo làm chuẩn bị. Từ A gạ Lý đi về vì dùng gạ 200 km xóc nảy đường đất trên, phụ trách hộ tống gạo á vệ tinh điện thoại vang lên, Mẫn Na để tỉ tỉ nhanh lên một chút trở về, nói Kỳ An dẫn theo thật hào thứ tốt. Nghĩa cũng muốn về sớm một chút, có thể đường này căn bản mở không nhanh, làm sao còn phải 6 giờ, nói cho Mẫn Na giúp nàng chữa chút, đừng để những người khác đều cấp sạch rồi. Hầu Bốn cho rằng Quỳnh thành thương vụ nhân sĩ không chịu được số này, kéo dài cửa sổ xe thổ lên. Mà hắn này phun một cái, trong buồng xe náo nhiệt rồi, Hầu 4 thanh liên tiếp, cuối cùng Mã Hưng Quốc cũng không nhịn được đem đầu dò ra ngoài cửa sổ. Hầu Bốn. Nghia kinh bị ánh mắt đầu đi. Cùng lúc đó, Hoa Quốc. Ba ngày một cơn mưa lớn dội đi rồi mấy ngày liền nhiệt độ cao, Kỳ Kỳ đã tan học, căn cứ trên sân cỏ, Đại Vũ đang nghiên cứu làm sao chơi từ độ, Kỳ lao sư nói có thể để giúp nó rung âm. Hùng trưởng cầm áp, thử nhiều lần, bất đắc phát hiện nó mặt to không cách nào cất vào màn hình, càng làm cho đại loại hùng căm tức chính là, nó tay cũng ngắn căn bản thân không xa. Rờ Đại Vũ rất tức giận, nó khí bắt màn hình tại sao như thế tiểu. Bên cạnh Kỳ Kỳ che miệng cười, đưa lên từ là cái, "A, ah, ngươi muốn dùng cái này độc, ta dạy cho ngươi." Trạng vạng 6 giờ 45, Kỳ Kỳ hướng về Đại Vũ nói lời từ biệt sau khi về nhà, lão hình lái xe đi tiếp Chu Sở. Ngày hôm qua Kỳ An đã để lão hình cùng Chu Sở thêm qua WeChat, đến rồi học viện âm nhạc cửa, liền thấy Chu Sở đang bị người quấy rầy, lao hình mở cửa đi đưa nàng nối lên xe. Không cần phí lời, tây trang đen liêu lên, lộ ra bên hông phối thường, không một cái dám lên tiếng. Lão lâu đặc biệt phê Ai có ý kiến tìm lão lâu nói đi, tiền đề là muốn gặp được mặt. Chỉ là, Haty váy ngắn cùng Nưu Tử Nhật Khố lưu ý nổi lên Chu Sở, liền tới, Chu Sở bị bao dưỡng lời đồn ở trong trường học phân tán ra. Khoảng cách mùa mưa kết thúc, cải ruộng hoàn thành khai hoang, chính thức gieo còn có bất đáo 2 tháng, Kỳ An dự định lợi dụng khoảng thời gian này làm một kế chuyện. Phan sát trấn không cần hắn nhúng tay, liền, Kỳ An chuẩn bị đem chính mình tòa kia đảo dọn dẹp dọn dẹp, ít nhất phải có có thể nơi ở. Có thể kế hoạch không đổi kịp biến hóa, trở về Nam Net Quốc Kevin đối với hắn phát tới mời, gọi Kỳ An đi một chuyến Kevin sư còn bảo vệ khu. Kỳ An trực tiếp kéo quyên giúp năng lực đã ở lục tán bên trong truyền ra, đối với hắn cảm thấy hứng thú các thiên nhiên bảo vệ khu thực tại không ít, đảm bảo đạm phương diện, đại khái ngoại trừ quân quận, cơ bản đều thiếu tiền. Mà Kỳ An đi vào trực tiếp, vốn là có lợi cho khai thác hải ngoại thị trường, bảo vệ khu chủ tờ nhất định sẽ cho hắn đánh quảng cáo. Đồng thời chú ý bắt đầu vệ tinh ở thế giới trong phạm vi sử dụng mở rộng, đây là song thắng, không tồn tại ai chịu thiệt, ai chiếm tiện nghi. Còn có, chính là lão tượng kế niệm tượng lưu lạc ở bên ngoài, đồng thời rất khả năng ngay khi lúc trước gỡ lọ gì đi tới Nam Nhất Quốc, Kỳ An muốn đi hỏi thăm một chút tình huống. Cùng Kevin thận hậu thiên thấy Hắn cúp điện thoại, bắt đầu tính toán trong tay điểm. Hiện nay Kỳ An trên tay tổng cộng có 11 vạn 1000, làn sóng tiếp theo thả cá phải chờ tới tháng 9 trung tuần, hơn nữa thả xong sau còn thiếu một chút mới mãn 12 vạn. Ngoài ra, hắn trong tay còn có một cái tiến hành đến một nửa, nhất chỉ không có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ, Thú Vương Tòa An, 50 z đầu đàn dấu móng đã đầy, còn thiếu mã 39 tớt cùng với như 17 đầu, mà Thú Vương Tòa An nhiệm vụ hoàn thành, có một vạn điểm khen thưởng. Kỳ An đối với tu sĩ tử cảm thấy rất hứng thú, bất quá bảo vệ khu sư tử hắn muốn tuất, ít nhất phải đến vườn tu cấp. Kỳ An, cho ta đơn độc làm một gian nhà gỗ. Ta không muốn cùng người khác ở cùng nhau, biết tất quần lót ném loạn, số chết rồi." Kim Dần Thành tìm đến Kỳ An nhà gỗ. Kỳ An còn chưa tới cùng nói chuyện, nhà gỗ ở ngoài, Chắc Thần hồi quán giận nói: "Đặc biệt sao ngươi cho rằng ta muốn cùng ngươi cái nương nương khang ngủ một nhà?" Chê ta sú." Đại lao ra hai không cái chân sú. Bảo vệ khu hơn 20 gian nhà gỗ đã bị chiếm đầy, vừa vận đến phiên Kim Dần Thành cùng chắc Thần tập hợp một nhà, mà Kim Dần Thành lê gớm, chính là cái Ngụy công tử bột, Trắc Thần đó là chân thật chính quy công tử bột, chính là bị hắn tỉ giáo huấn hơn nhiều, hiện tại biết rồi tu lại. "Kỳ An, ngươi cái nào tìm tới đây sao cái nương tháo?" Hắn làm gì?" Chắc Thần tức giận nói. "Mà chắc Thần tuy rằng có thể tính là Kỳ An chưa xuất giá em vợ, nhưng không có nghĩa là Kỳ An hội chạm chắc Thần bên kia, hàng này tương tự thích ăn đòn." Nhìn hai người bọn họ liếc mắt đưa tình, Kỳ An trong đầu bay lên một cái xấu sao ý nghĩ, đối với Kim Dần Thành nói, "Không những khác nhà gỗ rồi, không muốn cùng hắn trụ, ngươi hoặc là đi chen sáu nhân gian, hoặc là ta cho ngươi tìm cái trở nên chống không động vật chỗ nút, chính ngươi tuyển. Ngươi nơi này đây, ngươi nơi này chỉ ít vẫn tính sạch sẽ." Kim Dần Thành chưa từ bỏ ý định, Kỳ An vỗ một cái tiểu bản tử, "Thật không tiện, bản hộ không thích cùng người khác ngủ." Cậu tử tuất lệnh, nổi lên hung tương, go. giờ Kim Dần Thành không có lựa chọn khác, ít nhất phải khi đến tuần mới có hồi hoa quốc chuyến bay, còn nữa ra đều đi ra rồi, hắn cũng muốn ở vị dùng gạ chơi mấy ngày lại đi. Có thể Kim Dần Thành khuất phục rồi, chắc thần không có, ta mặc kệ, ngược lại ta không cùng Nương Pháo ngủ một nhà. Kỳ An nhìn lại, cái kia vừa vặn nhà gỗ nhường lại, ngươi đến động vật chuột ngủ. Chắc thần cắn răng, nơi này không phải Hoa Quốc, coi như là Hoa Quốc hắn cũng nắm Kỳ An không có cách nào. Hơi cửu, nghe được cách đó không xa trong nhà gỗ truyền ra tiếng cái vã, Kỳ An cười bịuội, không biết tối hôm nay ai bỏ ai giường. Lúc này hoa quốc đã là đêm khuya, Kỳ An nhận được trở về trường học, Chu Sở tin nhắn, "Kỳ An, Lao sư đàn cổ, đàn tranh đều đạn tốt như vậy, có thể Lao sư tại sao không muốn ở trước mặt người biểu diễn?" Chương 620, Ấu sư sản nghiệp liên. Vì dùng gà ở vào xích đạo, phía nam nam Hồ sẽ ti ạ tức ở nam bán cầu, mùa cùng bắc bán cầu ngược lại. Chuyển trên trời ngọ, Kỳ An mang theo Nghiêm Lập Vĩ đám người bọn họ, ở Vưu Tây An cùng đi đi dạo một vòng dân chạy nạn doanh, nói cho Nghiêm Lập Vĩ cấp người ở đây có việc báo tin hắn, sau đó hướng Vưu Tây An còn có đại vàng già già năm đấm, lời nói giám động một cái hoa quốc ông chủ. Trở về đem bọn họ toàn bộ nhấn trên đất ma sát, còn chưa tới cùng hồi bảo vệ khu, Kỳ An lại lần nữa nhận được cái tin điện thoại, nghe hắn ngựa khí tựa hồ có hơi cấp thiết, để Kỳ An mau chóng xuất phát. Kỳ An không rõ hỏi tình huống thế nào, Kevin không đáp, phản quá mức đến hỏi dò bản hộ đều đánh qua cái nào vật xin phòng bệnh. Tiểu bàn Tử cả ngày không phải là cùng gấu mèo cùng nhau chơi đùa, chính là khởi đột, tê giác, con quọ, vật xin phòng bệnh đó là một chấm đều không kém, còn có căn cứ công nhân viên định kỳ cho nó thể kiểm. Biết được tiểu Bản Tử vạc xỉn phòng bệnh đầy đủ hết, Kevin đặc căn dặn nhất định phải mang tới bản hộ, tốt nhất có thể gọi mấy cái hắc đồng thời. Nam Hồ Sệ Tỷ Á là sẽ rèn dễ dẹ tỷ trên duy nhất một cái quốc gia phát đạt, chí ít đã từng là, hàng năm tới đây ngắm cảnh du lịch vai quả du khách nối liền không ngứt, trong đó không thiếu chuyên môn đến săn thú. Săn bắn là Nam Hồ Sệ Tỷ ạ du lịch trụ cột sản nghiệp một trong, đặc biệt là săn giết sư tử, hùng sư 4 vạn đô la Mỹ một con, thư sư 8.000 đô la Mỹ, hàng năm săn giết sư tử số lượng khoảng chừng khoảng 1000 con, tổng nước chạy cao tới hơn 100 triệu đô la Mỹ. Loại này du lịch hạng mục tuy rằng chịu đến toàn thế giới hầu như hết thảy động bảo đảm tổ chức phản đối. Có thể Nam Ô sẽ Tỷ A đã sớm không phải đã từng cái kia quốc gia phát đạn, hỗn loạn không tự hệ thống khi phát hiện kiếm tiền, địa phương sư tử lại không ít, như vậy săn giết hành vi đã ở Nam Ô sẽ Tì A lập pháp thông qua, trở thành hợp pháp du lịch hàng mục. Mà một cái khác liên quan với sư tử trụ cổ sản nghiệp, kỳ lợi nhuận thậm chí so với săn bắn sư còn cao hơn, hầu sư. Động vật nhỏ người người đều yêu thích, hú hổ làm meo meo gọi, khỏe mạnh kháo khỉnh sư tử con, bất luận nam nữ tất cả thông sát, rất ít người có thể chống lại những này đầy vữa bách thú tên tuổi, nhưng hiện nay xem ra ánh ngơ ngác tiểu miêu. Mọi người muốn tức là thị trưởng, muốn sợ. Có thể, giao tiền đến. Để ngươi mở cái đủ, ôm cái đủ. Năm gần đây, nhân lợi nhuận to lớn, hố sư sản nghiệp ở Nam Ocity a đồng bộ phát triển, mỗi cái đi vào mỏ sư tử con người đều cho là mình là có ý tốt, chụp ảnh chung chụp ảnh tuyên bố vương thượng, chứng minh chính mình có bao nhiêu yêu thích động vật nhỏ, có bao nhiêu tài tông. Những người này điểm xuất phát có thể là hảo, nhưng là, động vật cũng không phải là từ nhỏ chính là vì rồi làm cho người ta mở, còn có một chút, một con sư tử tuổi thơ kỳ liền như vậy mới thắng. Muốn sở sư tử người nuôi liền không dứt, nhưng sư tử con chúng quy muốn lớn lên, sư tử con không đủ rồi, tiền liền thiếu, vì lẽ đó cần càng nhiều sư tử con. Thân sư tử con làm sao đến? Ích lợi thật lớn để cao dưới, sản sinh rồi ổ sư thượng du sản nghiệp liên, sư tử sinh sôi nảy nở chẳng. Cái này sư tử sinh sôi nảy nợ chàng cùng trong căn cứ quần quận gây giống khu hoàn toàn là hai khái niệm, quần quần môn có căn cứ công nhân xanh ăn mỗi ngày sơ ma hầu hạ, mà bị giam tiến vào sinh sôi nảy nở chẳng sư tử mỗi ngày cái gì đều không làm, ngoại trừ ăn, ngủ, còn lại chính là giao phối. Sư tử giao phối không phân mùa, căn cứ thống kê, mỗi chỉ hoang dại sư tử 1 năm muốn giao phối 3000 thứ còn chừng. Không động dục. Không thành vấn đề, thuốc để chúng nó phát é lờ tỉnh. Liền quận không ngừng sư tử con từ thượng du sản nghiệp liên sinh sôi nảy nở giữa trường sinh ra, thỏa mãn du khách xoa xoa nhu cầu, tương tự, lượng lớn nước chảy tiền tài đi vào một phần nhỏ người trong bao vải. Xem ra đều đại hoan hỷ, nhưng mà, vẫn là cái kia vấn đề, sư tử con muốn lớn lên, không thể vĩnh viễn duy trì ở ngốc manh tiểu miêu trạng thái. Lấy lợi ích vì là mục đích sinh sôi nảy nở trong sàn, thành phẩm là ảnh hưởng lợi nhuận then chốt nhân tố, nuôi nắng một con thành niên sư tử cần tập trung vào lượng lớn thành phẩm, chúng nó chỉ ăn thịt, khi tập trung vào thành phẩm vượt qua tiền lợi phần trăm, thêm gia đến sư tử liền muốn tiến hành xử lý. Lại sau đó Liên xản sinh rồi hấu sư hạ du sản nghiệp liên, sắp giết thành niên sư tử thành rồi hợp pháp du lịch hàng mục, hàng năm quang giết chết sư tử liên muốn 1000 con, mà sinh sôi nảy nở giữa trường nuôi nhiều ít, có thể tưởng tượng được. Chính như mầm thai họa nghĩ tới như vậy, nhân loại chính đang cho mình ngự trướng. Nay điều nhìn như hoàn chỉnh ấu sư sản nghiệp liên chung quy bắt đầu phản vệ nhân loại. Sự tình sớm nhất phát sinh ở tháng 8 trưa. Nam Ô sẽ tỷ ả to lớn nhất tư nhân sư tử vườn trong to to nhỏ nhỏ tổng cộng hơn 6000 con sư tử, sư tử vườn vừa bắt đầu thuộc về một cái tên là Phỉ Bạch Nhân Phú Thượng. Xem như là hắn cá nhân tài sản, đồng thời Kevin cũng là từ nhà này sư tử vườn xuất đạo, đối với sư tử ngôn ngữ tay trần cảng mẫn cảm thiên phú, khiến Kevin thâm thụ lão phiêu thưởng thức. Nhưng khi lão phiêu chết rồi, Tôn Tử tiểu phiêu tiếp trưởng sư tử vườn, Kevin cùng tiểu phiêu nhân lý niệm không hợp mà nháo bài, bây giờ thành lập rồi thuộc về Kevin chính mình sư tử bảo vệ khu. Sư tử vườn trong du khách đông đảo, bên trong một ít có tiền thậm chí đem mình ra sùng vật đồng thời mang đến. Tháng 8 trưa, sư tử vườn, một con sủng vật miêu không biết làm sao tiến vào thú lan bên trong, bị sư tử cắn chết, việc này vẫn chưa gây nên náo động. Tiểu Phưu biết Sư Tử Vườn đang bị Động Bảo Đảng tổ chức nhìn chằm chằm, lựa chọn thường tiền xong việc. Tháng 9 sơ, Sư Tử Vườn một vị chăn nuôi viên bị Sư Tử công kích, chết ở sư khẩu dưới, việc này lên tin tức. Cửa Động Bảo Đảng tổ chức người trẻ tuổi đánh ra quảng cáo, cho rằng này không phải Sư Tử sai, nhắc nhở Sư Tử Vườn nhanh chóng đem sư tử toàn bộ thả về dã ngoại. Có thể Tiểu phiêu được hướng về chăn nuôi viên người nhà bản giao, hạ lệnh nổ súng bắn giết con kia sư tử. Mà đây chỉ là bắt đầu, Sư Tử Vườn tổng cộng hơn 6000 con sư tử, sinh sôi nảy nở giữa trường không chứa nổi, có một phần bị thả rông ở từ giá khu bên trong. Ngay mùng ngày 4 tháng 9, Kỳ án đến vị dùng gạ cùng ngày, vốn là đã không cái gì ra tính sư tử đột nhiên thú tính quá độ, sư quần công kích du lang xe, hộ lâm viên một phát nòng súng có thương tuyến căn bản không được tác dụng, một xe 5 người, 4 mạng người tang sư khẩu, chỉ một người trọng thương may mắn được cứu vớt. Ngày mùng ngày 5 tháng 9, Kevin nhận được tin tức, ngày hôm qua cắn chết người, sau đó bị bắn chết sư quần kiểm tra đi sau hiện, đều cảm hóa rồi khuyến ôn Nhật. Trở xuống toàn bộ đều có thực căn cứ, khen chốt từ 2013 năm, Mỹ quốc, Mỹ châu sư tập người, khuyến ôn Nhật. chính là trong thành thị thông thường cầu ôn, nhưng bệnh này phát sinh ở loại cỡ lớn miêu khoa động vật trên người. Vậy trạng cùng cầu có rất lớn không, giống? Bởi thần kinh não bị bệnh độc tập kích, thay đổi rồi loại cỡ lớn miêu khoa động vật hành vi quen thuộc, không sợ người, không sợ tiếng súng, miễn dịch cảm giác đau, điên cuồng công kích lượng chân thú, làm cho cảm hóa bệnh độc loại cỡ lớn miêu khoa động vật có rồi trong truyền thuyết tăng thi thổ tính. Kevin hiện tại, cứ việc cùng tiểu Phiêu nháo bài, choát ly sư tử vườn, nhưng sư tử vườn sự hắn không thể không quản, hắn có dù cho không tiếc bất cứ giá nào yêu cầu nhúng tay can thiệp nỗi khổ tâm trong lòng. Ngay mùng ngày 5 tháng 9 buổi trưa, điện Kỳ An, cũng để Kỷ An mang tới bản hồ cùng hắn ngồi. Kê Vin cứ gọi tới rồi có thể là phía trên thế giới này ưu tú nhất thợ săn tổ hợp. Bất đắc dĩ chính là, Kỳ An vẫn là chậm một bước, trận này phát sinh ở sư tử vườn trong khuyến đáp áp, để tiểu phiêu nhìn thấy rồi phát tài cơ hội tốt. Chương 621, chú ý sao? Không ngại sao? Kỳ An cúp điện thoại đã là vì dùng gạ bữa trưa, cùng ngày đi vào Nam hộ sẽ ti ạ chuyến bay đã không đợi kịp. Nghe Kevin ngữ khí nắm bắt gấp, Kỳ An cân nhắc chốc lát, đột nhiên phát hiện kỳ thực không cần tọa chuyến bay, bởi vì fan sát tộc có máy bay, mà hắn là fan sát tộc tổ trưởng, danh dự cũng là trưởng. Gọi điện thoại hỏi qua, chỉ ở trong thôn Kỳ An tự tắt chủ quyền địa trực tiếp mở cửa hồi cổ thần điện. Đi tới hạn chỉ ra, đều giữa chưa rồi, này nữ tiểu quỷ ngày hôm qua lại sống mơ mơ màng màng, Kỳ An gõ cửa mới đem nàng đánh thức. Mà nếu là nữ tiểu quỷ, uống đến say khướt còn quản cái gì trang điểm. Mở cửa, ản chi mắt buồn ngủ mông lung, tóc nát loạn, ôm đầu tức giận hỏi Kỳ An làm gì. Kỳ An liếc nhìn bên trong cái gì cũng không mặc bó sát người bạch sắc áo lót, không muốn quá rõ ràng, vội vàng đem con mắt đi, có thể lại vừa nghĩ, hắn sợ cái mao. Nữ tiểu quỷ chính mình mặc như vậy, không nhìn, chính là ngốc huyết. Đều vài điều rồi, ngươi còn chưa chịu rời giường. Kỳ An nói rằng Đồng thời lấy kinh nghiệm của Hàn Phán đoán, nhỏ bé đại khái ở C cùng D trong lúc đó, cùng Chu Sở khẳng định không sót so được, nhưng cũng coi như có liều rồi. Có việc nói mau. Hàn Chỉ cao mày híp lim liếm mắt buồn ngủ, vội vã muốn đem môn đóng sầm, song trở về tiếp tục ngủ. Kỳ An, có hứng thú hay không đi với ta kệ Vin cái kia chơi? Hàn Chỉ, ai vậy? Trong phòng chuyện lên tiếng, xinh đẹp H tỷ, tương tự một thân đoàn đã đi tới. Nhìn thấy Dại Dẻo, Kỳ An bối rối nửa ngày, lập tức thật giống rõ ràng rồi cái gì, ánh mắt ở lại dực cùng Hàn Chỉ trong lúc đó bồi hồi, trong đầu các loại kích thích hình ảnh liên tiếp ra, tim đập rất không hăng hái ống thoát nước rồi lững đững mang không mang theo ta cùng nhau chơi đùa. Không phải, phi, ta là nói, ta mang bọn người cùng đi kê Kevin cái kia chơi. Kỳ An bật tốt lên lời nói tự lấy lòng, tiếp theo vội vội va va đổi giọng. Hắc muội môn đã sớm đối với Kỳ An không đề phòng rồi, vịn trang lại không phải không ở trước mặt hắn xuyên qua, lại nói các nàng cũng mặc vào quần áo, dài giờ tối hôm qua sẽ không có uống nhiều, chỉ ít sắc mặt trên không giống hạn chỉ như vậy trắng bệnh. Ẻm. Đương nhiên cũng có thể là bởi vì rải giêu hắc, không thấy được. xinh đẹp hắc tỷ, Kevin cái kia có gì vui? Kỳ An, có đại tây mấy, ta có thể bảo đảm các ngươi một người ôm một con sư. Yêu thích tuốt động vật nhỏ đây là nhân tính, ai cũng không có cách nào ngoại lệ, cho nên mới có Âu sư thị trường, cũng không biết chuyện gì xảy ra, so với động vật nhỏ, Kỳ An liền yêu thích tuốt đại, hơn nữa thông thường tuốt rồi hắn còn có thể phụ trách, không phải đại vũ loại kia để khố liền không tiếp thu hùng. Dại dư con mắt trong nháy mắt thanh mình, "Đại Tây Mễ." Kỳ An gật đầu xác nhận, "Ừ, Đại Tây Mễ." Dại dư kéo ảnh chỉ tay, "Nhanh, chúng ta đi thay quần áo." Hai người lên lầu. Kỳ An đi vào trong phòng, các nàng nói là đi thay quần áo, trên lầu phòng vệ sinh tiếng nước mơ hồ vang lên, ăn ngay nói thật Kỳ An muốn gia nhập, bất đắc gì hắn cũng biết hậu quả e sợ sẽ rất thảm. Hắc ngụy môn rửa mặt so với hoa quốc các cô nương nhanh hơn nhiều, ản chỉ mái tóc màu đen lướt nhẹ, đơn giản đâm cái đuôi ngựa thả trên vai, dài dẻo dễ dàng hơn, nàng liền một đầu độ khăn mặt xoa một chút liền có thể tranh lượng. Hai người xuống lầu, ản chỉ nói, làm sao đi? Hiện tại đi sân bay. Kỳ An lắc đầu, Mạc Cạ hồi đi học rồi, nhưng nàng bộ kia đáng chú ý hỏa liệt điệu vẫn còn, Kỳ An phát đi tin tức, Mạc làm sao có khả năng không đồng ý mượn cho hắn? Có thể dái dẻo nói, dầu không đủ, phi không được như vậy sao? Kỳ An cởi ngoan giắt túi, thả xuống bản hồ không đủ liền mang a, còn sợ ta không chứa nổi. Mà được Kỳ An nhắc nhở, lúc này đến phiên An Chỉ con mắt sáng choang, tụ lục mở ra, trước tiên thả ba chát bịa tiến vào ngoan giấc túi, sau đó giải giỡm đến lều vải cấp lộ doanh dụng cụ, lấy hỏa liệt điều tốc độ, hôm nay trước khi trời tối khẳng định đến không được Nam Ô sẽ đi ạ, bọn họ được ở trên đại thảo nguyên ngủ một đêm. Các bạn chỉ hướng về ngoan giáp trong túi nhét thương, Kỳ An lắc đầu nói không cần, lần trước còn có nhiều, An Chỉ để xuống xuống, thịch chạy lên lầu. ra, Kỳ An phủ nhạc, Chỉ là thật coi hắn là dương bách bảo rồi, cái gì đều tới ngoan giấc trong túi hả? Ba cái xích lớn tắc khê giao trụ chặn vận, còn có một cái hội vàng loang loáng, chàng tin dụng cụ. Không phải, các ngươi đây cũng mang." Kỳ An nói. "Ản Chỉ chuyện đương nhiên trả lời, lẽ nào ngươi không cần giải quyết?" Kỳ An trừng mắt nhìn. Phát hiện nàng nói được lắm có đạo lý, sau đó suy tính tới rồi một vấn đề khác, Ản Chỉ cùng dái dẻo dùng, thả trong bao hắn chú ý sao? "Không lại sao? Chú ý sao?" Kỳ An vung tay lên, "Quên đi, tùy tiện ngươi, thả đi." Ản Chỉ một đám lớn toàn nhét vào rồi ngoan giấc trong túi. Lập tức Kỳ An nạo rồi phía dưới, hắn nhớ tới thật giống Sát tộc pháp điển là không cho phép các nàng lưỡng cùng nhau ấn xuống nghi hoặc, hắn cùng hai người đi vào nhà kho lấy máy bay. Chỉ chốc lát, được về nghỉ cả cho phép, hỏa liệt điều lên không, bất quá hôm nay kỳ An không dám để cho Án Trì mở, nàng này trạng thái, khẳng định toán tự giá, giải dự tiếp nhận cần điều khiển. Ma Phi hành trên đường, dài giường hướng ghế phụ sự trên Án Trì chen rồi dưới mắt, liếc dưới mặt sau kỳ An, ẩn chỉ khỏe miệng vút lên. Phan Sắt tộc pháp điện là không cho phép hai người bọn họ cùng nhau, có thể pháp điện cũng nói rồi, cho phép tù trưởng có bao nhiêu cái la bả, vốn còn muốn lén lén lút lút tiếp nữa, hiện tại sao, mặt sau lớn như vậy một cái cớ, không cần bạch không cần. Hỏa Liệt điểu chỗ ngồi phía sau còn không một cái chỗ ngồi, hỏi qua sau, mà cả cạ không ở, án nhị dạ muốn chăm sóc hài tử, mà mia không khéo lại mang thai rồi, vì lẽ đó, Kỳ An quen thuộc hắc mọi bên trong, chỉ còn một cái Minna. Hỏa Liệt điểu bay đến bảo vệ khu hạ xuống, hắc bỏ sữa Minna nghe nói Kỳ An lại mang đội ra ngoài trời, không nói hai lời khiêu lên phi cơ, đi a đi a, có thể không đi lẩm rồi. Loại nhỏ máy bay trực thăng ra vì dùng gà vùng núi, đi về phía nam biên bình nguyên vị, chỗ ngồi phía sau, Kỳ An trên điện thoại di động đánh chữ, sau đó đưa cho bên cạnh Minna, hai người bọn họ chuyện gì xảy ra? Khi nào thì bắt đầu? Minna Liên Ngươi sau khi đi, việc này tộc trưởng cùng nhân đều cái kia còn không biết, ngươi đừng nói ra nhà không phải vậy muốn ai đại nhân đều cái kia giòi. Kỳ An so với rồi cái ok thủ thế, nói cho cùng, này không liên quan việc khác. Lúc chạng vạng, hỏa liệt điểu đang đến gần Nam Ô sẽ ti a ở ngoài Namibia trên thảo nguyên hạ xuống, cấp sáng mai rót đầy dầu, buổi sáng liền có thể đến Kevin bảo vệ khu, này đã là Kỳ An có thể làm được tốc độ nhanh nhất. Kỳ An cùng hắc muội đại khái ngoại trừ nam cực bắc cực, ở toàn thế giới bất kỳ địa phương nào đều có thể ngủ say như chết, bọn họ dựng lên ba đỉnh lều vải. Cùng lúc đó, sư tử vườn Tiểu Phiu cầm bệnh lý kiểm tra báo cáo đau đầu nên làm gì? Vừa trong được viện ôn nhiệt sư tử khẳng định không ngừng như thế vài con, bệnh này chuyển nhiễm nhanh, trí tử suất cao tới 80%, tựa hồ chỉ có toàn bộ Vô Zetsu một lựa chọn, mà một khi Vô Zetsu hắn đem mất hết vô liếng. Tiểu phiêu cau mày, tạm thời truyền thông vẫn không có nhận được tin tức, hắn nhất định phải vào ngày mai sự tình đăng báo trước nghĩ ra đối sách. Cũng là vào lúc này, mấy người trẻ tuổi lái xe sờ soạng đi tới sư tử vườn, trong đó có địa phương động bảo đảm, cũng có hai vị khách không ngợi mà đến, bọn họ đến từ dần dần tạo thành quy mô màu máu phượng Chương 622, có chuyện. Phú bất quá ba đời. Phú ba đời đa số là khổ bức, bởi vì phú một đời sáng tạo của cải đa số thua ở con nhà giàu trên tay. Lão Phưu từng là Nam Hồ Thế Tỷ ạ có tiếng phú thương, khi đó Nam Hồ Thế Tỷ ạ cũng vẫn là quốc gia phát đạt, có thể đợi đến Tiểu Phưu, hắn kế thừa giuỗi gia nghiệp liền còn lại hơn 160 km 2 thảo nguyên, cùng với trên thảo nguyên nhà này sư tử vườn. Hấu sư sản nghiệp để Tiểu Phưu hoán qua rồi khí, nhưng đang tiếp tiếp vui trong tàn, hiện tại ra này việc sự, trọng thương nhân viên tiền thuốc thang, thêm vào bị sư tử cắn chết bốn người bồi thường, cứ việc công ty bảo hiểm hội chặn đi hơn một nửa, nhưng đối với Tiểu Phưu tới nói như trước tổn thất nặng nề. Mà trên tay phần này, bệnh lý báo cáo không khác nào cho căn áo rách, truyền ôn nhiệt truyền bá nhanh, chữa trị xuất thấp, sư vườn trong hơn 600 con sư tử cuối cùng khả năng không còn sót lại vài con, chẳng khác gì là để tiểu phưu táng ra bại sản. Người xui xẻo thời điểm, chuyện xấu tụ tập toàn tập hợp đến cùng một chỗ, tiểu phiêu đang nhức đầu làm sao dừng tổn, sư tử vườn bảo vệ bộ ngành gọi điện phải tới, nói có ngoại lai xe cộ xâm bảo. Tiểu phiêu chạy tới phòng quản lý, sư tử vườn bảo vệ bộ ngành buổi tối trực đêm người không nhiều, bởi vì hầu như sẽ không có người đi thâu sư tử, lượng chân thú đối mặt chính là nặng mấy trăm cân sư tử, không phải tiểu miêu tiểu cẩu, làm sao đâu? Còn có, chính là Thâu trở lại muốn làm sao dưỡng. Phòng quản lý trên màn ảnh, tổng cộng 2 chiếc xe đình đến sinh sôi nẻ nở tràng rào chắn một bên, tiểu Phưu thấy trên xe xuống rồi 10 cái người trẻ tuổi, lo lắng sinh sôi nẻ nở tràng bảo an nhân số không đủ, hắn đối với phòng quản lý bên trong bảo vệ vội la lên, các ngươi cũng cùng đi, cho ta bắt bọn hắn lại. Bốn cái bảo vệ mang tới trang bị, toàn bộ hướng về sinh sôi nẻ nở tràng phương hướng chạy đi, phòng quản lý bên trong liền còn lại tiểu phiêu một người. Tiểu Phưu đau đầu làm sao dừng tổn, tâm tình chính phiền muộn, nhận ra trong màn ảnh người trẻ tuổi chính là những kẻ bình thường không ít cho hắn một ngạt động bảo đảm, tiểu Phưu hận được nghiến răng dự định lần này đem người toàn nắm lấy rồi đưa vào đi, pháp luật tố tụng tiếp tới cùng. Nhưng vào lúc này, Tiểu phiêu nhìn thấy trong màn ảnh năm cái người trẻ tuổi trở lại trên xe, kế tục hướng về trước cửa mở ra, phía trước là từ giá khu. Tiểu Phưu cau mày nói, bọn họ muốn làm gì? Vừa muốn cầm lấy vô tuyến điện thông báo bảo vệ, có chiếc xe đi tới từ giá khu, Tiểu phiêu quỷ thần xui khiến dừng động tất lại, thả xuống vô tuyến điện ông nói điện thoại. Sư tử vườn tổng cộng 600 con sư tử, sinh sôi nảy nở giữa trường không gian không đủ, trong đó có bất đáo 200 con thà rông ở 40 km2 từ giá khu bên trong. Trong màn ảnh Nhìn thấy mấy người trẻ tuổi ở dùng đại lực kiềm bấm gây rào chắn võng, Tiểu Phưu rất nhanh đoán được lái đi chiếc xe kia muốn đi làm gì, lại sau đó, hắn bị một ý nghĩ đập trúng, không chỉ có thể dừng tồn, còn có thể làm cho hắn phát trên một phen phát tài. Tiểu Phưu không nói câu nào, đi ra rồi phòng quản lý, mà cùng lúc đó, Sinh Xôi nảy nở chàng rào chắn ở ngoài người trẻ tuổi phát hiện bảo vệ tới rồi, bọn họ lên xe bỏ chạy, thuận tiện đem truy đổi bảo vệ xe cổ đều cho dẫn đi. Đêm khuya, từ giá khu rào chắn trên xuất hiện một lỗ hổng, vỗ một cái đấm máu thịt heo liền đặt ở chỗ hổng nơi. Ngày thứ 2 sáng sớm, Tiếp cận Nam Hồ sẽ tỉ a nami e, bi a trên thảo nguyên, ba đỉnh lều vải vây quanh gần như tắt lửa trại, bên cạnh còn ngừng một chiếc phong cách đáng chú ý loại nhỏ hồng nhạt máy bay chữ thăng. Thái Dương vừa mới bay lên, còn chưa xua tan trên thảo nguyên tần vụ, Kỷ An lều vải bị người từ bên ngoài kéo dài. Nam nằm ngoài bên gối bản hổ lỗ hai độc dưới, giơ lên lim dim mắt chó nhìn lại, xinh đẹp hất tị dài giờ cùng án trì một thân đoạn đả chui gần đây. Mà Kỳ An mắt buồn ngủ ngông lung mặt cùng hổ giống nhau như lúc, hắn buồn ngủ hỏi: "Các ngươi làm gì?" cùng án chỉ không đáp, hướng về Kỷ An bên người nằm xuống. Đại sáng sớm mới vừa tỉnh ngủ, Đừng nói máu nóng tuổi trẻ tiểu tử, thời điểm như thế này, ai muốn nói hắn có thể nhìn được, tuyệt tắc không phải nam nhân. Kỳ An, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta không phải người tùy tiện. Mau mau, nhanh đi thanh khoa kéo kéo lên, để Mẫn Na nhìn thấy rồi nhiều không tốt. Dại Dẻo đột nhiên nói, ngươi để bàn hộ gọi hai tiếng. Kỳ An nghi hoặc nhìn lại. Bên cạnh ẩn chỉ cũng thúc Kỳ An nhanh để bàn hộ gọi. Kỳ An không rõ vì sao vô xuống cầu tử, buồn ngủ chưa tỉnh cầu tử bất đắc dĩ phệ rồi lưỡi cổ họng coi như qua loa. Hai cái cánh tay phân biệt nằm cái em gái, khoảng chừng nhấc chân đem hắn che lại, Kỳ An cảm xúc dâng trào, cho rằng hội có chuyện tốt phát sinh có thể bàn hộ phê xong, chốc lát, bên ngoài mĩ nạ lều vải vang lên khóa kéo thanh. Mĩ nạ bị chó sủa đánh thức, ra lều vải kiểm tra chuyện gì xảy ra, liền thấy kỳ an lều vải khóa kéo cầm lái, mà bên trong lều, kỳ an để án chỉ cùng gái dẻo đồng thời che lại, tình cảnh vô cùng hối loạn, quần áo vô cùng không chỉnh tề. Mĩ nạ kinh ngạc há mồm, trợn mắt lên, vốn là ngủ được chính chấm án chỉ cùng gái dẻo đột nhiên tỉnh rồi, từng người đưa lại eo đi ra lều vải, lưu lại bàn hộ một mặt một bước. Mĩ nạ mắt nhìn, không cao hứng quyết miệng, thanh đầu vào lều vải, hỏi: "Kỳ An, ngươi tối ngày hôm qua lén lút cùng án chỉ còn có giải giự chơi cái gì rồi?" Tại sao không gọi ta? Ta yêu cầu cùng nhau chơi đùa. Kỳ An, Ảnh Trì, Giái Lẹo. Ăn xong điểm tâm, máy bay trực thăng cất cánh, hôm nay đổi hồi Ảnh Trì được hiện. Mĩ nạ con ở không cao hứng truy hỏi Kỳ An bọn họ tối ngày hôm qua đến cùng lén lút cóng lấy nàng chơi cái gì rồi, Kỳ An không có gì để nói. 3 giờ sau, Thái Dương đã bay lên, hỏa liệt điểu cũng đến kê Vin sư tử bảo vệ khu bầu trời. Máy bay trực thăng hạ xuống, sân cánh quạt còn không ngừng lại, Kỳ An từ ngoan giấc trong túi móc ra ba thanh á cở, đạn một số, chồng đến ghế ngồi, một nhóm bốn người mở cửa khiêu xuống phi cơ mới vừa xuống phi cơ, còn chưa tới cùng đánh giá bảo vệ khu cảnh sát, Kevin cầm lái lục sắc cắt phổ gấp đỉnh đến trước mặt bọn họ, "Mau lên xe, thường dẫn theo sao?" Nam hồ Sệ Tị ạ xuống ống không nói tùy ý có thể thấy được, nhưng tuyệt đối không ít, Kỷ An gật đầu nói dứt theo, "Kevin, đều năm lấy." Bốn người năm lấy thương cùng băng đạn, không rõ vì sao ngồi trên lục sắc cắt phổ, liền mấy hắc bỏ sữa mông lớn, chỗ ngồi phía sau chen không xuống, nàng ngồi vào rồi ghế phụ xử. Chỗ ngồi phía sau Kỳ An bị kẹp ở giữa, dài tiếp nhận bạn tới trên đùi đùa tiểu bạn tử, Kỷ An hỏi dò Kevin xảy ra chuyện gì rồi? Kevin vừa lái xe, đưa điện thoại di động đưa cho Kỳ An để hắn xem tin tức, vừa báo cho tình huống. Kevin nguyên bản gọi Kỳ An mang theo bản hộ, Hắc Ngụy Môn đồng thời đến, là muốn lấy hắn lục tán quan sát viên thân phận, đứng ra đại biểu lục tán, đem sư tử vườn trong bị lấy bệnh sư tử xử lý xong, sơ kỳ bệnh trạng có thể cứu thì lại cứu, nhưng kia cứu không được, lại không muốn cũng chỉ đành nổ súng. Đang liên hiệp quốc ôm có lời nói quyền lục tán có cái quyền lợi này, huống chi Kevin ở Nam Âu sẽ tỉ kinh doanh nhiều năm, lại là toàn thế giới chỉ có 23 tên quan sát viên một trong, hắn ở địa phương độ ngành liên quan cũng có không nhỏ năng lượng. Gọi Hắc Ngụy Môn đến là bởi vì hắc muội môn thương pháp được, một mặt bảo đảm tự thân không có gì bất ngờ xảy ra, mặt khác cũng cho nhiễm bệnh sư tử một cái sảng khoái. Mà gọi bàn hổ đến, 30 km2 từ giá khu không nhỏ rồi, lại không phải ở mùa khô, sợ có tiến vào rậm rạp trong bụi cỏ, để xô đi. Lại không nghĩ rằng, ngay hôm nay sáng sớm, sư tử vườn ra trọng đại sự cố. Kỳ An thủ kỵ tin tức nhìn thấy một nửa, cả kinh nói, ta dựa vào nó. Đi ra ngoài rồi hơn 200 con sư tử. Chương 623, bị săn đánh. Ngày này sáng sớm, tiểu lái xe đi tới Nam Ngộ Xệ Ti thành thị, thị chính ủy ban. Ngày hôm qua người chưa bắt được, bất quá không quan trọng lắm, cũng không ảnh hưởng tiểu phiêu phát tài đại kế. Nam Âu sẽ tỷ ạ rơi ra quốc gia phát đạt danh sách tốt hơn một chút năm, từ liên tiếp không ngừng phát sinh đấu súng vụ án liền có thể nhìn ra nơi này quản lý hệ thống có bao nhiêu hỗn loạn, cùng phòng thị chính Hắc thương lượng được. Đương nhiên, tiền mặt khẳng định cho chân, tiểu phiêu điện thoại thông báo sư tử vườn bảo vệ bộ tất cả mọi người cầm cẩn thận thương đến cửa lớn bảo vệ, mặc kệ phóng viên vẫn là cảnh sát, bất luận người nào không cho bỏ vào vườn trong, hắn lái xe trở về. Một bên khác, Kevin cầm lái lục sắc cắt phổ đã đến sư tử vườn. Nam ô sẽ tỷạ hoàn cảnh địa lý phần lớn thuộc về thảo nguyên sa mạc, mùa khô thời gian, kim hoàng sắt trên thảo nguyên hầu bánh mì thụ đặc biệt dễ thấy, hiện tại là tháng 9 sơ, khoảng cách mùa khô còn có 2 tháng còn chừng, thổ hai bên đường thảm thực vật xanh um rậm rạp. Không nhìn thấy phần cuối, lưới sắt vi lên sư tử vườn cửa thật là nhiều người vây tụ, có địa phương cảnh sát, nhưng càng nhiều chính là phóng viên. Sáng sớm hôm nay, tiểu phưu báo cảnh sát Dương sư tử vườn từ giá khu giàu chắn bị người tiến đi ra ngoài hơn 200 con sư tử, không chỉ có đã kinh động cảnh sát, phóng viên càng là nghe tin lập tức hành động, chuyện lớn như vậy, thoạt thoạt có thể thượng quốc tế tràn báo. Trú hổ sư tử vườn còn mới vừa phát sinh chuyến ôn nhiệt dịch tình. Kevin xuống xe xoa mặt, hắn khuôn mặt này ở địa phương cũng rất tiện dụng, tìm tới cùng cảnh sát đồng thời đến địa phương động vật quản lý bộ ngành nhân viên, hỏi do sau biết được, sư tử vườn bảo vệ cầm súng độ cửa, không bỏ mặc người phương nào đi vào. Kevin vừa nghe liền cung lên, lạ như kỳ an bảo bối quần cuộn như thế, Kevin cũng thành những kêu hoàng e lắc l đại miêu khi sinh mạng, lúc này tiến lên chất vấn bảo vệ tại sao không cho vào, sư quân phát sinh dịch tình được mau chóng cứu trị, xử lý. Nhất lựa Việt dã xa từ đường đất trên lái tới, cửa sổ xe tầm lái, nhìn tới cửa. Tiểu phưu nhận thức Kevin, trả lời Nơi này là ta tư nhân lãnh địa, ta nói không cho vào, ai cũng không thể đi vào. Thích, người làm cảnh sát giả. Mang Kính Dâm Kỳ An đoán giận rồi hắn một câu. Có thể trên thực tế, nơi này là Nam Hồ Xệ Tỳ A, trừ phi có tòa án phê văn, bằng không tư nhân địa chủ nói không cho vào, vẫn đúng là không vào được, mạnh mẽ xông vào, bảo vệ có thể nổ súng. Tiểu Phưu Thanh cùng Kevin đồng thời đến Kỳ An, cùng với giải dục cấp hắc mộ nhớ rồi, người gần trả lời, cảnh sát lập tức đi ngay rồi. Tiểu Phưu mới nói xong, cảnh sát cùng địa phương động vật quản lý nhân thủ cơ hội từng người vang lên, tiếp điện qua xong, chấp pháp nhân viên toàn bộ lái xe đi. Kỳ An ha hốc mổng trải hơn 200 con sư tử, kết quả nói mặc kệ liền mặc kệ, hắn toán chứng kiến thức rồi. Kevin tăng cường vẻ mặt tiến lên, hắn đại khái đoán được tiểu phu vừa nay đi đâu, ngươi đến cùng muốn làm gì? Sư tử đến khuyên ô nhiệt, kéo càng lâu chúng nó sẽ chết được càng nhiều, những kia sư tử đều là ngươi tập trung vào thành phẩm dưỡng thức dậy, ngươi liền như thế trơ mắt xem chúng nó tử quang. Tiểu phu cười, ta đương nhiên sẽ tìm người đến xử lý, không cần ngươi bận tâm. Sau đó, tiểu phu chuyển hướng phóng viên, chờ hắn nói xong, Kevin lập tức gấp mồ quáng, tin khốn tiếp này để phóng viên thả ra tin tức. Xin mời toàn thế giới thợ săn đến sư tử vườn săn bắn sư, mỗi người giao 10 vạn đô la Mỹ, ở hắn 160 km 2 địa bàn bên trong, đi ra ngoài sư tử, thợ săn muốn giết nhiều ít giết nhiều ít, toàn bộ sát quang cũng không đáng kể. Đây chính là hắn tối hôm qua đột nhiên thông suốt, nghĩ ra được phát tài đại kế, tiểu phu biết được bệnh sư tử không tại e ngại nhân loại, rất khả năng phát động tấn công, nhưng vừa đến, địa bàn của hắn 160 km hai bên trong không có người ở, còn nữa, coi như thật sự công kích người, sư tử cũng không phải hắn thả ra ngoài, muốn tìm liền tìm những kia thanh lén lút thanh lưới bóng truyền mở động bảo đảm người trẻ tuổi. Vì từ chứng tuần kiệt, rũ sạch quan hệ, tiểu phu còn thanh tối hôm qua quản chế vô tới video phân phát cho phóng viên, nói: "Tối hôm qua chúng ta bảo vệ thông qua quản chế thấy có người ở tiễn sinh sôi nảy nợ chàng giàu trắng, bảo vệ lập tức qua ngăn cản, cũng không định đến, bọn họ còn có một chiếc xe đi tới từ giá khu." Video đại gia đều nhìn thấy rồi, sáng sớm hôm nay, sư vườn bảo vệ tuần tra thời gian mới phát hiện, từ giá khu cũng bị tiến ra một cái lỗ hồng, sư tử toàn chạy, những người kia còn ở lưới bóng chuyền trên vẽ một cái hồng đánh dấu. Đây là bức ảnh." Tiểu phu cầm điện thoại di động lên cho các ký giả xem. Kỳ An nhất thời cau mày, Nhìn về phía thủ kỵ, trong màn ảnh, lưới bóng chuyển trên dùng hồng tất toa một cái không quá rõ ràng huyết sắc phượng hoàng. Lúc này một vị phóng viên đối với tiểu phi hỏi, nghe nói đến quyển ôn nhiệt loại cỡ lớn miêu khoa động vật sẽ chủ động công kích nhân loại, người không lo lắng đi ra ngoài sư tử cắn chết người sao? Nghe nói sẽ chủ động công kích người, Kỳ An túi đầu dùng thủ kỵ bãi đủ quyển ôn nhiệt đại miêu. Mà tiểu phi giải thích, ta lặp lại lần nữa, sư tử không phải ta thả ra ngoài, còn có, ta cũng gọi là rồi người đến xử lý, tương tự là nổ súng, săn bắn người và động vật quản lý bộ người, ai nổ súng, có khác nhau. Vì lẽ đó, tin tức đại gia mau chóng thả ra ngoài. Trợ săn làm đến càng sớm, đi ra ngoại sư quần liền càng xử lý sớm. Một phần phóng viên từ vẻ mặt trên xem, tự hồ cũng không đồng ý tiểu phiếu cách làm, có thể mỗi cái địa phương đều có mỗi cái địa phương quy tắc trò chơi, tiểu phu nếu mở ra rồi quan hệ, những phóng viên kia liền sẽ không lắm miệng. Còn có càng khen chốt một điểm, đây là một cái lưu lượng vì là vương thời đại, như là tăng thi thuộc tính 200 thực người sư ra lung như vậy tiêu đề chữ tuyệt đối có thể kéo tới lưu lượng, liền, phóng viên quần cũng tản đi, vội vã trở lại gõ chữ phát tin tức. Túi đầu Kỳ An xem tới điện thoại di động trên biểu hiện, đại miêu đến quyền ôn nhiệt sau không sợ người, không sợ tiếng súng, miễn dịch cảm rất đau. Điên cuồng công kích nhân loại cấp 1 loạt bệnh trạng, lông mày càng nhăn càng chặt, máng, ta thứ áo." Cùng lúc đó, giọng tính lợi ý của hệ thống âm vang lên. Hắn lùi qua một bên, gọi điện thoại. "Kỳ An, Người nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta? Đồng ý khi ta vật cối rồi." Anh Vũ thanh âm vang lên. "Kỳ An, ta tọa ngươi muội, ta chuyên môn gọi điện thoại cho ngươi phúng, liền xem ngươi lúc nào bị xét đánh thành khảo ma tước." Anh Vũ không rõ hỏi chuyện gì xảy ra. Tương Thụy không thể gây tổn thương cho người, hậu quả hội rất nghiêm trọng, đi ra ngoài sư tử một khi hỏng rồi mọi người, được tính tới anh Vũ trên đầu, bởi vì nó chính là con kiêm ngốc tất huyết sắc phượng hoàng. Kỳ An, cứu ta. Ta căn bản không biết việc này a. Trong điện thoại vang lên anh Vũ tiếng kêu cứu. Anh Vũ bị một đạo thiên lôi chém thành khảo ma tước, Kỳ An căn bản không để ý, nhưng có hai vấn đề, mới vừa hệ thống đưa ra giá tính hô hoán nhiệm vụ, đi ra ngoài sư tử, cứu lại một con, khen thưởng 1000 điểm, mà muốn cứu ra không nhiễm phải quyền ôn nhiệt sư tử, hắn tạm thời còn thiếu một chút mới đến, vườn thú đẳng cấp, không muốn dùng súng thuốc mê mà cũng, từng con từng con ra bên ngoài vượn, liền cần anh Vũ hỗ trợ. Anh Vũ kỹ năng thiên phú một tròng, nói như vẹt nói như vậy, vậy lệnh, có thể hữu hiệu câu thông cũng mệnh lệnh được. Ngươi chờ ta, ta bây giờ lập tức cùng tiểu bị xuất phát đi Dynamo sẽ đi ạ." Anh Vũ gào to trong tiếng, điện thoại cắt đứt. Kỳ An nói chuyện điện thoại xong trở về, bất ngờ phát hiện Kevin này đại lao ra ở lao nước mắt, Kỳ An không thể nào hiểu được, bao lớn điểm sự, trung niên này xoái đại thuốc làm sao sẽ khóc rồi. Cản chỉ nói Kevin vừa nãy nói với tiểu Phưu đồng ý ra 1 triệu đô la Mỹ, thả bọn họ đi vào, bị tiểu Phưu từ chối rồi. Kỳ An trước mắt, thẩm nghĩ sư tử này thuốc cũng thật là thanh sư tử khi sinh mạng. Cho tới nói làm sao đi vào, Kỳ An cũng không lo lắng, trễ nhất sáng mai, tài thần liền đến, đến rồi, 1 triệu tạm bất động tiểu Phưu, 5 triệu đây không được nữa trực tiếp thanh sư tử vườn mua lại, ngược lại không phải Kỳ An ra tiền. Chương 624, cấp thần thú ý ý, các ngươi cho rằng ta nghĩ tạ Kỷ An trăm tất. Trọng điểm không ở chuyện này. Hai ngày sau, Kỳ An cùng Hắc Muội Môn vào sân, đêm đó, Cao Su Viên đạn lại lần nữa làm giữ, đối mặt Thợ Săn Muôn một phát liễu kịp, thậm chí ngay cả bó bom tay cũng không dùng trên, nhìn ban đêm nghi dưới, A Cục Cục đắt phụt lên một lửa, đánh được Thợ Săn Muôn ngao ngao gọi. Vẹn vẹn một buổi tối thời gian, hơn 30 cái trước sau từ các nơi trên thế giới bay tới săn giết sư tử Thợ Săn bị thu sạch giao viên đạn, đuổi ra sư tử vườn. Những này tợ săn đương nhiên không phục, không nói bọn họ là bỏ ra tiền vào giết sư tử đã nghiền, chỉ là muội trên người một người, cao su viên đạn lưu lại từng khối từng khối máu hứ động, việc này bọn họ liền sẽ không dễ dàng quên đi. Có thể vừa hỏi hạ xuống, sư tử vườn đã thay đổi chủ nhân, hết thể thủ tục giao tiếp hoàn thành, kỳ An là được sư tử vườn tân chủ nhân tất cử, xua đổi không được hoan nên ngoại lai tợ săn, từ địa phương pháp luật tới giảng, mặc kệ kỳ An vẫn là hắc muội, nổ súng có lý, toàn bộ không trách. Còn tợ săn môn giao 10 vạn đô la mỹ ra trợ phí, bọn họ được bản thân đi tìm tiểu tổ sủ pháp. Phạm Lạp vẫn là thân thể máu thịt, mặc kệ sư tử, con Coi như Bá Vương Long một lần nữa phục sinh cũng không thể là nhân loại đối thủ thợ săn buôn vào sân nước này nhưng đến đó quyền ôn nhiệt chủ động hướng về người phát động tấn công bị bệnh sư tử gần như toàn ngã vào rồi họ súng. chỉ là bởi quyể ôn nhiệt cao truyền nhất tính đi ra ngoài hơn 200 con sư tử kỳ An cuối cùng chỉ mang về rồi 5 hai con tạm thời bị nuôi thả ở tu bộ lại lưới bóng chuyển từ giá khu 40 km2 trong phạm vi kỳ An còn có chuyện khác muốn làm ngày mùng ngày 8 tháng 9 thuốc thủ có thời gian sáng sớm đạo giữa hổ tam thất cậu Ôưi có thể chị không kỳ ăn hỏi người cũng sẽ không được cậu ôn ta đi chỉ nói làm gì Ngươi chỉ phải nói cho ta có thể hay không chỉ. Cầu ôn cũng là bệnh thương hàn một loại, đúng bệnh dùng dược, có cơ hội cứu về được. Bất quá, ta đã không làm nghề y rồi, ngươi tìm người khác đi đi." Tam Tất thao túng nó o yếu nhị hồ, lạnh lùng nói. Kỳ An cười, Tam thất luôn là một bộ ta không cao hứng răng, "Dấp, nếu không là sớm hỏi qua Kim dần thành, Kỳ An thật là có khả năng bị Tam thất lừa gạt." Mấy ngày trước, Chu Sở có hỏi qua Kỳ An, Tam thất tại sao không muốn ở trước mặt người triển lộ cầm ký, mà cái vấn đề này, Tam Tất đồ đệ Kim dần đưa ra rồi đoán, Tam Tất sợ bị người nhớ kỹ, mặc kệ cẩm kỳ vẫn là ý thuận, đều không có thể để người ta biết. Lúc này không giống ngày xưa, thủ kỵ thời đại. Tam Thất một khi bị nhiều người đập xuống bức ảnh, cũng hoặc trải qua tin tức, nó mai danh nhận tích đều vô dụng, sau này chỉ có thể trốn vào thâm sơn, rời xa xã hội loài người. Đối với một cái cho mình cải danh ngươi thề y bác sĩ tới nói, khó chịu nhất sự tình không gì bằng có thể cứu, nhưng cũng không có cách nào ra tay, lúc đó hệ thống liền đưa ra tam Thất thân mật độ nhiệm vụ, giúp nó hoàn thành một lần nữa làm nghề y tâm nguyện, thân mật độ tăng vọt 30. Vì lẽ đó, Kỳ An thấy Tam Thất bãi làm ra một bộ lạnh lùng tiểu giang, rấp, hắn nở nụ cười dưới, tay đào hướng về ngoan giấc trong túi. Đi tới Tam Thất trước mặt Tam Thất, "Này, nhận thức ta sao?" Tam Thất nhìn lại, nhất thời trừng lớn lô mũi, "Ngươi là ai? Tại sao đến ta trên đạo đến?" "Nó là người điếc, Tự nhiên nghe không ra Kỳ An âm thanh. Kỳ An lấy xuống vành mắt đen, lại nói, "Hiện tại đây, có thể nhận ra rồi sao?" Tam Thất mặc quyển, bận điệu truy hỏi chuyện gì xảy ra. Kỳ An từng giải thích vành mắt đen tác dụng sau, Tam Thất mang theo hoài nghi, tiểu tay cầm lên Kỳ An thủ đoạn, nói, "Ngươi lại mang theo thử xem." Chốc lát, người trước mắt này thấy thế nào đều cảm thấy xa lạ, có thể mạch tượng trên xác định là Kỳ An không thể nghi ngờ, Tam Thất lỗ mũi phóng to khoảng chừng có thể nhét vào một toàn bộ năm đấm, ngươi, kính mắt của ngươi có thể cho ta mượn sao? Hoặc là ta có thể dùng đại thánh di âm đổi với ngươi. Tam Thất nói đại thánh di âm chính là bộ kia có thể thanh phòng đấu giá bốn nước đàn cổ dây thành cha, nó thu gom ở trong con tài, nắm giữ hoàn mỹ âm sắc, cụ thể niên đại không rõ đàn cổ. Vánh mắt đen xỉ ẩn giãy là giới hạn sinh vật hình người sử dụng, vừa vận Tam Thất liền dài ra một cái đầu hai tay lưng chân, mà, vành mắt đen, hình dạng to nhỏ có thể theo kỳ an tâm ý thay đổi, rất nhanh, kỳ an trong tay kính mắt biến thành cùng Tam Thất trên mặt viên người mù kính râm cùng khoản, hắn đưa cho Tam Thất, đưa ngươi rồi vẫn cứ có phòng người chi tâm tam Thất qua lại đánh giá Kỳ An cùng trong tay hắn kính dâm, muốn tiếp, nhưng nó sợ Kỳ An đề cập quá phận yêu cầu. Trên đời không có bữa trưa miễn phí, điểm này, Tam Tất tự nhiên hiểu. Kỳ An, ngươi muốn thật muốn cho thủ lao thoại, cố gắng giáo chú sở, nàng, kỹ thuật càng tốt, cho ta kiếm được tiền liền càng nhiều. Nếu như còn cảm thấy không yên lòng, đại thánh di âm sau đó để chú sở dùng không là được rồi. Được, thích hợp thời điểm, ta sẽ đem đại thánh di âm đưa cho chú sở. Tam Thất trả lời, tay nhỏ tiếp nhận kính âm. Gợi ý của hệ thống: Tam Thất thân mật độ tăng vọt 30, thêm vào trước kia mỗi ngày lòng cung thủy, còn có kim dần thành chim hoàng yến thoát vây nhiệm vụ, hiện nay tổng cộng thân mật độ đạt đến 60. Mà thân mật độ đạt đến 60, Tam Thất cũng sẽ không cùng Kỳ An khách khí rồi, nó ngay trước mặt Kỳ An, lấy xuống trên mặt cái kia phó cũ ký Kí kính dâm. Kỳ An trừng mắt nhìn, chẳng trách Tam Thất đều là khang khang chính mình là người mù, cũ ký Kí kính dâm sau, căn bản cũng không có con mắt. Kỳ An, ngươi không có mắt thấy thế nào đông tây? Tam Thất ngẩng lỗ mũi, ngón tay đi, ngạo kiểu nói, đây chính là con mắt của ta. Kỷ An, chuyện này Tam Thất yếu thích không buông tay thưởng thức một trận, vành mắt đen mang theo sau, nó còn cố ý hỏi Kỳ An muốn tấm gương, Kỳ An mở ra thủ kỳ tấm gương công năng, đưa lên. Thấy Tam Thất đối với điện thoại di động tấm gương nhìn xung quanh, Kỳ An cười nói, đừng trang điểm rồi, dáng dấp còn cùng nguyên lai like như thế. Tam Thất quay đầu, chúng ta đều không nhận ra rồi, ngươi tại sao có thể nhận ra ta? Kỳ An, phí lời, ta đưa cho ngươi vành mắt đen, ta hội không nhận ra. Kỳ thực vành mắt đen xa lạ hiệu quả đối với Kỳ An, tương tự hữu hiệu, chỉ có điều, lại như Tam Thất nhận thức Kỳ An mặt tượng, Kỳ An, tương tự nhận thức Tam Thất không giống với nhân loại, gườm hù ảnh xẻ vị ngân. Hiện tại thỏa mãn rồi. Thỏa mãn rồi, nhanh đi theo ta, những kia đại miêu còn chờ ngươi chưa bệnh đây. Kỳ Nở lờ lên tam thất tay nhỏ, đi vào tùy ý môn. Từ giá khu bên trong năm hai con đều là khỏe mạnh sư tử, nhưng sư tử vườn trong còn có một cái sinh sôi này nở chẳng, bên trong đóng 400 đến chỉ. Không thể không nói, thật phải cảm tạ sinh sôi này nở giữa trường đem sư tử môn cô lập ra đến không gian thu hẹp, 400 đến chỉ sư tử, bị bệnh tổng cộng bất đáo 30 con, còn đại thể là sơ kỳ bệnh trạng. Kỳ An mang tới một người trang phục quá dị, không quen biết tiểu vóc dáng người xa lạ, Kevin hỏi dò, Kỳ An chỉ nói là bạn hắn cũng khều hổ cho Tam Thất Quan rồi một cái chuyên nghiệp thú y tên gọi. Bất kỳ chứng bệnh ở giai đoạn khởi đầu đều là tương đối dễ dàng chữa trị. Kevin chú ý an toàn nhắc nhở trong tiếng, Tam Thất khoảng chừng lòng ra cái cổ, tiến vào mới vừa đánh qua thuốc gan thần nhỏ hẹp sư trùng, bắt đầu rồi nó biểu diễn. Làm nghề y về, mới là Tam Thất lao buồn hành. Nghe ốm mạch trầm mấy, lớn lao đài hoàng trán, da rẻ nóng rực, khát nước dữ dẫm, đại nhiệt, hô hấp dồn dập chỉ nhiệt Chương 625, siêu thần thú y tổ hợp. Sư tử vườn quyền sở hữu thủ tục đã hoàn thành giao hàng ở Nam Ô Xệ Tị không có cái gì là tiền không bắt được. Bảo vệ, công nhân viên đã bị toàn bộ phân phát, to lớn một cái sư tử vườn trông, liền còn lại kỳ ăn, Kiyan, Hắc cây Kevin, Tiểu Bì, anh Vũ cùng với Tam Thất. Tam Thất đi vào chuồng nốt bên trong, con kia sư tử đã đánh qua động vật trấn định tệ, vô dụng toàn ma, sư tử còn có ý thức, hoành nằm trên đất, trên mặt che kín thân mặt, tạm thời không có công kích dấu hiệu. Chính là đứng bên cạnh Kevin chung quy có chút không tiện. Cây Kevin chú ý an toàn nhắc nhở trong tiếng, Tam Thất một điểm không để ý sư tử có thể hay không cắn người, tay nhỏ nắm chặt sứ chảo, vừa cảm thụ nhiệt độ, vừa phân rõ mạch đập dị thường nhảy lên, khoảng 10 giây sau, nó nặn ra sư miệng, đánh giá đồ lưỡi. Trong miệng nước bọt làm bạch, đầu lưỡi cũng mơ hồ ấu vàng, tam thất thầm nói, "Nó ốm mạch trầm ấy, lớn lao đài hoàng trắng, da dẻ nóng rực, khát nước dẫn ẩm, đại nhiệt, hô hấp dồn dập chỉ nghi thanh nhiệt tà hỏa." Hết thảy động vật có vũ nhiệt độ cơ bản ở 37 độ, đầu lưỡi cũng đa số là hồng nhạt thiên hồng. Lúc này còn có ý thức sư tử rõ ràng không cao hướng rồi, lôi xuý lên. Tam thất không để ý, Kỳ An tương tự không sẽ quan tâm, tam thất bị cắn hỏng rồi, hắn dội long cung thủy sửa tốt là được rồi, nhưng Kevin quan tâm, phát hiện sư tử nôn ngửa tay chân bắt đầu dị thường, vội vàng tiến lên ngăn cản. Kỳ An biết Kevin là lòng tốt, nhưng hắn lòng tốt Bây giờ đối với Kỳ An cùng Tam Thất tới nói, nhưng là phiền thức. Tam Thất quay đầu hướng Kỳ An nói, "Sư tử ta cũng là lần thứ nhất ý liễu, có bình thường sư tử sao?" "Bình thường sư tử ở sinh sôi nảy nở giữa trường thì có, hơn nữa Kỳ An thông qua thân thể trạng thái, một chút liền có thể nhận biết con nào sinh bệnh, con nào không sinh bệnh, bất quá, điều này cũng làm cho Kỳ An nghĩ đến một cái chi đi Kevin biện pháp." Tam Thất nói chính là hờ ngữ, ngược lại Kevin nghe không hiểu, Kỳ An đứng dậy đối với Kevin khǒu hồ nói, "Ta người bạn này cần một con không nhiễm bệnh sư tử, sinh sôi nảy nở giữa trường là bệnh nguyên khu." Không có cách nào xác định con nào sinh bệnh rồi, có thể phiền phức ngươi đi ngươi bảo vệ khu bên trong vận hai con lại đây sao?" Sư tử thúc không nói hai lời, ngảy lên xe dịp liền đi. Mà Kevin đi rồi, sau khi liền thuận tiện rồi, Tam Thất quay đầu tiến vào phụ cận chuồng nhốt một con thân thể trạng thái biểu hiện đèn xanh khỏe mạnh sư tử, kết quả mới vừa vào đến liền bị sư tử gặp một cái. Mắt thấy Tam Thất tay không còn, có thể sợ hai chính là sư tử, há mồm luôn khan đầu ba ổ năm ta thảo dở ạ, này con lượng chân thú làm sao như thế khổ?" Giả như sư tử sẽ nói. Thế thế, Kỳ An móc ra ngự thú tác, bộ đến sư trên đầu. Hắn thiếu trở về năm hai con chạy ra từ giá khu sư tử, mỗi chỉ 1000 điểm, trong tay lập tức liền thêm ra năm vạn lại thêm trước kia 11 vạn 1000, đã thăng đến vườn thu cấp, mà sinh sôi nảy nở giữa trưởng sư tử toàn bộ đều là nuôi nốt, Kỳ An cũng có chúng nó tâm tình tọa độ, mò đầu rết lên hiểu. Tại sao đối với bệnh sư đánh thuốc cẩn thận? Vừa nãy Kevin ở đây, mà lại bệnh sư dễ dàng đối với lượng chân thú phát động tấn công, nếu như Kỳ An một màn liên quan, này liền không còn gì để nói rồi. Con kia khổ đến hoài nghi sư sinh sư tử một mộng bị tam thất thao túng, không bao lâu, tam thất trở lại bệnh sư thú chủng, lại lần nữa cau mày. Chú ý trị liệu thủ đoạn vọng, van, vấn, thiết, trong đó vọng, nghe, thiết, tam thất đều có thể làm được, có thể sư tử không biết nói chuyện. Tam thất hỏi do Kỳ An có biện pháp nào hay không, đúng dịp, Kỳ An thật là có biện pháp để sư tử nói chuyện, có chỉ thông dụng thú ngữ 10 cấp anh Vũ ngay khi phòng ăn ăn cơm. Kỳ An một cú điện thoại thanh anh Vũ gọi tới. Anh Vũ là thường thủy, ăn chay, hưởng qua đại vũ, a mãn khổ sau, anh Vũ cũng lao thực rồi, Kỳ An thuận tiện dùng lòng cung thủy đem tam thất mới vừa bị gặm đi tay nhỏ sửa tốt. Bệnh sư trên đầu khăn mặt đã lấy đi, Kỳ An ngự thú tác xuyên đầu sư tử, anh Vũ đứng ở bệnh sư trên người, đối với Kỳ An nói Nó nói cả người nhiệt miệng khô còn có đau bụng kỳ An toàn bộ dùng hán ngữ phiên dịch cho tam thất tam thất trầm ngâm một trận đột nhiên nhìn về phía kỳ An ngươi không nói ngươi liền lần trước cái kia vài con tưởng vì sao này con tưởng điệ lại là từ đâu biến ra kỳ An này con phá điều ma thiệt là phiền chỉ vào chính mình có tiền là muốn thu ta làm thu cưới ta đây có thể chịu lần này cần không phải cần nó hỗ trợ ta mới không muốn để ý đến nó trước tiên đừng động cái này sư tử có thể chị không tam thất gật đầu có thể ta muốn xài hồ ngân hoa liền tiểu la chúạch cao Đảng sâm chuẩn bị Phan Bạch, Sergi, Tam Thất báo liên tiếp thuốc đông y dược liệu, Kỳ An ngắt lời nói, "Chờ chút, làm cho người ta ăn thuốc đông y thì, cho sư tử cũng có thể ăn." Tam Thất, "Tại sao không thể? Trung y đúng bệnh hô thuốc, miêu, cẩu, người, sư, hết thảy vật còn sống đều có thể ăn." "Còn có, ngoại trừ mặt trên những này trung y dược liệu, thuốc tây kháng sinh tố cùng cái rầy tố yêu cầu." "Thầy y người cũng hiểu." Kỳ An chấp mắt nói, Thanh kim khả lạc coi như ăn cơm Tam Thất trả lời, chỉ cần có thể chữa bệnh, thuốc đông y thuốc tây có khác nhau sao?" Kỳ An ngẫm lại cũng đúng, chữa bệnh mới là bác sĩ bản chất công tác hào tất câu nệ với trung y Tây Y. Những thuốc này rất tốt làm, kháng sinh tố cùng quấy giày tố ở sư tử vườn trong thì có, còn thuốc Đông y Y, hắn mang theo Tam Thất đi vào tòa nhà văn phòng dân phòng, để các mọi môn ở bên ngoài bảo vệ, hắn cùng Tam Thất trở về sân thành. Gấu mèo thôn phụ cận trong rừng cây nhỏ, chui ra một cao một thấp hai người, cao người kia đeo màu nâu kính dâm, hai cái xem ra như là cái người mù. Kevin đối với Kỳ An mang đến người xa lạ cũng không tín nhiệm, hắn vốn định trước tiên xem tình huống, vừa liên hệ rồi Thu cấp ngày mai Thu sẽ đến cho sư tử xem bệnh. Có thể cấp Kevin trở về, Tam Thất đã lấy ra một bộ đầy đủ phương án trị liệu. Sách nhỏ trên, Kỳ An nhìn lại, mặt trên dùng bút lông viết, "Khuyến ôn nhiệt sơ kỳ, bệnh ở vệ phân, nghèo ốm chủ yếu biểu hiện là muốn ăn giảm xuống, mạch phù, khẩu sắc nhợt nhạt, đại cấu bạc biểu chứng. Biểu hàn chứng, mạch đập phù trì, đại bạc bạch, tinh thần khô tán, chỉ nghi tân ôn giải biểu pháp, dùng dược có cây ma hoàng, quế cảnh, cây tế tân, thông khí các loại." Biểu chứng nhiệt, mạch phù mấy, đại ban hoàng, khẩu sắc tường hồng, muốn ăn kém, chỉ nghi tân mát giải biểu pháp, dùng có ngân hoa, liễn tiều, lá trúc, bạc hà, đậu cổ, cây kinh giới các loại. Kỳ An cầm sách nhỏ đắc ý không được, tam thất tinh thông y lý. Anh Vũ thú ngữ mươi cấp, chúng nó hai tổ hợp ra cùng nhau, chúng hy vọng, van, vấn, thiết toàn năng dùng, kỳ an toa rồi dưới mũi, tâm trạng nhạt nói, ta dựa vào nó, sau đó căn cứ quẩn quẩn quẫn sợ sinh bệnh. Lần này không được từng con từng con cùng đại vũ như thế bắt đầu trưởng sinh bất lao, gấu mèo tu tiên rồi. Ngày thứ hai, Kevin xin mời thú y đến xem qua, thú y căn bản xem không hiểu tam thất mở phương thuốc, kỳ an giải thích cho hắn cũng vô dụng, thế nhưng, bệnh sư thân thể trạng thái thú y có thể xem hiểu, vị cô lập ra bệnh sư đa số tình huống ổn định, đang dần dần chuyển biến tốt, đây là sự thật không thể chối cãi mà được thú y xác nhận, tam thất hoa quốc biện pháp hữu hiệu, hiệu, đồng thời liền thú y ngoại trừ kháng sinh tố cùng que dày tố ở ngoài, cũng không cái gì cái khác đặc biệt biện pháp khác, Kevin quyết định liên chiếu tam thất biện pháp chỉ. Có thể vẫn là câu nói kia, giữ y bất tử bệnh, tổng cộng 28 con bệnh sư, bên trong có hai con tình huống nghiêm trọng, tam thất biểu thị cũng không có cách nào, chỉ có thể nhìn thiên có muốn hay không thu chúng nó rồi. Ngày thứ ba, hai con bên trong chết rồi một con, cũng là từ ngày này lên, Kevin đem lều vải đưa đến, ngày đêm hầu ở rồi trùng chứng bệnh sư thú trùng ở ngoài. Đối với cái này, Kỳ An cảm thấy là vô dụng. Tâm thất đều không chỉ hết, Kevin buổi tiếp quản chứng dụng. Khuên qua hắn mấy lần, có thể sư tử thúc cố chấp không nghe, nhất định phải thủ ở bên cạnh, ngày đêm bồi hộ. Chương 626, Kevin cứu rỗi một. Gần nhất một đoạn run âm ở quốc nội rất hỏa, do một vị Đông L Bắc Jun hữu chế tác, đem lượng đoạn video video ghép lại mà thành. Đoạn thứ nhất lấy tài liệu từ dầu quản, mấy ngày ngắn ngủi bị giẫm số lượng vượt quá một triệu thứ từ đập video. Bốn lượng xe dịp đứng ở xệ rện rệ tỷ trên thảm nguyên, bị một đám 40 đến sư tử hoàn toàn vây quanh, những ngày sư tử dĩ nhiên không sợ người, tuấn về phía đoàn xe ngao ngao rít Đối lập chốc lát liền không thể chờ đợi được nữa phát động tấn công. Video quay chụp giả liền ở trong đó trên một chiếc xe, sư tử đánh tới chớp loáng, một con cũng đã đầy đủ đáng sợ, khi 40 vài con sư tử từ 4 phương tám hướng đồng thời xung phong, nhanh chóng tiếp cận, đại đa số khán giả ở bình luận khu biểu thị tê cả da đầu, mà cũng không có thiếu Hoa Quốc vong hữu nhớ tới rồi đã từng đã xảy ra trăm hổ vi thôn sự kiện. Bất quá so với ngay lúc đó thôn dân, đoàn xe người bên trong người có súng, từng cây từng cây nòng súng đâm ra cửa xe, ầm, ầm, ầm. Phát sinh dậy đặc bại hưởng. Những này sư tử không sợ tiếng súng lại không sợ chết không sợ đau, chỉ cần không phải một thương chí mạng, xương máu tung ra cũng chỉ là dừng lại một chút, kế tục hướng về đoàn xe lao nhanh. Đoàn xe đều là săn bắn ham muốn giả, hầu như đều có săn giết kinh nghiệm, một thương đánh xong, thông thạo kéo động chốt súng, viên đạn lên đạn lại mở dưới một thương, hơn 30 mét nỗ lực khoảng cách, tiếp cận sau đó, trốn ở trong xe thả thương thợ săn làm sao đều nên đánh đúng, sư tử cuối cùng từng con từng con ngã xuống, chúng nó chịu đến một đón chí mạng, nỗ lực tốc độ, quan tính vẫn còn, nhưng ý thức đã không có rồi, một thoáng co quắp bát bãi cỏ. hướng về trước chuyển ra. Bố Lượng xe dịp, tổng cộng 13 người, thợ săn môn giết được sừng vua bạch thú sư tử, hơn nữa đại thể giết không ngừng một con, tự mình cảm giác không muốn quá tốt, một người trong đó trắng hán ra trắng ngồi xổm hai con hùng sư thi thể trong lúc đó, để trần cánh tay, lượng trắng kiện cánh tay phân biệt kéo vào hùng sư lồm bồm, ôm lấy sư đầu, trắng hán ra trắng hướng về phía màn ảnh đắc ý lấy ra không biết mấy ngày không soạt răng vàng, kêu gào nói, "Iki EL let họ, ha ha ha ha." Hung hăng trong tiếng cười, hình ảnh xoay một cái. Khác một đoạn video đến từ sau đó phóng viên phỏng vấn, chế tác video lại là một cái đông EL bác anh em. Hắn cho Tráng Hãn ra trắng phòng vấn phối hợp rồi đông é bắt thoại phiên dịch. "Phóng viên, ngươi trên mặt chuyện ra sao?" Kỳ An đánh nhỏ, "Ngươi xem, Đem Ta Nha đều đánh không còn." Tráng hắn môi ra bầm tím, mép môi, răng vàng nứt ra rồi vài viên, hắn vô cùng đáng thương bản thầm nói, "Cái tên này ra tay quá ác rồi, cao su viên đạn có thể hướng về trên mặt đánh. Vạn nhất đánh chết người làm sao bây giờ?" "Phóng viên, vậy ngươi báo cảnh sát rồi sao?" "Tráng Hãn, báo nhất, nhưng là vô dụng a." "Phóng viên, sao vô dụng lắm?" Tráng Hãn hoan nói chuyện hở, "Cảnh sát tác nơi này là người khác tư nhân lãnh địa, đèn cũng phải đánh." hay, ta này nha đều không còn, còn không biết trở lại làm sao cùng người vợ bằng giao, quá há biết." Đoạn này run âm vở ra, Kỳ An vốn là lưu lượng nhà giàu, coi như không ló mặt, video cờ lật lượng trả sát chiến toán. Kỳ thực dầu quản trên 1 triệu thứ dẫm lên số lần đã nói rõ rồi đại đa số khán giả thái độ, cứ việc rất nhiều đàn ông đều yêu thích săn thú, bao quát Kỳ An ở bên trong, đây là tồn tại với nam nhân trong xương bản năng, nhưng khán giả phản cảm địa phương ở chỗ, giết giá trị cũng coi như rồi, giá trị toàn thế giới cũng không thiếu, một vài chỗ cảng là thành rồi trùng hai, có thể giết sư tử liền quá rồi. Còn có, chính là Khán giả không ngứa chán giết xong sư tử sau thái độ phế lối. Ngươi dùng thương đắc ý cái mau. Trốn trong xe nổ súng tính là gì đàn ông? Có loại để xuống xuống, xuống xe một mình đấu. Cho phép ngươi dùng đao, chỉ cần thắng sư tử, mời ngươi là một hắn tử. Lại cùng a? Kỳ An cũng có súng, ngươi đánh thắng được Kỳ An. Gọi ngươi đắc ý, nha đều không còn, xem ngươi còn đắc ý thứ dậy. Nội súng khẳng định không phải Kỳ An, nhưng này không ảnh hưởng Kỳ An hung danh truy bá, vì hắn mang 300 muội tiêu diệt 3000 phản thuyết lại thêm một cứ. Đương nhiên, hung phi hung, từ võng thượng bình luận đến xem. Rất ít người đối với hung danh hiển hách Kỳ An cảm thấy phản cảm. Với bắt đầu phản tiện liên minh cũng ngày qua, Kỳ An lại đặc biệt sao nổ súng bắn người, lúc này đánh còn đều là bình dân, săn bắn ham muốn giả, cũng không phải là phản quân. Nhưng bọn họ nhảy nhảy, liền phát hiện tình huống không đúng, hiểu rõ xong chuyện đã xảy ra, Đông đảo Vong Hữu dồn dập đứng thành hàng nâng đỡ Kỳ An. Đầu tiên, không có chết người, đây là nguyên nhân trọng yếu nhất. Thứ yếu, hiện tại Hoa Quốc Vong Hữu không muốn quá dạng đạo lý, mổ ca tìm việc phạm vào bệnh tim, này quái không được tại thế, hình xăm, ca rút dao bị giết ngược lại, đó là báo ứng, cùng lý, nhưng kia đã chúng đánh cả người khối khối máu hứ đọng trợ sẵn sàng đợi bị giáng hấn, ai bảo bọn họ bắn chết sư tử chứng minh chính mình Vũ Dũng. Thật muốn đàn ông, vậy thì học võ tụng, có bản lĩnh xuống xe một mình đấu. Sau đó, phản tiện liên minh lại chuyển ra lần trước kỳ an vào núi đánh chút thử, giá chứ sự tình nói sự, luôn mồm luôn miệng công bố chính mình bảo vệ độc vật, hắn không phải như thường ở giết. Nhưng là, phản tiện liên minh quên rồi một vấn đề, không nói kỳ an đối với tứ phương sơn sinh thái hoàn cảnh công hiến, nếu như kỳ an liên kê đều không nỡ lòng bỏ Z một con, vậy thì là nào e tản, đợi đến chứng bệnh hậu kỳ, hắn sớm muộn hội đi ngăn cản người khác ăn kê. Hoàn cảnh Động vật bảo vệ bản chất ở chỗ nhân loại giám hộ tự thân, thế giới này chúng quy lấy người làm gốc, trọng điểm bảo vệ động vật đó là tuyệt đối không thể đột vào, có thể nếu vì dối lấp đầy bụng, không tạo thành không tất yếu giết chóc, rồi lướng hoàn cảnh không có ảnh hưởng, trên tay cũng có bộ ngành liên quan cho phép, Kỳ An cũng sẽ không lốc đến đói bụng đi lảm măng. Lấy kỳ cần thiết, lại không quá độ đòi lấy, Kỳ An như vậy có thể không phải thánh nhân, nhưng đây mới là một người bình thường đối với hoàn cảnh, động vật bảo vệ bình thường thái độ. Nếu như không đồng ý, đầu tiên xin mời đi thịt liền sượng cửa kháng SL chống đỡ chế, cũng từ đây cải ăn chay. Kinh qua mấy ngày thời gian, Vòng thượng phong ba dần dần trở loạn, Kỳ An mở ra trực tiếp. Khu cách ly bên trong, tổng cộng 28 con bị bệnh sư tử ở đây tiếp thu trị liệu. Tam thất bên trong Tây y kết hợp liệu pháp, thêm vào anh Vũ 10 cấp thú ngữ, bất cứ lúc nào căn cứ bệnh sư tình huống điều chỉnh dùng thuốc, nói toàn bộ cứu trở về đó là không thể, nhưng chữa trị xuất tăng lên trên diện rộng, có chừng khoảng một nửa đều ở từ từ khôi phục trong quá trình. Cho tới lượt kia, sư tử tộc Kevin đã đau lòng mà đem lều vải đưa đến ngày đêm bồi hộ rồi. Bất đắc chính là, mặc dù như vậy, bệnh sư tử vẫn là ở không thể ngăn cản điệu từng con từng con tắt thở. Bây giờ còn sót lại 5 con ở bệnh độc tập kích dưới dãy ruột, Kỳ An cầm lái trực tiếp đi vào khu cách ly thời điểm, một con thành niên hùng sư chính đang phát bệnh, biểu hiện hề hoải nôn khan một trận, tiếp theo nằm ngang hạ xuống co giật, chân sau lung tung đá lung tung. Con sư tử này dùng tam thất tới nói, bệnh nhập tấu lý, thần kinh đại não tế bào đã bị quyền ôn nhiệt bệnh độc ăn ngọn. những thứ này đều là bệnh sư vô ý thức phản ứng, đồng thời có thể từ mặt bên giải thích, đến quyền ôn nhiệt sư tử vì sao lại biểu hiện ra tang thi thổ tính. Khán giả, tiểu ca, con sư tử này thấy thế nào như bị bệnh chó điên? Ta đã thấy trong thôn cậu tử bị bệnh chó điên cũng như vậy. Tin tức trên không nói sao? là quyền ôn nhiệt. Đại Tây mấy thật đáng thương. Tiểu ca, có biện pháp cứu sao? Kỳ An lắc lắc đầu, cái này hắn thật hết cách rồi, ngồi xổm vẻ mặt buồn thiu, Dâu Gia sờm sàm sư tử thúc bên cạnh, Kỳ An nhìn về phía trùng nhốt bên trong bệnh sư hỏi, thế nào rồi? Kevin cũng không hề có một tiếng động lắc lắc đầu. Kỳ An an ủi hai câu, cũng không có hiệu quả, Kevin ánh mắt u buồn đường hồng. Nói lời nói tự lấy lòng, đều tận lực rồi, không thiếu lại được đến ai cũng hết cách rồi, Kỳ An không hiểu sư tử thuốc tại sao thành mẫu thành như vậy, hắn bình thường cũng khẩu bình thường, nhưng là đụng vào đến sư tử, người liền không bình thường rồi. Mãi đến tận Truyền Thiên, Bệnh sư dãy rủa bất quá, cuối cùng tắt thở, Kỳ An thế mới biết sư tử thúc không bình thường nguyên nhân. Chương 627, Kevin cứu rồi hay. Ngày 12 tháng 9 sáng sớm, Kỳ An sau khi rời giường, tóc còn loạn, mở ra trực tiếp đi tới khu cách ly, Kevin đã ngồi xổm ở lồng sắt khẩu, hai mắt tràn ngập tơ máu. Kỳ An nhìn hắn dáng vẻ, rất khả năng một buổi tối đều không làm sao ngủ. Kỳ thực thức đêm bồi hộ Kỳ An trước đây cũng đã từng làm, nhưng hắn bầu hộ chính là hy vọng, tiểu quận buổi tối như thế nào đi nữa làm mà bí, Kỳ An vô điều kiện hầu hạ, bởi vì hắn biết tình huống hội từng ngày từng ngày biến được, tiểu quần quận cuối cùng rồi sẽ khỏe mạnh lớn lên có thể như Kevin như vậy, Kỳ An Tử Thảo không làm được, hắn không chịu được trơ mắt nhìn con nào quần quần từng ngày từng ngày suy yếu xuống. Hôm nay bệnh sư tình huống càng nát, cổ dày đặc lông bẩm đã bóc ra hơn nữa, con mắt cơ hồ bị phân bố vật ngăn chặn, mỗi ngày ăn không vô đông tây, chỉ dựa vào thuốc tiêm vào, gây thoát hình. Kỳ An còn chưa tới cùng nói chuyện, bệnh sư lại bắt đầu co giật, Kevin nghẹn ngào tối đầu, trực tiếp gian bên trong cũng là đồng tình thanh nổi lên bốn phía, có người thậm chí biểu thị, chỉ cần có biện pháp cứu, tiền không là vấn đề, đại gia có thể chúng chủ. Bất đắc dĩ này không phải tiền có thể giải quyết, toàn thế giới tối người có tiền ngày khi Kỳ An cùng Kevin phía sau đứng bốn là anh Vũ Liễu ra Liễu Dịu muốn nói một con sư tử mà thôi. Bị Kỳ An một cái lạnh vèo vẻo ánh mắt trừng trở lại. Cảm giác được trong bao vải điện thoại chấn động, Kỳ An tạm dừng trực tiếp, chạy đi vừa nghe điện thoại. Lao Nưu đánh tới, căn cứ cùng vì dụng ga bảo vệ khu hợp tác giao lưu ý đồ đã đạt thành, lại chậm trặm không phát thị thực. Lao Nưu gọi điện thoại tới hỏi Kỳ An chuyện gì xảy ra. Sự tình Kỳ An biết, lúc này đừng nói bảo vệ khu, phan sát tộc nhàn ở người trong thôn đều bận điu lên, dân chạy nạn doanh mới xây 2000 người quy mô trường học, khai khẩn động nành cày ruộng, tiền kỳ các hạng công việc chuẩn bị, phan sắc tộc toàn bộ động viên tức dậy. Mà bên trong bận rộn nhất chính là Long Ba, hắn căn bản không nghĩ tới, Kỳ An trở lại một lần, mang đến rồi tổng cộng gần hơn 30 ức nhân dân tệ đầu tư quy mô. Vì lẽ đó, trước mắt vị dùng gạ bên trong không ai có thời gian đi cùng lão Nưu nói chuyện hợp tác giao lưu sự tình. Hơn 30 ức đầu tư quy mô bên trong, một phần là xem ở vị dùng gạ tự nhiên điều kiện, Kỳ An ở địa phương sức ảnh hưởng, nhưng càng nhiều chính là bởi vì trưởng thành ở đây khai phá cường độ. Sáng nay tin tức đã đi ra, trưởng thành đang cùng Ạ gạ Lý Quốc Thương thảo thừa kiến từ Ạ Gà Lỉ đến vị Dũng Gà trong lúc đó hơn 200 km đường sắt công trình. Những kia đồng thời đi theo vị Dũng Gà Đối với phong hướng mẫn cảm ông chủ vừa nhìn, rất nhanh phản ứng lại, trưởng thành đây là muốn ở vị dùng gạ làm chuyện lớn nhị điệu, một phần bản ở quan sát ông chủ lập tức tìm tới Long Ba, đánh nhịp xác định đầu tư hạng mục, không, có gì hay do dự, theo này chiếc quốc tên cửa hiệu thuyền lớn buôn bán không làm, vậy thì là ngốc huyết. Kỳ An nói cho láo Ngưu đợi thêm một quãng thời gian, chợt nghe một tiếng sư lống hổ kêu rên, quay đầu đi, Kevin nằm ngoải rồi lồng sắt trên, mà bên trong bệnh sư dần dần ăn tính hạ xuống. Kevin mở cửa đi vào sư chủng, ngồi xổm đèn cạn dầu sư tử bên cạnh, dùng tay khẽ bướu sư tử gầy gò thân thể, trong miệng phát sinh âm thanh kỳ quái, gào gừ gào gừ. Như vậy gào gừ là từ hướng ngoại cổ họng bên trong hắc khí, không một chút nào hùng hồn, ngược lại có chút tương tự cầu tử O O làm đúng. Hai ngày trước Kỳ An đã hỏi, đây là sư trong đám, đồng loại trong lúc đó động viên thanh. Ở Kevin từng lần từng lần một khẽ rút dưới, cùng với trong miệng mềm nhẹ gào gừ trong tiếng, con kia bệnh sư nhắm mắt lại, cuối cùng một hơi từ sư trong mũi suy yếu phương ra, sụp xuống, xuống lồng ngực lại không phục lên qua. Con sư tử này không chịu được được. Cũng đi rồi, mà mấy ngày liền bồi hộ, từ từ tiểu tụy tâm tình lập tức khống chế, ngã xuống ôm thi thể, đại thuốc tuổi trung niên tiêu lên. Kỳ An đi vào lồng sắt, đứng ở Kevin bên cạnh. Nỗ lực cá đuối nói sư tử sinh bệnh, ai cũng không có cái nào. Kevin dựa lưng sư lung, quận mình ngồi xuống, ông đầu tiếng chầm nói đây là lỗi của hắn, Nam Ngộ sẽ ti ạ sư tử hiện trạng, đều là hắn một tay tạo thành. Long tốt, có lúc không nhất định sẽ làm ra chuyện tốt đến. Kevin nghẹn nào tự thuật, trở xuống xuất tử sư ngữ giả tự chuyện. Hơn 20 năm trước sư tử tốt còn giống như kỳ an, là cái xanh miết lang đầu, gan lớn, làm việc thích làm gì thì làm, chuyện gì đều làm được. Giả như không có Lockview, Kevin chắc chắn sẽ trở thành một bây giờ động bảo đảm bên trong, những kẻ làm việc bất chấp hậu quả ngắc huyết. Thanh niên sư Tử thúc từ nhỏ đối với động vật cảm thấy rất hứng thú, yêu thích dưỡng chó con tiểu miêu, chào hết, tiểu điểu chơi. Sau khi trưởng thành ở một nhà tập thể hình trung tâm công tác, trở thành rồi một tên phổ thông rèn luyện khôi phục sư, nhưng vẫn cứ đối với động vật cảm thấy rất hứng thú. Ở 23 tuổi năm ấy, hắn gặp phải rồi một khách quen, ngay lúc đó Lao Phiu. Lao Phiu giống như Kevin, yêu thích động vật, mỗi ngày hai người tập thể hình thời gian tán gấu được nhiều nhất, chính là động vật, duy nhất cùng hắn không giống nhau chính là, Lao Phiu phi thường có tiền. Ngay nào đó, Kevin cùng với bình thường như thế chỉ đạo lúc luyện, Lao phiêu đột nhiên một mặt hương phân nói hắn gần nhất mới vừa mua lại sư tử vườn hỏi Kevin có hứng thú hay không đến sư tử vườn đi công tác. Sư tử vườn sớm nhất thành lập với thập kỷ 90, là nam sẽ rẹn dễ ti đệ nhất ra có thể làm cho các du khách lái xe ngắm cảnh mở ra thức tư nhân vườn thú. Năm 1998, ở Lao phiêu an bài xuống, Kevin trở thành rồi một tên sư tử con chăn nuôi viên. Ở nơi đó, hắn gặp phải rồi hai con 6 tháng sư tử, đồ cùng nắm pha bên trong. Dần dần, Kevin trên người xuất hiện rồi một loại cùng kỳ an tương tự Vô cùng đặc biệt đặc chất khác, hắn có thể rõ ràng địa phân biệt ra được không giống sư tử không đồng tính tự, mẫn cảm địa phát giác chúng nó là hài lòng, thiếu kiên nhẫn, vẫn là u bởn. Sư tử con muôn cũng phi thường yêu thích hắn, chúng nó yêu thích ôm ấp cùng bị chú ý, liền chủ động đi liếm cùng ông Kevin, ở chúng nó hình thể càng lúc càng lớn sau, cũng vẫn cứ như vậy. Kevin cùng sư tử kỳ diệu chuyển động cùng nhau hấp dẫn rồi rất nhiều du khách, vì tăng cao du khách lượng, lão Phiu một lần thành Kevin phụng hồng thành vườn thú minh tinh, cho hắn vô lượng lớn cùng sư tử sinh hoạt tuyên truyền bức ảnh, còn dẫn hắn trên tiếng mục, đập video, cuối cùng hồng lần toàn quốc. Kevin khoảng chừng là nam ổ sẽ tỉa cái thứ nhất đem người sư chuyển động cùng nhau tú cho tất cả mọi người xem ngợi, những này khiến người kinh dị bức ảnh chuyển lưu rất rộng, hắn cũng bởi vậy có cực cao nổi tiếng. Thế nhưng, cũng bởi vì những hình này, một vấn đề nghiêm trọng dần dần xuất hiện rồi. Sư tử cũng không phải sùng vật, nhưng sư tử môn ở Kevin trước mặt biểu hiện lại như sùng vật, liền được tuyên truyền bức ảnh ảnh hưởng, càng ngày càng nhiều người cảm thấy, nếu như có thể bảo đảm an toàn, chúng ta có thể giống như Kevin, sờ sờ sư tử sao? Từ khi Kevin bức ảnh truyền lưu mở ra, du khách bên trong xuất hiện rồi tương tự tiếng hô, liền sư tử vấn ông chủ lão Phi ở vườn trong mở ra gọi là sư tử con thế giới du khách chuyển động cùng nhau khu, để du khách tận tình xoa xoa, ôm ấp sư tử con, ân, đương nhiên là muốn trả tiền. Bởi vì phi thường kiếm tiền, Nam Hồ sẽ tỉ ạ rất nhiều cái khác vườn thú cũng thiết lập rồi tương tự trên khu, loại này nu cầu lượng biến được to lớn như thế, thành vị Nam Hồ sẽ tỉ ạ hầu như hết thảy vườn thú chủ cột hạng mục, vì kiếm tiền, bọn họ dẫn vào rồi càng nhiều sư tử con, lại sau đó, cả một con đấu sư sản nghiệp liên sinh ra theo thời thế. Ta xưa nay không phải cái gì sư ngữ giả, Hiện tại sư tử sẽ như vậy, đều là ta tạo thành." pin dựa lưng sư lung song thủ che mặt, khóc không thành tiếng. Kỳ An cuối cùng cũng coi như rõ ràng rồi, cái này râu ria sống sảm, dĩ nhiên không còn hình tượng người đàn ông trung niên cũng không phải là thế mẫu, hắn chỉ là ở làm một việc cứu rỗi, cứu rỗi sư tử, cũng cứu rỗi chính hắn. Kỳ An nghe xong, một tiếng thở dài, mà ngoại trừ thở dài, hắn còn một thân mồ hôi lạnh, hắn thiếu một chút liền thành rồi cái kế tiếp sư ngữ giả, sư tử môn hôm nay, chính là quần quần môn ngày mai. Chương 628, một đối với vương nổ. Kỳ An một thân mồ hôi lạnh, Kevin cá nhân trải qua với hắn quá giống rồi. Hắn sợ có một ngày, chính mình ở căn cứ hành động sẽ làm quần quận môn dẫm vào Nam Hồ xe tì ạ sư tử vết xe đổ. Mà ở đây nghe được Kevin tự thuật, ngoại trừ Kỳ An, còn có một vị. Tiến vào đi vào ngó cụt bên trong Kỳ An đi ra khu cách ly, một đường đi, một đường cao mày cân nhắc, chứ hắn làm hội đối với quần quận môn tạo thành cái gì ảnh hưởng, bất chi bất giác đi tới từ giá khu. Trước từ giá khu bên trong chen rồi 21 một con sư tử, đi ra ngoài sau, Kỳ An tổng cộng mang về năm hai con, hoặc là càng nghiêm là nói là anh Vũ bay một vòng, thanh giải giác ở 160 km 2 trong phạm vi năm hai con sư tử dẫn theo trở về, ngày ở mấy ngày trước còn không đặt đến, vườn thú cấp, Kỳ An là không làm được. Kỳ An, ngươi xem, đại tây mấy hoạt bắt buông thả gạo na ôm một con lông bẩm dày đặt hổ sư, hướng nơi bóng chuyển bên ngoài Kỳ An đến bắt chuyện. Con kia hùng sư nằm trên mặt đất, mở ra cái miệng lớn như chậu máu lười biến áp, một điểm công kích mỹ nạ dục vọng đều không có. Không riêng mỹ nạ, hạn chỉ cùng giải dẻo cũng một người ôm một con đại miêu ở tuất. Cảnh tượng này nếu để cho người bên ngoài nhìn thấy, kỳ thực cũng không sẽ như thế nào, bởi vì kê viên trước chính là làm như vậy. Đương nhiên, vừa đến là Kevin cùng sư quân đã sớm ở chung quen thuộc, thứ hai, những loài sư tử đều là nuôi nhốt, giá tính bị làm hao mòn hơn nữa. Mà hát muội môn mới cùng sư quân nhận thức mấy ngày, ở tình huống bình thường, sư quân nhất định sẽ công kích lượng chân thú, chỉ là, anh Vũ bay qua một vòng, thanh sư tử mang về thời gian, đã cho chúng nó lên cấm chỉ công kích lượng chân thú anh Vũ muội lệnh. Hiện tại Hắc muội môn tuất sư tử kỳ thực cùng lớn một chút, miêu không hề khác gì nhau, chính là phải cẩn thận chúng nó chơi náo thời gian Gần như đến rồi cho ăn thời gian, Kỳ An mở cửa đi vào. Mấy ngày trước ra mấy chiếc loại cỡ lớn lạnh thùng đựng hàng xe vừa tải. Bên trong thịt heo đều bị Kỳ An cất vào rồi ngoan giấc trong túi giữ ấm giữ tươi. Hắn nhảy lên lắp đặt rồi vòng bảo hộ ngắm cảnh xe dìm, nạ điều khiển xe ngắm cảnh chậm chậm hướng về trước mở, Kỳ An một đường ném ăn thịt, nghe thấy được mùi máu tanh sư còn chạy tới tranh mua. Kỳ thứ không dùng tới thương, mỗi chỉ đều có, những này da vàng đại miêu môn được đồ ăn có khối lớn, có tiểu khối, cẩn thận hội điêu lên tiểu khối thịt, chạy đến qua một bên một mình hưởng dụng, lười biến một điểm liền liều rồi, đại gia tập hợp đến sư đầu, ngã xuống trực tiếp bắt đầu ăn, đầu lưỡi có thể chế sức mang toàn bộ chất ra, một hồi cắn xé, một hồi liếm láp, cùng dã ngoại sư còn như thế, cùng chung một trình phiến thịt heo. Sau đó, Kỳ An phát hiện sư trong đám trà trộn vào rồi một con kỳ quái ra hỏa. Kỳ An cho đồ ăn khẳng định đầy đủ, bởi vì không cần hắn bỏ tiền mua, sư tử môn nun nun quá nhanh cần ăn, không cần cũng lười đi cướp, nhưng trong đó có một con mâu sư, xem ra đặc biệt hung ác bá đạo, chính mình bảo vệ một đại phiến thịt heo, từ chối chia sẻ, ai tới gần nào ai, giơ lên móng vuốt liền một cái tát hô ở tập hợp tới được sư trên mặt. Nghe được sư hống động tính, Kỳ An nhìn lại, kỳ quái như mày, "Hả?" Hắn ra hiệu mì nạ lái xe tới gần. Cứu trở về năm hai con sư tử, mỗi trị 1000 điểm, thêm vào nguyên lai like 11 vạn điểm, Kỳ An tổng cộng tiêu hao 12 vạn đã lên tới giá tính đẳng cấp lở 7, tiến vào vườn thú đẳng cấp, vì lẽ đó, chỉ cần là nuôi nốt sư tử, Kỳ An đều có thể nhìn thấy chúng nó tâm tình tọa độ, mỏ đầu rết cùng trong nháy mắt băng đều lưu hiệu. Có thể trước mặt này con mẫu sư không giống nhau, Kỳ An không nhìn thấy tâm tình của nó tọa độ. Giá tính đẳng cấp lở 12, đây rõ ràng chính là một con hoang dại mẫu sư. Bên cạnh bốn con sư tử muốn muốn tới gần ăn thịt, toàn bộ bị hoang dại mẫu sư hung đi, Kỳ An tiến lên, cho chúng nó vứt nữa vô một cái thịt heo, bốn con sư tử lùng lùng bắt đầu ăn, mà Kỳ An ngồi xuống, xuống, đánh giá con kia hoang dại mẫu sư. Mẫu sư đã thành niên, Hắn là mới vừa sinh dục xong không lâu, trên bụng mãi miệng của lồi, thân thể trạng thái tuy rằng biểu hiện đen xanh, khỏe mạnh, nhưng mặt sau còn phụ ra rồi một cái thời kỳ cho con bú trạng thái đặc thủ. Hoàng giải Mẫu sư rải đến sư tị khoát khẩu, ban ngày ánh nắng tươi sáng, màu nâu nhãn cầu bên trong, con ngươi màu đen, co lại thành dạ kim, xem ra rất là hung hãn, giá tính 10 phần. Thấy Kỳ An không có tới gần thương thịt ý tứ, nó lại bị anh vũ lên muốn lệnh, đối với lượng chân thú không có hứng thú, túi đầu gầm hướng về thịt heo. Kỳ An đối với miệng lớn cắn thịt Mẫu sư thầm nói, ngươi là làm sao hốt vào. Trên thực tế, sư quần làm yêu khoa động vật bên trong, hiếm thấy sẽ trở thành quần sinh hoạt đại miêu, mà đã có rồi sư quần xã hội hệ thống, một ít ở xã hội loài người bên trong chuyện đã xảy ra, ở sư trong đám cũng sẽ phát sinh. Tỷ như, cá biệt hùng sư nắm giữ không ngừng một đám mẫu sư, trong nhà hồng kỳ không ngã, bên ngoài cờ màu phiêu phiêu, hùng sư đi khắp với hai cái sư quần trong lúc đó, tính phúc khoái nhạc địa gieo rất hẳn giống. Còn có, chính là, thông thường đời mới sư vương đánh bại lao sư vương, giữ lấy mẫu sư quần thể sau, đầu tiên cần phải làm là cắn chết ổ sư, chỉ có cắn chết ổ sư, mâu sư mới hội lần nữa tiến vào động dục giao phối trạng thái. Lại tỉ như, một ít mâu sư sẽ cùng mâu như sói, phát sinh mâu thuẫn sau, bực bội rời nhà chuồn đi. Kỳ An không biết này con hôn vào hoang dã mâu sư là tình huống thế nào, hắn đứng dậy đi tới sinh sôi nải lợn chàng, nào còn có 400 đến chỉ sư tử muốn cho ăn. Vỗ một cái phiến thịt heo ném vào chuồng nốt bên trong cũng thật phi toái, 400 đến chỉ sư tử toàn bộ cho ăn xong, bỏ ra Kỳ An nhanh 2 giờ. Kevin tạm thời ở khu cách ly bên trong chăm sóc bệnh sư, không sẽ ra tới, Kỳ An mang theo bản hồ ở sư tử vườn trong đi dạo, kế tục xuyên hắn đi vào ngõ cụt. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy không thể chấp Hắn dự định gọi điện thoại tỉnh giáo một chút nhân sĩ chuyên nghiệp, chính mình tra liền ở căn cứ đi làm, có vấn đề làm gì không hỏi. Một bên khác, trong căn cứ, lão Quỷ đang chuẩn bị tân tầm, nhận được nhi tử gọi điện thoại tới. Cấp Kỳ An nói xong hắn lo lắng sau, lão Quỷ mới nói, ngươi cả nghị quá rồi, quần quần tỷ lệ sinh đẻ nhiều ít, sư tử tỷ lệ sinh đẻ nhiều ít. Căn cứ còn không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể làm cho đại hùng miêu số lượng thoát ly lâm nguy. Coi như rất nhiều năm sau đại hùng miêu thành công thoát đừng rồi, chúng nó còn đẩy quốc bạo ai dám sần Kỳ An chớp mắt, ngẫm lại cũng là Cuốn quận như thế cao quan tâm độ, lại như thế thấp tỷ lệ sinh đẻ, xác thực không quá hội giẫm vào sư tử vết xe đổ. Có thể Kỳ An vừa muốn thoát ra đi vào ngõ cụt, lão Kỳ tiếp theo đến rồi một câu, căn cứ quần quận sự không cần ngươi bận tâm, bất quá, thật là có một loại khắc quý hiếm động vật có như vậy phát triển dấu hiệu. Ta nghe nói, gần nhấtưu chủ nhiệm đã đáp ứng rồi vài gia vườn thú, cấp đại hoa tiểu hoa sau khi lớn lên, đưa chúng nó đi lai giống. Lão Kỳ chạm đến là tôi, hắn cũng biết, việc này coi như nói cho rồi Kỷ An, Kỷ An cũng sẽ không có biện pháp gì. Mà Kỷ An phản ứng lại, Hiện ở quốc nội đã có không ít vườn thú khai triển mò con cọp, cùng con cọp khoảng cách gần chụp ảnh trung hạng mục, hầu như cùng sư tử tình huống giống nhau như lúc, hơn nữa một ít động vật vườn trong sân bãi có hạng, con cọp khi trừ dưỡng, trước đây không lâu mới ra qua tin tức, trong vườn thú con cọp ngập đến như sứ khí, cũng chứ không khác nhau gì cả. Đại Hoa Tiểu Hoa là Kỳ An tự tay từ tần lĩnh bên trong ôm trở về đến, hắn có thể không muốn thấy Đại Hoa Tiểu hoa trở thành loại hổ ngập thành khí cầu. Có thể lại không muốn, hắn có thể thế nào đây? Cúp điện thoại, Kỳ An chủ trì vào đầu. Ca một đôi vương nổ ném ra, có sợ hay không? Chương 629, hổ gầm thẳng nguyên. Quần quần môn không cần Kỳ An lại đi bận tâm, này dù sao cũng là cái xem mặt thế giới, quần quần có thể bằng chúng nó gương mặt mập kia giải quyết rất nhiều vấn đề. Có thể Đại Hoa Tiểu Hoa sự để Kỳ An ghi nhớ rồi cả đêm, hầu như không làm sao ngủ, sáng sớm thức dậy, vẫn không có manh mối. Kỳ An muốn cho Đại Hoa Tiểu Hoa kế tục làm chúng nó hoang dại con quõm, nhưng con quõm không phải nói phóng tới trong rừng liền có thể trở thành la hoang dại, hoang dại cùng nuôi nốt trong lúc đó, mặc kệ từ tố chất thân thể, săn bắn năng lực, bản năng cầu sinh, đều có trên bản chất khác nhau, trong vườn thú con phóng tới ra ngoài, ngoại trừ chiếc đói, không có những khả năng khác, bởi vì căn bản thì sẽ không săn giết. Đừng nói cái gì dựa vào bản năng tự học thành tài, thật muốn có thể tự học, Hoa quốc hoang dại con cọp cũng sẽ không là hiện tại quân cảnh. Giá hóa là toàn thế giới hết thể nuôi nốt đại miêu gặp phải cộng đồng nan đề. Kỳ An rất nắm bắt gấp, đại hoa tiểu hoa đã sắp 4 tháng lớn, đến rồi học tập đi săn kỹ xảo giai đoạn, mà bỏ qua cái này học tập trưởng thành định cao kỳ, sau khi lại nghĩ học được liền khó khăn. Bất đắc dĩ Kỳ An không tìm được dạy chúng nó lao sư, phiên lần toàn bộ Hoa quốc, để Kỳ An trên đi đâu tìm hội săn bắn con cọp. Mà hoang dại con cọp ở đâu đều là cấp bậc cao nhất bảo vệ động vật, người khác quốc gia hoang dại cọp khả năng mượn cho Kỳ An. Giữa lúc Kỳ An càng nghĩ càng buồn bực, kém điểm quyết định chạy đi để bản hộ giáo Đại Hoa Tiểu Hoa đánh giá chứ thời điểm xế chiều hôm đó, hắn nhận được rồi một cái chủ động phát động nhiệm vụ. Buổi chiều, Kỳ An đi tới từ giá khu, các muội môn còn lại ở bên trong thỏa thích tuốt đại miêu, mà những này đại miêu biết lượng chân thú hiếm bên trong coi ăn, toàn vây lên đi làm lũn, các muội môn tuốt đều tuốt không tới. Kỳ An không có ngăn cản, coi như bị Kevin nhìn thấy cũng không đáng kể, chính hắn, chính là như thế tuốt, nếu hắn có thể, người khác tại sao không thể. Chỉ là, từ giá khu năm con sư tử bên trong, có một con không học quần. Ngày hôm qua con kia hoang dại mẫu sư ở rào chắn khẩu đi qua đi lại, có chút nôn nóng. Mẫu sư nhìn thấy kỳ an, song phương xác nhận xem qua thần, cho hắn phân phát rồi một cái chủ động phát động nhiệm vụ, mẫu sư muốn đi ra ngoài. So với cái khác nuôi nhốt sư tử, chúng nó đã quen trên chút không gian, nhưng này con mẫu sư tử sinh ra lên liền không bị giam qua, toàn bộ sệ rẹn dễ tí đại thảo nguyên đều là nó tàn bộ, sàn thú, chơi náo động đến địa phương. Trải qua mấy ngày, cứ việc không lo đói bụng, có thể mẫu sư bị giam phiền, nó muốn đi ra ngoài. Xem Sư tử vườn trong cũng không ai có thể còn hắn, Kỳ An đã lấy nhiệm vụ, Mẫu sư tâm tình tọa độ đối với hắn mở ra. Kỳ An mở cửa, theo thói quen móc ra ngự thú tác muốn cho Mẫu sư chồng lên, có thể lại vừa nghĩ, bộ cái mau, vốn là hoang dại sư tử, vương liền buông rồi, chúng nó nên tự do tự tại sinh sống ở trên thảo nguyên. Đi thôi dạo chán phần cuối. Xách, ngươi đừng ngồi à, hướng về bên cạnh để một thoáng, ngươi không để cho mở ta làm sao mở cửa. Kỳ An đem gấp gáp Mẫu sư đẩy hướng về bên cạnh, kéo dài, vỗ xuống sư cái mông, đi thôi. Mẫu sư một thoáng ngày lên ra, đầu cũng không quay lại, đi vào trong bụi cỏ. Ta giương ánh chiều, tà dưới hi thụ thảo nguyên mịn đến làm người nể sợ, Kỳ An nhìn một hồi, xác định mẫu sư đi xa, đóng cửa lại. Vừa tối, đại hoa tiểu hoa sự tình vẫn là không có đầu mối chút nào, Kỳ An ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, cậu tử bắt bên cạnh hắn, vừa tuốt đầu chó, vừa tính toán trong tay 4 vạn 6000 điểm phải dùng làm sao. Hắn ra tính đẳng cấp thăng đến lở vơ 7, đầu tiên long cung giới nhất đẳng cấp, hồ nhỏ cấp giải tỏa, cần điểm 6 vạn, thư yếu, hoàn quan, miêu chảo, si dịch, ngoan giáp túi, ngựa thú tác, thiết giáp chiếu tướng, tê già, công năng toàn bộ mới. Kỳ An nhìn xuống, miêu chảo cùng ngoan giáp túi tác dụng là hắn cần gấp. Miêu chảo đầu ngón tay, trong suốt, cần một 1-2, Kỳ An không nghĩ nhiều, trực tiếp thăng cấp, đỡ phải hắn mở trực tiếp leo núi thời gian còn phải che che giấu dấu. "Chú, đầu ngón tay loại hình có thể thay đổi, không giống thú chảo công có thể không cùng." Sau đó còn lại ba vạn, hắn toàn dùng đến rồi ngoan giáp túi trên, không nhìn đến từ sau lưng tất cả công kích, nói cách khác, Kỳ An thành rồi một cái không sợ ám côn nam nhân, sau gáy cứng rắn cực kỳ, chính là chính diện nặng mới vừa, nên túng còn phải túng. Thiết giáp chiếu tướng tấn công năng cũng làm cho Kỳ An cảm thấy rất hứng thú, hắn tê giác da có thể dùng đến chỉ định sinh vật trên, chính là thăng cấp được hoa 4 vạn điểm. Mặc khắc, chú Vương cạm bẫy kỹ hai cấp, hãm hại hãm, giải tỏa, cũng cần 3 vật điểm. Cho tới si dịch cùng hoàng quan tấn công năng, kỳ an tạm thời không cân nhắc, tiêu hao điểm quá nhiều, mua không nổi. Ngày 15 tháng 9, Kê Vinh ngày đêm bồi hộ rốt cục đưa đến hiệu quả, 5 con trùng chứng bệnh sư bên trong, có một con gắng gượng vừa qua, đầu tiên đình chỉ có giật. Sư tử thúc mừng rỡ cùng cái đứa nhỏ như thế, ông suy yếu bệnh sư khà khà cười, đối với hắn mà nói, mỗi hoạt một con đều là cứu rỗi. Tam thất nói là kỳ tích, lao trời không bắt nải con nhỏ ốm. Nam giữ tín ngưỡng gạo na cho rằng là sư tử thuốc thành tâm có tác dụng, Kỳ An cảm thấy là tam thất đúng bệnh dùng dược, cùng sư tử thuốc dốc lòng chăm sóc cộng đồng tác dụng kết quả, bình thường trong nhà cậu tử đến cậu ôn, chiếu thu y y chúc tận tâm chăm sóc, cũng có thể cứu trở về. Một năm ngày bữa chiều, anh Vũ đi rồi, nó cùng tiểu bịt không thể ở bên ngoài dừng lại quá thời gian dài. Đương nhiên, anh Vũ nên phó thủ lao vẫn phải là phó, từ giá khu sư tử bị thả ra ngoài, là anh Vũ cùng tiểu phu cộng đồng nồi. Không có kỳ ăn, nó giải quyết không được những thợ săn kia, cũng không tìm được trốn ở trong đùi cỏ sư tử, một khi có sư tử chạy đến phụ cận thượng chấn hạ người, anh Vũ Phiền Phức liền đại điều rồi, hơn nữa khẳng định không phải tiền có thể giải quyết. Mà này anh Vũ cũng coi như hiểu chuyện, dựa theo mỗi chỉ sư tử 3 km hai khu sinh hoạt vực, nó thanh phụ cận 3 hơn 400, tổng cộng 1500 km 2 thảo nguyên toàn mua lại. Nam Âu sẽ tỷ ạ mua đất không mắc, đều là không ai muốn, hoang tàn vắng vẻ thảo nguyên, hoa không được bao nhiêu tiền, lại nói cũng không phải dùng kỵ ăn tiền. Chỉ có điều, này phá anh Vũ trước khi đi trả lại kỵ ăn đảo cái ấm hại. Truyện tiên Tối tâm dần tán Kevin trên mặt rốt cục xuất hiện nụ cười, hắn tìm tới Kỳ An, hưng phấn báo cho bị tập đoàn đem Liên Thông sư tư vấn, cùng với Kevin chính mình bảo vệ khu, chọn 1500 km24 nhân thổ địa toàn bộ chuyển nhượng cho hắn cùng Kỳ An, cũng đem gánh chịu sau này sư tử vấn trong tất cả tiêu dùng. Lặp lại lần nữa, đây là anh Vũ ứng phó thủ lao, sư tử hội đi ra ngoài, nó khó từ tội lỗi. Mà anh Vũ mục đích kỳ thực cùng Kỳ An, Kevin nhất trí, đều là rồi bảo vệ động vật. Nói cách khác, hiện tại này 1500 km2 vì là Kỳ An cùng Kevin cộng đồng nắm giữ. Ngày đó anh Vũ cũng nghe được rồi Kevin tự thuật Không có ai so với Kevin thích hợp hơn tiếp nhận sư tử vườn. Mà cho Kỳ An một nửa quyền sở hữu, này con phá điều không có ý tốt, chí ít Kỳ An cho là như thế. Ta không muốn." Kỳ An từ chối, hắn mới không nắm anh Vũ tiền, này con phá điều hội nguyên rủa, cầm nó tiền không làm việc, bị nguyên rủa từ lão biệt, chính là kết cục. Kevin không rõ, muốn quên bảo, lúc này, hắt Bỏ sữa mi nạ chạy tới nói, "Kỳ An, giao chắn ở ngoài có chỉ sư tử tìm đến, đến rồi, thật giống chính là ngươi ngày hôm trước thả ra ngoài con kia." Kỳ An nghi hoặc cau mày, chạy đến chắn biên vừa nhìn, cũng thật là mâu dư. Trong bốn hống bốn tại chiều, sư tử vườn trong trầm thấp tiêu to. Nó chạy thế nào trở về rồi?" Kỳ An trầm nói, sau đó nhìn thấy Mâu sư thân thể trạng thái biểu hiện đó bụng, Kỳ An cười. "Sư tử đều là thành đàn săn bắn, đơn độc một con sư tử đi săn sát xuất thành công quá thấp, mặc kệ là bực bội thoát ly bộ tộc Mâu sư, hay là bởi vì có liên hệ máu mủ hùng sư vẫn cư nắm quyền, do đó bị đổi ra ngoài tuổi trẻ Mâu sư, vì lớp đầy bụng, đều sẽ chủ động nương nhờ vào cái khác sư quần, mà sư tử vườn trong thì có sẵn có sư quần, Mâu sư lại nhận biết không ra sư quần là hoang dại vẫn là nuôi nốt." Kỳ An chạy đi mở cửa, đi tới một nửa Hắn đột nhiên sử sốt, nhìn Mẫu sư, nhìn lại một chút Kevin, trong đầu tuôn ra một đôi vướng nổ, bận bịu đối với Kevin nói: "Chờ một chút, ta đổi ý rồi." Anh Vũ Tiền, hắn không thể nắm, thế nhưng căn cứ có thể. Mà khi căn cứ cầm một nửa quyền sở hữu, kỳ an toàn rồi dưới mũi, mở cửa nghênh Mẫu sư đi vào, cười bịu nói: "Ta cho ngươi tìm hai cái đồ đệ có được hay không? Có cái gì đáng tiếc?" Chân chính làm vì bảo vệ khu, sư tử vườn nhất định sẽ không có lợi nhuận có thể nói. Tháng này đói meo rồi, cậu người hảo tâm đến một lần sóng khen thưởng. Chương 630, hai người đàn ông kế hoạch. Ta ở bắt đầu trước. Đầu tiên, đón lấy một cái giai đoạn, Kỳ An hội đứng ở Đại Miêu Lập Trường, mà làm Đại Miêu, gia tính giết chóc là không thể tránh khỏi. Sau đó, trên thực tế ở sẽ rẹn dễ tỷ tiến hành con cọp gia hóa đã bị chứng minh có thể được, Nam Phi con cọp cốc tìm hiểu một chút, tổng cộng hai cái con cọp cốc, Hoa Nam hổ cái kia một nhà nhân tài chính gây vỡ không còn đoạn sau, nhưng bằng lạ đệt hổ cái kia một nhà đi tới rồi quý đạo. Chính Văn, Kỳ An trong đầu có kế hoạch, nhưng trước đó, hắn có một việc trước hết trải qua nghiệm chứng. Kỳ An hỏi Kevin có biện pháp nào hay không làm ra một con hở giường, Kevin cho phụ cận nông trường gọi điện thoại cấp trở trong lúc, Kỳ An mở cửa nên mẫu Sư đi vào, trước tiên trồng lên ngự thú tác. Không phải sợ mẫu Sư công kích Kevin, hạ mọi cấp lượng trấn thú, mà là trạng thái đói bụng dưới mẫu Sư đối với phi mập mạp mập cậu tự cảm thấy rất hứng thú. Nhìn thấy Kỳ An cùng sư tử tiếp xúc gần vui, đối với cái này Kevin không có bất kỳ ý kiến gì, càng sẽ không cảm thấy kỳ quái, đầu tiên, hắn không biết mẫu Sư là hoang dại, Kevin vừa không có hệ thống, không thể chỉ dùng xem liền phân biệt ra được nuôi nốt vẫn là hoang dại. Thứ yếu, Kỳ An khiên gấu mèo, khiên khỉ đột, Kevin đều tận mắt nhìn qua, trên thế giới bảy mươi người Tổng hội ra mấy cái đặc biệt, có thể khoảng cách gần, không cản trở cùng manh thú hữu hảo ở chung người, ngoại trừ Kỳ An cùng Kevin, quan Kevin nhận thức liền có không yếu, những người này có ở lục tán bên trong, có ở vườn thú, đã từng xiết thú đoàn bên trong cũng có mấy vị. Mà đối với mở cửa chạy vào đi tuất đại miêu Hắc Ngụy Môn, Kevin xem qua sư tử tử trì, vẻ mặt nhắc nhở Hắc Ngụy Môn chú ý sau khi an toàn, tương tự không có nói nhiều, hắn ở fan sắc tộc trong thôn gặp Hắc Ngụy Môn là làm sao hầu hạ chưa bao giờ bị thuận phục qua thảo nguyên tượng, so với sư tử, những kia thảo nguyên tượng mới thật sự là lục địa bá chủ. Kỳ tới đại miêu, thuận lợi về phía sư đầu. Lập tức phát hiện sư tỵ nhận lại, hắn biết điều rút tay về, đó lấy, hắn nghi hoặc nhìn về phía mâu sư cái mông, hả? Làm sao rồi? Kỳ An nói. Kê Vin chỉ vào sư tử cái mông, vì là thuận tiện quản lý, sư tử vườn trong ngôi chỉ sư tử đều ở cái mông trên ấn có đánh số, này còn tại sao không có? Kỳ An ăn ngay nói thật, ta hai ngày trước liền phát hiện này con mâu sư cùng cái khác sư tử có chút không giống, vì lẽ đó hoài nghi nó là ngày đó mang về thời gian, đồng thời hôn vào hoang dại sư tử, chờ một lát dương đến rồi, để nó thử một chút liền biết rồi. Gật đầu tán thành Sau đó quen cửa quen mẹo chạy đi tòa nhà văn phòng đem ra sư tử danh sách. Trước đây từ giá khu bên trong đi ra ngoài 21 một con sư tử, tính cả bị thợ săn bắn chết, sư tử thi thể bị bộ ngành liên quan trở đi thời gian đã đối chiếu qua cái mông trên đánh số, hiện tại bỏ ra chút thời gian, đem từ giá khu bên trong còn lại nằm một con ở danh sách trên từng cái tìm đúng chỗ, phát hiện mẫu sư vốn nên ánh đối với một con tên là Hồ Tiêu sư tử. Kỳ An cảm thấy danh tự này không sai, ngồi xổm xuống đối với mẫu sư cười nói, sau đó ngươi liền gọi Hồ Tiêu rồi. Nhưng là, hai người bọn họ quên rồi một chuyện, Hồ Tiêu tên bị Mỗ sư đỉnh đi. Vậy thì mang ý nghĩa trên thảo nguyên còn lưu lạc rồi một con, đồng thời rất khả năng là một con bệnh sư. Sau đó không lâu, phu cận nông trường chủ vận một con dương lại đây, xuống xe liền đối với Kevin nói, "Tiểu phưu còn thiếu nợ ta nông trường 20 con chứ tiền, hắn để cho ta tới hướng về sư tử vườn muốn." Kỳ An mắng thanh con tiếp, Kevin cau mày gọi tiểu phưu điện thoại, không người tiếp nghe, nghĩ một hồi, sau đó sư tử vườn thiếu không được muốn hướng về nông trường mua thịt thực, tiền này Kevin vẫn là quyết định thanh toán. Phó xong tiền, nông trường chủ cao hứng đi. Kevin đem con kia mị mị gọi dương bỏ vào một chỗ không khí quyển địa bên trong, quay đầu lại ra hiệu Kỳ An. Trạng thái đói bụng Hồ Tiêu vừa thấy đồ ăn, lập tức tiến vào cuồng bạo trạng thái, căn bản không cần nổ công đánh dấu, trên đầu chấm đỏ nhỏ trong nháy mắt tiêu đến tối hưu, cực độ vị trí. Kỳ An, gấp cái gì gấp, chờ sau đó, ta đem ngươi trên cổ dây thường dài rồi. Chốc lát, Kỳ An cởi xuống ngự thú tác, Hồ Tiêu hướng Dương Tới vồ tới. Đứng ở chúng sinh bình đẳng góc độ, dáng dấp như vậy tình huống, đối với Dương Tới nói không thể nghi ngờ là tán nhẫn, nếu như mở ra trực tiếp, tuyệt tất có người Kỳ An. Có thể đã nói rồi, Kỳ An không phải là cùng vẫn còn, lại càng không là thế nhân, ngược lại hắn cho rằng, trong giới tự nhiên bị ăn đi mới là tối giữa lúc cái chết, này con dương coi như không bị sư tự ăn, cuối cùng cũng sẽ đi vào lượng chân thú trong bụng, chỉ cần không tạo thành không tất yếu giết chó, hắn sẽ không đi soán suất có giết hay không sinh, nên giới đao liền xuống đao. Còn nữa, đối với Dương tới nói, bị cắn tới cắn lui, lăng là cắn bất tử, đây mới gọi là tản nhẫn ngược lz, mà Hồ Tiêu vô giết thức dậy được kêu là một cái thẳng than rực khoát, Dương chạy không hai bước liền bị Hồ Tiêu đuổi tới, một thoáng đánh ngục, theo sát phía sau, chính là một đòn chí mạng, sư khẩu mở ra, cắn vào Dương sau gáy, mị. Bị... Im mật đi, khách rồi cổ cổ sống tiếng vỡ nát truyền đến, Dương đầu gai rễ cũng không có trải qua thống khổ trước sau tổng cộng thời gian bất đáo 10 giây hồ tiêu đã ngã xuống bắt đầu ăn kỳ An khen nằm hàng này tuyệt tất là hoang dạ tỏ rõ vẻ dâu tua của cây nhưng là khác một phen vẻ mặt có chút nghiêm nghị, hiện tại có thể xác nhận nó là hoang dại sư tử ngươi định xử lý như thế nào nếu không thả kỳ An ta ngày hôm trước mới vừa buông tha, hồ tiêu chính mình chạy về đến rồi cây pin vậy chúng ta hai lái xe dẫn nó đến chỗ xa hơn tìm tới sư còn lại hả kỳ ăn bắt đầu không hồ tiêu ta có tác dụng lớn cây không rõ nhìn lại thì anh đem hắn ra hóa hoa Nam hổ kế hoạch nói thẳng ra Thảo nguyên cùng rừng rậm không giống nhau, sư tử cùng con cọp đương nhiên cũng không giống nhau, nhưng là, để sư tử ở trên thảo nguyên giáo con cọp đi săn, đây là Kỳ An bây giờ chỉ có lựa chọn, bất đắc dĩ mà thôi, hắn không thể tìm tới hoang dại con cọp đến giáo Đại Hoa Tiểu Hoa. Kỳ An đối với Đại Hoa Tiểu Hoa dã hóa kê phân chia thành 3 bước, đầu tiên, bước thứ nhất chính là hướng về Hồ Tiêu học tập. Tựa như đã từng lão nhai trong vườn thú, cái khác hung môn sẽ không đêm, ở bàn hồ từng làm làm mẫu sau, đa số có thể gặp chắc trở hợp được. Vì lẽ đó, mặc dù Đại Hoa Tiểu Hoa không cách nào cùng Hồ Tiêu Hữu Hạo ở chung, sau đó không thể cộng đồng hợp tác tiến hành săn bắn. Nhưng ít ra Kỳ An có thể làm cho Đại Hoa Tiểu Hoa ở một bên nhìn, nhìn rõ ràng hoang dại đại miêu hẳn là có bao nhiêu hung mãnh, đụng tới con ngồi hẳn là thế nào ở nút, tiếp cận, vô giết, cùng với hướng cái nào ngậm ăn chí mạnh nhất. Xem qua học được rồi, trước tiên Từ Đáng Thương Dương Mị Mị bắt đầu luyện tập, lại tiến vào thảo nguyên đối với Trường Linh, Hắc Ban Linh tiến hành thực chiến, trong lúc Kỳ An nhất định sẽ tham gia hỗ trợ, đương nhiên là lấy công bình nhất phương thức tham gia. Cấp Đại Hoa Tiểu Hoa thích hứng, nắm giữ rồi trên thảo nguyên kế tiếp, Kỳ dẫn chúng nó đi kim cương đảo, ở hắn trong phạm vi khống chế, tiến hành tùng lâm hoàn cảnh săn giết thực chiến. Khi Đại Hoa Tiểu Hoa có thể ở Kim Cương trên đảo Sương Vương Sương Bá sau khi, bước cuối cùng, Kỳ An dẫn bọn họ trở về Hoa Quốc, phóng tới tứ phương trong ngọn núi, từ đây Hoa Quốc thì có rồi chân chính ý nghĩa trên hoang dại con quõm, hổ gầm núi rừng gào bốn có sợ hay không? Hắn mới vừa nói xong, gợi ý của hệ thống vang lên theo, Kỳ An trừng mắt nhìn, ta rồi cái đi, 50 vạn khen thưởng. Kevin, vì lẽ đó, ngươi muốn đem một nửa của ngươi quyển sở hữu tặng cho căn cứ, đổi hai con hoa nam hổ đi ra. Kỳ An lắc đầu, không làm như vậy, Đại Hoa Tiểu Hoa không thể trở ra rồi Hoa Quốc. Kevin nói với Hoa Nam Hổ giá hóa kế hoạch khẳng định 100% thành thành, bất quá Hắn cũng không muốn để Kỳ An đem một nửa quyền sở hữu nhường ra đi, nói, ta có một cái khác đề nghị. Có kế hoạch không riêng là Kỳ An, Kevin cũng có, hắn muốn đánh lén đấu sư sản nghiệp liên. Chương 631, đánh lén đấu sư sản nghiệp liên. Quyền địa bên trong, hung mãnh hổ Tiêu ở An Dương mị mị, hung đến không bằng hữu. Bản hổ từ Kỳ An phía sau lộ ra đầu chó, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía hổ Tiêu, ta bản hổ sớm muộn đem ngươi nhấn trên đất liếm khoan quái mao. Giờ giờ giờ. Quân địa ở ngoài, đang nói ý nghị của hắn. Ngoài miệng không lông làm việc không tốn sức. Đỗ Thành Kỳ An, nếu anh Vũ nói nó bao rồi sau này sư tử vườn tiêu dùng, không cần thiết cho con kia phá điều tình tiền, có yêu cầu chỉ để ý đưa tay muốn là được rồi. Có thể Kevin không phải Kỳ An, hắn sẽ không ngây thơ đến cho rằng anh Vũ hội đối với hắn muốn gì cứ lấy, nói rằng, ta hội dựa theo mỗi chỉ sư tử một năm tiêu dùng, cùng với sư tử vườn bước đầu kiến thiết, mau chóng làm một cái dự toán đi ra, ngoại trừ phần này dự toán, sư tử vườn tự thân cũng có thể lợi nhuận. Kỳ An vừa nghe Kevin nói muốn dùng sư tử vườn lợi nhuận, lập tức cau mày, động bảo đảm đại thể đều là thưởng tiền mua bán, muốn kiếm tiền, làm động bảo đảm làm gì? Còn nữa Kỷ An cũng rất phản cảm như xiếc thú đoàn như thế dùng động vật làm biểu diễn, lấy lòng du khách. Nhìn thấy Kỳ An biểu hiện, pin lấy điện thoại di động ra, truyền phát tin video, đưa cho Kỳ An, đây là chúng ta Lục Tán bên trong, Bạch Hùng Quốc một cái đồng sự. Hắn ở Bạch Hùng Quốc hữu một nhà tư nhân vườn thú, bên trong nuôi nhanh 50 con sư tử, hơn 10 con đồng bạch hổ. Từ giá khu ở vườn thú tới nói không một chút nào mới mẻ, toàn thế giới vườn thú hầu như đều có hạng mục này, có thể trong video như tất địa phương chính là ở, quần sư hoàn tí dưới, một cái tráng được cùng cậu Hùng như thế Bạch Hùng Quốc tráng hán đem du lãng xe cửa xe mở ra, phất tay bắt chuyện các du khách xuống xe. Kê Vinh nói, Tiến bảo hắn trong vườn thú hết thẻ du khách không quang môn phiếu so với những nơi khác quý rất nhiều. Tiến vào trước khi đi, mỗi một vị du khách còn cần ký xuống giấy sinh tử, bị tóm thương thậm chí bị cắn chết, đều cùng vườn thú không liên hệ. Có thể mặc dù như vậy, ngươi xem một chút bên trong chen rồi nhiều ít du khách. Hắn một năm vé vào cửa thu vào liền muốn mấy triệu đô la Mỹ. Ngươi có xem xảy ra vấn đề gì sao? Kỳ An nhìn về phía màn hình, chọn một xe du khách nhét được chẳng đầy ngoại trừ những ngày gần lớn. Thiên qua giấy sinh tử, ngang qua triển lãm khu trên thiên tiểu còn lít nhã lít nhít chen rồi đông đảo nhát gan, nắm điện thoại di động ước cao đập hướng phía dưới du khách cùng tiếp xúc gần sư tử. Mà những kia sư tử đã triệt để biến thân đại miêu, mặc kệ nhận thức không có biết, quá khứ liền sợ, đầu to nhắm bị dọa sợ, không dám nhúc nhích du khách trong lòng ngừ xuyên, cùng được du khách ngã trái ngã phải. Nghe Kevin hỏi hắn có hay không xem xảy ra vấn đề gì, Kỳ An cau mày nói, ta nghe người ta nói qua, thông thường mãnh thu càng là nghe lời, liền càng là nói rõ chúng nó chịu đến rồi đánh đập ngược e L những này sư tử sẽ không đều là đánh ra đến chứ. cười, Kỳ An lý giải đi rồi. Hắn hỏi không phải cái này, bất quá, nếu Kỳ An nhắc lên rồi, Kevin kiên trì giải thích, những khắc động vật ta không biết, nhưng trong video vài con sư tử, tuyệt đối không phải đánh ra đến. Kỳ An không rõ nhìn lại, Kevin tiếp tục nói, không phải là bởi vì cậu lạ La Phu là ta đồng sự, ta mới vì hắn giải đây, Dương Dương sĩ chứ. Kỳ An gật đầu, gia đình hắn hai vị chủ nhân, mỗi ngày đều rất hầu hạ, hiếm thấy tâm tình tốt rồi dính hắn một thoáng, cho điểm ban thưởng. Kevin, dưỡng Dương sĩ ngươi thì nên biết, miêu loại động vật này, bất luận ngươi đánh như thế nào đều đánh phục, chúng nó kiêu ngạo là trời sinh. Hơn nữa còn thú giai, đánh qua sau đó Trừ phi ngươi chủ động túi đầu nhận sai, dùng ăn ngon hối lộ, hoa thời gian rất lâu đi chữa trị quan hệ, bằng không chúng nó sẽ không sẽ cùng ngươi thân cận. Thật thanh miêu đánh tàn nhẫn rồi, miêu chỉ có thể sợ ngươi, nhìn thấy ngươi liền xa xa né tránh. Mà sư tử ngoại trừ hình thể trên cùng miêu có khác nhau, tính cách trên, hầu như hết thể miêu khoa động vật đều giống nhau. Trong video sư tử ngươi nhìn thấy rồi, chúng nó đối với tất cả mọi người đều thân cận, Cố Lạc La Phu dưỡng sư tử cùng con cọp, sinh hoạt điều kiện trên không thể nói tốt bao nhiêu, nhưng hắn đối với sư tử cùng con cọp hoa tâm tư không thể so ta thiếu vì lẽ đó ngươi thấy những sư tử là chăm sóc đi ra, không phải đánh ra đến. Kỳ An nghĩ một hồi, gật đầu tán đồng, lấy miêu tính cách, Tôn Nghiêm vẫn là chết vòng, nó nhất định quyến Tôn Nghiêm. "Kevin, ta mới vừa hỏi ngươi không phải sư tử con cọp đãi ngộ vấn đề, mà là những kia du khách, biết do muốn thêm giấy sinh tử, có thể đi vào chơi người không một chút nào thấy thiếu mọi người đối với chạm đến được xưng vữa bạch thú thành niên sư tử, so với chạm đến ấu sư càng có hứng thú, ngươi xem những kia ở trên thiên tiểu vây xem các du khách vẻ mặt." Kỳ An lại lần nữa nhìn về phía màn hình, trên thiên tiểu du khách từng cái từng cái dần độn nét mỉm cười, cùng chí không khác nhau gì cả, bọn họ đều đang hâm mộ triển lãm khu bên trong du khách. Nhưng đáng tiếc bọn họ không lá gan này, đương nhiên, phía dưới vẽ vào cửa thu phí càng quý hơn cũng là một trong những nguyên nhân. Ngươi là muốn cho du khách cũng tiến vào sư tử vườn trong mọ sư tử. Kỳ An nói. Kevin lắc đầu, "Không, ta muốn chính là đánh lén ấu sư sản nghiệp liên, Nam Hồ sẽ ti ạ nuôi nốt sư tử hiện trạng là ta dẫn đến, ta nhất định phải tự tay đứt đoạn mất này điều sản nghiệp liên. Mọi người nếu chạm đến thành niên sư tử càng có hứng thú, ta liền cho bọn họ mò, chuyện này đối với du khách không có ảnh hưởng gì, nhưng đối với làm ấu sư sản nghiệp người tới nói, càng có sức hấp dẫn thành sư hạng mục mang lên hàng giá sau. Tất nhiên hội đề ép ấu sư thị trường." Hơn nữa thành sư hạng mục lợi nhuận càng cao hơn, những người kêu hội đem trọng tâm chuyển đến thành sư tới. Kỳ an, nhưng là này có khác nhau sao? Không phải là từ mò sư tử con, biến thành mò đại sư tử. Kevin xác định nói, có khác nhau, hơn nữa có khác nhau rất lớn. Đầu tiên, chính là độ nguy hiểm, thành sư là có thể giết người, trên thế giới có mấy người chắc chắn thả du khách đi vào mò thành sư. Một khi người chết, coi như thiêm qua giấy sinh tử, cũng không thể bảo đảm không có pháp luật tranh cãi. Nếu như thành sư tử lãnh phục, sư tử chỉ có thể sợ người không thể cùng du khách thân cận, mà dưỡng miêu người không yếu, rất dễ dàng nhìn ra những này sư tử chịu đến ngược e L trở, đến thời điểm tiền không kiếm được, còn có thể nhả một thân phiên phước. Thị trường vĩnh viễn được lợi ích khởi động, chúng ta chỉ cần thanh sư tử vườn thành sư hạng mục bắt tay vào làm, thêm vào người trực tiếp mở rộng, chúng ta kiếm được tiền, người khác nhất định đỏ mắt cùng phòng cũng muốn làm, mà muốn làm thành sư hạng mục, muốn kiếm tiền, chỉ có một cái biện pháp, tận tâm đi chăm sóc sư tử. Trong những người này, phần lớn đều sẽ không thành công, ở giai đoạn thí nghiệm sẽ nhân có người bị thương bị tiêu rừng, thế nhưng lợi ích đang ở trước mắt, lại có chúng ta sư tử vườn thành công án lệ, nhất định rất nhiều người hội đi thử nghiệm, đồng thời tiền phó hậu kế, bởi vì lòng người tham lam. Bọn họ thử nghiệm thất bại không quan trọng lắm, ở đã liếm thử trình bên trong, này sẽ có hiệu cải thiện nam ô sẽ ti ạ sư tử hiện trạng. Mà chúng ta kiếm được tiền, lại toàn bộ vùi đầu vào sư tử vườn kiến thiết cùng với công nhân phúc lợi bên trong, chỉ có chăn nuôi viên tâm tình tốt rồi, bọn họ mới hội tận tâm chăm sóc sư tử, chỉ có sư tử trạng thái được rồi, chúng nó mới hội đi thân cận du khách. Này sẽ là một cái tốt tuần hoàn, một ngày nào đó, ta có thể hoàn thành đối với sư tử môn cứu rồi. Nói xong lời cuối cùng, Kevin tâm tình kích động, hô hấp có chút thở. Mà Kỳ An so với hắn càng kích động, khẽ nằm. Kevin chỉ là ưng thuận đại tâm nguyện, lấy hết tất cả nỗ lực làm thành thành sư hạng mục, mà Kỳ An hệ thống có thể bảo đảm thành sư hạng mục nhất định thành công. Chỉ cần bọn họ nơi này thành công, lượng lớn kiếm tiền, chính như Kevin nói, lòng người tham lam, ai cũng coi chính mình là đặc thủ cái kia. Kỳ An lần thứ nhất phát hiện, hắn hệ thống có thể trực tiếp cải thiện một cái nào đó loại động vật sinh tồn nhân dù cho nuôi nốt cũng được. Bởi vì muốn làm thành thành sư hạng mục, đối với những khác người đến nói, phương pháp có mà lại chỉ có một cái. Pevin, sư tử vườn trong sư tử không thích hợp, chúng nó bên trong rất nhiều đều gặp phải ngược e LJR, nhưng như vậy sư tử ta bảo vệ khu bên trong có, không nói toàn bộ đều đối với người thân cận, có thể có ít nhất mười mấy con. Nếu như ngươi đồng ý, hai chúng ta đồng thời hợp tác, này mười mấy con chính là chúng ta bắt đầu, chỉ là đợi đến thành sư hạng mục chính thức triển khai, sư tử cùng du khách nhất định phải có người coi chừng, ở bồi dưỡng được xứng trước chăn nuôi viên trước, hai chúng ta sẽ rất bận biểu rất bận. Kỳ An, ta thấy được, bất quá, mới mười mấy con sư tử. Lúc này mới nhiều ít một chút. Làm sao cũng được 400 đến chỉ mới đã nghiền à, muốn tuốt liền để các du khách tuốt cái đủ, chán ngán bất tử bọn họ. Kevin, VDrF. Chương 632, gấu mèo căn cứ hải ngoại phân bộ. Kevin, VDrF. Kỳ An, Tây. Hắn biết mình nói lỡ rồi, hơn 400 con sư tử đều biến thân đại miêu đi thân cận du khách, đây là không thể, coi như là miêu, tổng thể tính tình trên gần gũi, nhưng mỗi chỉ miêu đều có từng người không giống tính cách, có đồng ý chủ động người thân, có người song thủ nâng, cá nhỏ làm cùng trên, nó như thưởng đối với ngươi lạnh nhạt nhận mặt. Kỳ An thanh dưới cổ họng, giải thích, ý tứ của ta đó là Các tương lai vườn trong sư tử đều dưỡng cho tốt rồi, toàn chạy lên đi thân cận du khách. Kê vẫy cười, như vậy nguyện vọng hắn cũng có, có thể chung quy chỉ có thể là nguyện vọng mà thôi Hắn nói, ta từ rất sớm trước đây thì có làm thành sư hạ mục đánh lén đấu sư sản nghiệp liên ý nghĩ, ta bảo vệ khu bên trong sư tử đều là người khác không muốn, ta tiếp nhận sau khi mỗi một con đều cùng cái khác công nhân đồng thời cẩn thận chăm sóc, có thể qua nhiều năm như thế, chân chính tính cách được, có thể cùng du khách thân cận sư tử cũng là vài con. Như trong video như vậy yêu thích dính người sư tử, nhất định không thể nhiều, vài đoạn trong video tới tới lui lui, chính là như vậy vài con gia kính. Đồng thời như vậy video cũng không mấy bộ, được xem sư tử ngay lúc đó tâm tình. Hy vọng mấy năm sau, chúng ta vườn khu bên trong hơn 400 con sư tử có thể tái xuất vài con tính cách tốt đẹp. Kỳ An gật đầu tán đồng, dính người miêu không nhiều, dính người sư tử càng thiếu nếu không thì, Bạch Hùng cuốc cái kia gia sản người vườn thú đã sớm hỏa lần toàn thế giới, hết thể miêu nô toàn chạy tới hướng L Thánh. Bất quá nói đi nói lại, dính người sư tử thiếu cũng không ảnh hưởng sư tử vườn trở thành miêu nô môn thánh L điệu, vì là không đưa tới Kevin chú ý, Kỳ An dự hơn 400 con sư tử từng nhóm một từ từ giải tỏa. Khi toàn bộ hoàn thành giải tỏa sau khi, du khách vừa xuống xe, chu vi xa gần khắp nơi là sư tử. Mà chỉ cần có thể giải trừ rào chắn cùng sư tử môn mặt đối mặt, dù cho sư tử chỉ là lạnh lùng liếp trên một chút, cũng tuyệt đối có bị trong nhà chủ nhân ghét bỏ quán Miêu Nô đần độ nhạc A, trong này lại hôn vài con tính tình tốt đi tới sợ hai lần, trải qua kỳ an trực tiếp đẩy một cái rộng rãi, quyền đến con số hàng triệu Miu Nô là chuyện ván đã đóng thuyền. Sau đó, kỳ an dòng suy nghĩ nhảy đến rồi cuồn cuộn Hắn có thể xác định sư tử vấn sắp trở thành Miêu Nô môn hướng L thánh SL thánh SL điểm, khi sư tử vườn thành công sau đó, là không phải có thể đem quân cùng hình thức bộ đến quần quần trên, lấy quần quần môn gương mặt mập kia mê người chỉnh độ, đông đảo gấu mẹ bộ thế tất vì đó điên cuồng. Có bao giờ nghĩ tới sau khi, Kỳ An không rồi ý niệm này, không nói những nguyên nhân khác, quần quần cùng sư tử hành vi hình thức tuyệt nhiên không giống. Nâng cái cây rẻ, miêu làm sao dính người? Chúng nó chạy đến đuổi người một bên, tới tới lui lui nắm đầu nắm thân thể dùng sức sượt. Ma quần quần làm sao đối người? Ông chân quần ma một lời không hợp liền mở ra móng đuốt bái đuổi trên. Đầu tiên thể trọng sẽ cán phải người trên người, thư yếu, quần quần móng nuốt cũng có cách nào như đại miêu thu hồi chảo lót bên trong, lại một mực lại sắc bén theo sát dao cạo như thế. Bởi vậy, sư tử vườn hình thức không có cách nào tới ghép đến quần quần trên người, 2 mét khoảng cách an toàn nhất định phải có, kỳ án trước kia quần quần đầy đất bỏ kế hoạch bất biến, duy trì nguyên dạng. Mà lại đổi một cái đối tượng, đổi thành đại tinh tinh, sư tử vườn hình thức vẫn là không cách nào tới ghép, bởi vì đại tinh tinh theo người rền gần quá, người các loại bệnh tật rất dễ dàng truyền nhiễm cho chúng nó. Liên hiện nay mà nói, sư tử vườn hình thức giới hạn với sư tử. Quỷ điệu bên trong hồ tiêu còn ở miệng lớn ăn dương mị mị. Kevin, vì lẽ đó, ta không hy vọng ngươi thành một nửa quyền sở hữu nhường ra đi, đến thời điểm sư tử vườn lợi nhuận, ta nghĩ toàn bộ dùng trở lại sư tử vườn kiến thiết cùng công nhân phúc lợi trên, dù sao cao tố chất chân môi viên rất khó chịu, một ít gia lương cao cũng xứng không mời được. Kỳ An cau mày, xác thực như Kevin từng nói, quyền sở hữu không nên để cho đi ra ngoài tốt, bằng không chắc chắn gây nên lợi ích phân phối phương diện tranh cãi, có thể cứ như vậy, đại hoa tiểu hoa muốn làm sao đi ra. Suy nghĩ chốc lát, Kỳ An bỗng nhiên nhíu mày, cao tố chất chân môi viên khẽ miệng hắn buông lên, bàn về chăn nuôi viên tố chất, kỳ an không tin toàn thế giới có chỗ nào chăn nuôi viên tố chất so với gấu mẹo căn cứ càng cao hơn. Không hiểu dưỡng sư tử. Vậy thì học, mỗi một người đều là trăm người chọn một nhân tài, có thể chăm sóc tốt gấu mèo, còn sợ chăm sóc không tốt sư tử. Không muốn đến. Đây là không tồn tại, đầu tiên lương cao hai chữ này có bao nhiêu người có thể cự tuyệt. Tương lai sư tử vườn đi tới quý đạo, toàn thế giới miêu nô đến đây hướng e lờ thánh, Kevin mục đích lại là cứu rỗi, không phải là mình kiếm tiền. Giới thời gian vườn khu công nhân tiền lương khả năng là căn cứ gấp mấy lần. Thứ yếu, căn cứ đi ra công nhân Không cần thoát ly căn cứ biên chế, không cho quyền sở hữu, thế nhưng có thể cho quyền quản lý, lặp lại lần nữa, cái vị mục đích là cứu rồi, hắn không tranh quyền, không tương lợi, coi như thanh toàn bộ hoa quốc gấu mèo căn cứ quản lý hình thức, thậm chí quản lý đoàn đội chiếu chuyển tới cũng không phải là không thể, nghiêm ngặt một điểm thì thế nào? Chỉ cần sư tử hảo là tốt rồi. Mà lập xuống một cái tài nghệ cao, nghiêm ngặt quản lý bộ tiêu, có thể tiến thêm một bước cải thiện những nơi khác nuôi nốt sư tử sinh tồn hoàn cảnh, những kia đầu cơ phần tử muốn kiếm tiền, nhất định phải hướng về căn cứ hình thức hợp tập, áp sát. Cuối cùng, Kỳ An không quang năng bảo đảm sư tử vườn thành công. Hắn còn có thể làm cho sư tử vườn trường cũ ổn định địa lợi nhỏ xuống. Vừa mới bắt đầu, giữa gấu mèo nhân tài cũng khan hiếm, căn cứ hàng năm chỉ chiêu 1-2 người, không quan trọng lắm, sư tử vườn cất bước không cần bao nhiêu người, kê Kevin chính mình thì có nhân thủ, chính là tố chất khẳng định không thể cùng căn cứ so với mà thôi. Trước hết để cho căn cứ công nhân tự chọn, biên chế còn ở căn cứ, thế nhưng, người có thể đi ra nắm lương cao, cái này gọi là xuất ngoại tiến tu, đồng thời là đến thế giới trừ danh sư ngữ giả, lục tán 23 vị quan sát viên một trong Kevin sư tử vườn trong tiến tu. Như vậy tiến tu có thể 1 đến 2 năm thay phiên một nhóm làm bằng sắt doanh bản nước chảy binh, muốn giữ lại liền lưu lại kế tục nắm lương cao, không muốn để lại dưới coi như đi ra lớp mặc kim, trở lại sau đó vẫn như cũ có thể dưỡng gấu mèo, còn học một tay chuyên nghiệp dưỡng sư tử bản lĩnh, đến chỗ nào đều có vườn thú muôn cướp, thuận tiện còn có thể xúc tiến căn cứ mới mẹ huyết dịch chuyển vào. Lại cho căn cứ treo một cái tương tự đại hùng miêu bảo vệ căn cứ, Hải ngoại hoa nam hổ ra hóa phân bộ vang dội tên tuổi cứ như vậy, công nhân lợi ích có, lãnh đạo mặt mũi, công lao cũng có, chẳng khác gì là một khối từ trên trời giáng xuống đại địa bánh tạp đến dường như cùng trần lao đầu trên đầu, bọn họ hội không đứng. Kỳ An đối với Kevin Đạo Hắn đồng ý đem hắn một nửa quyền sở hữu toàn bộ tặng cho Kevin, thế nhưng, làm trao đổi, hắn muốn cho một phần quyền quản lý đi ra. Mà khi Kỳ An nói có thể từ căn cứ nhận người sau, Kevin nổ, hắn đi qua căn cứ, biết căn cứ công nhân tố chất, huống hồ, Kỳ An chính là từ gấu mẹo căn cứ đi ra. Kevin sầu, chính là chiêu bất đáo cao tố chất nhân tài, tại chỗ đập chân nói, căn cứ công nhân nhiều ít tiền lương. Đến ta này tăng gấp đôi, năm thứ hai tăng gấp đôi nữa. Ngươi lập tức thu dọn hành lý, ta cùng ngươi cùng đi căn cứ. Đại Hoa Tiểu Hoa trưởng thành nhanh chóng, Kỳ An được mau chóng dẫn chúng nó đi ra học tập đi săn bản lĩnh, bất quá Trước đó, Kỳ An còn có một việc muốn trước tiên làm xong. Hắn đối với Kevin nói, đợi thêm mấy ngày, ngắn thì lẫn tiên, chậm thì một tuần, chúng ta liền xuất phát. Tối hôm đó, Kỳ An ở trực tiếp gian báo trước, hai ngày sau, hắn đem cùng sư tử cộng đồng tiến hành một lần thảo nguyên săn bắn trực tiếp. Chương 633, thú vương săn bắn một. Hồ Tiêu Thanh một toàn bộ dương mị mị đều ăn xong rồi, ít nhất phải hai ngày sau mới hội ló bụng. Đại khái là biết Kỳ An hội bất cứ lúc nào thả nó đi ra ngoài, một mặt huyết mô sư chạy đến quyển điệu thú chuồng bên trong hóng gió tiêu hóa. Mìu ăn no sau có liếm chảo quen thuộc tố tiếc nhưng là đem mặt trên trên cổ vết ngọ liếm đi, này không thể nghi ngờ là một con dã tính 10 phần hoang dại mỗ sư. Kỳ An đi vào quyển địa bên trong, thanh dương cốt hải cốt lấy ra, đối với tiểu bản tử nói, có sợ hay không? Sau đó lúc ta không có mặt, ngàn vạn chớ trêu chọc bên trong con kia đại miêu, sẽ bị ăn đi cùng gấu mèo, tinh tinh, con quọp chơi quán bản hổ ánh mắt xem thường liếc nhìn thú chuồng bên trong, đầu lưỡi liếm liếm đen tuổi lười núi. Thấy thế, Kỳ An có chút trợn khóc trợn cười, xem bản hổ dáng dấp như vậy, nó sợ là muốn đem bên trong con kia đại miêu cũng đánh gục rồi phục. Nghĩ một hồi, Kỳ An cảm thấy hai ngày sau săn bắn có thể bản hộ có thể giúp đỡ bật hộ, cứ việc cùng hồ tiêu thân mật độ mới vị trí, nhưng hắn hiện tại có hồ tiêu tâm tình qua độ, trong nháy mắt băng cùng mỏ đầu giết đều có thể lên hiệu, Kỳ An ôm lấy không sợ sư tử bản hộ, đi vào thú chuồng. Bất đắc dĩ bản hộ không sợ hồ tiêu, có thể hồ tiêu ghét bỏ nó, Kỳ An mới vừa vào đi, bản hộ nhiệt tình ông rồi một tiếng, liền thấy hồ tiêu đỉnh đầu chấm đỏ nhỏ hữu gì, định chỉ liếm đi trên người vết máu, sư tử đặc biệt khiếp người lánh cốc ánh nhìn tới. Kỳ An mau mau ôm bản hộ chạy trốn, ở hắn cùng hộ tiêu thân mật độ tới trước, không thể để cho bản hộ cùng hộ tiêu tiếp xúc. Chỉ là như vậy vừa đến Hai ngày sau săn bắn, Kỳ An phải tự mình ra trận rồi. Hắn nhất định phải thành công hoàn thành một lần hắn cùng Hồ Tiêu cộng đồng săn bán, để hướng về Lão Nưu, Trần Lao đầu biểu diễn hắn có năng lực cùng Kevin dưỡng, hội săn bắn sư tử ở chung, không nói khống chế Hồ Tiêu, nhưng ít ra có thể cùng Hồ Tiêu đồng thời đi săn. Thật không tiện, trên thế giới không ai chỉ dùng xem liền có thể phân biệt ra được sư tử là nuôi nốt vẫn là hoàng dại, mà Kevin coi như biết cũng sẽ không chọc thùng Kỳ An, không phải vậy Lao tượng cũng sẽ không tin nhân Kevin. Nay sau khi, Kỳ An mới có thể nói phục lão Nưu cùng Trần lão đầu, do hắn làm người trung gian, tồn tại nhất định khả năng Có thể để cho Hồ Tiêu dạy Dỗ Đại Hoa cùng Tiểu Hoa đi săn, mà để Hồ Tiêu cùng Đại Hoa Tiểu Hoa sống chung hòa bình, kỳ an là chắc chắn, dù cho trong thời gian ngắn không được, chỉ cần chờ thân mật độ tới, Hồ Tiêu cho hắn che lại dấu móng tay, hết thảy đều không là vấn đề. Ngược lại trong thời gian ngắn, Đại Hoa Tiểu Hoa cũng là từ dương mị mị bắt đầu, sẽ không ảnh hưởng chúng nó học tập tiến độ. Cho tới sau đó, sư tử vườn sư quần thủ lĩnh phi Hồ Tiêu không còn gì khác, sư quần cùng tượng còn như thế, vốn là mẫu sư đưng ra, hùng sư tác dụng chỉ còn gây giống đời sau. Mậu sư thậm chí đều không cần hùng sư bảo vệ, trên thảo nguyên ngoại trừ tóc hối của ca cùng gọi lớn, ai nghĩ không ra đi trêu chọc sư tử. Còn nữa, sư tử vườn trong so với hồ tiêu cháng sư tử cũng có, có thể bàn về hung mãnh, nuôi nốt sư tử như thế nào cùng hoang dại sư tử so với. Vì lẽ đó, hồ tiêu cái này sư quần thủ lĩnh vị trí đã dự định rồi. Một bên khác, Kevin đứng ở từ giá khu ở ngoài nhìn bên trong thỏa thích tuất đại miêu hắc muội môn, mỗi cái hát muội bên người đều vây quanh lượng đến 3 con tính cách được, người thân. Nay không ngạc nhiên, có thể để Kevin kỳ quái chính là, hắc muội môn mới cùng sư tử ở chung bất đắc dỡ thắng. Kevin xem qua từ giá khu bên trong năm một con sư tử luôn ngửa tay chân sau, không có một con có công kích lượng chân thú dục vọng, này liền để hắn không nghĩ ra rồi. Bất quá không nghĩ ra quy không nghĩ ra, sư tử không dục vọng công kích lượng chân thú đều là chuyện tốt, sự thực đã bày ở trước mắt, Kevin ngoại trừ tiếp thù, hắn cũng sẽ không hiếu kỳ đến thanh sư tử cắt ra. Nghiên cứu đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Sinh sôi nảy nở giữa trường 400 đến chỉ sư tử tạm thời trước tiên như vậy chấp nhận mấy ngày, chờ hắn cùng kỳ An từ căn cứ sau khi trở lại lại cho chúng nó sắp xếp thư thích sinh hoạt sân bãi, bởi vì trước mắt nhân thủ không đủ. Kevin gọi điện thoại trước đem hắn bảo vệ khu nhân thủ điều lại đây một phần, sáng lập giai đoạn, không thể một lần là xong. Hai ngày sau, buổi chiều, hoa quốc thời gian đã trật vạng, Kỳ An trực tiếp mở ra. Tổng cộng hai chiếc mở bồng xe dịch, dài dẻo, mỹ nạ một chiếc, các nàng mang theo bản hổ, bởi vì cần bản hộ siêu tầm con mồi mồi. Khác một chiếc do án chỉ điều khiển, Kỳ An ở phía sau tòa dùng ngự thú tác nắm hồ tiêu. Trực tiếp gian, nhìn thấy Kỳ An bên người ngồi xổm hộ tiêu, Tiểu Quần trước tiến nói, "Đại mấy? Cái khác khán giả, ta đi, tiểu ca, ngươi lưu xong gấu mèo, đột, bắt đầu lưu sư từ rồi." Chủ bá cái nào làm đến lớn như vậy một con sư tử? Xe cộ chạy ở Hy thụ trên thảo nguyên, Kỳ An hướng về khán giả giới thiệu hồ tiêu, màu đầu rít phát động, dơ tay gãi gai hồ tiêu mọc ra bạch sắc dâu mép cằm, hồ tiêu thoải mái ngước cổ lên hưởng thụ hầu hạ, bất quá, kinh hai ngày nữa tiêu hóa, lúc này hồ tiêu đã có chút đói bụng. Kỳ An khẩu hồ nói, đây là kê Kevin dưỡng sư tử, rất người thân, hơn nữa nó từ nhỏ trải qua gia hóa, đã nắm giữ rồi đi săn ký xảo, hôm nay ta muốn cùng nó chí ít bắt được một con con mồi. Khán giả, tiểu ca ngươi muốn cùng sư tử đồng thời đi săn? Làm sao bộ? Đừng nói cho chủ chuẩn bị dụng thương không thể nào dùng thương còn tên gì đi săn có người nói tới kỳ An dùng thương trực tiếp gian bên trong đại đa số người đều biểu thị thất vọng cứ việc này ở Nam Hồ sẽ tị ạ không pháp pháp lại là tư nhân lãnh địa bên trong có thể lập vật bảo vệ môi trường khái niệm đã thâm nhập là người phổ thông khán giả đối với cái này là phản cảm sau đó kỳ An biểu thị hắn không cần thương dùng thương toán vô lại thậm chí bản hộ cũng không cần hắn liền tay không tham dự tiến vào sư tử đi săn ở trong cứ như vậy xác thực đủ cơ bằng phản cảm thanh cũng không có rồi lượng chân thú tay không chảo con ồi đây nhất định không tính bắt nạ không ai có thể nói cái gì Có thể tùy theo mà đến chính là khán giả tiếng dạ báng. Tiểu ca, ngươi bành trướng rồi. Ngươi một con lưỡng chân thú dựa vào cái gì tay không trảo con mồi? Chạy trốn có con mồi nhanh, nhảy đến có con mồi xa. Tiểu ca cho rằng trên thảo nguyên ngựa vân linh dương là nông thôn gà vịt sao? Tốt như vậy chảo. Chủ ba a, ngươi liền móng nuốt đều không có, làm sao bắt? Ngươi một cái cắn tới đi một điểm phản ứng cũng sẽ không có a. Tiểu quên quyển, cờ cờ cờ tiểu ca một hồi đoán chừng phải ảo náo về nhà ăn cơm tối. Kỳ An một cái bên người hồ tiêu, nay không có nó ở đây à? Một hồi hồ tiêu khi chủ lực, ta nghĩ biện pháp phối hợp nó lại nói có bản hồ chỉ độ, chúng ta lái xe tìm con mồi thuận tiện nhiều lắm, có thể tiết kiệm được rất nhiều thể lực, thử thêm vài lần, luôn có thể thành công. Phản tiện liên minh nhảy ra ngoài, một con nuôi nốt sư tử mà thôi, coi như dạng hóa rồi, có thể cùng chân chính hoang dại sư tử so với. Haha, ha, chúc ngươi thành công. Chủ ba quá tuổi trẻ, quá ngây thơ. Kỳ thực thất bại kỳ an đã sớm dự liệu được, trên thảo nguyên hoang dại động vật không phải trong nông trường dây bỏ, chúng nó một khi bị nắm lấy, chính là biến thành ba ba kết cục, vì lẽ đó cảnh giác tính không cao bình thường chạy trốn còn đặc biệt sao tập nhanh, coi như sư quần cũng chỉ có 20% khoảng chừng đi săn tỷ lệ thành công, nói bụng là chuyện thường xảy ra. Bất quá, đầu tiên Kỳ An là một con lượng chân thú, so với hoang dã động vật, lượng chân thú tố chất thân thể phương diện ngược đến đáng thương, nhưng lượng chân thú hội dùng não. Thứ yếu, Kỳ An trong túi còn cất giấu một tấm có thể tăng lên trên diện rộng tỷ lệ thành công lá bài tẩy, chính là cần thời gian. Một đường trêu chọc, châm chọc trong tiếng, theo theo gió tung bay tới được vị ngân chỉ dẫn, Kỳ An đi tới khối thứ nhất săn địa điểm. Thảo nguyên yên tĩnh hồ nước một bên, không ít động vật ở túi đầu mốc nước. Chương 634: Thú vương săn bắn 2. Tháng 9 trung tuần Nam Ổ Xeti A còn ở Phong Thủy Kỳ, thảo cũng vẫn như cũ lục. Kỳ An hôm nay đi ra mặc vào một thân xanh lá mạ sắc trang phục sặc sỡ, kỳ thực cũng là làm cái dáng vẻ, chờ một lát bắt đầu săn bắn, hay là muốn rượi vào hoàng quan nhiều màu sắc hình chiếu. Giản thật, Kỳ An nếu như muốn rượi vào hắn lượng chân thú tố chất thân thể đến trên thảo nguyên buổi theo con ngồi, này chỉ do khơi hải, nhưng đừng quên rồi, Kỳ An vẫn là một con dã hành tính lực thực bất vận, hắn ám trang phục đối với lượng chân thú hữu hiệu, đối với hoang dã động vật rượi vào cái gì liền vô hiệu rồi. Hắc dạ Chính là kỳ an to lớn nhất lá bài tẩy, chỉ phải chú ý hào phương hướng, tránh khỏi mùi lậu hướng về con muỗi, hắn có thể bỏ đến con muỗi trước mặt còn không bị phát hiện. Mà Miêu chảo cất bức không hề có một tiếng động thêm vào hoàn quan nhiều màu sắc hình chiếu, mặc dù ở ban này, kỳ an cũng là một cái tuyệt đối ưu tú ẩn nút giả. Loại nhỏ hồ nước nơi, mấy bảy không giống ăn cỏ động vật ở túi đầu múc nước, có kiếm linh, trùng linh, cũng có hình thể khổng lồ thủy lưu. Hết thảy động vật đều có cảnh giới khu vực, hắc muội môn đương nhiên biết xa xa những này ăn cỏ động vật phạm vi cảnh giới, hai chiếc cắt phù ở 70m ở ngoài dừng lại, có ăn cỏ động vật chú ý tới rồi bọn họ, lại thờ không động lòng vệ tụ túi đầu hoa cùng nước, hòa căn cỏ. Khoảng cách xa như vậy không đối với chúng nó tạo thành uy hiếp, trên thảo nguyên xưa nay đã như vậy. Kỳ An vừa cho hổ tiêu mở ra trên cẩu ngự thu tác, vừa đánh giá chung quanh hồ hoả cảnh. Lưỡng chân thu đứng thẳng, vốn là so với đại đa số động vật môn cao, Kỳ An lại đứng ở trên xe, từ cao hướng về dưới nhìn tới, xa xa hồ nước không lớn, hiện hẹp dài hình, tối hẹp nhất lượng L ngạn khoảng cách cũng là hơn 20m, do một đạo lộ ra ra mặt nước nghe than liên tiếp. Nay mùa bụi cỏ rậm rạp, Kỳ An mở ra ngự thú tặc sau, đã có chút đói bụng hồ tiêu săn bắn bản năng lập tức phát động, nhảy xuống xe, ẩn vào hơn 40 cm cao trong bụi cỏ, cẩn thận nằm rạp đi tới. Kỳ An cũng nằm sát xuống đất, tùy tùng hồ tiêu tiến lên. Hồ tiêu bản có thể biết muốn từ hạ phong hướng về tiếp cận con mồi, mà Kỳ An có, thiếu nước kỹ, phong hướng về cái nào rồi? Hắn càng là vừa xem hiểu ngay, xe dịp, chính là theo phong hướng bay tới vị ngân tìm lại đây. Trên hai chiếc xe hắc ngụy môn cũng không nhàn rỗi, các lấy ra một đài cao thanh loại nhỏ máy quay phim, bởi thảo tương đối cao, Kỳ An cùng hổ tiêu đi xa sau liền không nhìn thấy bọn họ, loại nhỏ máy quay phim nhật thành như công có thể mở ra mà ở trực tiếp gian bên trong, rồi cùng căn cứ gấu mèo trực tiếp như thế, tổng cộng có 3 cái thị giác có thể cùng khán giả lựa chọn, phân biệt là do Hắc Ngụy muốn quay chụp hồ tiêu, kỳ An thứ 3 thị giác, cùng với kỳ An chính mình đệ nhất thị giác. Trực tiếp gian bên trong, kỳ An Lượng Tiên trước liền báo trước hôm nay muốn làm săn bắn trực tiếp, vẫn là cùng sư tử đồng thời săn bắn, quốc nội nước ngoài khán giả ở tuyến tổng số người 18 triệu con chừng. Chủ bá ngươi bây giờ sẽ bắt đầu rồi sao? Mất thiết quan tâm chủ bá làm sao xấu mặt. Ta cảm thấy còn không tới gần, Thủy Ngưu cùng Linh Dương bỏ chạy đi rồi, ha, ha. Tiểu quên vẫn vì là Kỷ An bất bình dùn, cẩn thận một hồi bị tiểu ca làm mất mặt không tồn tại, nếu chân thú nếu như không dựa vào công cụ liền có thể bắt được con người thì sẽ không có nhân loại hiện đại văn minh xuất hiện rồi. Đừng nói, chủ bán này nằm dạp đi tới còn khẩu ra dáng. Có vị khán giả thông qua ản chỉ quay chụp kỳ án thứ ba thị giác, nói một câu. Tâm mắt tuy rằng bị bụi cỏ ngăn trở, nhưng nhật thành như có thể xuyên thấu qua che chắn, nhìn ra trong bụi cỏ đại khái trắng đen bóng người. Hơn nữa kỳ án ngự dụng camera sư án chỉ vốn là đối với quay chụp cái môn này việc cảm thấy rất hứng thú, một cái tay đập, một cái tay tiếp tục tay lái khống chế xe jeep ở 70m đường cảnh giới trên chầm chậm di động, tìm kiếm tốt nhất góc độ. Trong bụi cỏ Hồ Tiêu ở mặt trước mở đường, thỉnh thoảng thoáng dơ lên sư đầu kiểm tra, một khi phát hiện có con mồi đình chỉ gần cỏ, khoảng trừng quan sát, Hồ Tiêu bất cứ lúc nào đều có thể đột nhiên bất động bất động, dù cho một cái móng vuốt giơ lên trên không trung, cũng sẽ không tha dưới, để tránh khỏi bùi có yếu ớt âm thanh gây nên con mồi cảnh giác. Mà sau Kỳ An ở tùy tùng, Hán, tương tự trên đất có bốn cái điểm tựa, Hồ Tiêu dừng lại, hắn cũng đỉnh, chiêu này Kỳ An có luyện thật giỏi quá, nam dạ nút đi tới thời gian, nhấc tay, lắc đầu gối chỉnh tự rất có chú trọng, bất cứ lúc nào đều bảo đảm chỉ ít ba cái điểm tựa chống đỡ địa, hắn hướng về học học, mà học môn chính là hướng về đại miêu học. Lạ như quản chế màn ảnh lớn, phần lớn khán giả đều ở đồng thời chú ý cửa sổ lớn khẩu bên trong án chỉ thị giác cùng kỳ an đệ nhất thị giác, đệ nhất thị giác bên trong, phía trước Hồ Tiêu đệ thấp tiến lên thời gian 2 khối giáp vai thay phiên nhô ra, đây là một con nắm giữ phong phú săn bắn kỹ xảo, kinh nghiệm đại miêu, nó tiến lên thời gian, khán giả cách màn hình đều có thể cảm nhận được Hồ Tiêu bình tĩnh, kiên trì, không có ai muốn bị như thế một con bình tĩnh sát thủ nhìn chằm chằm. Cho đến lúc này, rất nhiều người phản ứng lại, bọn họ là bị kỳ an dưỡng điêu rồi khẩu vị mới không nhịn được trêu chọc, Sỉ Nục Hán, đối những người khác, chỉ là có thể tuất sư tử, không bị sư tử cắn chết, đã đủ khiến người thán phục còn đồng thời săn bán. Đùa giỡn mi chứ? Có thể Kỳ An đang cùng một con sư tử tiến hành săn bắn. Xem có thêm tiểu ca tuốt các loại động vật, ta kém điểm đã quên sư tử không phải rưỡng ở nhà meo meo gọi chủ nhân." Một vị quan sát vừa nói, trực tiếp gian bên trong đột nhiên một trận an tĩnh, sau đó, Tiểu Quyền Quyền nói, đối với đây, đổi cái khác chủ bá, có thể sợ một chút sư tử, chính là quá sức sự tỉnh rồi. "Ừ, tiểu ca ngưu tất không thể nghi ngờ, không đúng vậy sẽ không có có thể so với nhà khác toàn bộ bình đại như thế cao độ hot." Các ngươi xem, tiểu ca học sư tử học được thật giống a." Một vị phản liên minh nhảy ra nói, có cái chứng dụng Hắn học được lại giống như cũng không bắt được. Lúc này Kỳ An ngừng lại, lặng lẽ thò đầu ra, hoàng quan bỏ ra nhiều màu sắc ở trên mặt hắn biến thành cỏ dại theo gió đong đưa, bất quá, mặc kệ là làạn chỉ thị giác, vẫn là Kỳ An đệ nhất thị giác, khán giả đều không nhìn thấy dị dạng. Lưỡng chân thú đi săn, tổ chất thân thể phương diện khẳng định thiệt thòi lớn, duy nhất ưu thế là đầu óc, hổ tiêu không thể hiểu được phối hợp Kỳ An, thế nhưng, lượng chân thú năng rõ ràng sư tử đi săn ý đồ. Kỳ An thò đầu ra xem qua, rất nhanh nga xuống, dựa theo hổ tiêu đi tới phương hướng đến xem, nó sáng suốt tự bỏ rồi cái đầu khổng lồ thủy nưu, cũng không đi tìm hình thể có thể so với ngựa vằn kiếm linh. Hồ Tiêu bây giờ đơn độc sẵn bắn, sư tử cá thể năng lực phương diện đến cùng không thể so quen thuộc đan giết con quọ, nó theo mục tiêu nhắm ngay rồi hình thể nhỏ nhất một đám trùng linh. Bất quá, trường linh tuy rằng nhỏ yếu, có thể nó chạy chỗ nhanh, ở đây ăn cỏ động vật bên trong, liền mấy trường linh giỏi nhất chạy, liền, kỳ An cảm thấy coi như hắn theo Hồ Tiêu đồng thời tiếp cận trường linh cũng không có tác dụng gì, Hồ Tiêu không đuổi kịp, hắn càng không thể đổi theo. Nghĩ một hồi, trùng linh quần chỗ ngồi gây nên kỳ An chú ý, chúng nó ở hồ nhỏ bên kiếm ăn, huống nước, bên cạnh có một mảnh cao lên thủ pha, nếu như Hồ Tiêu nổi lên, cái kia mảnh thủ pha hộ ngăn trở trùng linh chạy trốn đường đi. Mà Trừng Linh uống nước nơi, vừa vận tiếp cận từ trong nước nô ra, liên tiếp hẹp dài hình hồ nhỏ lường L lờ ngạn nghê than, phản phất, chính là một tòa tiểu. Kỳ An Đình chỉ tùy tùng Hồ Tiêu, quay đầu hướng về phương hướng ngược bỏ tới. Tiểu ca làm sao không theo? Đúng đấy, không phải ở một chút tiếp cận sao? Phản tiện Liên Minh, còn có thể làm sao? Sợ mất mặt từ bỏ rồi chứ? Ai đi chúc tiến thật Vũ nói, các người có ngu hay không, hắn đương nhiên muốn đi mê than một đầu khác đồ a. Phản tiện Liên Minh, ta xem ngươi mới ngốc, chủ bá làm sao biết Trừng Linh hội chạy nào? Ai đi tiến thật Vũ, hắn là không biết Trừng Linh hội chạy lần nào? Nhưng đi nghe than một đầu khác độ, là duy nhất có có thể có thể tóm lại Trường Linh biện pháp. Vẫn là ngươi cảm thấy sư tử có thể chạy quá hạn tốc 80 km, liên tục một giờ đều sẽ không mệt Trường Linh. Chương 635, thú vương săn bắn 3. Chúc Tiễn Thật Vũ nói sát thực thực, chính là Kỳ An ý nghĩ, có thể phản tiện liên minh đối với chống đỡ Kỳ An âm thanh giống nhau khó chịu, thổi phồng ai không biết. Kỳ An là ngươi cha đẻ, ngươi muốn như thế cho hắn quỷ e lở liếm. Hảo một làn sóng mạnh mẽ giải thích, đã đang làm chủ bá một hồi thất bại kiếm cứ rồi sao? Ta xem ngươi là Kỳ An dùng tiền xin mời thủy quân chứ. Tiểu Quên quẩn nhảy ra ngoài, hô Kỳ an có chúng ta, cần xin mời thủy quân. Tiểu quyền quyền, ra lại đôi. Các người minh chủ lúc nào lui ra trực tiếp quyền A. Đã nói cùng thôi lắm như thế. Tiểu quyền quyền tập hợp rồi, chờ sau đó lại đi 98k trực tiếp gian bên trong cán quét một lần. Mà trúc tiện thật vũ hồi hoán giận phản tiện liên minh, A, ta thổi phồng. Nói như vậy ngươi hiểu săn thú. Tốt. Vậy nói một chút xem, đều đánh tới qua cái nào đọc vật. Không đổ không chấn tướng, đem ngươi săn bắn chụp ảnh trung phát bình luận cô nhìn Phản tiện liên minh bên trong có người tiện đạo, bọn họ không chêu chọc nổi người đông thế mạnh tiểu Quỷ quyền, quyền, nhưng có thể cho chúc Tiễn Thật Vũ náo hầm, chúc Tiễn Thật Vũ chân trước sai đồ, chân sau lập tức có người gọi điện thoại báo cảnh sát. Có thể chúc Tiễn Thật Vũ vẫn đúng là giám sái, đến mặt thư tìm tòi chúc Tiễn Thật Vũ, là ta cá nhân chủ tờ, chính thức chứng thực qua, ta lập tức trương mới một cái trạng thái, ta bắt đầu chơi cung săn bắn thời điểm, các người đại đa số người còn mới ra nương thai đây. Quốc nội dùng vợ VN người không ít, phản tiện liên minh có người lên mặt thư nhìn, Bắc Mỹ cung săn bắn câu lạc bộ thâm niên hội viên, May A văn hóa tìm kiếm hiệp hội liên hợp người sáng lập, vẫn đúng là không thổi phồng có thể vung thượng thảm miệng pháo ai sẽ chịu thua? Phản tiện liên minh, dùng cung tên săn bắn vật có cái gì tốt đặc ý? Người xem một chút Kỳ An, nhân ra tay không trảo. Chúc tiên thật vũ, thú vị, mới vừa còn ở bẩn tiểu Kỳ An, hiện tại lại bắt hắn nói sự. Các người muốn làm sao? Kỳ An có nhìn thấy đạn mạc bên trong hồ đồ miện trượng, lườm lắc lại, làm mất mặt chuyện như vậy, chỉ có dùng sự thực nói chuyện. Hồ Tiêu đã tiến vào trường linh 30 mét khu vực, mà Kỳ An quay đầu lại, muốn đi đường vòng hẹp dài hình hồ nước đối diện tiến hành vây chặn, trung gian còn có thật dài một khoảng cách, hắn thẳng thắn đứng dậy, không người ra tốc tiến lên chị sợ không đổi kịp hồ tiêu phát động tấn công thời cơ. Cũng may hồ tiêu là chỉ hoang dại sư tử, ẩn nốt, giết chóc là nó bản năng cầu sinh, từ sinh ra lên đã trải qua không biết bao nhiêu lần săn bắn, không chút nào khuyết đại địa dãng, mỗi một con hoang dại đại miêu đều là tối sát thủ chuyên nghiệp, bởi vì thất bại chẳng khác nào đối bụng, thậm chí tử vong, vì lẽ đó hồ tiêu xảo kê có kiên trì, tiến vào trường linh cao 30 mét độ cảnh giới khu vực sau, nó liền triệt để tiến vào rồi động tác hình thức, mỗi bước một bước đều cẩn thận. Hồ Tiêu ở lấy đại khái mỗi phút 2 mét tốc độ chậm chậm ẩn nút tiếp cận, Kỳ An không lưng vòng qua hồ nước chạy đến bờ bên kia, thông qua giải dự quay trụ thị giác xác nhận, rốt cục đuổi tới Hồ Tiêu tiến độ, hắn lại lần nữa bắt tiến vào trong bụi cỏ. Kỳ An không muốn trộn lẫn rồi Hồ Tiêu trường linh đợt lớn, hắn là sẽ không sẵn bán, thế nhưng, tối chuyên nghiệp lao sư ngay khi hồ nước bờ bên kia, thông qua giải dự quay chụp hình ảnh, theo học là được rồi. Hồ Tiêu chậm, Kỳ An cũng theo chậm, lúc này, hắn miêu chảo cất bước không hề có một tiếng động cùng hoàn quan nhiều màu sắc hình chiếu đưa đến rồi then chốt tác dụng, Kỳ An ẩn núp thậm chí so với Hồ Tiêu còn muốn bí ẩn. Nhẹ nhàng đẩy ra bụi cỏ, Một chút hướng về trước quy tốc di chuyển, đệ nhất thị rất dưới, khán giả liền thấy Kỳ An động tác mềm nhẹ địa có thể so với đại miêu. Học được khẩu như, còn có hay không dùng, có thể hay không bắt được, nói thật, Kỳ An cũng không chắc chắn, này thuần túy là cái tỷ lệ vấn đề. Bất quá, coi như thất bại cũng không đáng kể, Kỳ An có thể cấp buổi tối, hắc giả một khi dáng lâm, ra hành tính lực thực động vật liền đem xuất động. Hẹp dài hình bên trong hồ nước gian cái kia một đạo vũng bùn phản phất là một tòa kiểu, liên tiếp lượng l ngạn, độ dài ở khoảng 20m, bên kia Kỳ An khoảng cách chừng quần gần vô cùng rồi, hắn ở bụi cỏ bên dưới dừng lại, chờ đợi hồ tiêu đi đầu phát động tấn công. Mà kỳ An này nhất đẳng, đầy đủ đợi nhanh nửa giờ, khán giả cũng trở cùng lên, Hồ Tiêu vẫn như cũ duy trì kiên trì. Hồ Tiêu cũng ở bùi cỏ một bên, nhưng khoảng cách bên Hồ Đất chống kiếm ăn trừng linh còn có 5 mét nhiều, là một chỉ kinh nghiệm phong phú đại miêu, nó biết khoảng cách này, trừ phi sư quần vây bắt, dựa vào tốc độ của nó khẳng định không đổi kịp trừng linh, vì lẽ đó chỉ có chờ, cấp trừng linh chủ động từ bên hồ tới gần bụi cỏ. Trừng linh ở bên hồ trên đất chống kiếm ăn, lại đang thượng phong nơi, căn bản không phát hiện có chỉ đại miêu đã ẩn nốt đến bên người cách đó không xa, chúng nó tối đầu ăn cỏ không có cố định hình thức, nơi nào dài ra đỗ thảo, liền hướng nơi nào ăn đi, trong lúc vô tình Một con tiểu Trường linh ăn được rồi bụi cỏ bờ. Ga bốn chiếc kia an tĩnh kiên trì hồ tiêu trong nháy mắt nổi lên, nương theo kim loại động cơ tiếng gầm gừ, đập ra bụi cỏ, sư đầu ngón tay đuệ móng vuốt toàn bộ từ trảo lót bên trong đâm ra, một cái tắt vỗ vào bụi cỏ bên gần nhất con kia trùng linh, cái mông trên. Trùng linh tiểu, hành động mau lẹ, hồ tiêu đập ra thời gian, trùng linh đã hoàn thành xoay người chuẩn bị chạy trốn, cái mông trên đã trúng hồ tiêu một móng vuốt, bị đập cũng, nhưng đáng tiếc đầu ngón tay không thể đâm thủng da lông ôm lấy nó, linh cấp tốc đứng lên sau, lập tức lấy ra rồi bảng hiệu thức bốn vó bay lên không. Kỳ An lần thứ nhất tay không đi dàn, khó tránh khỏi căng thẳng, tim đập nhanh hơn thấy bờ bên kia hổ tiêu phát động, nghe được sư lóng dít đảo, không tự chủ được muốn muốn sông ra đi. Nhưng hắn dù sao cũng là một con lượng chân thú, coi như không kinh nghiệm, thông minh làm sao đều so với động vật cao, còn nữa, trốn trong rừng cây nhỏ tổn người game hắn cũng chơi đùa, mạnh mẽ ngừng lại thân hình, kế tục dừng lại bụi cỏ, thời cơ còn chưa tới. Trừng Linh quần tứ tán, chúng nó sau lưng bị thổ pha ngăn trở, lại là ở bên hồ, chỉ có hai con đường có thể tùyện, hoặc là dọc theo thổ pha bên dưới, trốn vào thẢ nguyên, hoặc là thông qua Nathan, chạy hướng về bờ bên kia. Không thể không nói Hôm nay Kỳ An vẫn may tăng mạnh, kinh hoàng trường linh quần hoàng không cho lộ, thật sự có hai con chạy lên rồi Lê Than. "Tiểu ca, cơ hội, mau mau mau mau, thiên cơ khống chế kỹ đóng sầm đi. Quy thêm e, trước tiên giảm tốc độ, đón thêm tròn váng, nhanh a." "Phản tiện liên minh, ta dựa vào nó. Hắn giẫm đến cứt chó rồi chứ? Vẫn may tốt như vậy. Kỳ An không để ý tới khán giả dục, hắn ở chính diện chặn lại, mặt sau có hồ tiêu vây chặt, lầy lội Lê Than lại là thiên nhiên giảm tốc độ khu vực, trường linh bé nhỏ móng rơi vào đến liền phải dùng lực độ ra, trừ phi chúng nó hướng về trong hồ kiêu, bất đắc dĩ, rắc mã, ngựa văn bơi. Trường linh tinh tế thể chạm thêm vào chất mật mật thịt, đi vào trong nước liền phụ không đứng lên, này hai con tiểu trường linh đã chạy không xong rồi. Kỳ An còn nằm nhủi trong bụi cỏ, tiện nói, các ngươi nói ta chào không chào đây? Như vậy có tính hay không vô lại? Thu được con muỗi bản năng tồn tại với lượng chân thu trong xương, con muỗi đang ở trước mắt, Kỳ An chậm chạm bất động, còn ở cái kia xái tiện, khán giả giận dữ, ngươi đặc biệt sao nhanh hơn có được hay không? Tiểu Quên quyền, tiểu ca ngươi quá đáng cái rồi, mau ra tay a. Đừng tất, tất rồi được không, gấp người chết rồi. Không tính ngươi vô lại, được chưa? Kỳ An rồi mới từ trong bụi cỏ đứng dậy đi tới nơi than, đem hai con rút không ra móng tiểu trừng linh lâu viên nhà lấy. Hồ Tiêu rít gào chạy tới, há mồm liền cắn vào một con trừng linh tinh tế cái cổ, còn một con khác, nói đến ngươi có thể không tin, nó ngay tại chỗ hướng về trên đất một nằm. Kỳ An túi đầu nhìn lại, "Hả? Đại gia làm chứng a, ta có thể không chạm nó, cái tên này chậm xứ. Chương 636, chạm xứ linh. Giả chết là ăn cỏ động vật nghề nghiệp năng lực một trong, đại đa số tình huống dưới không có tác dụng gì, vẫn là sẽ bị một cái cắn chết, nhưng có lúc cũng sẽ thu được kỳ liệu. Kỳ An là một con lưỡng chân thú, không đạo lý bị một con đần độn linh lừa đến. Tại chỗ chỉ trích Trường Linh chạm xứ ai giúp ta báo cảnh sát nơi này có chỉ động vật chạm ta xứ trực tiếp gian bên trong mọi người Trương Linh còn muốn hoa ngươi tiền đúng không tiểu quên quyền này yêu yêu Linh sao? nơi này có chỉ động vật chạm xứ Đúng rồi tiểu ca ngươi có hộ chiếu sao? kỳ An tại sao không có ta có xe gắn máy hộ chiếu Hồ tiêu khổng lồ cắn hợp lực một cái liền đem tinh tế cái cổ cắn nát nó chuẩn bị đi kiếm một con khác bị kỳ An ngăn cản Trương Linh cái đầu rất nhỏ kỳ ăn đem chạm xứ Linh ông lấy hàng này còn đang giả chết cái cổ mềm mặtt bông xuống khán giả không rõ vì sao Kỳ An ôm trường Linh đi qua nơi An, đi tới bờ bên kia, đem chạm Sư Linh thả xuống. Con Trang, ngươi đủ chưa?" Kỳ An khinh đá Trừng Linh cái mông, "Có đi hay không? Không đi ta có thể ăn ngươi rồi à, Rào, "Có sợ hay không?" Chạm Sư Linh kế tục nghiêng cổ nằm trên đất. Kỳ An hí cười, "Mẹ trứng, này ba hành động ta cho 100 phần, coi như ngươi lợi hại." Sau đó, hắn nơi này vừa mới chuyển thân, chạm Sư Linh một thoáng hoạt rồi lại đây, như cái bóng cao su như thế này lên khỏi mặt đất, tịch tịch tịch vó bay lên không, xa bỏ chạy, cùng ở phía xa quan sát Trừng Linh quần hội hợp. Phản tiện liên minh Chủ bá ngươi có ngu hay không? Đầu góc có tật xấu chứ? Đều bắt được rồi còn thả. Kỳ An không ăn Trường Linh, Hồ Tiêu đã có một con, đầy đủ lấp đầy bụng, không cần thiết thanh trạm sứ linh cùng làm một trận đi, hắn lười giải thích, đi trở về Hồ Tiêu nơi, tiếp theo lại làm rồi một cái gây nên chê trách sự tình. Hồ Tiêu miệng lớn xé ra Trường Linh ra lông, phát hiện Kỳ An ngã xuống, Hồ Tiêu cùng tiểu miêu hộ thực như thế, một thoáng dùng dài rộng móng đuôi che lại Trường Linh, nhăn lại sư tử hướng, Kỳ An hùng, phát hiện lượng chân thú không nhìn nhắm nhở, còn muốn thương, Tiêu một móng đuôi hô quá khứ, mở ra buồn máu sư khẩu, gà ba Có thể là anh Vũ luôn lệnh không cho công kích lượng chân thú phát huy tác dụng, cũng khả năng là Kỳ An lẩn đi nhanh, một móng đuốt không vô tới hắn, Kỳ An hoàn thủ cho sư tử trên mặt một đấm, đồng thời chảo, ta cũng có phần. Hắn dùng tới rồi giá tính rít gào, thử mở răng trắng hướng hồ tiêu đối với hùng, rờ rờ rờ rờ rờ. Phản tiện liên minh, chủ bá ngươi bệnh thần kinh A. Cũng có Tân đi vào, chưa từng xem Kỷ An câu cá video Tân khán giả, ta xem bệnh cũng không nhẹ, nếu cùng sư tử thường, vậy vừa nãy con kia để cho chạy làm gì? Kỷ An vẫn là không có làm để ý tới, hổ tiêu dùng móng đuốt lớn che lại trường linh thân thể, Kỷ An Tương tự mở bàn tay che lại Trường Linh cái mông, biểu thị giữ lấy quyền. Kỳ An hung hăng cố chấp, bị phụ ra rồi ngôn lệnh Hồ Tiêu lại không thể cắn hắn, còn nữa, chính như lúc trước Kỳ An nói, con mồi là đại gia hợp tác đồng thời trảo, nếu không là Kỳ An nhấn trụ hai con Trường Linh, hướng thảo nguyên nơi sâu xa đuổi theo Hồ Tiêu cũng không kịp chạy về đến ngoan ăn. Hồ Tiêu tuy rằng bất mãn, vừa bẻ Trường Linh, thỉnh thoảng phát sinh kim loại tiếng gầm nhẹ, nhưng cũng miễn cưỡng tiếp nhận rồi Kỷ An đồng thời chia sẻ đồ ăn. Trường Linh đã chết rồi, Kỷ An rút ra chủy thủ, lấy cái mông trên một khối nhỏ thịt, tổn tiến vào ngoan giấc trong túi. Khán giả, thảo, náo nửa ngày Nguyên Lai chủ bá ngươi đeo đao à? Có đao tại sao không cần? Kỳ An không muốn giải thích. Hắn đón lấy một khoảng thời gian chuyện cần làm, nhất định còn sẽ phải chịu đông đảo chê trách, từng cái từng cái giải thích quá phiền phức. Nhưng chút tiễn thật Vũ nhảy ra ngoài, các ngươi biết cái gì? Hắn để cho chạy Trường Linh là bởi vì không có cần thiết ăn nó, sư tử một con đầy đủ lấp đầy bụng. Cùng sư tử thương, đại khái là vì tranh thủ bộ tộc địa vị, thuận tiện lần sau hợp tác săn bán, ta đoán hắn sau đó còn có thể cùng sư tử đến trên thảo nguyên bắt giữ con ngồi. Về phần tại sao không cần đao, ta đây cũng nghĩ không thông, sư tử có móng vuốt hàm răng, người tại sao không thể dùng đao? Nếu ta nói, thương sát thực toán chơi xấu, nhưng hoàn toàn có thể dùng cung cùng đá cụ, cung cũng là tích trữ người sức mạnh của chính mình, tương tự công bằng. Chút tiến thật Vũ từng giải thích sau, có mấy người hiểu được, có mấy người vẫn cứ không hiểu, còn có chút người rõ ràng rồi chàng không hiểu, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể kế tục phun kỳ ăn. Bất quá, có hiểu hay không không trọng yếu, trọng yếu chính là hai chuyện, số 1, kỳ ăn là một chỉ lượng chân thú, khả năng là từ trước tới nay, lần đầu tiên có hình ảnh thật ghi chép, tay không nhân loại cùng sư tử hợp tác ở xệ rèn dễ tỷ trên thảo nguyên thành công bắt được con mồi. Thứ hai Kỳ An đặc biệt sao thật từ một con sư tử khẩu dưới thương đến rồi ăn thịt. Quan sát đoàn, nói thật sự, tiểu ca hẳn là cái thứ nhất cùng sư tử đồng thời thành công đi săn người chứ. Ừ, tiểu ca, chính là lợi hại, việc này phòng trừng ngày mai được với tin tức. Chủ bá, đừng vút rồi có thể không? Sư tử ăn được một mặt la huyết, ta có chút không chịu được. Người sợ cái gì, chủ bá vẫn cùng sư tử thương ăn đây. Tiểu Quên quyền, gào. Toàn thế giới cường dã nhất nam nhân. Kỳ An cắt một khối nhỏ thịt sau, trực tiếp đem chủy thủ cắm ở trường linh cái mông thượng biểu kỳ giữ lấy quyền, Hồ Tiêu, cứ việc bất mãn rồi lại hùng không đi kỳ ăn, nó ăn ăn, cũng là ngầm đồng ý rồi đồng thời chia sẻ đồ ăn, kỳ an tồn tại. Thấy thế, cảm thấy Hồ Tiêu hẳn là tiếp nhận rồi hắn làm như hợp tác đồng bọn, kỳ an cây chủy thủ giúp đi, đi tới một bên, để Hồ Tiêu an tâm bắt đầu ăn. Trực tiếp gian bên trong gấu mèo bột cùng tiểu quyền quyền thật hảo con ở thổi kỳ an, phản tiện liên minh, lần này bất quá là số may, lấy xảo, nếu không là Nê Than đặc thù địa hình, có thể bắt được mới có quỷ. Xem ngươi lần sau làm sao bây giờ? Trên internet mãi mãi cũng có sự khác biệt thành, kỳ an không phải nhân dân tệ, đừng nói hắn là trực tiếp quyền 1 ca, chỉ cần hùng một điểm chủ bá. Ai không cái hấp phấn, có một câu trăm tất, gọi là tài năng xuất chúng, chính là to lớn nhất nguyên tội, ai bảo Kỳ An quá chói mắt cơ chứ? Chỉ có điều, phản tiện liên minh lão như thế nhảy nhót từng bừng tổng không phải cái sự, hiện tại thời cơ không thích hợp, Kỳ An dự định cấp từ căn cứ Thanh Đại Hoa tiểu hoa ôm tới sau, đào cái hô sâu, một lần chôn rồi phản tiện liên minh. Mà lần này, Kỳ An cũng thừa nhận là lấy địa hình xảo, nhưng là, thiên nhiên từ trước đến giờ đều là người thắng làm vua, chỉ cần bắt được con mồi, dù cho nhặt được cũng coi như thành công. Còn sau đó, sư tử sẽ không quan tâm sau đó làm sao bây giờ, chỉ có nhân tài hội lo lắng ngày mai quyết độ ăn lại không phải Kỳ An. Còn nữa, săn bắn chưa từng có cố định hình thức, điều đến đầu giường tự nhiên trực, đến thời điểm rồi sẽ có biện pháp, phải biết, Kỳ An hôm nay lá bài tẩy còn không dùng. Mượn câu lao quẻ, hài lòng cũng là một ngày, không vui cũng là một ngày, làm gì không thật vui vẻ qua xong hôm nay. Ngày mai, để ngày mai chính mình bận tâm đi thôi. Hạ Cú nạ mạ tạ tạ. Thời kỳ thấy hổ tiêu gặm hết trường linh, bắt đầu liếm chính mình lông lực, bàn chân, Kỳ An dùng khăn mặt vơ vét tanh hổ nước, giúp nó lau đi máu me đầy mặt tích. Ăn no rồi. Ăn no rồi chúng ta trở về đi thôi. Kỳ An cho tiêu tròng lên ngự thú tát mang về trên xe. Đại khái là tán đồng rồi, Kỳ An đồng bạn địa vị, lên xe sau, mồ đầu giết không phát động, Hồ Tiêu chủ động thanh sư đầu sượt rồi lại đây, lần lượt hướng về thân thể hắn cùng. Chỗ ngồi phía sau, Kỳ An ôm lực tử trầm một viên đầu sư tử, bất đắc dĩ cười, "Ai dù, ngươi này dính, ngươi là sư tử, không phải miêu a." Chương 637, Thiên đạo hào luân hồi. Hai chiếc cắt phổ mở ở hy thụ trên thảo nguyên, hoàn thành săn bán, cái bụng ăn no sau, Hồ Tiêu mở ra khoát khẩu ngáp cái, đầu gối lên Kỳ An trên đùi, ngủ say sưa đi. Kỳ An nhìn về phía trước lái xe, "Chi, này em gái đánh nhau lợi hại." Vóc người trí ít ở 90 phân trở lên, mặt cũng không sai, cứ việc không có chi chu tinh như vậy yêu, nhưng thắng ở có loại nam nữ thông sắt trung tính đẹp, nhìn liền vui thai vui mắt, thêm nữa yêu quý camera, có thể điều khiển các loại công cụ giao thông, quan trọng nhất chính là xưa nay không nói nhiều, có thể bảo thủ bí mật. Kỳ An vừa tuốt sư đầu, vừa một cách tự nhiên động lên án chỉ suy nghĩ. Tốt như vậy phụ tá riêng, đi đâu tìm? Đương nhiên, án chỉ khuyết điểm cũng có, tỉ như là cái nữ tự quỷ, nếp sống lôi thôi, nội cơn giận có thể thành Kỳ An nhấn trên đất đánh, đồng thời đại khái xuất là cái hoa bất hợp, nhưng này đều không là vấn đề. So sánh với ưu điểm, Kỳ An biểu thị có thể khoang dùng. Chính là Kỳ An không biết làm sao Thanh An chỉ cảm dỗ tay, vừa có thể làm hộ vệ, có thể khi tài xế còn có thể kiêm chức tuyệt đối sẽ không tiết lộ bí mật chuyên môn Kame gia sư, như vậy toàn năng trợ lý, Kỳ An sự thật rất nhớ muốn. Giữa lúc Kỳ An nghĩ hứa lấy lương cao dụ dỗ, tham dò một thoáng trước tiên, An chỉ mở miệng rồi, nghe nói ngươi hai ngày nữa phải về Hoa Quốc. Kỳ An gật đầu. An Chi nói, ta cũng muốn đi, còn có dạo dạo, nàng muốn đi Hoa Quốc đi dạo phố. Tất Kỳ An tại chỗ nói, đến rồi Hoa Quốc, ta cho các ngươi chương thể, coi trọng cái gì chỉ để ý mua Kỳ An đối với hắc muội môn xưa nay không tỉnh tiền, hú hổ, hắn còn ở đánh ngạn chỉ chú ý, thời điểm như thế này đương nhiên muốn cho thấy hắn người ông chủ này quản đáo vật. Không phải, giàu nứt đổ đổ vách, nhưng là ta cùng giải dược không có thị thực. Hàn chỉ nói: "Kỳ An, tây." Hắn nạo rồi phía dưới, nói: "Ta tận lực nghĩ biện pháp." Kỳ An bắt đầu cân nhắc việc này được tìm ai, bình thường xin là có thể, nhưng thị thực công việc chu kỳ quá dài, thời điểm như thế này phải dựa vào quan hệ đi L sau L cửa. Sau đó, hắn đau mày nhìn về phía hy thụ trên thảo nguyên, nơi đó bay tới rồi kỳ quái vị ngân. Hi thụ trên thảo nguyên không có đường. Nơi này vốn là thuộc về đất hoang, vì lẽ đó xe dịp cũng không có dựa theo đường cũ trở về, thích làm gì thì làm mở ra cái nào toán cái nào, ngược lại có Kỳ An ở, khẳng định ném không được. Kỳ An giơ tay chỉ đi, nói, phía trước đỉnh một thoáng. Hai chiếc cắt phổ ở Kỳ An ngón tay phương hướng dừng lại, hắn xuống xe, nhìn về phía trên đất kỳ quái vị ngân ngồi nguyên, không lưng nhặt lên, là một cái tổn hại yên ngựa, Kỳ An nghi ngờ nói, nơi này tại sao có thể có yên ngựa. Một bên khác, sư tử vườn trong, một cái bạch nhân phụ nữ tìm tới. Bạch nhân phụ nữ Kevin nhận thức, là tiểu phu lão bà Lilya, 8 năm trước Kevin còn không cùng tiểu phu bài thời điểm hắn cùng Lý Dạ toán tương đối quen thuộc, thường thường cùng nhau ăn cơm liên hoan. Chính là từ khi Tiểu Phưu ủy vào chính mình là sư tử vườn hết thảy giả, cô ý muốn bắt đầu làm ấu sư sản nghiệp sau, Kevin rời đi rồi sư tử vườn, đã rất nhiều năm không cùng Lý Dạ liên lạc qua. "Lý Dạ, làm sao rồi?" Xem Lý Dạ biểu hiện không đúng, Kevin tiến lên hỏi. Lý Dạ hỏi dò Kevin có thấy hay không Tiểu Phưu, đại khái 5 ngày trước, Tiểu Phưu bắt được anh Vũ mua đất cho khoản tiền kế sủ, cùng với lúc trước thợ săn môn mỗi người 10 vạn đô la Mỹ ra trợ phí, toàn gia đã chuẩn bị di dân đi chuột tối quốc, Tiểu Phưu tâm tình thật tốt, buổi sáng cưỡi mã ra ngoài nói đi lưu loạn. Kết quả cùng ngày liền mất tích rồi, tới hôm nay nhất chỉ điều không tin tức, đã báo cảnh, có thể cảnh sát cũng không có bất kỳ manh mối. Khi thụ trên thảo nguyên, phòng trường lại có thêm hơn nửa canh giờ liền có thể trở lại sư tử vườn, Kỳ An ném tổn hại yên ngựa, ngược lại vật này sẽ không tạo thành sinh thái ô nhiễm, ngồi xe rời đi. Lên xe sau, Hồ Tiêu lại lần nữa thanh đầu gác qua Kỳ An trên đùi, này con hoang dại mẫu sư tán thành Kỳ An làm đồng bọn sau, đã hoàn toàn biến thành rồi hoàng sắc đại miêu. Kỳ thực ở hoang dại sư trong đám vốn là như vậy, thành viên trong lúc đó cũng thưởng xuyên hữu hảo cọ tới cỏ lui, hơn nữa mặc kệ là không phải con trai của chính mình. Chúng nó đều sẽ cộng đồng dưỡng dục chăm sóc sư tử con. Nếu như đụng tới Hùng sư ra bạo, Mẫu sư môn cũng sẽ cùng chung mối thủ, xông lên đồng thời đánh cho tỉ muội hạ giận. Kỳ An Tuất đại miêu, phát hiện hồ tiêu cái này nhặt được tên cùng trên đuổi Mẫu sư còn rất sướng, tiêu kêu liền thuận nửa rồi. Mặt trời đã tây tà, kỳ thụ trên thảo nguyên, các phổ đi tới sư tử vườn phương hướng. Có một việc, lúc trước từ giá khu sư tử bị thả ra ngoài, đậu thủ chính là huyết sắc vượng người, mà vì phát một phen phát tài, ngầm đồng ý huyết người làm như vậy chính là tiểu phưu, vì lẽ đó, sư tử bị thả ra ngoài là anh vũ cùng tiểu phưu cộng đồng nổi. Giả như Tiểu Phiêu bị chính hắn thả ra ngoài bệnh sư công kích, cùng anh Vũ không liên quan, thậm chí cùng bất luận người nào đều không liên quan, đây là Tiểu Phiêu tự tìm. Hôm nay săn bắn hành động rất thuận lợi, Kỳ An nguyên dự định muốn đến trời tối sau mới trở về, kết quả vận khí không tệ, Hồ Tiêu rất sớm liền lấp đầy bụng ra. Sai giờ quan hệ, Hoa Quốc đã là đêm khuya, Kỳ An cùng khán giả đạo ngủ ngon, đóng trực tiếp. Cần sớm việc làm Kỳ An đã làm xong, thương lượng với Kevin đi Hoa Quốc sự. Đầu tiên là Hồ Tiêu thu xếp vấn đề, Kevin tìm sư tử vườn trong bốn cái liền nhau, hiện điện tử cách cửa điện, mở ra trung gian lu thả Hồ Tiêu đi vào. Cho An do Kevin gọi tới công nhân viên đúng hạn cung cấp, trước đem liền mấy ngày, cái khác chờ hắn cùng Kỳ An sau khi trở lại lại nói. Sau đó, Kevin làm lục tán quan sát viên, đi Hoa Quốc không cần tiến hành cái khác xin thị thực, có thể Kỳ An không thể từ Nam Âu sẽ thì ạ xuất quan, hắn được hồi hạ gạ Lý đi máy bay. Hai người thương lượng sau quyết định, Kỳ An sáng mai trở về vị dùng gia, Kevin sau trời xế chiều khởi hành đi máy bay đi Hoa Quốc, ngày kia hai người ở Sơn Thành sân bay chạm trán, lại mang theo hai người bọn họ kế hoạch, cùng đi căn cứ. Buổi tối hôm đó, Kỳ An ở trên giường ôm tiểu bản tử, cân nhắc gạn chỉ cùng giải dự thị thực nên làm gì, nghi tới nghĩ lui chỉ có thể tìm Trường thành rồi. Vốn là Kỳ An muốn tìm chắc cú nói, thế nhưng chật nhớ tới An chỉ đã từng là Kỳ Kỳ Bảo Tiêu, Kỳ An cùng Lao Lâu cũng coi như người quen cũ rồi, sáng sớm ngày thứ hai, hắn bấm lâu khai dương điện thoại. "Làm Kỳ Kỳ Bảo Tiêu, Lão Lâu khẳng định đối với An chỉ từng có tỉ mỉ điều tra, nghe nói nàng muốn đi Hoa Quốc, Lao Lâu nói không thành vấn đề. Vì dùng gã chính đang khai phá bên trong, Trường thành yêu cầu thừa kiến ạ gã lui đường sắt công trình, lưỡng quốc trong lúc đó Miễn Thiên đã nhắc lên trình, Lão lâu, lâu nói cho Kỳ An, để hắn cùng An Trì còn có giải dẻo mang hảo hộ chiếu, cứ trưởng thành công nhân viên ngày mai về nước lần kia phi cơ chuyến." Còn lại do trưởng thành đứng ra giải quyết, chính là các nàng ở Hoa Quốc dừng lại tốt nhất không muốn vượt quá 15 ngày. Kỳ An gật đầu đáp lại, cúp điện thoại, ăn xong điểm tâm, hỏa liệt điều lên không. Mà trở lại vì dùng gạ sau đó, vừa vận chắc thần cũng muốn về nước, còn có Nương Pháo Kim dần thành cũng nói muốn trở về rồi, Kỳ An một nhóm 5 người với ngày 17 tháng 9, sen lẫn trong trường thành công nhân viên bên trong trở về Hoa Quốc. Trên phi cơ, địa chủ ông chủ đối với Nương Pháo nói, tháng sau ta không ở quốc nội, tiền thuê nhà của ngươi có phải là nên sớm thanh toán. Chính đang quấy án chỉ kim dần thành mặt tối sầm. Chương 638, Bá đạo tổng giám đốc hùng cabin bên trong. Dựa theo nam nhân bình thường tầm mỹ, dài dự tuy rằng đến điểm, nhưng ngũ quan tỷ lệ không thể soi mói, chỉ là nương pháo chính mình liền dài đến đầy đủ đẻ đẻ, nhìn dài Dự hai mắt sau, lập tức bị bên cạnh tướng mạo trung tínhạn chỉ mê hoặc, đặc biệt là biếtạn chỉ hội hàng ngữ, dọc theo đường đi thao bước thao phát é lờ tao quấn lấy nàng. "Kỳ An, đem ta đao săn cho ta." Bên hai liên tục ỉ ỉ ẻo ẻo, người tàn nhận không nhiều lời lờiạn chỉ ngón tay nhấn trụ không ngừng đập đuôi mày, dùng hạ gạ ngữ đối với Kỳ nói. "Đao săn đương nhiên không thể mang lên cơ, có thể Kỳ An ngoan giấc trong túi có." Kỳ An nhìn lại, "Ngươi muốn làm gì?" Trên vì cơ động thủ sẽ bị phê phản. Kim dần thành con điếc không sợ súng, bày ra hắn tự nhận là tao tức giận vẻ mặt, tập hợp lại đây đầu, Kỳ An, ngươi cùng Hàn Chỉ đang nói cái gì? Sau đó ba người chúng ta người trong lúc đó nói hắn ngữ là tốt rồi. Hàn Chỉ, đợi đến rồi Sơn Thành, ngươi liền trụ nhà ta, trên đỉnh ngọn núi biệt tự, bể bơi tăng nắm đầy đủ mọi thứ, giường cũng cũng khá lớn. Ha, ngươi muốn đi đâu, đi nhà cầu sao? Có muốn hay không ta cùng ngươi đi? Hàn Chỉ đã áp chế không nổi trong cơ thể hừng h lực lượng, không kịp đợi Dawson, mặt không hề cảm xúc lên. Giả như Kỳ An có tâm tình của nàng tọa độ, có thể suy ra Lúc này chấm đỏ nhỏ khẳng định ở tối phía bên phải của tiệm. Kỳ An mau mau ngăn cản, tiếp tục dùng hạ gạ lý ngữ nói, "Đừng, trên phi cơ thật không thể đậu thủ, xảy ra không được oán, nhìn thêm, sau khi hạ xuống theo ngươi làm sao đánh?" Vừa nói, Kỳ An vừa cho giải Diêu nháy mắt. Dài Diêu đỡ hạn chỉ vai, đưa nàng đè hồi chỗ ngồi, Kỳ An chuyển hướng thao bức thao phát L tản bộ đưa pháo, "Ta tháng sau không ở quốc nội, tiền thuê nhà của ngươi có phải là nên sớm thanh toán?" Nói tới tiền thuê nhà, Kim dần thành mặt tối sầm, hắn tiền dư nhiều nhất còn có thể kiên trì 3 tháng, cái này cũng chưa tính hàng ngày tiêu dùng, bất đắc dĩ. Như vậy vẫn là ép không được Nương Pháo tản bộ kính, trở về Kỳ An một câu trở về sau cho, hắn càng làm đầu mâu nhắm ngay rồi Ản Trì. Kỳ An đáp rồi dưới miệng, hắn đều có chút không nhịn được muốn cho Nương Pháo một đấm, sau đó, năm đấm đến, đến rồi, một con hắc nắm đấm chuẩn sắc oán giận bên trong Kim dần thành sương cảm, Nương Pháo cái cổ lượn đi, zét zét zét tính rồi. Mấy tiếng sau, dưới cơ hội xuất quan, Ản Trì ôm hận một cái tiên chân đánh ở Kim dần thành bắp đùi ngoài, cái kia một tiếng vang vọng tiếp cơ hội phòng khách, đưa tới người bên ngoài liếc mắt. Mặc kệ nã trên mặt đất quận thành con tôn Kim dần thành. Kỷ An mang hai người ngồi trên cửa phi tường cho thuê. Trên đường cùng Kê Vin hội hợp, bốn người đồng thời đi tới gấu mèo căn cứ. Kỳ Kỳ ở trường học đến trường, bất quá 3 ngày thời điểm, tụt đều sẽ bị tài xế Lao Hình đưa tới căn cứ thông khí, Kỳ An tuốt qua chạy tới đón tiếp Đại Vượng Hụt, Lao Nưu thanh âm vang lên, Kỳ An, ngươi chạy thế nào trở về rồi?" Với vặn, "Ngưu chủ nhiệm, ta cùng Kê Vin có chuyện tìm ngươi nói." Tiện Hầu Vương đối với Lao Nưu thả thiết cười nói. Sau đó, Lao Nưu, Trần lão đầu hai vị chính phó chủ nhiệm, cùng với căn cứ một đám chức vị chính nghiên cứu viên, toàn bộ bị gọi vào phòng họp, nghe Kỷ An nói muốn thanh huyết thông quý giá, Hoa Quốc chỉ có hai con hoàng dại hoa nam hộ con non đại hoa cùng tiểu hoa mang đi sư tử vườn, từ lâu đáp ứng nhiều ra vườn thú phối S loại thỉnh cầu lao như tại chỗ phản đối, Hoa Quốc con cọp rượi vào cái gì đưa đến sẽ rẹn dễ dẹ thì đi. Kỳ An không với hà gấp, chuyện về sau có Kevin. Phòng hợp xếp sau, Lô Điền nghiêng đầu liên tục đánh giá từng nhiều lần ở trực tiếp bên trong gặp xinh đẹp H tỷ, nhỏ giọng đối với Kỳ An nói, "Kỳ An, ngươi làm sao thanh H tỷ mang Hoa Quốc đến đến rồi?" Nàng dùng vi tin sao, vẫn có cái khác phương thức liên lạc. "Ta tiếng Anh cũng xem là tốt." Kỳ An nói, "Ngươi hết hẳn ý nghĩ này đi, nhân gia có người thích rồi." Lô Điền Không phải chứ? Kỳ An, ngươi đừng nói cho ta Hắc Tỷ đã là người của ngươi rồi." Kỳ An lắc đầu cười nói, "Ngươi đây là hoan thượng ta rồi, lại nói ta mẹ sẽ đồng ý." "A, nàng yêu thích người liền ở bên cạnh." Chuyện này, Lỗ Điển nhìn Hắc Tỷ, nhìn lại một chút Đạt Chi, sau đó trùng Kỳ An chớp mắt. Kỳ An buông tay, "Trừ phi ngươi có bản lĩnh đem nàng bài trực. Trên này, Kevin ngủ phục sách lược đơn giản tô bạo, dùng tiền mở đường. Quốc nội một nhà hoang dại vườn thú tổng thể háo tư ở hai, 30 ức nhân dân tệ, trong đó bao quát rồi diện tích, vườn thú chẳng quản phương tiện, động vật tiến tử, thuê, chăn nuôi phí dụng, tiền nhân công cùng với chơi trò chơi hạng mục vân vân. Mà sư Tử Vân 1500 km 2 địa đã tới tay, phòng hợp màn ảnh lớn, Kevin trước tiên lấy ra sư Tử Vân thổ địa quyền tài sản chứng minh, sau đó đánh mở ngân hàng tài khoản, bên trong chín vị mấy đô la Mỹ đã tới sổ, Kevin biểu thị số tiền này đem toàn bộ dùng cho sư Tử Vân, cùng với tương lai Hoa Nam hổ gia hóa hạng mục kiến thiết. Trần Lao đầu ánh mắt sáng lên, vốn là hắn cũng phản đối, cho rằng Kevin thanh suy nghĩ động đến căn cứ trên đầu, nghĩ đến vay tiền, mà lão Ngưu lấy trên màn ảnh chín vị mấy đô la Mỹ trầm ngâm lên. Lúc này phòng hợp cửa lớn nhiên mở ra, chui vào một con hung động Có thể ở căn cứ như thế nên ngang đi dạo xung quanh gấu mèo chỉ có Đại Vũ. Mới vừa chim cánh cụt trên biết được Kỳ An trở về, nhàn dôi kẻ nhặt đại loại hùng chính mình hạ sơn tìm đến rồi phòng hợp, cửa chui vào một con mập mạp gấu mèo, trùng kỳ ăn, ác. Căn cứ kỳ người hắn đã quen thuộc đại vũ tồn tại, nó chỉ vui vẻ hơn rồi, cái nào đều sẽ đi, có lúc phòng hợp, có lúc văn phòng, nếu không nữa thì liền chạy gây giống khu giọ sét tiểu đệ của chính mình. Có thể ẩn chỉ cùng dái dẻo lần đầu tiên thấy đại vũ, hai hắc muội nhìn thấy gấu mèo, một thoáng đứng lên, hộ đến Kỳ An bên người. Cái ghế ma sắc mặt đất âm thanh dẫn tới phía trước chúng nghiên cứu viên quay đầu lại. Quỷ Thiên hạo cười, đối với Nhi Tử nói, người trước tiên thanh đại vũ mang đi ra ngoài. Kỳ An kêu lên Hắc Nguyệt, đến tới cửa, vỗ xuống mập mạp vùng khu, "Đi, đi ra ngoài" nói. Bên ngoài mặt cỏ, khi Hắc Nguyệt biết được mập gấu mèo chính là đại vũ sau, dài giơ cấp tốc biến thân hoa xí, si, Kỳ An nói cho đại vũ có việc ở mắt trên đánh chữ, hẳn chỉ có thể xem hiểu, đối với này hai Hắc Nguyệt không cần đề phòng, hắn đưa đến một khung cà rốt, thẹn đại vũ để cho hạng chỉ cùng giái hạ, trở về phòng họp. Hơn nửa canh giờ, Kỳ An tan họp đi ra, chạy đến trên sân cỏ vừa nhìn, nói để Hắc Nguyệt hầu hạ đại vũ, kết quả thật hầu hạ lên. Đại loại hùng ôm để ngừa, Hai bên hùng trong lồng lực các lâu một cái, một cái tuốt nó phía sau lưng Kỳ An toàn, một cái tuốt nó bạch cái bụng, còn ăn căn bản không cần nó động thủ, trong miệng cả rốt mới vừa tức xong, lập tức sẽ có một cái đưa đến nó bên mép, này phục vụ thái độ so với Kỳ An cường hơn nhiều. Áo ôm ấp để về đại loại hùng cao hướng hướng Kỳ An đến rồi một cổ họng, sau đó thả ra hơ muội, dùng mắt đánh chữ, này hai bảo mẫu không sai, còn nước không? Lại cho ta đến 10 con. Kỳ An cười mắng, đi sang một bên, ta đều không có, ngươi còn muốn muốn 10 cái. Đại Vũ không phục, nhíu lại ống, Hắc Viên thô ngón tay cái lại lần nữa ấn về phía bắt màn hình đánh xong sau lượng cho hạn chỉ xem. Bá đạo tổng giám đốc hung nói, các ngươi sau đó là người của ta rồi, muốn cái gì liền nói với Kỳ An, hắn dưỡng các ngươi, các ngươi phụ trách hầu hạ ta. Chương 639, cầu ngươi ăn đi bánh. Kỳ An cùng Kevin đồng thời đến căn cứ, bọn họ đều có từng người mục đích. Kỳ An là muốn mang đại hoa tiểu hoa đi sẽ rèn dễ tí học tập đi săn, cùng với giá ngoại sinh tồn kỹ xảo, Kevin vừa ý chính là căn cứ cao tố chất trăm ngôi viên nhân tài, để dưỡng cho tốt sứ tử. Mà xảo chính là, hai người bọn họ mục đích không một chút nào xung đột, còn có thể lẫn nhau tiếp ứng. Vừa bắt đầu căn cứ hai vị chủ nhiệm đều không đồng ý Kỳ An mang Đại Hoa Tiểu Tuấn ra, này hai con hổ con huyết thống quá mức quý giá, lo lắng đến rồi nước ngoài, Kỳ An tiểu tử này sang vậy, Đại Hoa tiểu hoa có chuyện bất trắc, bọn họ cũng không tốt hướng lên phía trên bảng giao. Thế nhưng, pin mở ra rồi để hai vị chủ nhiệm đều không thể từ chối bản giá. Đầu tiên, quyền quản lý không phải nói cho liền có thể trực tiếp cho, thật nếu để cho căn cứ toàn quyền quản lý, e sợ du khách vĩnh viễn cũng tiến vào không được quyền địa bên trong tuất sư tử. Kevin đưa ra, mời căn cứ đến sư tử vườn mở Hải ngoại hoa Nam hổ gia hóa phân bộ, mà cái này phân bộ, căn cứ một phân tiền cũng không dùng ra cất thể phí dụng do sư tử vườn nhận đầu, đồng thời Hoa Nam hổ giang hóa phân bộ quyền quản lý toàn bộ quy căn cứ hết thảy. Nói cách khác, Đại Hoa tiểu hoa từ đầu tới đuôi toàn bộ hành trình ở căn cứ trưởng không bên dưới, Vũ em vẫn là căn cứ Vũ em, mà Giang hóa tương tự do xuất từ căn cứ kỳ an phụ trách, thậm chí đối với Đại Hoa tiểu hoa chăn nuôi, quản lý hình thức cũng dựa theo căn cứ đến, sư tử vườn, Kevin không tiến hành bất kỳ can thiệp, chẳng khác gì là căn cứ bông rừng sẽ rèn dễ tỉ trên thêm ra rồi một khối có thể để cho Đại Hoa tiểu hoa tự do săn bắn chơi trò chơi nơi. Lão Nưu đối với cái này đưa ra dị nghị cùng với mang đại hoa tiểu hoa đi sẽ rèn dễ dẹ thì, tại sao Kevin không trực tiếp cho căn cứ tiền, ngay khi Tứ Phương Sơn thành lập một cái Hoa Nam Hồ Dạ Hoa Hạng mục. Kỳ An nhảy ra ngoài, xin mời Nưu chủ nhiệm tìm một con hội săn bắn con cọp đến giáo đại hoa tiểu hoa, chỉ cần Nưu chủ nhiệm có thể tìm tới, Dạ hóa Hạng mục liền xây ở Tứ Phương Sơn. Lão Nưu, vậy ngươi sẽ rèn dễ dẹ thì, thì có hội săn bắn con cọp rồi. Kỳ An, con cọp không có, nhưng có sư tử. Sư tử hội giáo đại hoa tiểu hoa. Kỳ An, không nhất định, thế nhưng Ta 2 ngày trước mới vừa cùng một con sư tử hợp tác bắt được con mồi, ta cũng có thể, Đại Hoa Tiểu Hoa tại sao không thể ở hợp tác bên trong từng bước học tập? Mặc dù con kia sư tử không chịu tiếp thu Đại Hoa Tiểu Hoa, thế mà ta có thể làm cho Đại Hoa Tiểu Hoa ở một bên nhìn, học tập Đại Miêu đi săn ký ảo. Lại nói, coi như thất bại rồi, căn cứ cũng sẽ không thiệt thòi một phân tiền. Nhớ tới ngày hôm qua cùng hôm nay nhiệt ưu, lão Nưu nghẹn rồi một thoáng, nhớ tới hắn đáp ứng nhà khác vườn thú phối L loại sự, trung quy không yên lòng, tiện đà hồi hoảng giận, sư tử cùng con có thể như thế. Kỳ An, sư tử cùng con sát thực không giống nhau. Có thể giữa bọn họ lại có khác nhau lớn bao nhiêu. Sau đó, đem hắn tư tưởng ra đại hoa tiểu hoa giả hóa ba bức kế hoạch nói thẳng ra, trước tiên ở Thảo Nguyên học tập đại miêu cơ sở đi săn ký xảo, lại đi hòn đảo Tùng Lâm thực tiễn, cuối cùng thả lại tứ phương sơn. Cho đến lúc này, Kỳ Thiên Hạ mới lần thứ nhất biết được nguyên lai nhi tử ở vị dụng gạ còn có một tòa chọn 900 km hai loại cỡ lớn hòn đảo. Lão Ngưu vẫn là không phục, vậy tại sao không đem con kia sư tử làm ra tứ phương sơn? Kỳ An trở tay một cái lòng bàn tay, sư tử cùng con có thể như thế Sư tử sân săn bắn là chống chảy thảo nguyên, trên thảo nguyên thích hợp con mồi cũng khẳng định so với tứ phương sân nhiều, săn bắn độ khó đối lập hội thấp một ít. Còn có một chút, sư tử là quần cư độc vật, vì lẽ đó mới làm, được làm một đám sư tử lại đây. Chúng ta sơn thành trong vườn thú lại không phải là không có sư tử, thanh con kia sư tử làm ra, bình thường cùng trong vườn thú sư tử ở cùng nhau, cần đi săn thời điểm thả nó cùng đại hoa tiểu tổ đất ra. Lao Nhu nói, kỳ ác lời, Nhu chủ nhiệm lẽ nào đã quên. Chúng ta căn cứ hoang dại gấu mèo đều ra không được lẫm sắt, coi như con kia sư tử sẽ ở núi rừng bên trong săn bắn, có thể mặt trên sẽ đồng ý để một con hội săn bắn sư tử ở vườn thú phụ cận Du Đãng. Lao Nưu bị hoán giận lỗ nuôi bước khói, ánh mắt một trận lấp lóe sau, trả lời, sư tử ở sẽ rèn dễ tỉ là có thể tùy ý ra lung. Kỳ An, thật không tiện, thật sự có thể, cái kia 1500 km2 đều là Kevin, chỉ cần hắn gật đầu, không ai có thể phản đối. Lần này Lao Nưu không còn âm thanh, Trần Lao đầu nói tiếp, ngươi có bao nhiêu chắc chắn đại hoa tiểu hoa có thể hướng về sư tử học được đi săn kỹ xảo? Di An, ta không dám hứa chắc nhất định có thể học được, nhưng mới vừa nói rồi, trước tiên thử một chút, nếu như thất bại rồi, căn cứ cũng không thiệt tỏi à. Trần lão đầu chính khẩn mặt cân nhắc, nếp nhăn trên trán sâu sắc. "Giả như Đệ Kê Kevin nói, cách xa ở sẽ rèn dễ tí hoa nam hổ dạng hóa phân bộ do căn cứ toàn quyền quản lý, Vũ em chúc đồng đi theo chăm sóc, cái khác tương ứng nhân viên cũng cùng đi, đại hoa tiểu hoa toàn bộ hành trình ở căn cứ trường cung dưới, lại không cần bỏ ra căn cứ một phân tiền, dù cho cuối cùng thất bại rồi, này buồn bán căn cứ cũng một điểm không thiệt tỏi, thậm chí có thể nói là Kevin tiền mặt, nâng tiền lại đầy cấp cho Có thể ông lão rủ sao không dễ gật gấm, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, hắn muốn biết Kevin nuôi đồ gì. Trên thực tế, đây chính là bữa trưa miễn phí, chủ động tạp đến hai vị chủ nhiệm trên đầu địa bánh, sau đó Kevin vì để cho hai vị chủ nhiệm ăn này địa bánh, còn biên rồi cái cớ xin bọn họ cần phải hé miệng. Kevin nói, "Ta muốn mời căn cứ cùng ta sư tử vườn đồng thời làm một cái hợp tác giao lưu hàng mục, lần trước đến căn cứ, ta liền phát hiện chăn nuôi viên tố chất phi thường cao, hiện tại toàn thế giới huyết, chính là động vật chăn nuôi phương diện cao cấp nhân tài." Kevin một cái vũ nông ngượn lên đất địa hai vị chủ nhiệm toàn thân khoái Đây là toàn thế giới chỉ có 23 vị lục tán quan sát viên một trong, hắn đối với căn cứ công nhân độ cao tán thành, lời này Lao Nưu cùng Trần Lao Đầu đều thích nghe. Có thể này vẫn chưa xong, Kevin kế tục, nếu như có thể, ta nghĩ xin mời ngoài căn cứ phái công nhân đến ta sư tử vườn trong làm việc một quãng thời gian, ta tự mình dạy cho, lấy căn cứ công nhân tố chức, học tập dưỡng sư tử rất nhanh sẽ có thể bắt đầu. Ở ngoài phái thời gian giải ngắn do căn cứ định, ở ngoài phái tiêu chuẩn cũng do căn cứ đến định, thế nhưng tiền lương do ta thanh toán, hết thể ở ngoài phái người viên ở sư tử vườn trong lúc công tác, dựa theo căn cứ tiền lương tiêu chuẩn, toàn bộ tăng cấp đổi Bao quát giá hóa phân bộ công nhân viên ở bên trong lần này lao như cùng trần lao đầu không bình tĩnh rồi, để kê viên tứ, chính là đến ăn khối này thơm ngát nóng hầm hợp địa bánh ân không sai xem ở ngươi chịu ăn ta địa bánh bán ta mặt mũi phần trên ta lại cho ngươi 1.000 đồng tiền ấy cầm cẩn thận mà dưới đà một đám nghiên cứu viên tương tự không bình tĩnh xuất ngoại giao lưu tiến tù, cùng toàn thế giới tối chuyên nghiệp sư ngữ giả học tập dưỡng sư tử còn có thể nắm gấp đôi tiền lương ta dựai vào nó này không phải tài thần chính là ngóc huyết trong căn cứ người đều không ngu ngốc, Kevin nói xong, hầu như tất cả mọi người cũng bắt đầu hoài nghi động cơ của hắn, nhân vị muốn tốt cho này sự đến quá không hiểu ra sao. Nhưng lệnh đại gia không nghĩ ra địa phương chính là ở, việc này là Kevin nói ra, lấy thân phận của hắn, không có đạo lý hãm hại căn cứ, hỏng rồi chính mình nhiều năm qua ở thế giới trong phạm vi hài lòng danh dự. Còn có, ở một bên phụ họa Kỳ An, chính là căn cứ người, hắn không cần thiết, cũng không thể lừa gạt mình người. Liền, khối này địa bánh, trấn vệ quốc cùng lão Ngưu đều chuẩn bị miệng, bất quá, nhưng nên có tâm phòng bị người, hai người ánh mắt vừa đối mắt, đồng thời nhìn về phía Kỳ Thiên Hạo. Quyết định lão kỷ, chính là thủ phê ở ngoài phái người viên một trong, làm con tin. Kỳ An có loại liền hãm hại hắn cha để đi. Chương 640, kiểm tra thân thể. Tan hợp sau, Kê Vân hồi tiểu điểm đi nghỉ ngơi, căn cứ đối với Hải Ngoại Hoa Nam hổ gia hóa phân bộ cùng với ở ngoài phái người viên sự còn cần thương nghị. Ngày này sơn thành khí trời có chút tối tăm, sau khi ăn cơm chưa xong, dưới nổi lên từng kia từng kia mưa phùn, Kỳ An đi vào hổ trong phòng tuất qua hai con sạc sỡ hoa miêu, cấp ngày mai khí trời được rồi lại mang đại hoa tiểu hoa đi ra thông khí. Hai muội thật vất vả tới đây sơn thành, lúc xế chiều, đại vũ dẫn đường lên núi. Mời hai cái tân bảo mỗ đi nó biệt thự bên trong làm khách. Trên trời rơi xuống mở mịt mưa phùn, sơn thành khí trời giâm mát, mặt trăng tuyền bên trong lạnh lẽo xương mù phai nhạt rất nhiều. Cái kia viên xá chứng Kỳ An nhất chỉ đặt ở ôn tuyền gia thủy khẩu, khoảng thời gian này hạ xuống, mặc kệ đại vũ vẫn là duy mật một nhà, đều đối với đột nhiên mát mẻ hạ xuống mặt trăng phòng sinh hoàn cảnh hết sức hài lòng. Phát hiện Kỳ An về nhà, đại thể tiểu thể tùng tùng tùng chạy tới ôm chân, lấy chúng nó hiện tại thể trạng, Kỷ An hai cái chân trên các một con, hắn căn bản không thể Hai con bán tên béo rơ lên miệng hướng Kỷ An lấy lòng ăn, Kỷ An móc ra quả hạt cho ăn trên, hết cách rồi. Hắn nếu không cho, Lưỡng Bản Tử không thả hắn đi. Kỳ An gia tính đẳng cấp đạt đến Lv7 sau đó, Hỏa Phượng Lê cũng xuất hiện biến hóa, từ trước kia một viên ba giờ, đã biến thành bây giờ có thể đỉnh bảy giờ. Đại thể tiểu thể sùng sục nuốt xuống để chúng nó rất là thỏa mãn quả hạt, bẹp xong miệng, phát hiện trong nhà đến rồi hai chỉ không quen biết lượng chân thú, giơ lên miệng ống người một cái, thật giống không có chán ghét mùi, Lưỡng Bản Tử giở lại cho cũ, dài giơ chân dài to trên bãi một con, chỉ trên bản chân cũng ngồi một con. Lưỡng Hắc muội không cần Kỳ An quản, các nàng đương nhiên biết chú ý an toàn, bên cạnh còn có Đại Vũ nhìn, Kỳ An cùng bản hổ đi trở về Pha Lê Phòng. Trước tiên tử Ôn Tuyền gia thủy khẩu mò ra hạ xác sả trứng, cha xét không có dị dạng, Kỷ An đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, hắn mở cửa kéo tam thất lại đây. Tam thất đối với kỳ An trên tay xà trứng rất là xem thường, lại lần nữa thúc kỳ An mau mau tiêu diệt. Kỳ An mới cam lòng diệt bảo bối sả trứng, mặt trang phòng sinh nhiệt độ điều giải rượi cả vào nó, Ôn tuyển tổng cộng năm bậc, từ ra thủy khẩu từng tầng từng tầng đi xuống, càng dựa vào nước cấm càng cao, mà Ôn Tuyền cung cấp nhiệt lượng, trứng hấp thu nhiệt lượng, cứ mùa không giống, trứng có thể đặt ở năm tầng không giống nhiệt độ cái ao tùy vị trí, để mặt phòng sinh vĩnh duy trì ở ưa thích nhất nhiệt độ, này không phải bảo bối là cái gì? Kỳ An hỏi, "Tam Thất, ta vừa nãy nhớ tới một chuyện, mầm thai họa coi như không có ác quả, nó như thế có thể đi trong rừng phóng hỏa, mang cái cái bật lửa liền được rồi." Tam Thất lắc đầu, "Nó sẽ không, chỉ có ác quả tạo thành gieo vả mới tính tới trên đầu nó, ác quả lại chỉ có phối hợp thiên thai mới có thể thành họa, so với như lần trước thiên lôi, mầm thai họa không có hứng thú chính mình đi trong ngọn núi chấm lửa." Kỳ An gật gật đầu, Ản Chỉ đi tới nói, "Kỳ An, thanh áo tắm cho chúng ta, ta cùng Giải dẻo muốn tắm suối nước nóng." Kỳ An phủi dưới miệng, mở ra ngoan giấc túi. Ràng thật, Chỉ Thanh giao trụ trạng vật đều thả Kỳ An trong bao rồi, nội ý cao tấm nạng hội thẹn thùng không tha. Đem trí năng pha lê đội thành giày đặc dừng chụp độ ảnh, Kỳ An cùng Tam Thất đi ra bên ngoài các loại, bên trong tặng cho Hắc muội thay quần áo. Sau đó cửa rối ra dải giơ phone dài cánh tay, đưa ra một khối vải, "Kỳ An, đây là mỹ nã nhỏ bé, ngươi nắm sai rồi." Kỳ An lúng túng, một lần nữa phiên bao, cho dải giẻo đổi qua. Chỉ chốc lát, hai người ăn mặc vịnh trang ngồi vào lẹ vèo bốn trong ao, nhiệt độ vừa vặn. Kỳ An dù sao cũng là nam nhân, con mắt không biết nên đi cái nào thả, thẳng thắn quay lưng tuyển, nhắm mắt làm ngơ, có thể Tam Thất nhìn Hắc muội nước, giải lên bố bảo nút buộc nói, "Ta cũng đi vào pha một hồi." kỳ án nhìn lại, cho rằng lão già này động xuất tâm, tam thất ngạo nghệ vung lên lỗ mũi, ta làm qua lượng hướng cung đỉnh ngựa ý đi, được sư phụ khoa thánh thủ, ta y qua nữ nhân so với ngươi xem qua đều nhiều hơn. Cấp tam thất thời bồ bảo, chích đi đỉnh đầu mũ quả dưa, cũng nghiệm chứng rồi nó lời giải thích, tam thất đầu trơn, một quọng lông đều không có, so với đầu trọc hắc mọi còn nóng ánh sáng lóe lượng, mà nó giữa hai chân cũng giống như thế. Tam thất lấy xuống trên mặt phổ thông người mù kính rầm, vành mắt đen nó hiện tại bảo bối có phải hay không rồi, bình thường không nỡ lòng bỏ mạng, chỉ sợ làm hỏng rồi, lại sẽ đi khệ miệng lưỡng phiết dính lên đi tiểu hổ tử, nó cũng phao tiến vào tầng thứ tư trong ngạo. Tam Thất phiên nước vào trì, Án Chỉ cùng Dái Dẻo đương nhiên chú ý tới thân thể hắn dị dạng tình huống, Hắc Muội cùng Tam Thất ở sư tử vườn liền biết nhau qua, Tam Thất không khách khí Hắc Muội, mà Hắc Muội tương tự không sẽ hỏi kỳ an liên quan với Tam Thất sự. Chính là giái Dẻo liếc nhìn xẻ đi tiểu hộ tử, không có mắt, trên mặt chỉ có hai lỗ mũi, Dái rẻ cẩn thận đến phản quang Tam Thất, hướng về bên cạnh Án Chỉ thầm nói, ngươi cảm thấy hắn như không giống anh đào tiểu hòa tử. Án Chỉ gật đầu biểu thị tán đồng. Rốt một hồi, thấp bé Tam Thất yêu thích tí người bệnh cũng phát tác, nó hướng đi Hắc Muội, nói, đưa tay cho ta, ta cho các ngươi thanh mạch, kiểm tra thân thể một cái. Lương Hắc Muội lấy tay đưa lên, Tam Thất nắm bắt hai cổ tay, chốc lát, nó thả ra ản chỉ tay, thân thể ngươi rất tốt. Tiếp theo quay đầu đối với Dạ Diệu nói, ngươi một đến mười sự thời điểm, có phải là thường thường đau bụng. Trải qua ản chỉ phiên dịch xác nhận, Tam Thất bỏ ra cài áo, cái mông trần chạy vào pha lê phòng, Kỳ An, mở cửa. Kỳ An đang cùng Đại Vũ tọa đồng thời xem mạnh, tiểu A mãn ngồi xổm ở trên đùi hắn, hiệp viên con mắt hưởng thụ ngọ đầu giết, hắn nói, lại làm sao? Tam Thất, ta trở lại nắm nang. Hôm nay vừa vặn là thứ 6, buổi chiều, Kỳ Kỳ tan học đi tới căn cứ Đợn Tin, tiểu nha đầu cao hướng về ản chỉ chào hỏi. Sau đó gia nhập các nàng đồng thời hầu hạ bá đạo tổng giám đốc Hùng, tiểu tư cơ hội còn chủ động giới thiệu nào nơi nào, mập gấu mèo cảm thấy thoải mái nhất. Kỷ Thiên Hạo kêu lên nhi tử đồng thời đến Trần lão đầu văn phòng, một khối không hiểu ra sao điếu bánh từ trên trời giáng xuống, lão Kỳ đương nhiên phải hỏi rõ ràng. Lão Ngưu sẽ không lý giải kê Vin tắt tệ hành vi, thế nhưng Trần lão đầu cùng Kỷ Thiên Hạo có thể, nghe Kỳ An nói xong gấu sư sản nghiệp liên sự, Trầnụy quốc, vì lẽ đó, hắn mục đích cuối cùng là diệt đi cái kia sản nghiệp liên, vì dưỡng cho tốt sư tử mới nhìn chầm chầm rồi chúng ta căn cứ công nhân. Thấy Kỷ An gật đầu, Kỷ Thiên Hạo cười nói, hắn cũng thực sự là bỏ ra vốn lớn rồi. Mà mọi việc luôn có cái nhân quả quan hệ Trần vệ Quốc biết được rồi nguyên nhân đồng thời hắn làm gấu mèo căn cứ người sáng lập có thể lý giải cái này đại đa số người không cách nào tán đồng nguyên nhân hắn cũng sẽ không lại có thêm lo lắng bởi vì kết quả đối với căn cứ tới nói là chuyện tốt Trần lão đầu nhà nói vừa vận ta cũng muốn đi sẽ rn dr thì nhìn lần này ta cùng đại hoa tiểu hoa cùng đi buổi tối ở vào gấu mèo thôn lão kỳ ra trên bàn cơm thêm lượng phó bắt đúa kỳ An mang về hai nước ngoài em gái một cái một cái mẹ quay vềùng thuộc kêu loạn còn thái độkhắc thưởng thái độ không muốn quá qu thuận mừng ỡùng thủ không ngậmồn vào được Phùng Thục một cao hứng, biết được các nàng muốn đi dạo phố, tại chỗ biểu thị ngày mai nàng dẫn các nàng đi, sau đó một cú điện thoại đâm cho Dương Lệ Na, ước trên đồng thời, ngược lại là cuối tuần. Chỉ là sau đó, ăn ăn, Phùng Thục phát hiện án chỉ cùng giải dược trong lúc đó thật giống thân mận có chút không bình thường, nàng nghi hoặc nhìn về phía kì ăn. Biết được tình hôm sau, Phùng Thục thái độ lạnh xuống, từ vừa nãy nhiệt tình lui trở về rồi khách khí. Nếu không phải con dâu ứng cử viên, nàng còn nhiệt tình cái cái gì kính. Nhưng chuyện tiên đi dạo phố sau khi trở lại, Phùng Thục lần thứ hai đối với hai hắc muội tình tức dậy, trên tay bao lớn bao nhỏ tất cả đều là cho các nàng mua quần áo. Mỹ phẩm. Chương 641, duyên phận mẹ nhất định. Thứ bảy sáng sớm, sai giờ quan hệ, hôm nay Kỳ An không đi thể dục buổi sáng, sau khi rời giường liền thấy Đại Vũ tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào màn hình, thô viên đen ngón tay cái thỉnh thoảng hướng về trên và tới, dưới kéo màn hình. Gấu mèo đương nhiên sẽ không cười, bất quá, đại vũ đầu tâm tình tọa độ biểu hiện, nó lúc này tâm tình hẳn là cùng lượng chân thú đắc ý tương tự. Kỳ An hiếu kỳ đại loại hùng đang nhìn cái gì, kì kì phát tới tin tức. Kỳ kì cùng Mụ Mụ Dương Lệ Na vừa vận ngồi xe đi tới căn cứ tiếp thuộc cùng hắn muội, lão hình điều khiển chiếc Kia lộ hồ SUV trang bốn người trưởng thành thêm một đứa bé thừa sức. Muốn Kỳ Kỳ nói, thật vất vả cuối tuần nghỉ ngơi, nàng muốn ở căn cứ bồi Đại Vũ, có thể không chịu nổi mẹ nuôi thịnh tình, phi nói phải cho bảo bối con gái nuôi mua quần áo. Kỳ Kỳ đi tới căn cứ, vốn định ôm một thoáng đại ôm gối lại đi, không thấy Kỳ An cùng Đại Vũ bóng người, phát tin tức hỏi dò, biết được hai người bọn họ lại hàng mới vừa rời giường, Kỳ Kỳ gửi đi một cái quẹt miệng vẻ mặt. Kỳ An động viên nói, trở về ôm cũng như thế, ngược lại Đại Vũ tổng ở căn cứ bên trong. Sau đó hắn thanh trước đáp ứng hắn muội, trên đường phố tiêu phí tiền thông qua vi tin truyền tới Kỳ Kỳ trên điện thoại di động. Kỳ Kỳ, không cần, ta có tiền. Kỳ An Hạn chỉ hiện tại không phải ngươi bảo tiêu rồi, nàng mua đồ tiền làm sao có thể để ngươi ra đây. Còn có, một hồi ngươi cùng Dương a Nhi coi trọng cái gì, chỉ để ý mua, đều coi như ta, không đủ liền gọi điện thoại cho ta, ta lại chuyển cho ngươi. Kết thúc liên lạc, lão hình lái xe xuất phát, Kỳ An xuống giường hướng đi lại Vũ, ló đầu kiểm tra đại loại hùng đến tụt cùng ở đắc ý cái gì. Dung âm trên cần phải có 1000 bánh phở trị mới có thể tuyên bố thời gian trưởng vượt quá 15 giây video, nay 1000 bánh phở trị đối với Đại Vũ tới nói không tính cái sự, nó tùy tiện phát chương từ đập liền được rồi. Có thể ai đi hường hực hùng tài khoản phát ra 30 giây video. Phía dưới khán giả hay là chê nó ngắn, thật sự thật thích xem gấu mèo ăn măng. Sao kê chưa chị? Cái kia sinh giòn sướng miệng cảm giác, cách màn hình đều có thể cảm nhận được. Chính là quá ngắn rồi. Ừ, ta nhìn chằm chằm xem cả ngày đều sẽ không cảm thấy mệt. Chưa từng xem gấu mèo ăn măng nhiều người bán cho rằng mặt trên bình luận là thủy quân phát, có thể xem qua người, hầu như đều không ngoại lệ đều sẽ rơi vào đi, không khóc lác, gấu mèo gương mặt mập kia đã khiến người ta muốn ngừng mà không được, lại thêm miệng ống tức măng sinh giòn sảng khoái é cảm, không muốn quá dài ép, mười mấy phút chớp mắt một cái liền không còn, phục hồi tinh thần lại sau, 80% người hội lại nhìn lần thứ hai. Video là ngày hôm trước Đại Vũ ăn điểm tâm thời gian, dùng từ đập cái chính mình đập, sau đó kỳ kỳ biên tập đi không hợp với lẽ thường bộ phận, một khi tuyên bố rung ầm, tuôn mười vạn run hú điểm khen ngợi. Sau đó, bây giờ có thể xem hiểu bình luận Đại Vũ nhẹ nhàng, hưng hực hừng, hừng, hừng hùng cho Kỷ An gửi đi chim cánh cụt, ngươi có phải lản lên cố gắng hầu hạ ta. Ta ăn cái điểm tâm đều nhiều người như vậy thích xem. Kỳ An lắc đầu cười mắng, này con gấu mèo càng ngày càng đắc ý rồi. Cấp kỳ An ăn xong điểm tâm, trực tiếp mở cửa cùng Đại Vũ Hạ Sơn đi căn cứ. Hổ trong phòng, mấy mấy ngày không thấy, Kỷ An ngày hôm qua liền phát hiện đại hoa tiểu hoa lại lớn hơn một vòng. Trần Lao Đầu cùng lão Nưu tăng ca thảo luận ở ngoài phái người tuyển, hết cách rồi, Đại Hoa Tiểu Hoa nhảy lên cái quá nhanh, được dành thời gian, không thể bỏ qua chúng nó thích hợp nhất học tập đi săn trưởng thành đỉnh cao kỳ. Bây giờ Đại Hoa Tiểu Hoa đã bản năng hội phát sinh phốc phốc phốc phốc. Con quộc đặc biệt thân mật thanh. Nhìn thấy kỳ An, hai con sạc sỡ hoa miêu từ bỏ quấy dậy Vũ Em trúc đồng, lấy lòng hướng về kỳ An phốc phốc phốc, chúng nó muốn đi ra ngoài chơi. Kỳ An cũng hướng chúng nó trong lỗ mũi phun khí lại, vừa mở môn, hai con hở sập to nhỏ tiểu náu phụ dùng sức sượt Kỷ An quần. Ngày hôm qua một cơn mưa sau Sơn Thành Thiên không sùn mị dai, nhiệt độ cũng hạ xuống một điểm, vô cùng thư thích, Bản Hổ thúc thúc mang theo hai con cái đầu dĩ nhiên vượt quá nó tiểu náo phủ ở trên sân có truy đổi vui chơi. Nói thật, nếu như hoang dại con quõm, Bản Hổ lúc này đã không đánh được chúng nó rồi. Hai con tiểu náo phủ thâm hậu móng vuốt đập địa, bước chân tùy tiện điên rồi một trận, chạy về đến bãi kỳ an làm nũng, song vương mãn trị thân mật độ không phải giả, đối với này con lượng chân thu tuyệt đối tín nhiệm, kỳ an tuốt đại hoa hổ đầu, nhất thời không phát hiện, tiểu hoa há mồm hắn một cái tay khác hai ngón tay, khi nãi miệng lên, còn chít chít phát hưởng. Kỳ An cũng không rút tay về, đối với Tiểu Hoa cười nói, ngươi toát ta cũng vô dụng thôi, ta lại không ngại cho ăn ngươi. Lập tức, Đại Hoa đứng lên đánh về phía lượng chân thú tránh sủng, trong dâu bạc Feather Chat Kỳ An cái cổ lại gai lại giường, ôm lấy Đại Hoa mềm mại hổ khu ngồi xuống. Vừa làm yên lòng Đại Hoa, vừa tùy ý Tiểu Hoa toát ngón tay hắn, Kỳ An suy nghĩ rồi tối ngày hôm qua lúc ăn cơm, ảnh chỉ cùng giải giữ thái độ khác thường, đối với phụng thuộc tuẫn theo gọi mẹ thời gian cảnh tượng. Hai người bọn họ đến cùng muốn làm gì? Kỳ An nói, hắn sẽ không đần độn lấy vì là mị lực của chính mình có thể đem hai hợp bại trục. Buổi chiều Phung Thục từng cùng đi gấu mèo xuất ngoại, nàng hội tiếng Anh, Dương Lệ Na cùng kỳ kỳ vốn là từ Mỹ Quốc trở về, vì lẽ đó trên đường 4 cô gái thêm một cô bé tổ hợp, cứ việc lẫn lộn rồi ba loại không giống màu da, có thể giao lưu thức dậy không có bất kỳ cản trở. Nếu như nói ản chỉ sa mạc huyết thống, trung tính khí chất gây nên trên đường tiểu ca tiểu tỷ tỷ chú ý, cái kia dài dẻo 180 hướng trên người mâu vóc người ở quần din bó sát người bao vây, cặp kia kinh tâm động phách chân dài to quay đầu lại suất tăng mạnh. Trung tâm thành phố nào đó mua sắm quần trường, hướng dẫn mua viên kỳ quái đánh giá nhiều L quốc L bộ SL đội tổ hợp, sau đó càng kỳ quái nhìn về phía kỳ kỳ lấy điện thoại di động ra quét mã tiền trà, phụ thuộc các nàng mới vừa mua đông tây giá cả không rẻ, gần như muốn hướng dẫn mua một tháng tiền lương rồi. Đi ra thương trường, Ảnh Chỉ cùng Giải Dư chủ động đi theo Phùng Tục Dương Lệ Na phía sau, dùng hạ gạ lỷ ngữ thấp giọng trò chuyện. Giải Dẻo mẫn cảm phát hiện Phùng Tục tựa hồ không thích các nàng, Ảnh tương tự cau mày, không biết Kỳ An có thể hay không rõ ràng. Có một số việc không tiện giảng, tỉ như, lượng em gái trắng da đối với Kỳ nói, ngươi cưới chúng ta khỏe không? Phan sát tộc pháp điện quy định cấm chỉ hoauyết hợp Nam Nam nhưng phan Phanắt tộc Pháp điện tương tự nói rồi, rồiủ trưởng có thể cưới thêm cái lo bà mà hoàn toàn tách biệt với thế phan sát tộc hôn lễ không cần đăng ký cũng không cần giấy hôn thú bọn họ chỉ cần thu được lao tượng chúc phúc coi như chính thức kết làm vợ chồng đây là hạn chỉ cùng giái dẻo duy nhất có thể nghĩ ra được Quang Minh chính đại cùng nhau biện pháp lại khổ nỗi không thể nào hướng về kỳ An mở miệng lo lắng hơn kỳ An không đồng ý các nàng kia hy vọng duy nhất sẽ không có rồi mấy ngày trước ở Namibia thảo nguyên lộ danh buổi sáng hai người cô ý xuyên kỳ An trongều để bị nạ nhìn thấy chính là một mượn mìạ khẩ Trước tiền đường các nàng cùng tụ trưởng trong lúc đó sờ căng đan chuyển đi, mua sắm quảng trường cửa, ảnh chỉ cùng giái dẻo đều đang suy nghĩ tâm sự, không chú ý tới, đâm đầu đi tới một cái thân cao cùng kỳ kỳ gần như người trung niên mạnh mẽ va vào một phát tiểu nha đầu. Cũng còn tốt kỳ kỳ bị Dương Lệ Na nắm tay, không ngã sắp xuống. Dương Lệ Na lập tức ngồi xổm xuống hỏi do kỳ kỳ có quan trọng không, có hay không bị va đao, phụng thuộc mạnh mẽ tính phát tác, chỉ vào người lù mắng, đi đường nào vậy? Không có mắt a. Người lùn quay đầu lại trừng mắt thuộc liền muốn đi, bị nữ tội phạm bước tóc ôm trở về. Mà đến mặt đường trên tìm việc tình sư Nayderba, 5 phần 10 hỏa. Đậu Lĩnh Hoa cánh tay quát lớn nói, "Làm gì? Người ta tật đều đánh, các người là người sao?" Phùng Tục, cứ việc mạnh mẽ, nhưng cũng sẽ xem tình huống, thấy manh mối không đúng, trong lòng nàng vừa muốn hốt hoảng, hai cái hàng thật đúng giá giết người như ngoẻ nữ tội phạm hai bên trái phải đứng ở trước người của nàng, vẻ mặt không lành dãn mắt vào Hoa cánh tay một nhóm năm người. Chương 642, có người tìm đường chết. Tối hôm đó, Kỳ An cùng Lao Hình trên tay của mình mang theo bao lớn bao nhỏ trở lại căn cứ, hai người nhìn nhau cười khổ. Tất cả đều là Phùng Tục mua cho hai hắc muội còn có kỳ kỳ, lúc xế chiều Kỷ An bị điện thoại gọi đi trung tâm thành phố phụ cận đồn công an lĩnh người, sau khi ra ngoài, Phùng Thục vung tay lên, kế tục giết hồi trung tâm thành phố, hai hắc muội coi trọng cái gì, dù cho chỉ là nhiều dừng lại một thoáng, Phùng Thục liền nói ngay, "Mua." Sau đó để Kỳ An chạy đi trả tiền. Đến rồi trong căn cứ Phùng Thục còn không yên tĩnh, thấy người liền gỡ bỏ bác gái giọng, kích động khoe khoang Kỳ An mang về lượng hắc muội làm sao làm sao lợi hại. Lao Dương a, ta cùng ngươi dạng, đừng xem cái kia hắc cô nương dài đến cao gầy điệu, đạp lên người đến khí lực thật sự lớn, nhắm ngay trên bụng một cước, cánh tay trên tất cả đều là hình xăm, 1,8 mấy đại cao cái cũng lui ra." ngã xuống đất liền không đứng lên nổi. Tiểu nô, ngươi này thân thể không được, nhiều lắm luyện một chút, như ngươi vậy, vừa nãy Ản Chỉ chớp mắt một cái công phu liền đánh ba cái, nha ha ha ha. Phùng Tục sở dĩ kích động như thế, đối với Ản Chỉ cùng giải giữa thái độ lại biến, một mặt, trước đụng tới dẫn người đi tới hoa cánh tay, Phùng Tục cứ việc mạnh mẽ, có thể đối mặt Lưu manh cũng sẽ trong lòng bỡ ngỡ. Kết quả lượng hắc muội hai bên trái phải hộ đến trước người của nàng, thành thạo thanh khí thế hùng hộ Lưu Minh đưa hết cho nhấn trên đất giáo dục, Phùng Tục nay không biết nguyên lai like cô nương già có thể như thế biết đánh nhau, đặc biệt là một mét sáu cái Ản Chỉ, không, không. muốn không muốn Có tiên tiểu Lưu Manh thấy tình thế không đúng muốn chạy, bị án chỉ vài bước đu theo, sách trở lại đoản đánh. Quan trọng hơn chính là, lứa hắc muội như thế biết đánh nhau, phụng thuộc tận mắt chứng kiến, Hải Ngoại Hoa Nam hổ dạ hóa phân bộ sự năng ngày hôm qua cũng đã nghe nói, kỳ An Tử không cần phải nói, là nhất định phải đi, mà khác lão Kỷ chính mình cũng nói 89 phần 10 hội cùng nhi tử cùng đi Nam Ngộ Sệ Tị ạ. Bên ngoài như thế loạn, tin tức trên thường thường sẽ có Nam Ngộ Sệ Tị ạ đấu súng L cấp bậc SL sự kiện, bây giờ có lợi hại như vậy hai hắc muội đi theo con trai của nàng, Lao công bên người, phụng thuộc liền yên tâm hơn nhiều, tự nhiên cũng là đối với án chỉ. Giả giả thái độ đại biến, dùng sức hôi é e lờ lộ. Con buồn, cái nào bác gái không con buồn, đặc biệt là liên quan đến đến con trai của chính mình, lão công vấn đề an toàn thời điểm. Hạn chỉ cùng giái dẻo một cái một cái mẹ têu loạn, phụ thuộc đáp ứng không muốn quá nhiệt tình, cùng ngày hôm qua khách khí thái độ tuyệt nhiên không giống. Bác gái không chỉ có con buồn, hơn nữa trực tiếp, nàng tốt với người, cũng sẽ không chú ý thanh tốt với ngươi nguyên nhân bảo trợ. Phùng tục trắng ra nói cho hai hắc muội, khi nhìn các nàng đến rồi nam hộ sẽ đi ạ sau đó, có thể nhất chỉ đi theo Kỷ An cùng Kỷ Thiên Hạ bên người, bảo vệ tốt lão cùng tiểu Kỷ. Đối với cái này hẳn chỉ cùng giái dẻo làm sao có khả năng từ chối. Ở giữa các nàng ý muốn, hai người có Vu Vạ Kỳ An bên người lý do chính đáng mẹ ta nói, mà gái đúng chỗ ngứa đâu chỉ là các nàng. Phải biết, Kỳ An đã sớm ở đánh ngạn chỉ chú ý rồi. Chỉ có điều, Hoa Quốc không phải vì rừng gà, ở Hoa Quốc đánh người, lại là ở khu náo nhiệt bạn đường, sự tình không thể dễ dàng như vậy liền chấm dứt. Trạc vạng thời điểm, Kỳ An nhận được tiểu quyền quyền mật báo, vong thượng có người đang làm sự tình. Ở blog, không gian, cùng với quốc nội mấy đại nổi danh diễn đàn trên, đều xuất hiện rồi đem đầu mâu nhắm thẳng vào Kỳ An tiếp mời. Kỷ An xem qua tiểu quyền quyền phát tới liên nối liền ID, không có gì bất ngờ xảy ra, chính là phản tiện liên minh. Bởi động các gia chủ bá muôn bánh gạ tổ, Kỳ An cùng phản tiện liên minh nằm ở đối địch trạng thái, bởi vậy Kỳ An trực tiếp, rất nhiều chủ bá đều có quan hệ chú. Game chủ bá ID Ngô Không Vui chính là phản tiện liên minh nòng cốt một trong, tự thân nắm giữ gần mấy trăm ngàn bánh gà, hắn lại vừa vận là sơn thành người, hoán giận lên Kỳ An, chủ bá Ngô Không Vui tự nhiên bụng làm dạ chịu. Xế chiều hôm nay, hạn chỉ cùng gái hành đánh người thời điểm, Ngô Không Vui ngay khi trung tâm thành phố trên đường, hắn một chút nhận ra rồi Kỷ An trực tiếp thời gian từng xuất hiện cao gầy xinh đẹp há tỷ. Không riêng há tỷ bên cạnh gia kính suất siêu cao tiểu tư cơ hội cũng ở nô không vui tại chỗ ý thức được việc này tuyệt đối cùng kỳ An thoát không khai quan hệ cầm điện thoại di động lên quay ch cảnh sát rất nhanh chạy tới đem tất cả mọi người mang về đồn công an chính như nô không vui suy đoán như vậy kỳ An sau đó không lâu liền xuất hiện ở cửa đồn công an vẹn vẹn nửa giờ sau kỳ An mang theo hắc muội cùng với hai vị phụ nữ trung niên rời đi đồn công an quay đầu liền lại lần nữa giết hướng về trung tâm thành phố bao lớn bao nhỏ liền tục mùa ra tay không muốn quá hào khí cụ thể tình huống thế nào Lô no, không vui không biết, cũng không quan tâm, ngược lại hắn cảm thấy đã bắt được hướng về Kỳ An làm khó dễ đã tháo, lập tức chạy về ra phát log, mở tệp tin, phối hợp biên tập chia cắt qua video, đầu tiên chỉ trích Kỳ An người đánh đập người lùn người tàn tật, bên cạnh chính nghĩa quần chúng quyết gan, tương tự gặp phải vô tình đánh đập. Thư yếu, Kỳ An vận dụng cùng cục thành phố quan hệ, rõ ràng là hai hắc muội đánh người, kết quả Kỳ An thanh người hành hung vơ vét đi ra, người bị hại ngược lại còn giam ở trong đồn công an. Đồng thời Thanh Sơn thành cục thành phố cũng kéo xuống nước, cho rằng cục thành phố không làm, xính ngoại, dựa vào cái gì hai muội bị để cho chạy rồi? lẽ nào liền bởi vì các nàng là bại quả nhân, vì lẽ đó có đặc biệt ưu đãi? Cuối cùng, trong video phụng thuộc hào khí mua. Mua, mua, Kỳ An cùng lão hình trên người treo đầy bao lớn bao nhỏ, căn cứ ngô không vui phòng trữ, những thứ đó tổng cộng nhân dân tệ phải có hơn 10 vạn, vong hồng chủ bá Kỳ An đây là ở xích quả quả huyên phú. Sau khi xem xong, Kỳ An Tô Nhạc, hắn vốn đang cân nhắc làm sao hãm hại một lần phản tiện liên minh, không nghĩ tới bọn họ chủ động tiến tới gần. Kỳ An cố ý chăm sóc tiểu Quỷ Quỷn không cần để ý biết, để phản tiện liên minh náo đi, đưa điện thoại di động thu hồi. Phùng Thục kể từ khi biếtạn chỉ cùng gái dẻo trong lúc đó quan hệ, xuất phát từ hoa quốc truyền thống quan niệm, nàng lúc trước đối với hai hắc mẫu lại có ý kiến, còn đưa các nàng bài trừ ở con dâu ưng cử viên ở ngoài. Nhưng hiện tại, nàng đối với hai cái hắc mẫu không muốn quá yêu thích. Chỉ là, ản chỉ cùng gái dẻo cũng gọi trên mẹ rồi, hai người bọn họ lấy hướng về lại nhất định khi không được con dâu, phùng phục vô đầu một cái, nghĩ ra rồi một cái giải quyết tốt đẹp biện pháp. Đêm đó, gấu mèo thôn lão kỳ ra xếp đặt một bà lớn, thu con gái nuôi nghiện phùng lại thu rồi hai cái, vừa có thể rút ngắn quan hệ, ản chỉ cùng gái dẻo cũng không cần lại đổi dở. Ở phụ tục sau đó thiếu tiền liền nói với Kỳ An đại phương biểu thị trong tiếng, lão quỷ bị hai tiếng ba dọa được sững sở sững sở, bởi vì tuổi không đúng, ản chỉ còn nói được, có thể giải dược chỉ so với phụ tục nhỏ một vòng. Bất quá, nếu trong nhà lãnh đạo đã đánh nghị quyết định, lão quỷ mới sẽ không tự tìm phiền phức, lãnh đạo nói cái gì chính là cái đó. Mà Kỳ An. Kỳ An vui mừng đến thành, trốn vừa thâu nhạc. Sau khi ăn xong cơm tối, vì là tránh khỏi sáng nay cùng ở tại mặt trang phòng sinh rời giường thời gian lung tung tính cảnh, Kỳ An mang ản chỉ cùng giải dẻo đánh trước xe đi Kim Tiêu Sơn Trang. Sơn Trang gian phòng nhiều, hoàn cảnh hẳn định so với tiểu được. Tuần nữa bây giờ cũng là Kỳ An bất động sản, tại sao không được? Gian xếp hảo các nàng, Kỳ An đang chuẩn bị mở cửa trở về mặt trang phòng sinh, hắn đứng ở cửa sơn trang đánh giá bảng hiệu. Nơi này tính cả chủ sở, Hàn Tri, Dã Diệu, còn có một cái so với đại đa số em gái đều đẹp đẽ kim dần thành, Kỳ An vuốt nhẹ cảm nhìn trên tấm bảng kim tiêu sơn trang bốn chữ, cảm thấy đổi thành kim ốc tặng tiểu thích hợp hơn. Chương 643, cơn sóng thần. Chủ nhật sáng sớm Kỳ An thể dục buổi sáng trở về, đại loại hùng nhanh chóng nhấn màn hình, phát tới chim cánh cụt. Hưng, hưng, hưng, hưng, hưng nói, tới nhiệt rồi. Trải qua một đêm men, Sự tình lại cùng lưu lượng nhà giàu Kỳ An có quan hệ, các gia tin tức tiểu biên nghe tin lập tức hành động. Còn thật tình đều không quan trọng, đánh đập người tàn tật, cục thành phố không làm, vong hồng chủ gieo dắp tiền với vũ, bất luận cái nào một cái, đều là nhiệt điểm đề tài, đồng thời có thể gây nên đại gia hứng thú, chỉ cần phối cái trước đáng chú ý tiêu đề, tiểu biên lưu lượng nhiệm vụ hoàn thành đặc ý. Nhưng mà, đặc ý tiểu biên lúc này thanh tin tức nguyên phản tiện liên minh lửa thẳng rồi. Bọn họ phạm vào hai cái sai lầm, đầu tiên, chính là không làm rõ tình thật, võng thượng quán giận người, một khi gây nên đại diện tích quan tâm, vô căn cứ là trạm không được chân. Mười có 8 l 9 xuất hiện xoay ngược lại, quay đầu lại vẫn phải là dựa vào sự nói thật. Thứ yếu, bọn họ nhạ sai rồi người. Kỳ An ngày hôm qua ở trong đồn công an đã hiểu rõ qua chuyện đã xảy ra, hắn bên này chiếm lý, cũng là không kiêng rẻ gì rồi, tắm xong vừa ăn điểm tâm, vừa ở blockchain trên tìm kiếm phản tiện liên minh, cái kia mấy cái hắn quen thuộc tài khoản, phạm là chuyển đi lượng vượt quá 500, hắn từng cái ghi nhớ. Ăn xong điểm tâm, Kỳ An cởi bị hồi đem vừa nãy ghi nhớ tám cái ID phát trên log, cuối cùng Bình An Sơn Thành, có người tạn lợi đồn, chuyển đi lượng đã vượt qua 500, cảnh sát thúc thúc nhanh bắt bọn hắn. Sự tình hôm qua đã điều điều tra rõ ràng, Kỳ An vốn tưởng rằng Bình An Sơn thành rất nhanh hội đưa ra kinh kiểm chứng loại lời đồn hồi phục, có thể hồi phục chậm chạp không được. Kỳ An mấy lần quét mấy blog, vừa muốn vào đầu, Kỳ Kỳ phát tới tin tức, nói nàng đến đến rồi. Nghĩ không trở về liền không trở về rồi, hắn cũng không phải không bị người bận tùy qua, liền không yên tâm bên trong, Kỳ An thu hồi thủ kỵ, vỗ một cái đại vũ nai an toàn, "Đi, ngươi Kỳ lao sư đến đến rồi, chúng ta xuống núi." Đại vũ đem hát thu vào trên cổ làm sắc biện pháp bên trong, kéo hào khoa kéo, đứng dậy tùng tùng tùng bò tiến vào Kỳ An mở hảo tùy ý môn. Bên dưới ngọn núi căn cứ Vừa vận kim dần thành làm sắc bi em nút mở ra, Ản Chỉ cùng gái dẻo xuống xe, đi ngang qua uy phong lấm lâm bắt ở căn cứ cửa lớn hột, Ản Chỉ vẫn cùng nó hỏi thăm một chút, hột meo lại hở mí mắt mắt tam giác hồi phệ một tiếng. Kim dần thành dừng xe xong cũng muốn vào đến, cửa các đại gia, ai? Làm gì? Kim dần thành chỉ vào hắt muội, cười xưng cùng các nàng đồng thời, các đại gia mới không mua hắn món nợ, nơi này là gấu mèo căn cứ khu làm việc, vực, nhàn nhân miễn tiếng vào. Tài xế lao hình từ SUV cửa sổ xe đầu xem qua, kế tục quốc Kim dần thành còn muốn nói hắn nhận thức kỳ an, có thể hụt không cho hắn cơ hội, một thoáng đứng lên, đi tới cửa tam giấc mắt nhỏ tránh ra hư quang, gầm nhẹ nhắc nhở, ngươi cái nào cái móng nuốt nhảy vào môn, ta liền cắn con nào. Chốc lát, các đại gia ngồi sùm xuống, xuống, thương yêu tuất xóa tung lông bầm đẩy lên đại đầu, cười khoa nói, hảo cầu đồ ăn vật đưa đến hụt trong miệng. Kim dần thành. Hắn ngoại trừ chạy chối chết, còn có cái gì lựa chọn? Cùng hụt đối với mới vừa sao? Căn tứ mặc cỏ, trực tiếp mở ra, thủ kỵ mở ra nhiệt điểm, chuyên môn camera sư cầm loại nhỏ cao thanh máy quay phim trên cương vị khởi công, Kỷ An cảm thấy ảnh trị yêu thích quay phim ham muốn đáng giá cố gắng bồi dưỡng. Ngoại trừ đại vũ, đại hoa tiểu hoa cũng bị mang ra đến thông khí. Hai con tiểu não phủ đùa giỡn một trận, tiểu hoa lại một cái toát trụ kỳ an ngón tay, hạn chỉ đặc tả màn ảnh để sát vào vô tới. Trực tiếp gian khán giả lần thứ nhất phát hiện, đại hoa tiểu hoa lông mi thật dài a. Này sắp 5, 6 cm rồi chứ? Không riêng đại hoa tiểu hoa có, đại vũ cũng có. Ừ, bất quá đại hoa tiểu hoa là bạch sắc, đại vũ là hắc sắc. Sau đó, màn ảnh chuyển hướng nằm nhỏ kỳ an trên đùi làm nũng đại hoa, hờ sợ to nhỏ quất ra đại miêu trên người hành, ta hắc sắc ra hổ vẫn dễ thấy, khán giả lại có ý định ở ngoài phát hiện, Ồ. Đại hoa lộ thay mặt sau mỗi người có một cái bạch sắc lấm tấm. Đối với đây Tiểu Hoa cũng có, hẳn là cùng gấu mèo vành mắt đen như thế, đều là màu sắc tự vệ đi. Hai con tiểu náu phủ càng xem càng đẹp đẽ. Lúc này nắm điện thoại di động cũng ở xem trực tiếp kỳ kỳ nói, tiện ca ca. Đạn mạc bên trong có thật là nhiều người đang nói nói xấu ngươi. Kỳ An biết chắc là phản tiện liên minh, đối với kỳ kỳ nói, không cần để ý tới bọn họ. Lần này phản tiện liên minh này, chủ bá là trột dạ rồi chứ. Ngâu không vui, hắn đương nhiên chột dạ, khẳng định có người cha xét, hắn sáng sớm bình an sơn Thành, nói ta bị đặt, kết quả nhân gia căn bản không để ý tới hắn. Gọi ngươi văn phú, gọi ngươi có quan hệ, nên đáng gặp người tàn tật, còn có chút nhân tính sao? Trước liền nghe nói qua chủ bá thật giống ở sơn thành còn có HL-HL ASL, -HL TSL, Lực L bối cảnh, cái này cũng nên cố gắng cha cha. Kỳ Kỳ rất không cao hứng, miệng nhỏ mơn mê, Kỳ An kế tục truyền tâm tốt hắn sạc sỡ quất miêu, nếu như điểm ấy chửi bới đều không chịu được, còn làm cái gì vớ hổng. Kỳ An không biểu hiện, Tiểu quyền quyền, quan sát đoàn còn có gấu mèo bộ phụ trách cùng phản tiện liên minh cách không hỗn thảm miệt thảo, miệng pháo, trực tiếp gian bên trong xảo kế náo nhiệt. Song phương hỏa lực tương đương, phản tiện liên minh Kỳ An chỗ dạ, thoáng chiếm đột mà ở trên internet nhưng là nghiêng về một phía, có kỳ An cái này lưu lượng nhà giàu ở, sự tình ngày hôm qua đêm khuya đã lên nhiệt ưu, người luồn người tàn tật bắc đến đại đa số người đồng tình, thêm nữa cựu L phú, phấn L Thanh tồn tại, phụ thuộc đoàn người tay trần lớn, Sơn Thành cục, thành phố chào chịu đòn người Trung Quốc lại để cho chạy hành hung hai quả nhân, để kỳ An cùng cục thành phố đồng thời thành rồi chúng thị chi một. Có thể tình huống như vậy ở một trận sau buổi cơm trưa, tình thế thay đổi bất ngờ, lời đồn chung quy chạm không được chân, xoay ngược lại đến đến rồi. Đầu tiên là buổi chiều, đến từ Bình An Sơn thành hồi phục, đã tuyên bố lượng đoạn video cộng thêm 1000 tự trưởng văn tỉ mỹ tự thuật vụ án, hoa cánh tay thêm vào hại cái người lùn một nhóm 6 người là một nhóm chuyên nghiệp trộm SL thiết SL thương L đặc đội, 6 người đều có chức hoa, đặc biệt là hoa cánh tay, còn nhân có ý định thương tổn đi vào tổn qua 6 năm. Đoạn thứ nhất video, thân cao 1m2 khoảng chừng người trung niên tọa đang ghế dựa trên, tiếp thu cảnh sát thúc thúc thẩm vấn, ta nhìn các nàng mua đông tây đều là bé gái dùng thủ kỵ quét mã trả tiền, chúng ta đã sớm nhìn chằm chằm nàng rồi. Vì lẽ đó tới cửa thời điểm, ta đi tới đụng phải nàng một thoáng, thuận lợi mò đi trong bao thủ kỵ. Theo cái tự thuật xen vào rồi mua sắm quảng trường cửa quản chế video, hình ảnh cố ý tạm dừng 10 giây, dùng hồng sắc bắt mắt đánh dấu đánh dấu ải cái va kỳ kỳ, dấu nể cơ hội thời gian động tác. Đừng nói, ải cái thân cao, thâu kỳ kỳ thủ kỵ vừa vẫn thích hợp, đổi người bình thường thật không tiện ra tay. Đoạn thứ 2 video, đổi thành hoa cánh tay ngồi vào ghế ngồi, bị án chỉ thu thập qua hoa cánh tay đã sớm không còn khí thế, giả bộ đáng thương nói, cảnh sát, các nàng đánh ta, còn đem các nàng thả. Ta thật đều bị cái kia hai đàn bà đán nát. Một vị mặt chữ quốc trêu nói, lợi hại a, thần nát còn có thể này ngồi, là một hán tử. Bên cạnh mặt chữ quốc cười nói, ngươi biết đánh người của ngươi là ai sao? Ngươi nên vui mừng nơi này là Hoa quốc. Hoa cánh tay không rõ vì sao, nhưng trong video thả ra rồi lộ thấu xã quỷ an thượng quốc tế đầu đề lần kia, 300 vũ trang lão nhà mỗi người nắm thường, áp 3000 phản quân trở về thời gian tin tức phối độ. Nay vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, lập tức, quốc nội nhiều cửa chính hộ trang web dồn dập đăng lại Bình An Sơn thành blog nội dung, lại phần L thành lại cử L phú, video chứng cứ tổng làm không được giả, xoay ngược lại tư thế đã thành. Mà một đòn chí mạng đến từ thứ hai sáng sớm quang huy nhật báo mời riêng thông tin cảo. Văn bên trong hô hảo bộ ngành liên quan đối với nói xấu người khác, sở soạn cục thành phố hành vi nghiêm túc xử lý. Lần này chơi vui rồi, Kỳ An ngày hôm qua 8 cái ID, mỗi một cái chuyển đi lượng đều vượt quá 500, một luồng cơn sóng thần đệm tám cái mặn ngư đập chết ở trên bờ cát. Nói rồi, phản tiện liên minh nhạ sai người, không phải là bởi vì chọ Kỳ An, trong chuyện này, Kỳ An bất quá là cái không đáng chú ý tiểu nhân vật, hắn bây giờ mới nhiều ít phất lượng. Một cái vong hồng chủ bá mà thôi, bắt nạt nói xấu hắn lại làm sao? Nhưng là, sự tình còn liên lụy đến một người, nàng la phản tiện liên minh không đáp tội được. Chương 644, đến tương lai kế hoạch. Kỳ An cùng Kevin ngày 18 tháng 9 đến căn cứ, ngày 22 tháng 9, kinh căn cứ lãnh đạo thảo luận tuyển ra nhóm đầu tiên Hải Ngoại Hoa Nam Hổ Dạ hóa phân bộ đi theo nhân viên Trần Vỹ Quốc, Kỳ Thiên Hạo, Trúc Đồng, Khúc Hiển, Lô Điền, Lao Dương cấp 16 người. Căn cứ bên này người tuyển đã xác định, Kevin vốn là ở thế giới trong phạm vi có không nhỏ nổi tiếng, Nam Ô sẽ đi lại là đại bản doanh của hắn, lại thêm tiền mặt mở đường, sau 4 ngày, 16 người cùng với Kỳ An ngắn hạn thị thực hạ xuống, trường kỳ công tác thị thực đợi đến rồi Nam lại tiến hành cái khác công việc. Bất quá ẩn chỉ cùng gái giơ không phải người Trung Quốc, hai người bọn họ ngồi trước chuyến bay hồi vì dùng dạ, lại mở Hỏa Liệt điểu đi sư từ vườn. Ở những nơi khác, không phải máy bay trực thăng muốn phi liền bay được, nhưng ở rộng lớn sẽ rèn dễ tỷ trên thảo nguyên muốn gặp một người lớn sống sợ sở sự thật không dễ dàng, Hỏa Liệt Điệu chỉ cần tách ra thành thị, muốn làm sao phi liền làm sao phi. Đại Hoa Tiểu Hoa khởi hành thời gian định ở ngày 29 tháng 9, có đại tài chủ Kevin ở, trực tiếp bao cơ hội đi tới Nam Ổ sẽ tỷ ạ. 28 ngày trận vọng, Ki Ki tan học đi tới căn cứ, ôm xong đại ôm gối, lên xe về nhà trước, nói nàng cũng muốn đi Nam Ổ chơi. Kỳ An nói, cấp qua một thời gian ngắn lịch âm nghỉ dài hạn, người mẹ nuôi cũng sẽ đến sư tử vườn, đến thời điểm ngươi cùng nàng đồng thời. Phất tay đưa đi kỳ kỳ, Kỳ An cùng Đại Vũ hồi mặt trang phòng sinh, đại loại hùng biết được lưỡng chân thú đi sẽ rẹn dễ đi, biểu thị nó cũng muốn đi. Kỳ An, ngươi một con gấu mèo, chạy trên thảo nguyên đi làm bao. Đại Vũ không phục, hắc viên thông ngón tay cái tóm chặt Kỳ An quần áo, một bộ không mang theo nó đến liền không bông chào tư thế. Gấu mèo cái kia cánh tay khí lực, một khi tóm chặt lượng chân thú quần áo, chỉ cần gấu mèo không ra, lượng chân thú đừng nghĩ đi được. Đại Vũ mắt đen cố chấp dán mắt vào Kỳ An. Kỳ An cười lạnh một tiếng, "Muốn quần áo đúng không? Được, ta thoát cho ngươi." Ngược lại mặt trang phòng sinh không có người khác, hắn coi như thoát sạch sẽ sành cũng không đáng kể. Kỳ An từ ngoan giáp trong túi một lần nữa lấy ra một cái áo thun chồng lên, đại loại hùng khóc lóc gom sòm lăn lộn nổi nóng, sau đó ngồi dậy, lấy giáp ác, chim cánh cụt trên, thường hực hừng, hừng, hừng hùng mắng to lượng chân trá, lượng chân thú đinh đinh ngắn, lượng chân thú khổng có nửa buồn hưu. Kỳ An bị nó làm không còn cách nào khác, thở dài, nói, "Ngươi trước tiên bảo đảm đi tới bất hỏa sư tử đánh nhau." "Ừ." Đại loại hùng chỉ vào hung đấu, bảo đảm nó nhất định nghe lời, tuyệt không cùng đại miêu đánh nhau. Kỳ An biết đại loại hùng bảo đảm cùng giấy đúng quần không khác nhau gì cả, nhưng cũng nắm này con lưu manh gấu mèo hết cách rồi, trả lời, hai ngày nữa chuyện bên đó dàn xếp được, ta cho người lái môn. Ngày 30 tháng 9, tàu xe mệnh nhọc căn cứ một nhóm 16 người rốt cục đến sư tử vườn, đại gia sau khi xuống xe, nô điền cấp tuổi trẻ lực tráng chạy đi chuyển hành lý, Trần Vệ Quốc đại bú đầu, tính mát, cùng Kỳ Thiên Hạo, Lao Dương chạm đồng thời đánh giá 4 phía hoàn cảnh. Trần Lao Đầu, cứ việc toàn thế giới chạy qua địa phương không ít, nhưng sẽ rèn dễ thị là lần đầu tiên đến, sư tử vườn hoàn cảnh từ lúc Kỳ An trực tiếp bên trong xem qua. Không thể nói dứt nát, nhưng cùng căn cứ khẳng định không cách nào so sánh được, rào chắn trong phạm vi có mấy trảng kiến trúc thuộc về công nhân khu làm việc, vực. công nhân ký túc xá cũng ở nơi đây, mà tầm mắt xuyên thấu qua rào chắn ở ngoài, khi thụ trên thảo nguyên dã tinh khí tức phả vào mặt. Vũ em chúc đồng ghi nhớ đại hoa tiểu hoa, một thoáng xe biýt liền chạy mặt sau thùng đường hàng xe vận tải đi thăm dò xem hai con tiểu tử tình huống. Kỳ An đã nắm đại hoa tiểu hoa xuống xe, để ngựa chúng nó chạy loạn bị sư tử dọa đến, trên cổ cắt xuyên rồi một cái cẩu dây thử. Đại hoa tiểu hoa đi ra trước, hết thệ vạch xin phòng bệnh một trâm không thiếu, toàn bộ đánh qua chính là một đường sóc nạy để chúng nó xem ra không có tinh thần gì, dị vang sức sống mười phần viên trong đôi mắt tràn ngập rồi không đốn, Kỳ An cùng chúc đồng dẫn chúng nó trước tiên đi chuẩn bị kỹ càng hồ chuột bên trong nghỉ ngơi, ra hóa chất làm sáng mai liền bắt đầu. Kevin mang đại gia đến nhà ký túc xá dàn xếp, công nhân trong túc xá, lão Quỷ cùng Nhi Tử mở gian, Kỳ Thiên Hạo trước tiên lấy điện thoại di động ra hướng về trong nhà lãnh đạo video báo bình an, bàn hổ cũng ở, lão Kỳ ôm lấy bàn hổ, cầm lấy nó no cầu chào hướng về trong màn ảnh phụng chào, chào hỏi. Kỳ An đây? Phụng ta cũng không biết, hắn vừa tới ký túc xá thả xuống hành lý. Đạo mắt người đã không thấy tăng hơi. Kỳ An vội vã đến xem Hồ Tiêu. Hồ Tiêu bị giam chừng mấy ngày rồi, cứ việc không lo ăn uống, nhưng nó trung quy là chỉ hoang dại sư tử, nguyên bản tự do tự tại giá tính bị nhốt ngạt, mới vừa nghe công nhân viên nói nó tính khí có chút táo bạo, ai tới gần rảo chán đoán giận ai. Điện tử cách quần điệm, công nhân viên đang muốn cho Hồ Tiêu cho ăn, có thể là mùi máu tanh kích thích, thêm vào nhiều ngày bị giam, mẫu sư giá tính bộc phát, cùng miêu nổi giận thời gian như thế, sư nhị sau chết, lấy ra lão nhà, dương nhanh múa hướng về phía bên ngoài công nhân viên phát sinh từng trận kim loại tiếng gầm nhẹ, móng vuốt lớn vồ vu vào lưới bóng chuyền trên cạnh tường. Kỷ An liếc nhìn Hồ Tiêu thân thể trạng thái, đối với công nhân viên nói, hôm nay trước tiên đừng cho ăn. Nơi này công nhân viên là trước kia kê viên sư tử bảo vệ khu bên trong người tình nguyện, cùng Kỳ An đã sớm từng gặp mặt, Bạch Nhân tiểu hỏa không có nói nhiều, cầm lái trang bị ăn thịt bị tạp đi vào sinh sôi nẻ lở chẳng cho ăn cái khác sư tử. Kỳ An đến gần, táo bạo Hồ Tiêu nhận ra đồng thời ăn qua thịt tiểu đồng bọn, trên đầu chấm đỏ nhỏ thoáng ổn định. Quý Tắc Cũ, xác nhận xem qua thần, Hồ Tiêu phát sinh chủ động phát động nhiệm vụ. Bây giờ sủng vật đặc biệt là quý miêu loại, trải qua nhân công hóa đã thích ứng rồi, nhà đóng kín hoàn cảnh, mở cửa thả chúng nó đi ra ngoài. Chúng nó cũng không dám ra ngoài. Nhưng khi còn bé trong nhà dưỡng dương sĩ, tỉ như Trung Hoa Điển Viên Miêu, chúng nó có ra ngoài lưu loan quanh thuộc, hơn nữa nhận thức đường về nhà, đói bụng liền chính mình tìm về ra môn ăn. Ngươi chớ lộn xộn, dây thường trước tiên tròng lên. Kỳ An nỗ lực cho Hồ Tiêu tròng lên ngự thu tác, Hồ Tiêu nắm đầu dùng sức qua lại sượt Kỳ An. Thật vất vả bộ được rồi, Kỳ An mở ra lu môn, đồng thời theo tới Ngô Điền trốn đến xe dịp một bên khác. Kỳ An, ngươi xác định nó không cắn người? Hẳn là không cắn đi. Kỳ An tuốt rồi thanh đầu, cười nói, không bao lâu, Kỳ An nắm Tiêu đi tới sứ tử vườn hộ môn. Lôi Điển thấy Kỳ An mở ra ngự thu tác, Hồ Tiêu một thoáng nhảy lên đến trên thảm nguyên, chốc lát biến mất ở tầm mắt bên trong. Lôi Điển nói: "Ngươi thành sư tử thả, ai tới giáo đại hoa tiểu hoa?" Kỳ An: "Gấp cái gì, nó ngày mai đói bụng rồi, chính mình hội trở về. Mà coi như Hồ Tiêu không trở lại, Kỳ An cũng có biện pháp tìm tới nó." Trước Kỳ An được rời đi tốt hơn một chút tiền, không có cách nào mới thanh Hồ Tiêu nhốt tại quyền địa bên trong, hiện tại sao? Chỉ một buổi tối thời gian, vị ngân không muốn quá rõ ràng. Cũng sai giờ bí quyết chính là ở gấp lượng, chịu tới quốc nội bình thường ngủ thời gian, nhiều nhất hai, ba thiên liền có thể thích trứng lại đây. Buổi tối ăn xong cơm tối, Trần lão đầu không để Ngô Điển cấp người trẻ tuổi trực tiếp hồi ký tốt sáng ngủ, cùng Kevin cùng với công nhân viên đồng thời mở hội, mặc kệ là sư tử vườn, vẫn là hoa nam hổ gia hóa phân bộ, đều cần có một cái kế hoạch. Kevin ý tứ là ngay tại chỗ nở hoa, lấy hiện tại sư tử vườn làm trung tâm, dựa theo từ giá khu hình thức, ở bốn phía quyển ra thêm cái đại diện tích quần địa, sẽ bị nhốt tại không gian thu hẹp bên trong, sinh sôi nảy nở trong sân 400 đến chỉ sư tử bỏ vào rộng rãi quần địa bên trong qua quần cư sinh hoạt. Nhưng là Trần Vệ Quốc có ý kiến bất đồng, ông lão, cứ việc tiện đầu tiện nạo xem ra rất vô căn cứ. Nhưng cẩn thận, trấn vệ quốc một tay sáng lập rồi gấu mèo bảo vệ căn cứ, Kevin tìm hắn đến sư tử vườn, xem như là tìm đối với người. Chương 645, Tùng Lâm quan trọng. Lần này căn cứ ra 16 người, đại khái chỉ có lao Dương sẽ không tiếng anh, thuần túy là ỷ vào lửa tuổi, đi ra du lịch. Còn lại tiếng anh kém cỏi nhất khúc kiệt cũng có thể khái nói lắp ba cùng sư tử vườn trong chí nguyện tiểu ca tiểu tỷ tỷ kéo lên hai câu. Kevin không thể nói tâm tư đơn thuần, nhưng hắn sinh thời nguyện vọng lớn nhất chính là hoàn đối với sư đầu nghĩ tới đều là thế nào cải thiện sư tử sinh tồn mà trấn quốc ông lão này náo động từ trước đến giờ rất lớn. Hàn Đối với sư tử vườn kiến thiết có sự khác biệt ý nghĩ, cân nhắc không riêng là sư tử, còn đang suy nghĩ làm sao càng nhiều địa ép du khách trong bao vài tiền mặt. Kỳ An có hướng về Trần Vệ Quốc tiết lộ qua đánh lén đấu sư sản nghiệp liên sự tình, vì lẽ đó Trần Lao đầu biết sư tử vườn cuối cùng hình thái to lớn nhất bán điểm, chính là du khách cùng Đại Miêu môn mặt đối mặt tiếp xúc gần vui. Khoảng cách gần mồ Đại Miêu sức hấp dẫn không thể nghi ngờ, coi như người khác có thể nhịn được, Miêu Nô môn tuyệt đối lòng ngứa ngay khó nhịn, mà toàn thế giới 70 ức người ở trong, Miêu Nô bao Sư tử vườn thành công hay không, then chốt ở chỗ có thể hay không dưỡng ra thích hợp sư tử, như vậy sư tử không cần có bao nhiêu người thân, chỉ cần có thể bảo đảm chúng nó mặt đối mặt thời gian không công kích lượng chân thú, cái kia sư tử vườn đối với Miêu nô sức mạnh hoặc chính là chí mạng. Mọi người muốn tức là thị trường, khi như thế thương phẩm nắm giữ thị trường thống trị lực thời điểm, đều có thể lấy chào giá trên trời. Chỉ là sư tử vườn vé vào cửa đắt nữa cũng quý không đi nơi nào, nay phải nhờ vào thủ đoạn khác đi ép du khách tiệm bên trong tiền mặt, do đó thể hiện sư tử vườn chân thực giá thị trường. Trần lão đầu thanh suy nghĩ động đến rồi diện tích 1500 km2 hiện lộ hết vẻ rèn rệ tỉ ra tính hi thụ trên thảm nguyên. Nay 1500 km 2 bên trong, tổng cộng có lượng con sông nhánh sông đi ngang qua mà qua, mà có thủy địa phương, liền có thể bảo đảm có động vật. Trong phòng hợp, yêu làm náo động Trần lao đầu một chút không ngần ngại cái khác vai quả công nhân viên ánh mắt, đi tới lại, ở trên màn ảnh lớn mở ra địa đồ, chỉ về khoảng cách sư tử vườn xa nhất, hướng tây bắc 45 km nơi, nắm giữ rừng tây, hồ nước, địa hình phức tạp, tương tự ốc đảo, diện tích không nhỏ tung lũng, nói rằng, ý nghĩ của ta là, tiến đem nhất sư tử vườn kiến ở đây. Sau đó hắn lấy tung lũng vì là khởi điểm, Dọc theo hai cái sắp xỉ bình hành dòng sông nhánh sông vẽ một cái chi tự hình, cuối cùng đứng ở hiện tại sư tử vườn vị trí. Trân Vệ Quốc sau đó giải thích, ý của hắn là, cũng không đơn thuần chỉ kiến một cái sư tử vườn, mà là lấy sư tử vườn làm mục đích cuối cùng địa, lợi dụng lên 1.500 km 2 tích, thành lập một cái tương tự xạ pha di, tập ngắm cảnh, dừng chân, ăn uống, nhàn nhã là một thể tổng hợp du lịch hàng ngục. Vẽ vào cửa không cần định nhiều quý, du khách sau khi đi vào, ngồi trên xe. Dọc theo này hai cái nhánh sông đi chi hình chữ, thành 45 km thẳng tắp khoảng cách nhiều thành 80, thậm chí 100 km, làm hết sức ở trên đường tiêu hao thêm tốn thời gian gian, đợi đến rồi Tung Lũng, mò xong sư tử, thời gian khẳng định đã trễ, lái xe nữa đi dạ lộ trở lại không tiện, phải ở thêm một đêm. Một đêm này ở lại, ăn cơm, dừng chân, lại ở mảnh này ốc đảo Tung Lũng bên hồ làm một ít tương tự lựa trại dã hội cái khác giải trí hạng mục, nơi này thu vào có thể là vé vào cửa thu vào năm lần không thôi. Hơn nữa Lũng địa hình quyết định nơi này thích hợp động vật nghỉ lại sinh tồn, có thể ngụy vì là đưa lên cỏ khô, hoa quả cấp độ ăn Tận lực đưa tới một ít ăn của động vật cũng đưa chúng nó lưu lại, thuận tiện đối với một ít quý hiếm động vật tiến hành bảo vệ. Khi du khách đệ nhị điều dài dường, ở trên ban công cùng trường Kính lộc chào hỏi, trong đó rất nhiều người thế tất nghĩ đến lần thứ hai. Trần lão đầu ý nghĩ khó tránh khỏi có ép buộc tiêu phí chi hiểm, nhưng tuyệt đối không tính là lừa gạt tiền. Vòng quanh dòng sông đi, có thủy địa phương liền có thể đại khái xuất bảo đảm nhìn thấy động vật, đồng thời lãnh hội hy thụ thảo nguyên tự nhiên phong quang, du khách đến sẽ rèn dễ tỉ mục đích không phải là hai thứ này sao? Trên thế giới hết thảy đổi mới, Hầu như 99% đều là sắp hiện ra có ý nghĩa tiến hành gây dựng lại chân chính có thể như e đi rồng vịì si như vậy bóng dưng sáng tạo tất mấy lịch sử loài người cũng rất ít không có mấy Trần lao đầu ý nghĩ là đem xạ phạ gì ngắm cảnh cùng tùng Lâm quán trợ tổ hợp đến đồng thời này cũng không tính mới mẻ cái khác xạ phạ gì đã dùng qua bộ này lộ nhưng đây chỉ là bao bên ngoài trang chân chính hạt nhân to lớn nhất bán điểm vẫn là sư tử vườn. như vậy tổ hợp là có thể xưng là sáng tạo rồi Trần lao đầu rất hội làm sự tỉnh sư tử vư tiến hành cái khác địa chỉ phiền Phú quyiền thức có thể trải qua như thế một làm sư tử vờn tiền lợi thế tất tăng lên trên địa rộng Kevin nhìn màn ảnh lớn trầm âm, hắn không phản đối lợi dụng sư Tử Vườn kiếm tiền, bởi vì sư Tử Vườn cao tiền lời, chính là đánh lén đấu sư sản nghiệp liên thủ đoạn tốt nhất, hơn nữa bị tập đoàn đáp ứng phụ trách sư Tử Vườn hết thể chi tiêu dù sao chỉ là một cái đầu lưỡi thoạt thuận, Kevin không nắm chắc được tương lai Kim Chủ 33 sẽ làm phản hay không hối trật tư. Sư Tử Vườn cuối cùng có thể tự cấp tự túc, đây là Kevin rất muốn của diện. Kevin trong lòng đã tán đồng Trần Vệ quốc điểm quan trọng, chỉ có điều trong này có một vấn đề. Vùng kia có rừng cây, có nguồn nước, hoàn cảnh thích hợp động vật nghỉ lại, nhưng tương tự, nơi đó thiên nhiên hoàn cảnh cũng thích hợp nhân loại ở lại. Sư tử vườn vị trí hiện tại rời xa thành thị, chỉ ở phía nam 60 km ở ngoài có một cái 15 vạn người khẩu quy mô thôn trấn. Sư tử vườn lấy bắc 1500 km2, cứ việc ở nam hộ sẽ tỉ ạ pháp luật trên đều là Kevin, có thể này 1500 km2 trong phạm vi, liền ở vùng Tung Lũng kia, có một nhánh pháp luật vô hiệu, chỉ vâng theo tự nhiên pháp, vẫn như cũ qua nguyên thủy nhất sinh hoạt loại nhỏ thổ bộ lạc, không mặc quần áo loại kia. Kevin từng ở sư tử vườn công tác thời điểm liền biết vùng Tung Lũng kia, hắn còn đi nơi nào xem qua, dẫn bạn sứ hô cái tia chi bộ lạc vì là bộ tộc, chỉ hay 300 nhân khẩu, nhiều năm trước Nam Âu Sệ Tỳ Ạ vẫn là quốc gia phát đạt thời điểm, chính nghe L phủ phái người đi liên lạc qua bộ lạc, bất đắc dĩ bộ lạc quy mô quá nhỏ, quên năm hoàn toàn tách biệt với thế gian, không có ai hiểu được tiếng nói của bọn họ, bọn họ cũng từ chối cùng ngoại giới tiếp xúc, cuối cùng liên hệ thất bại, liên lạc. Người cái mông trên cắm vào mấy mũi tên chạy chối chết. Tương tự hoàn toàn tách biệt với thế gian, Phan sát tộc bởi vì có lao tượng tồn tại, sinh hoạt điều kiện cực kỳ ưu việt, xưa nay không cần lo lắng đồ ăn, bởi vậy Phan sát tộc tự thân thì có rất cao văn minh trình độ, hơn nữa tộc trưởng đương nhiệm gở lọ gì a bộ ngực, tầm mắt, Phan sắt tộc chỉ dùng mấy chục năm liền hoàn thành rồi cùng thế giới nối đường. Có thể bùi cây tộc không có lao tượng, mấy ngàn năm qua vẫn cứ duy trì sự rèn rẽ tỉ trên thổ bộ lạc nguyên thủy nhất diện mạo, săn bắn cùng và hái, chính là cuộc sống của bọn họ phương thức. Muốn đánh đuổi bọn họ rất dễ dàng, một chiếc xe một khẩu súng liền đầy đủ ép bình trí ít lạc hậu 1000 năm văn minh thổ tôn xóm, nhưng Kevin không phải bất lương khai phá thượng, chuyện như vậy hắn làm không được. Trần vệ quốc biết được tình huống sau, ông lão đối với này chi thổ bộ lạc xào kê cảm thấy hứng thú, nóng lòng muốn thử biểu thị muốn đi xem, còn nói nếu Kevin có tiền Thế giới này không có chuyện gì là không thể làm luận, hắn còn nâng giá hoa quốc nhân phá rỡ một đêm phất nhanh ví dụ, những tiêu cầm tiền phá rỡ hộ không muốn thật là vui hử. Nhưng là, Kevin to mày, hắn không phản đối lấy Hữu Hạo Phương thức cùng bùi cây tộc ngồi xuống trao đổi, nhưng cái khó liền khó ở không có cách nào đảm luận, Dùi cây tộc nhân khẩu có ít, tiếng nói của bọn họ không ai có thể hiểu. Trần lão đầu biết Kevin đang làm khó dễ cái gì, hướng phía dưới đại cười nói, Kỳ An, ngươi không nói mình là ngôn ngữ thiên tại sao? Thủ thoại nhanh nhất mấy ngày có thể học được. Chính đang đùa bản hổ Kỳ An hướng trên đại nhìn lại, ha. Chương 646, sứ tử cũng là miêu Hội nghị tiến hành đến tối 9 điểm, căn cứ người bởi vì sai giờ quan hệ, từng cái từng cái ngáp liên thiên, đã có tuổi Lao dương càng làn đện đầu ngáy lên. Mà những kia trước trí nguyện trước đến giúp đỡ tiểu ca, tiểu tỷ tỷ lại rất hưng phấn, nhìn thấy rồi sư tử vườn tân kế hoạch, bọn họ đến làm việc mục đích không phải vì rồi tiền, nhưng thật sự có tiền nắm, ai sẽ không cao hứng. Trần Lao đầu thương lượng với Kevin rồi một thoáng, hôm nay thời gian chậm, tạm thời quyết định phân hai con tiến hành, một mặt vẫn là chiếu Kevin biện pháp, lấy sư tử vườn làm trung tâm, phạm vi lớn địa, trước sinh sôi nảy nở sư tử thả ra lại nói, nhỏ hẹp đóng thú chuồng sự thật không nên là sư tử trở. Mạc Khắc kỳ an chú ý đại hoa tiểu hoa dạng hóa đồng thời, kiếm thời gian đi cùng trong sơn cốc bụi cây tộc tâm sự xem, có thể tán gẫu trên tóp nhất, thực sự tán gẫu không lên, cũng không thể thanh bụi cây tộc đánh đuổi. Nói cho cùng đó là nhân ra ra, dựa theo tự nhiên pháp tới nói, ai tới trước, chính là ai, tân sư tử vẫn không thể làm gì khác hơn là tiến hành cái khác khảo sát tiến trị. Thời gian đã là buổi tối 9 điểm nhiều, kỳ an cũng có chút buồn ngủ, tan hợp sau, lão Kỳ gọi nhi tử đồng thời hồi ký túc sáng ngủ, kỳ an lắc lắc đầu, đem bản hồ giao cho lão kỳ, ta buổi tối đi hộ chuẩn đại hoa tiểu hoang ngủ. Kỷ Thiên Hạo sẽ không có ý kiến, ôm lấy hơn 50 cân nặng trình trịch cầu tử, cười nói, "Như tạp, cùng cha hồi đi ngủ." "Ừm." Hồ chung đã sớm quét dọn sạch sẽ, đồng thời sợ Đại Hoa Tiểu Hoa bị sư tử dọa đến, rời xa sinh sôi nảy nở chàng. Trên đất nhào rồi một tầng cỏ tranh, Kỷ An mở cửa đi vào, động tĩnh đánh thức rồi quẩn cùng nhau Đại Hoa Tiểu Hoa, phát hiện là Kỷ An, hai con tiểu náu phủ viên con mắt buồn ngủ, lại vẫn như cũ phốc phốc phốc. "Sẽ tới." Kỷ An đem cỏ tranh thu lại, dày đặc một tầng coi như nệm, che kín túi ngủ ngủ dưới, một tay ôm một con mềm nhũn quất đông sơ miêu, nghe bên hai, chúng nó tiếng hít thở ngủ. Sáng sớm 6 giờ, Kỳ An liền bị hai con nháo tỉnh, Đại Hoa nằm ngang ở Kỳ An trầm một bên, thâm hậu hổ hổ chào ôm Kỳ An đầu, rũa ra hồng nhạt đầu lười liễu đi. Tiểu Hoa thì lại ngậm lấy hắn hai ngón tay ở toát. Kỳ An mở mắt ra, đẩy ra che ở trên mặt hổ chào, tuốt rồi thanh hổ đầu, sau đó đem ngón tay rút đi, mặt trên còn dính còn quọt bùn nước. Lần này Tiểu Hoa không vui rồi, ngoao ngoao quấn quít lấy Kỳ An muốn mải uống. 4 tháng đại hổ con đã có thể ăn thịt, này hai con huyết thống quý giá, đốn đốn thịt nê cho chúng nó cho ăn, dựa vào bình bình mãi. Ngươi tối hôm qua không hồi ký túc xá ngủ. Chúc Đồng rất sớm tỉnh rồi, Vũ em ghi nhớ hai con của con, cầm lại bình đi tới lung cửa hỏi. Kỳ An ngồi dậy, gãi gãi kê bánh ô, bên phải tóc cũng làm cho đại hoa cho liếc mắt, tiếng nói khàn khàn nói, ôm chúng nó ngủ đằm áp. Chúc Đồng trùng Kỳ An lắc đầu cười, nàng cũng yêu thích đại hoa tiểu hoa, có thể đến cùng không làm được Kỳ An trình độ như thế này. Chúc Đồng nở nụ cười thức dậy, hai viên răng hô lộ ra, kẻ không quen biết nhất định sẽ cảm thấy nàng xấu, mà hiểu rõ nàng người, căn bản sẽ không thinh cái kia hai viên răng hô để ở trong lòng. Vũ em mở cửa đi vào, đại hoa tiểu hoa nghe thấy được ngài vị, phốc, phốc, phốc Đồng hầu hạ không tới Phân cho Kỳ An một bình mãi, hai người cắt cho ăn một con. Đại Hoa dù sao cũng là chỉ công hổ, phát dục tình huống khá một chút, cái đầu so với Tiểu Hoa cũng lớn một chút, hai con hổ chờ ôm nãi bình toát xong, Kỳ An muốn lấy đi, Đại Hoa hung thức dậy dám nạo hắn, kết quả bị Kỳ An để ngã xuống đất, nhắm ngay con cọp chen lẫn hắc sắc đường nét bạch cái bụng một chân tuốt, đàn hoàng biến thân quất miêu phốc phốc phốc bắn mạnh. Hôm nay dự tử vườn trông sẽ rất bất địu, Kỳ An cùng Kevin không ở hơn 10 ngày bên trong, cái thứ nhất 40 km hai quyển điệu đã hoàn thành, thứ hai cũng vi được rồi một nửa, chờ sau đó phải đem nhóm đầu tiên 50 con sư tử rời đi, đi vào. Mà Kỳ An cũng có nhiệm vụ Hổ chồm quyền địa bên trong, Đại Hoa Tiểu Hoa cẩn thận chống đỡ lốt hai, nghe hướng về xa xa liên tiếp kim loại tiếng gầm gừ, Tiểu Hoa chấm đỏ nhỏ tạ di, có chút sợ sệt, trốn đến kỳ an chân một bên, nghèo được đại hoa thì lại thô bạo hướng âm thanh phương hướng gào rồi một câu họng. Căn cứ nhân viên được sai giờ ảnh hưởng, đều không ngủ trên lại giấc, lục tục sau khi rời giường, tự động chạy tới rồi hổ chuồng, đối với căn cứ người tới nói, Đại Hoa Tiểu Hoa hoa giải mới là chính thức làm việc làm. Giao chắn ở ngoài đứng đầy những người này, Đại Hoa Tiểu Hoa không sợ lượng trấn thú, chính mình bắt đầu chơi, đại hoa còn nhiệt tình chạy đến lồng sắt một bên. Phốc phốc phốc mười rảo chắn ở ngoài bản hổ thúc thúc đồng thời đi vào. Vương bản hổ thúc thúc cũng muốn gia nhập, bị kỳ An một tay chỉ điểm cho, người ngồi xuống trước. Bạch Nhân tiểu ca Luke đưa tới một con hoạt kê, dùng để kiểm tra đại hoa tiểu hoa hiện tại giá tính bản năng. Vốn là con cọp nhỏ kê, vậy thì là điểm tâm, mấy giây sự tỉnh, bất đắc dĩ đại hoa tiểu hoa mới vừa uốn quán mãi, đại khái không nói bụng, chúng nó chơi tính vừa nặng, càng là từ nhỏ bị Vũ em chăm sóc, xưa nay chưa từng sát sinh, bắt được rồi cũng không biết làm sao mà ăn. Con kia đang thương hoạt kê bị hai con hổ con một hồi nhào, một hồi thả, liền chạy mang bay ở địa bên trong vật rồi hơn nửa canh giờ còn chưa có chết. Bên ngoài bản hổ đều đang vì hai con hổ con làm gấp, ở rào chắn ở ngoài chạy tới chạy lui, lưng chẳng gọi. Rốt cục, sau 40 phút, kỳ an thực sự không nhìn nổi, cũng để hiên con gà kia rồi, tiến lên dơ tay chém xuống. Đối với đại hoa tiểu hoa nói, các ngươi là con của gà, à, làm con gà đều muốn lâu như vậy. Còn xem ta, nhìn cái gì vậy? Không cho theo ta bán manh. Các ngươi khỏe ý tư sao? Sướng đáng vua của rừng rậm tên gọi sao? Hiện thực con gọc trong cốc cái kia hai con 6 tháng đại hoa nam hổ lần thứ nhất giết gà bỏ ra chọn 80 phút Sau đó Tiểu Hoa phốc phốc phốc dùng mặt sượt Kỳ An chân, Đại Hoa nằm sối đất trên, lấy ra hắc đường nét bạch cái bụng cầu xoa xoa. Kỳ An: "Mà Đại Hoa, Tiểu Hoa vấn đề không ngừng những này, Kỳ An muốn cho chúng nó trước tiên thích hứng một thoáng huyết tình, cầm lấy cây cái cổ tập hợp đi." Kết quả ăn quán thịt bò nê Đại Hoa, Tiểu Hoa đối với máu gà mùi vị một điểm không có hứng thú, chết lỗ hai gết bỏ đi ra. Kỳ An thở dài phủ ngạch. "Cũng may này không phải vấn đề lớn, thật sự coi Đại Hoa, Tiểu Hoa đói bụng tàn nhẫn rồi, Kỳ An không tin chúng nó không xuống khẩu. Đối với kiêng ăn thẳng nhóc thông thường cũng phải như thế chỉ. Người con kia hội đi săn sư từ đây, giao chắn ở ngoài. Trấn vệ quốc hỏi: "Kỳ An, ngày hôm qua thả trên thảo nguyên đi thông khí rồi, người thanh sư tử thả. Vậy ai đến giáo đại hoa tiểu hoa?" Trấn vệ quốc cùng ngày hôm qua nô điền, tương tự hỏi: "Kỳ An, ngươi không biết miêu đói bụng hội chính mình về nhà sao?" Trần lão đầu: "Có thể đó là sư tử a." Kỳ An: "Sư tử cũng làm yêu." Chính nói: "Công nhân viên đến đây thông báo, ở bên ngoài tản bộ rồi một buổi tối hồ tiêu trở về rồi." Sư tử vườn phương bắc giáo chắn mở miệng, hổ tiêu ở bên ngoài trầm thấp hô ba ô ba, bắt chuyện Kỳ An mở cửa. Trước đã nói qua, Nơi này có sư quần cùng đồ ăn, đây là nguyên nhân chủ yếu nhất, cũng có đồng thời đi săn, lúc nào cũng có thể sẽ thả nó đi ra ngoài tiểu đồng bọn, so với đói bụng, không nói mỗi một con thả ra ngoài sư tử đều sẽ trở về, nhưng hổ Tiêu lựa chọn về nhà, miêu dụ sao cũng là lãnh địa tính sinh vật, trước đây nó ở từ giá khu bên trong cùng không cái gì giá tính sư quần đợi thật nhiều ngày, đã lẫn nhau quen thuộc. Kỳ An đi ra, vừa cho nó bộ ngữ thú tác, một vừa tra xét tình trạng cơ thể, tối hôm qua hồ Tiêu săn bắn xem ra không thuận lợi, đã tiến vào trạng thái đói bụng, mà trên bụng miệng tuy nhưng đã thu về đi một ít, nhưng vẫn như cũ chao có, thời kỳ cho con bú, trạng thái đặc tụ. Chương 647, vua của giường rầm đệm một khóa. Hoa Quốc có động vật quản lý điều lệ, chăn nuôi viên cùng động vật nhất định phải cách ly thao tác, đầu tiên được thừa nhận, như vậy điều lệ khẳng định mới có lợi, có thể mức độ lớn nhất bảo đảm chăn nuôi viên an toàn, đặc biệt là dưỡng một ít như là sư tử, con cọp, cầu hùng cấp manh thú thời điểm. Nhưng từ nội tâm mà nói, người dù sao cũng là có cảm tình, rất nhiều chăn nuôi viên cùng mình nuôi nấng động vật ở chung quen thuộc sau khi, cũng sẽ có muốn vào đến trong lồng che, cùng động vật thân cận tiếp xúc nguyện vọng. Tỷ Như Ngô điển, hắn liền không ít đại vũ chưa sẵn sàng, trộm đạo qua nó cái mông, chiếm tiện nghi lượn liu. Mà nước ngoài không ít vườn thú đối với cách ly thao tác quy định cũng không vô cùng nghiêm ngặt, một ít tự tay nuôi lớn mảnh thu còn ở triển lãm khu bên trong thời điểm, chăn nuôi viên ngay khi động vật bên người tiến hành quét tước, cho ăn các loại công việc. Sư tử vườn là Kevin địa bản, căn cứ nhân viên hầu như đều từ vong thượng xem qua hắn tuất sư tử, mấy ngày trước cũng ở trực tiếp bên trong chứng kiến rồi Kỳ An cùng Hồ Tiêu đồng thời săn bắn cảnh tượng. Vì lẽ đó, khi Kỳ An nắm Hồ Tiêu đi tới thời điểm, bất chi bất rất gian, hoa quốc động vật quản lý điều lệ bị tân cư nhân viên quên hết đi. Bởi vì khiên sư tử chính là Kỳ An, bởi vì nơi này không phải Hoa Quốc, mà này vì là sau này căn cứ nhân viên nghiêm trọng trái với điều lệ, xuyên trong lồng che tùy ý tuất miêu hành vi mở ra cái hào cục. Hoa Quốc có câu châm ngôn, một hạt lao thử thì hỏng rồi hỗn loạn, nào đó học tra đi đầu đại biểu ảnh hưởng, làm cho sau đó từ căn cứ đến đây sư tử vườn tiến tu học sinh tốt môn từng cái từng cái đều bị mang vào rồi câu bên trong. Đi ngang qua hồ trùng, Kỳ An để trúc đồng cho đại hoa tiểu hoa trên dẫn dắt dây thử, liền xuyên ở lưới bóng truyền trên, không quản chúng nó sợ cũng được, rãy rửa cũng được, nhất định phải để chúng nó nhìn rõ ràng hồ tiêu là làm sao vồ giết con mồi nên nhẫn tâm thời điểm Kỳ An xưa nay sẽ không nâng tay, mụ mụ đánh ngươi là yêu ngươi, tay động đầu chó, mà vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần vượt trải qua một lần, sau khi bái lên váy đến liền sắp rồi. Kỳ An đem Hồ Tiêu phóng tới hồ chuồng liền nhau quyện địa bên trong, hắn chạy đi dắt tới Dương Mị Mị. Kỳ An không ở thời điểm, Hồ Tiêu chú ý tới rồi bị thuyên ở lưới bóng chuyển một bên khác hai con hồ con, đến gần quá khứ. Tiểu Hoa đối với này con đại tây mấy rất sợ sệt, liên tục rãy rủa, về phía sau xả khẩn dẫn dắt dây thử, đại hoa tình huống đối lập khá một chút, mở ra hổ khẩu hướng Hồ Tiêu hùng, nhưng tương tự có rời xa lưới bóng truyền, lui về phía sau ý tứ. Trái lại Hồ Tiêu ngoài dự đoán mọi người bình địa cùng, đứng ở lưới bóng chuyền một bên, đánh giá hai con quốc gia tiểu miêu. Căn cứ mọi người cho rằng Hồ Tiêu dễ tính, không có khả nghi, bọn họ cũng không biết Hồ Tiêu chân thực lai lịch, chỉ là nghe Kỳ An giao động đã nói, Hồ Tiêu là Kevin nuôi lớn, dễ tính lại người thân. Sau đó Kỳ An ôm đến rồi Dương Mị Mị, phóng tới trên đất nhấn trụ sừng dê, trạng thái đói bụng mâu sư trong nháy mắt cùng hóa, bộc lộ bộ mặt hung ác, quay đầu hướng về Kỳ An cuồng chạy tới, đến rồi trước mặt cũng một điểm không, có giảm tốc độ ý tứ, liền người mang Dương đồng thời đánh ngục, mở ra sư khẩu chuẩn sắc cắn vào Dương Mị Mị hét hô, từ trảo lóc chặt ra. Chân trước ôm hết dương đầu, lực cái chân sau theo bản năng đá lung tung dương cái bụng. Trần Lao đầu làm động vật công tác nhiều năm như vậy, cần phải ánh mắt đương nhiên là có. Sư tử vô thọ quân lâm tiến hạ, hổ tiêu đối với dễ như trở bàn tay con mồi vẫn không có chút nào lưu lực, toàn lực nào cắn, Trần Lao đầu khẽ mắt đánh đánh, này đặc biệt sau thì cái nuôi lớn sư tử, rõ ràng chính là một con hoang dại sư tử. Có thể sau khi kỳ an cử động lại để cho Trần Lao đầu xem không hiểu rồi. Vừa nãy hổ tiêu đối mặt con ngồi đột nhiên cùng hóa, đại hoa cũng giống như tiểu hoa bắt đầu dãy mà tiểu hoa vừa dãy vừa dùng tội nghiệp ánh mắt nhìn phía đồng. Hai con tiểu tử đều dọa sợ rồi, chúc đồng đương nhiên đau lòng, bất đắc dĩ Kỷ An hô, đừng Tùng dẫn dắt dây thừng, để chúng nó nhìn. Lần này Hồ Tiêu cắn chính là yết hầu, cứ việc cũng là chí mạng vị trí, nhưng không giống lần trước như thế cắn nát cổ sống trực tiếp mất mạng, Kỳ An đợi một trận, xác định Dương đã tắt thở, uy tắc cũ, Dương, cái cổ trở lên là Hồ Tiêu, Dương, cái mông là Kỳ An, hắn dùng chủy thủ cắm ở Dương cái mông trên, biểu thị giữ lấy quyền. Nói đến, Kỳ An hoàn toàn có thể đem Dương bỏ vào quần địa, để Hồ Tiêu đuổi theo, ngược lại kết quả là như thế. Có thể trước hợp tác đi săn linh thời gian, hắn phát hiện hoàn thành săn giết sau Mình và Hồ Tiêu thân mật độ rõ ràng dâng lên rồi bảy, mà trải qua lần này thí nghiệm, do hắn nhấn sừng dê cấp Hồ Tiêu đến mà ăn, quả nhiên hữu hiệu, thân mật độ lại lần nữa dâng lên bốn. So với bình thường mò đầu rất hiệu quả tốt trên rất nhiều. Ở bên ngoài Trần lao đầu ánh mắt nghi ngờ bên trong, Kỳ An thấy Hồ Tiêu không ghét hắn chia sẻ đồ ăn, rút đi chủy thủ, để Hồ Tiêu an tâm bắt đầu ăn. Kỳ An xuyên vào chủy thủ ý tứ, trần vệ cốt hiệu, nhưng hắn xem không hiểu chính là giả như Hồ Tiêu là chỉ hoang dại sư tử, tại sao đồng ý cùng Kỳ An chia sẻ đồ ăn. Kỳ An trở về hổ chuồng quân địa, sắc vách cắn xé luốt, lẩm bẩm thanh huyết tinh tinh cảnh để hai con hổ con không ngừng được địa run. Kỳ An ngồi xổm xuống, phân biệt tốt hướng về hổ đầu, mỏ đầu giết phát động, động viên dưới chúng nó, lại vẫn là không thả chúng nó đi. Mà kinh hãi bên trong, hai con quặp con hoàn thành rồi học tập săn bắn bài học thứ nhất, lúc này máu me đầy mặt, miệng lớn cắn xé hổ tiêu mới nên hoang dại đại miêu nên có hung mãnh. Kỳ An bồi đại hoa tiểu hoa ở rào chắn biên ngồi xuống, vừa kế tục động viên, vừa cùng chúng nó quan sát học tập ăn thịt chính xác tư thế. Một hồi lâu, dữ tiêu ăn hơn nữa, đại hoa tiểu hoa cũng đang sở đầu hiệu quả dưới từ từ hiện lại hay là tự thân giá tính bản năng có thức tỉnh dấu hiệu, lá gan khá lớn đại hoa tổn ngồi thẳng coi ăn thịt hiện trường, tâm tình toa độ, trên hỉ dưới ai, tả sợ hữu nộ, đại hoa nguyên bản bên trái chết chấm đỏ nhỏ trở về nguyên điểm sau khi, thoáng hữu di. Khẩn sát bên kỳ An tiểu hoa cũng giống như thế. Con cọp dù sao cũng là ăn thịt hung mãnh động vật. Chỉ là, cấp hồ Tiêu sau khi ăn xong, đến gần lại đây, đại hoa tiểu hoa vẫn là cảnh giác lùi về sau, bị kỳ An ôm lấy không cho đi. Lại đó lấy, hổ Tiêu hành vi để Kỷ An bất ngờ, An No Mậu Sư bắt đến rảo chắn bên, chính mình liễu đi lông ngực, máu trên mặt tích Không có đối với Đại Hoa Tiểu Hoa triển lộ công kích dấu hiệu. Kỳ An không xác định Hồ Tiêu lúc này ôn hòa là bởi vì hắn, vẫn là nó tự thân đối với hổ con không có công kích dục vọng. Kỳ An cầm lấy Đại Hoa hổ trảo, gần kề lưới bóng chuyển trên, thú vị sự tình xuất hiện rồi, Hồ Tiêu ngửi một cái Đại Hoa trảo lấp mũi, sư mạc sượt rồi lưới bóng chuyển. Kỳ An, hả? Tiểu Hoa mấy lần lùi về sau, đều bị Kỳ An ôm trở về, Kỳ An ôm lấy Tiểu Hoa gần kề lưới bóng chuyền, ngao ngao kinh hãi rãy rựa trong tiếng, Hồ Tiêu lại lần nữa dùng mạt sượt qua lưới bóng chuyền, sau đó, này con hoang dại mỗ sư nằm ngang hạ xuống, đối với hai con hổ con thiện ý lấy ra cái bụng. Kỳ An vào đầu, Hồ Tiêu tựa hồ đối với Đại Hoa Tiểu Hoa rất hữu hảo, nó đến nay còn không đối với Kỳ An lấy ra qua cái bụng. Bất quá, không nghĩ ra quy không nghĩ ra, chuyện này đối với Kỳ An tới nói là đại đại tin tức tốt. Hắn dự định liền nhân cơ hội này, để Đại Hoa Tiểu Hoa cùng Hồ Tiêu quen thuộc trên. Hồ Tiêu nằm ngang ở lưới bóng chuyền một bên, thỉnh thoảng tập hợp lại đây sượn một thoáng, Kỳ An liền ôm Đại Hoa Tiểu Hoa, cùng Hồ Tiêu cách võng mà ngồi, này ngồi xuống, chính là 3 giờ. Chương 648, Sư tử không phải cậu. Kỳ An bồi Đại Hoa Tiểu Hoa cách lung cùng Hồ Tiêu ngồi đối diện, căn cứ nhân viên ngay khi quần điệp ở ngoài chờ. Đại hoa tiểu hoa mới là công việc của bọn họ trọng tâm, một sáu người bên trong ngoại trừ lao Dương, đều là làm việc không phải tới chơi. Còn nữa ngoại trừ nắm gấp đôi tiền lương, Đại hoa tiểu hoa một khi thành công giáng hóa, liền mang ý nghĩa hoa quốc hoang dại hoa nam hổ từ không đến có trọng đại đột phá, không riêng Trần Vệ quốc cái này yêu làm náo động ông lao đệ bụng, những người khác tương tự đối với phần này hiếm thấy tư lịch vô cùng đệ bụng. Căn cứ tài tử Ngô Điền giơ loại nhỏ máy quay phim, ghi chép Đại hoa tiểu hoa săn bắn học tập bài học thứ nhất, bên cạnh còn có người dựa theo thời gian ở vợ trên viết xuống hai con hổ con hành vi biến hóa. Miêu khoa động vật một ngày muốn ngủ thời gian rất lâu. Hoang Giải Sư tử xuất thân hồ tiêu sau khi ăn xong, một cách tự nhiên đánh tới buồn ngủ. Hồ tiêu không thanh đại hoa tiểu hoa xem là quý hiếm, Kỳ An cũng đã bị nó nhận làm tiểu đồng bọn. Buổi sáng ánh nắng ấm áp trải dưới, nằm nghiêng hồ tiêu thả lòng nhắm mắt lại. Không một hồi, hồ tiêu ổn định tiếng hít thở vang lên. Mà mãi đến tận hồ tiêu ngủ sau, đại hoa tiểu hoa lúc này mới hoàn toàn thả xuống cảnh giác, mở to viên con mắt đánh giá sắt vách ra vàng đại miêu, đặc biệt là trên bụng còn thoáng nô da nói miệng, để chúng nó nhớ ra cái gì đó. Kỳ An để mở hai con tiểu hổ, để chúng nó tự do hoạt động, vừa mới bắt đầu Hai con tiểu tử còn kiêng, kỵ hồ tiêu, cẩn thận từng ly từng tí một giăng, có thể chúng nó chơi tính dù sao chủng, chơi chơi liền quên đi rồi, lẫn nhau nhào cắn động tính đánh thức rồi hồ tiêu. Hồ tiêu hơi mở mắt xem qua, không sinh khí, không biết có phải là muốn ôm ý tứ, một cái móng nuốt bãi đến lưới bóng chuyển trên, ngủ tiếp nó đại đầu giấc. Kỳ An thấy sư chảo bên trong rỗi ra một cái đầu ngón tay vừa vặn câu ở lưới bóng chuyển khẽ hở, màu vàng nhạt nửa trong suốt đầu ngón tay xem ra dị thường sắp bén, hắn mang hảo miêu chảo, ngón tay đẩy dưới hồ tiêu đầu ngón tay, sư chảo từ lưới bóng chuyền trên rơi xuống, hồ tiêu thức tỉnh, thấy là Kỷ An đang tác quái, không cao hướng quang dưới đôi Ngủ tiếp, mà phát hiện Hồ Tiêu không phản ứng, lần này Đại Hoa Tiểu Hoa liền không kiêng rẻ gì rồi, Đại Hoa ỷ vào thể trạng ưu thế đem Tiểu Hoa đánh ngục, học vừa nãy Hồ Tiêu cắn về phía Tiểu Hoa cái cổ. Sương, hổ, lang con non đi săn kiếm sáo ban đầu giai đoạn đều là ở các huynh đệ tỷ muội trên người thử tiến, vốn là đang đồ nháo, Đại Hoa sẽ không dưới tử khẩu, lại nói nó còn nhỏ, dưới tử khẩu cũng không phá ra được ra hổ, coi như phá tăng rồi, còn có tam thất cầm màu tán, kỳ an do cho chúng nó nháo. Mà Tiểu Hoa bị đánh ngục, cũng không mang ý nghĩa nó không có sức lực chống đỡ lại, lướt cái chân sau sử dụng vô ảnh cước, thịch về Đại Hoa hổ đầu. Đại hoa liên tiếp chúng chiêu, phát hiện như vậy chịu thiệt, nhà ra lui lại, bắt đầu hiệp hai, lại lần nữa nữu thành một đoàn, trong lúc còn đụng vào rồi lưới bóng chuyền trên. Kỳ An chú ý nhìn về phía hồ tiêu, nó tựa hồ đối với hai con hổ con gây ra động tĩnh một chút không lường ngại, ngủ được từ trầm. Kỳ An rất là kỳ quái hồ tiêu đối với đại hoa tiểu hòa không hiểu ra sao hữu hảo, ngồi xếp bằng, ruốt nhẹ cằm. Thời gian bất tri bất giác trôi qua, Kỳ An vẫn không có manh mối, buổi sáng 10 điểm, Kevin tìm đến, vừa cũng đến rồi đại hoa tiểu hoa cho ăn thời gian, Kỳ An nói cho chú đồng cho ăn no sau liền thả chúng nó ở quyền địa bên trong chơi, hắn đi ra hồ chuồng. Đại hoa tiểu hoa thứ 2 khóa muốn đến sau 2 ngày, bởi vì sau 2 ngày hổ tiêu mới hội lại lần nữa đối bụng. Kevin là lục tán trung đại miêu loại chuyên gia, không riêng sư tử, con quọp hắn cũng có chút hiểu biết. Căn cứ bởi vì hai con hổ con huyết thống quá mức quý giá, khi bảo sủng, món chính thịt bò né, bình bình lại phụ chi, có thể khai văn khán đáo căn cứ công nhân viên trả lại đại hoa tiểu hoa cho ăn mãi. Đối với kỳ ăn nói, Ngại hẳn là ngừng, hình thể nhỏ nhất hoang dại suma cha hổ 4-5 ngày sẽ tái sữa, to lớn nhất sĩ bỉ hổ cũng chỉ cho ăn đến 5 năm ngày, hai con hổ con hiện tại ăn thịt như vậy đủ rồi, hơn nữa hơn 4000 muội lớn hoàn toàn có thể một ngày một món ăn. Kỳ An gật đầu, nhìn về phía hổ trùng bên trong, chúc đồng cái này Vũ Em hoàn toàn là thanh hổ con khi gấu chúc ở sủng, dự định một hồi rồi cùng nàng nói. Sau đó, Kỳ An hỏi rồi hổ tiêu tình huống, Kê Kevin nói, hẳn là còn ở thời kỳ cho con bú nguyên nhân, sư tử bình thường là hơn 3 tháng cai sữa, sư trong đám mâu sư cũng có cộng đồng dưỡng dù cấu sư thông lệ, mặc kệ là không phải con trai của chính mình, chỉ cần có sữa, đều sẽ cho ăn. Khả năng hổ tiêu mẫu tính đem Đại Hoa Tiểu Hoa xem là rồi sư tử con. Kỳ An ánh mắt sáng lên, nếu như thanh Đại Hoa Tiểu Hoa cùng hổ tiêu phóng tới đồng thời, Hồ Tiêu Hội nhất chỉ coi chúng là thành sư tử con chăm sóc sao?" Kevin nghĩ một hồi, gật đầu nói, "Biết. Kỳ An nói, có thể đại Hoa tiểu hoa là con cọp, mùi hẳn là không giống chứ?" "Con có, ta nhớ tới sư tử thật giống hội cắn chết tiểu báo tử." Kevin cũng là bởi vì mùi không giống. "Sư tử thông thường hội cắn chết báo săn, hoa báo, linh cẩu con non, chúng nó là lại còn miễn cưỡng vượn, nhưng sẽ rèn dễ thì không có con cọp, đại hoa tiểu hoa xa lạ mùi sẽ không để cho Hồ Tiêu cảm giác có uy hiếp, còn có, chính là Hồ Tiêu hiện tại đồ ăn sú tốc, mưu tính vượt trên rồi sinh tồn bản năng, một khi tiếp nhận rồi rất có thể sẽ xem là ổ sư nhất chỉ dưỡng xuống, có thành công án lệ, bài đủ sư tử dưỡng lao hổ. Ngay vậy, Kỳ An mừng lớn, hắn đều không nghĩ tới hai con hổ con còn có thể có cái sư mẹ, cái này không sai. Kevin nhắc nhở, người tốt nhất vẫn là nhìn một chút, sư tử đến cùng có thể hay không dưỡng lao hổ, ta cũng không dám hứa chắc. Kỳ An gật đầu, cái này hắn hội chú ý hổ tiêu tâm tình trạng thái, hơn nữa không tốn thời gian giải, cấp nhiều đi săn mấy lần, được hổ tiêu dấu ngón tay, hắn liền có thể yên tâm thanh đại hoa tiểu hoa giao cho hổ tiêu đến mang. Bất quá, Kevin đã sớm đối với hổ tiêu lai lịch có hoài nghi, chỉ dùng con mắt xem Nuôi nó sư tử cùng hoang dại sư tử căn bản không có ngoại hình trên khác nhau, có thể Hồ Tiêu săn bắn thời gian bày ra giá tính không phải giả. Kê Vĩ hỏi, Hồ Tiêu đến cùng chuyện gì xảy ra? Kỳ An luống cuống, hừ nói, hẳn là lần trước hôn vào hoang dại sư tử, đại khái trời sinh dễ tính đi. Hắn này thuần túy là ở khẩu hồ, có thể Kê Vĩ tin, bởi vì từ trước đây thật lâu thì có thú hài truyền thuyết, một vài chỗ cũng quả thật có thú hài tồn tại, hoang dại sư tử bên trong ra hai con tính khi cực kỳ tốt không kỳ quái. Đương nhiên, Hồ Tiêu tính tình của nữ vương cũng không được, nó không thuộc về trường hợp đặc biệt, nhưng ai bảo anh Vũ lệnh mạnh mẽ đây? Tồn tại tức là hợp lý. Kevin Tử hồ tiêu không cắn người sự thực xuất phát, phản đẩy ra nguyên nhân, hắn lại hoài nghi cũng chỉ có thể tin. Chỉ là, tồn tại tức là hợp lý lý do này một lần hai lần còn có thể nói còn nghe được, có thể sư tử vườn trong còn có 400 đến chỉ sư tử đều bị anh Vũ từng hạ xuống môn lệ. 400 đến chỉ sư tử đều không công kích lượng chân thú, này e sợ học sinh tiểu học đều sẽ không tin tưởng, Kỳ An âm thầm tất nhắc, chốc lát, lông mày bừng ra, hắn nhớ tới rồi căn cứ đại vũ hình thức, bộ tộc thủ lĩnh mùi có kinh sợ tác dụng, này ở sư tử vườn trong hẳn là cũng có thể lợi gạt. Lại sau đó Giữa lúc Kỳ An quyết định xác lập hồ tiêu ở sư tử vần nữ vương địa vị, hắn mắt thấy rồi một hồi sinh sôi nảy nở giữa trường sư tử gian quần đầu, vấn đề lại tới nữa rồi. Hồ tiêu nữ vương địa vị phải như thế nào xác lập? Sư tử không phải cậu, dù cho nuôi nốt, cũng không phải là Kỳ An nói ai làm đại vương ai, chính là đại vương. Mà hồ tiêu cũng không phải đại vũ, nó chung quy là chỉ phổ thông hoang dại mẫu sư, ra tính lại chân, thể trạng lên tới căn nguyên không sánh được hồng sư. Sư tử vườn trong không phục quản giáo hùng sư không phải số ít, Kỳ An muốn mượn hồ tiêu nữ vương lời giải thích lừa gạt lưỡng chân thú, nhất định phải để những này hùng sư ở ngôn ngữ tay chân thượng thanh sở cho thấy, chúng nó sợ sệt, thần phục hồ tiêu. chương 649, Thú vương chuyên môn vũ khí. Sư tử vần hôm nay muốn tử sinh sôi nảy lợi chàng rời đi nhóm đầu tiên 50 con sư tử đi ra, Kỳ An cùng Kevin một đường nói, một đường hướng về khoảng cách hồ chuồng xa xa nhất sinh sôi nảy lợi chàng đi đến. Từ gia khu hiện tại được gọi là số 1 quần địa, trước kia 40 km2 từ giá khu bên trong nuôi hơn 200 con sư tử, lần kia dịch bệnh cùng thợ săn săn giết để sư tử giảm thiểu đến rồi năm một con, vì lẽ đó bình quân hạ xuống, mỗi chỉ sư tử phạm vi hoạt động chỉ có bất đáo 1 km2. Đối với hoang dại sư tử xuất thân hồ tiêu tới nói, điểm ấy phạm vi hoạt động khẳng định không đủ, nhưng đối với nuôi nốt sư tử môn đã chân rất rộng rãi, chúng nó không làm săn bắn, đồ ăn do lượng chân thú cung cấp, bình thường không thế nào nhúc đích, không phải bắt cùng nhau lười biếng tắm nắng ngủ gà ngủ gật, chính là hùng sư bắt đến mâu sư trên lưng làm yêu việc làm. Kỳ An đi ngang qua số 1 quân địa, đi đến nhìn lại, những này mất đi giá ngoại sinh tồn năng lực sư tử môn trên đầu tâm tình tọa độ biểu hiện, chúng nó đối với hiện trạng rất hài lòng. Nếu chúng nó thỏa mãn là tốt rồi, Kỳ An sẽ không đần độn hướng về chuyên nghiệp dưỡng sư tử Kevin đưa ra 50 con sư tử hẳn là có 150 km hai hoạt động khu vực loại này nó thoại. Quân địa không phải chỉ có một vòng trọc lốc rào chắn, rào chắn ở ngoài còn sắp xếp hơn 70 cái 8 mét vuông to nhỏ lồng sắt làm thu chuồng, đỉnh chóp có bao trùng vật, dùng để che chắn dương quang, nước mưa, còn nói bốn phía hở, thật không tiện, điều hòa gian không có, lấy sẽ rèn dễ khí hậu, sư tử môn cũng không cần. Hoang giải mẫu sư hồ tiêu biểu thị, quản hắn quát phong trở mưa, cho nó cây liền đầy đủ ở dưới bóng cây thư thư phục phục ngủ rồi. Trước là hơn 200 con sư tử trên 70 gian lồng sắt thú chuồng, bây giờ có thể bảo đảm một con một gian, nhưng vẫn có không ít lẫn nhau chủ quen thuộc sư tử buổi tối ngủ thời gian hội 2, ba con nhét chung một chỗ. Mà sớm nhất sư tử vườn là từ lồng sắt thú chuồng trên cửa nhỏ đi đến đưa lên đồ ăn, tách ra cho ăn, một đến cơm điểm nghe thấy động tĩnh, quần điệu bên trong sư tử tự động chạy về từng người chiếm lĩnh lồng sắt thú chuồng. Chạy sai rồi. Chạy sai rồi vậy thì đánh một chiếc chứ, ai thắng ai chiếm nơi này. Tiểu Phưu thời kỳ, vì là thuận tiện quản lý, lồng sắt thu trùng trước sau có môn, dựa ngoài môn dùng chìa khóa mở khóa, bên trong chết đi về quyển địa miếc cống, nhưng là từ bên ngoài dùng xích sắt thông qua dòng dọc kéo dài. Sư tử không thể so gấu mèo, sư tử ăn thịt, ba ba khẳng định số, vì là phòng ngừa sư tử sinh bệnh do đó dẫn đến kinh tế lợi ích bị hao tổn, tiểu Phưu vẫn là sẽ phái người định kỳ quét dứt thú trùng, còn 40 km hai quyển địa bên trong, khả năng 1 năm cũng quét không lần trước. Mới xây hảo số hai quyển địa cùng số 1 quyển địa gần như Sáng lập giai đoạn, thu ráp một điểm không đáng kể, trước mắt trọng yếu chính là trước tiên thanh 400 đến chỉ sư tử từ sinh sôi nảy nở trạng không gian thu hẹp bên trong thả ra. Kỳ An cùng Kevin đi tới sinh sôi nảy nở trạng, công nhân viên cầm lái bị tạo, đem xe tải lồng sắt cùng thú chồn cửa sắt kết nối, dùng ăn thịt dẫn sư tử đi vào, lại kéo vận đến số 2 quầy địa, thả chúng nó đi vào. Nói đến dễ dàng, có hy vọng gian quá trình cũng không thoải mái, sư tử không phải tiểu miêu tiểu cầu, chúng nó mới sẽ không bé ngoan nghe lượng chân thú, công nhân viên ở trên gỗ cắm vào khối thịt, thông thường muốn dụ dỗ thật lâu mới có thể đem sư tử lừa gạt tiến vào xe tải trong lồng tiêu tiến vào xe tài lùng, nay vẫn tính tình huống hảo, ở không gian thu hẹp quan đến thời gian dài ra, bất kỳ động vật đều sẽ táo bạo, một ít nổi giận sư tử đánh chết bất động, không nhìn trên côn go khối thịt, gầm rú vung chảo đánh về lồng sắt, làm ra công kích tư thái. Sau đó nhiệt tình cùng đến giúp đỡ nô điền bị một con sư tử dương nhanh múa đuốt, trông thấp gầm rú dáng dấp dọa đến, kiên kỳ rời xa lồng sắt. Kỳ an tâm trạng không nhịn được cười thầm, hắn nhớ tới rồi một cái tiết mục ngắn. Những mấy sư tử đều bị anh Vũ lên môn lệnh, tính khí khẳng định có, nhưng tuyệt đối sẽ không thật sự công kích lượng chân thú, chúng nó như vậy gọi là phô trương thế, rồi cùng trong video Hai cái cầu cách môn lẫn nhau, nghe rằng phải gọi, có thể làm chủ nhân mở cửa, để chúng nó mặt đối mặt, hai cái hung ác phải gọi cầu vừa nghiêng đầu, lập tức kiến tĩnh. Sư tử vận tải tiến độ chậm chậm, Kevin cùng tiến lên trận hỗ trợ, Kỳ An nhưng lại không động. Hiện ở công nhân viên đều là có tiền lương nắm, hơn nữa tiền lương so với chính quy hoang dại vườn thú cao hơn nữa, nếu cầm tiền, làm việc là hả là, bị vướng bởi mặt mũi, Kỳ An ở bên cạnh mài nổi lên Dương Công, hỗ trợ két to lưỡng của hỏng coi như xuất lực rồi. Tổng cộng 7 lưỡng bị tạm, bình quân hạ xuống nửa giờ mới có thể chở đi một con sư tử. Từ sáng sớm 10 điểm bắt đầu, đã ăn cơm trưa vẫn bận khi đến ngọ gần 4 giờ, 50 con sư tử lúc này mới vừa vận xong. Nhưng có một việc Kevin không biết, Kevin rời đi sư tử vườn đã rất nhiều năm, sư tử vườn trong sư tử hắn đều chưa quen thuộc, hôm nay vận đi số 2 quyển địa 50 con sư tử bên trong, có 3 con liền nhau chuột nhốt hùng sư thuộc về tuyệt đối không an phận phận tử, tiểu phưu nhanh 2 năm không thả chúng nó rời khỏi sinh sôi nảy nở chằng nhỏ hẹp chung nhốt rồi. Buổi chiều hết bận, số 2 quyển địa ở ngoài, Kevin lau vệt mồ hôi, bên cạnh Kỳ An đã xong, đổi rồi đại cùng nhân tha. Kevin phóng to ra sớm tan tâm ngơi. Mọi người tản đi, từng người hồi ký túc xá rửa ráy thay quần áo. Kỳ An cùng Kevin đứng một hồi, vừa muốn đi, quần điệu bên trong xẹt ra chuyện ngoài ý muốn. Quần điệu bên trong 50 con sư tử có công giống mẫu, tỷ lệ khoảng chừng ở 2 so với 3, này cùng sư tử con sinh ra công mẫu tỷ lệ gần uý, hoang dại hùng sư rất hiếm thấy, chủ yếu nhân vì chúng nó lẫn nhau trong lúc đó chiến đấu, đánh nhau bị thương chết đi, đương nhiên cũng có người đàn ông độc thân không thể cắp được mâu sư quần, một mình săn bắn không bắt được con ngồi mà chết đói. Này 50 con sư tử mới từ nhỏ hẹp trùng bên trong thả ra, lười biếng rỗi người đông đi chơi tây quàng, lên đuôi làm ký hiệu, tính tình nóng nảy dần dần bị phục đa số khẩu án thuận, nhưng bên trong lăn lộn ba con yêu tỉ việc. Ba con hổ sư, do một con tối cường tráng đi đầu, chung quanh gây hấn gây chuyện, mẫu sư không theo chân chúng nó đấu, rất nhiều chủ động tránh ra, nhưng cũng có không chịu thua cái các hổ sư theo chân chúng nó đối cứng, ba con lưu manh sư cùng nhau tiến lên. Ba cái đánh một cái, tình thế đương nhiên nghiêng về một phía, lưu manh ba huynh đệ không muốn quá kiêu ngạo, bên này đánh xong đánh bên kia, xem chúng nó tư thế, là muốn đánh quang hết thảy hổ sư, nhất thống sư tử vườn mỗ sư nhịp điệu. Vốn là sư trong đám địa vị tranh đấu không liên quan lượng chân thú trẻ gì, lại càng không quan kỳ sự, có thể lưu manh tam huynh đệ đại khái đánh nhẹ rồi. Tiêu ngạo ngông cùng tự đại, đầu lĩnh tối cường tráng, trên mặt có sẹo con kia hướng bị vây công hùng sư rơi xuống từ khẩu, một cái thao trụ cái cổ, sư tử lắc đầu khoảng chừng lôi kéo. Quyền địa ở ngoài, Kevin Ho A ngăn cản căn bản không có tác dụng, hắn quĩnh lên Kỳ An, lên xe, ta có phụ vụ. Biết sẽ không gặp nguy hiểm, Kỳ An chạy đi mở ra quyển địa cửa lớn, Kevin nhấn bị tạp lạt bá xua tan cửa sư quân, lái vào, Kỳ An đóng kín cửa lên xe. Bị tạp mở ra chiến đấu nơi, tiếng kèn đánh đuổi hai con, con chính đang cao hứng mặt thẹo kế tục cắn Nhìn thấy Chu Vi sư quân bị, bị tạp tiếng kèn đánh đuổi, Kevin liều mạng Lấy ra bên hông phun vụ xuống xe, thay thế, thế kỳ an còn do dự cái mau. Theo đồng thời xuống xe, thương ở kê nhấn phun vụ trước, dựa theo từ nhỏ bị phụ thuộc đánh kinh nghiệm, hắn theo bản năng cởi trên chân ấn có gấu mèo trúc tử bằng vẽ, căn cư giới phát nhân tự thà, nắm ở trên tay làm che giấu, hướng mặt thẻo sư đầu giúp đi, trong nháy mắt băng lạng yên phát động. Nhà ra, gọi người cắn, gọi người hung hăng. Kỳ an chửi một câu, đáy dày tả một thoáng hữu một thoáng đánh hướng về mặt thẻo, thẻo m Mặt đẻo hướng nó hai huynh đệ phương hướng chạy trốn, đánh xong thu công kỳ an đem chữ nhân kéo vứt trên đất, chân phải mặc, quay đầu hướng còn ở chớp mắt Kevin đạo bên trong phá miêu liên thích tán đọn. Chương 650, kéo lên tuyển đặc. Bị vây công hùng sư trên cổ dày đặt lông bẩm, thêm vào tự thân sau chảo đá lung tung phản kích, đưa đến nhất định phòng ngự tác dụng, trên cổ lông bẩm rơi mất rất nhiều, ra cũng phá, bất quá cũng may không bị mặt đẻo cắn vào huyết hầu. Kinh hoàng hùng sư sau khi đứng dậy hướng về một hướng khác bò chạy, tìm kiếm góc liếm vết thương, hỏi, sư vết thương có muốn hay không xử lý?" thấy hùng sư phía sau không có để lại vết máu. Lắc đầu bảo hôm nay không cần, nếu như hai ngày nữa có cảm hóa tình huống, không thể làm gì khác hơn là lại ma ngã xử lý. Kỳ An không lên tiếng, ngược lại thực sự không được, hắn còn có thể lấy ra tam thất, ngoại thương không tính cái sự. Kevin nhìn về phía Kỳ An chân phải nhân tự tha, nhớ tới vừa nãy cảnh tượng, không nhịn được cười, hỏi: "Ngươi liền không sợ sư tử cắn ngươi?" Kỳ An: "Trên tay ngươi không có phụ mẫu ạ." Quần điệu bên trong có phóng tầm mắt nhìn, ở vẫn như cũ hiện ra lục ý trên thảo nguyên dựng thẳng mấy cây méo mó khúc khúc, cây tầm chỉnh độ hướng lên trời thụ, bởi vì tân quyền đi ra, vì tập ở trên có ép ra hai đạo vết bánh xe, ở chuyển hướng nơi vết bánh xe biến thành đốn đạo. Hai người ngồi trở lại trên xe, còn mặt thẻo tại sao bị kỳ an dùng nhân tự tha đánh chạy, Kevin không có hỏi, hắn từng thấy tận mắt Bạch Hùng Quốc cổ lạ la phu dùng bóng chạy côn đánh chạy hoang dại hắc hùng, mượn dùng, cổ lạ la phu tới nói, ngươi so với nó no hành, nó sẽ sợ ngươi. Ra quyền địa, đại con lót, nhân tự tha kỳ an đi bộ đến xem đại hoa tiểu hoa. Kevin bạn còn đau đầu làm sao Thanh Lưu manh tam huynh đệ làm ra đến, này ba con không thể sẽ cùng sư còn đặt ở một hối, chí ít hiện tại không được. Hắn đi ra bên ngoài vừa nhìn, ba con đồng thời chạy vào rồi lồng sắt thú chuồng, Kevin ầm thà xuống miệng cống. Vừa muốn điện thoại gọi người lại đây đem Tam huynh đệ tiến hành cái khác thu xếp, hắn đỗng nhiên chần trở, nhìn về phía lồng sắt bên trong, một đạo dấu móng tay vết thương tà nắp mắt trái mặt theo. Một cái rất đạo lý đơn giản, xã hội loài người, trong nhà ai quản tiền ai nói chuyện. Còn đối với động vật tới nói, đồ ăn chính là tiền, tựa quân dựa theo thủ lĩnh mẫu tượng ý nguyện, thuốn một cái hướng khác di động trước đi tìm kiếm thức ăn, tương đương với tiền quy thủ lĩnh mẫu tự quản, vì lẽ đó tượng trong đám là thủ lĩnh mẫu tự định Mà sư quần do mẫu sư sản bán, bởi vậy sư quần nên là mẫu sư Trở lên là nào đó học tra căn cứ hắn bài đủ sau khi chính mình tương tự thôi diễn đi ra kết luận. Kỳ An hướng đi hổ chuột, dần dần cau mày. Nguyên dự định ở sư tử vườn trong sắc lập hồ tiêu nữ vương địa vị, sau đó mượn dùng đại vũ hình thức lừa gạt lượng chân thú, có thể xem qua vừa nãy sư tử đánh nhau tình cảnh, hắn bắt đầu vào đầu, hồ tiêu dù sao chỉ là phổ thông hoang dại sư tử, so với nuôi nốt sư tử, nó ở săn bắn, hung ác trình độ phương diện chiếm ưu, có thể đánh nhau chuyện này vừa nhìn thể trạng, hai xem nhân số, hồ tiêu một mình đấu có thể có thể vào gia tính không sợ hãi nuôi nốt hùng sư, nhưng lưu manh tam hình đại cùng. Tiến lên, nó không có bất kỳ phần thắng. Hổ tiêu không phải đại vũ Đại vũ này hùng hằng từ sinh ra lên, liền hỉ vào thiên phú dị bẩm đem căn cứ gấu mèo lần lượt từng cái đánh qua một lần, khi còn bé đánh tiểu nhân, lớn rồi đánh đại, còn chọn vẫn là một mình đấu, nó đều tùy ý, được xưng trong thôn một bá. Kỳ An có nghĩ tới mở cửa phóng đại vũ lại đây, đánh mấy con mèo nhỏ đối với nó tới nói không tính cái sự, tổn thương còn có tam thất có thể sửa tốt. Còn có hội sử dụng vũ khí tác thứ hẳn là cũng được, Kỳ An cho nó treo một tầng thiết giáp chiếu tướng tê rất già, hai con kỳ lần cánh tay bên trong tay trái lượng ngân hoa mai chùy, tay phải nổi trống ngũ kim chùy, thanh tiểu miêu từng con từng con toàn bộ gõ ngất, không phục lại gõ một lần. Có thể lại vũ Ta cho đánh phục sư tử, sư tử vẫn như cũ sẽ không sợ Hồ Tiêu, mà Kỳ An không thể ngay ở trước mặt người khác mặt thanh gấu mèo cùng khỉ đột hai loại cao nhất quý hiếm đẳng cấp động vật khiên lại đây. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn phát hiện cái vấn đề này tựa hồ không có cách nào giải quyết. Kỳ thực Kỳ An lầm rồi một cái khái niệm, thông thường người đàn ông tốt ở nhà là cái gì lãnh hộ? Bốn chữ, làm trâu làm ngựa. Ngưu, mã, tượng đều ăn cỏ. Mà sư tử con có bị dụ là vua, vương ở nhà cái gì lãnh ngộ. Cơm đến há mổm, áo đến thì đưa tay, tự L L thịt L lâm, thế tiếp thành đàn, nói cách khác, chính là tiểu tỷ tỷ môn trong miệng cha nam liu, mã, giống ăn cỏ độc vật, sư tử là ăn thịt độc vật, tự quần cùng sư quần bên trong nam tính ở bộ tộc bên trong đãi ngộ khác biệt, chính là người đàn ông tốt cùng cha nam trong lúc đó khác biệt, tiến thêm một bước nữa, chính là đứa ở cùng đại vương khác biệt. Voi lớn này quần bạn tử, chúng nó không phải ở ăn, chính là đang tìm kiếm ăn trên đường. Thảo, thủ liền trưởng trên đất, cái nào đều không đi, giả như Mẫu Tượng sẽ nói, nó đối với công tượng thái độ quá nữa là, Ấy, ăn ở trên cây, chính mình chứ đi." Ma sư trong đám, Mẫu sư thiên tân vạn khổ truy đuổi bộ đến con mồi. "Mẫu sư, đại vương, thịt ngon rồi, mau tới ăn a." Sư còn xưa nay đều là không đi săn hùng sư động trước cậu, mẫu sư ở bên cạnh chờ. Kỳ An đi tới hồ chuồng, vấn đề tuy rằng còn không nghĩ thông suốt, bất quá, hình ảnh trước mắt để hắn vui mừng ngoài ý muốn. Bảy trúc đồng sữngãi, dẫn đến Đại Hoa Tiểu Hoa còn không thai sữa, mà Hồ Tiêu lại còn ở thời kỳ cho con bú, ma xui quỷ khiến bên dưới, mơ ước mãi miệng Đại Hoa Tiểu Hoa sượt lưỡi bóng chuyền, phốc phốc phốc trùng Hồ Tiêu phun khí đánh thị hưởng, Hồ Tiêu được ngộ tính xu thế, tương tự ở qua lại sượt lưỡi khe con tiểu hồ. Kỳ An đối với đồng mừng hỏi, khi nào thì bắt đầu? Chúc Vũ em nhìn thấy chính mình sủng đại hộ con bị một con mẫu sư thương yêu, nàng cũng cao hứng theo, miệng mở cười, lộ ra răng hô nói, liền xế chiều hôm nay, Đại Hoa tiểu Hoa giấc ngủ chưa tỉnh lại, đi ra quyển địa chơi thời điểm, chơi chơi liền ung kê sát tới lưới bóng chuyền biến đứng, Đại Hoa trước tiên đánh tỉ hưởng. Cấp Hổ tiêu thức dậy sượt lưới bóng chuyền, tiểu Hoa cũng bắt đầu đánh tới tỉ hưởng, sau đó Đại Hoa tiểu Hoa đồng thời cùng hồ tiêu sượt lên, hồ tiêu còn liếm chúng nó. Động vật sẽ không nói khoác, chúng nó tâm tình toàn tả ở ngôn ngữ tay chân trên, xinh khí hội nhai răng, hài lòng liền làm nũng lượng cái bụng. Hơn nữa động vật so với người trực tiếp hơn nhiều, người còn muốn yêu phiền phức như vậy, chúng nó đối đầu mắt trực tiếp làm việc, hào không làm bộ che giấu, vẹn vẹn một buổi trưa, hai con tiểu hổ cùng Hồ Tiêu trong lúc đó sắp xỉ mẹ con quan hệ đã thành lập, còn lao không bền chắc, Kỳ An muốn thử một chút, ngược lại hắn chắc chắn khống chế lại Hồ Tiêu. Biết được Kỳ An ý nghĩ, chúc đồng lập đầu, Kỳ An chỉ về cấp hống hống lẫn nhau sượt mẹ con, nói, ngươi xem chúng nó đều như vậy rồi, Hồ Tiêu cam lòng ngoạm ăn sao? Như vậy, ngươi muốn vẫn chưa yên tâm, ta trước tiên đi sắc vách Hồ Tiêu, đem nó xuyên lưới bóng trở trên, ngươi lại mang Đại Hoa Tiểu Hoa đi vào, nếu như không được, ngươi lập tức kéo đi Đại Hoa Tiểu Hoa. Chúc Đồng tóc mày, trên tay liên tục nắm đồng phục làm việc vào áo. Nàng cảm thấy tốt như vậy như không thích hợp, cứ việc có bảo đảm biện pháp, Hồ Tiêu Tuyên ở lưới bóng chuyển trên, nhưng đối với Đại Hoa Tiểu Hoa vẫn còn có chút mạo hiểm. Nhưng mà, Đại Hoa Tiểu Hoa lẫn nhau trong lúc đó cấp thiết lại để cho Chúc Đồng nhìn ra đau lòng, nội tâm được kêu là một cái xoắn suýt. Kỳ An, có cái gì tốt xoắn suýt, vẫn là ngươi cho rằng Hồ Tiêu vì là ăn được Đại Hoa Tiểu Hoa, còn học được lừa người rồi. Nó lại không phải kiểu kiểu. Xì xì. nhớ tới Kiều thiếu hiệp, Chúc Đồng lộ cười. Kỷ An nhân cơ hội đem nàng ra bên ngoài chồng đến sắt vách chuột nước cửa, rắp ra Đại Hoa Tiểu Hoa, giao cho Trúc Đồng, hắn mở cửa đi vào. Chốc lát, Kỳ An đem Hồ Tiêu xuyên đến lưới bóng chuyền trên, đối với Trúc Đồng nói, đi vào à, ngươi xem Đại Hoa Tiểu Hoa đều gấp không xong rồi. Đại Hoa Tiểu Hoa tha thiết mong chờ nhìn Hồ Tiêu, liên tục phun khí đánh tỉ hưởng, đưa lên thần trợ công. Liền, Trúc Đồng lòng mềm nún. Vẫn luôn là hảo bá, hàng năm ba học sinh tốt, xưa nay cũng làm ngoan bảo bảo Trúc Đồng, thành rồi cái thứ nhất quen động vật quản lý điều lệ, bị Kỷ An mang vào câu bên trong người bị hại. Có thể này vẫn chưa xong. Hồ Tiêu đương nhiên không thể lựa người. Nó ôm tiểu hoa nằm ngang hạ xuống, đã liếm lên, mà đại hoa chuẩn xác một cái thao trụ hồ tiêu trên bụng nãy miệng. Nhìn thấy hồ tiêu cùng hai con tiểu hổ thân cận, chúc đồng ngồi xuống xuống, song thủ nâng cảm, trên mặt dần dần vùng lên hoa si mê say. Kỳ An, ngươi có muốn hay không sợ một chút, không có chuyện gì, hổ tiêu không cắn người, Kevin đều nói nó tính khí cực kỳ tốt. Đến, ta cầm ngươi tay, thả tới, tìm thấy rồi chứ? Cảm giác có được hay không?" Hơi cửu, hồ tiêu liếm đại hoa tiểu hoa, đồng lộ ra răng hổ, nhẹ nhàng tuốt qua nằm ngang tiêu là chết, mà sau Kỷ An ngước đến như con đại hồi lang. Chúc Đồng xem như là bị hắn kéo lên rồi truyền giặc, nàng nếu sờ qua một lần Hồ Tiêu, hội nhịn được không mò lần thứ hai. Chương 651: Náo qua đau nao qua đau. Nhanh tới cơm tối thời gian, Chúc Đồng từ trong mê say tỉnh lại, nói muốn dẫn Đại Hoa Tiểu Hoa hồi sắt vách hổ chuồng. Cái này Kỳ An cũng không dám bất cẩn, hắn còn chưa lấy được Hồ Tiêu dấu ngón tay, không yên lòng để Đại Hoa Tiểu Hoa cùng Hồ Tiêu đồng thời qua đêm. Đem Đại Hoa Tiểu Hoa khiên hồi sắt vách hổ chuồng, Kỳ An đi chơi đi phòng ăn, ăn tối, trên đường thấy Kevin đứng ở bị rời đi, đi ra, Lưu Minh Tam huynh đệ ở ngoài ra. Kỳ An tiến lên chào hỏi. Đại khái 1 giờ trước Kevin chuẩn bị gọi điện thoại gọi người đến rời đi lưu manh tam huynh đệ, nhìn thấy huy vụ hùng tráng, dài đến lại hình dáng đáng ghét mặt hẻo, một ý nghĩ lue qua Kevin nấu vóc. Hắn biết hoa nam hổ dã hóa kế hoạch, giả như đại hoa tiểu hoa theo hổ tiêu, cuối cùng thật có thể dã hóa thành công, vậy thì mang ý nghĩa, tương lai hổ tiêu chính mình sinh sư tử con, cũng có thể trở thành hoang dại sư tử. Nói cách khác, sau đó cho hổ tiêu một con hùng sư, trên lý thuyết, nó có thể xây dựng lên một nhánh hoang dại sư tử bộ tộc. Bởi Hùng sư không làm đi săn, chỉ phụ trách giao phối, bảo vệ lãnh địa, mà sư tử vườn trong phạm vi lại còn miễn cưỡng vật có thể thông qua người vì là không chế, vì lẽ đó, Hùng sư là nuôi nốt vẫn là hoang dại liền không trọng yếu rồi. Mattel đã chứng minh rồi nó ở sư tử vườn là giỏi nhất đánh, cường tráng nhất tồn tại, nó đời sau gen khẳng định cũng là tốt nhất. Kevin mở ra thanh náo động, cấp hồ Tiêu mang song đại hoa tiểu hòa sau khi, để Mattel cùng hồ Tiêu lai giống, có thể có hy vọng ở 1500 km2 trong phạm vi, hơi thêm người vì là can thiệp tình huống dưới, hình thành một nhánh hoang dại sư quần. Cấp Kevin nói xong, Kỳ An gật đầu, này cùng mục đích của hắn là nhất trí, hắn vốn là dự định cho Hồ Tiêu tìm một con hùng sư tạo thành bộ tộc, sau đó đem 1500 km hai phạm vi quyển thành lãnh địa, chính là không, Kevin nghĩ đến xa như vậy, thanh suy nghĩ động đến hoang dại sư tử bộ tộc trên. Đó lấy, Kỳ An hỏi Hồ Tiêu có có thể trở thành sư tử vườn hết thảy sư tử thủ lĩnh sao? Kevin kỳ quái nhìn lại ngươi tại sao có thể có ý tưởng này. Kỳ An đem chính hắn suy nghĩ ra, lấy trong nhà ai quản tiền ai nói chuyện vì là luật cứ, tiến tới thôi diễn đi ra, mậu sư chủ nhà kết luận bảo cho. Kevin cười ý nghĩ của ngươi không thể nói không đúng. Sư quân đúng là mẫu hệ xã hội, chủ yếu do mẫu sư duy trì, hùng sư 2 đến 3 năm sẽ thay phiên, mà mẫu sư thủ lĩnh vẫn luôn là sư trong đám mẫu sư môn thủ lĩnh. Nhưng sư quân không phải tượng quân, Thảo Nguyên Tượng mẫu tượng cũng dài ngà voi, hơn nữa chúng nó thể chạm, chỉ cần không lạc đàn. Không có sinh vật dám hướng về tượng quân phát động tấn công, công thượng đối với Thảo Nguyên Tượng quân ý nghĩa chỉ có giao phối. Sư quân không giống, hùng sư cơ bản cách cùng với dễ thấy lông bẩm không thích hợp săn bán, nhưng vi thích hợp chiến đấu, lông bẩm đối với hùng sư cho yếu có thể tạo được hữu hiệu bảo vệ tác dụng. 50 con quy mô linh cầu quân ở tranh cấp đồ an tình huống dưới, có năng lực, cũng dám với tập kích sư quân, lúc này, Mẫu sư liền cần rượi vào Hùng sư thể trạng ưu thế đến bảo vệ sư quân. Vì lẽ đó, đánh tới con ngồi, Hùng sư ăn trước, bảo đảm lấp đầy bụng có sức lực xua đổi lại còn miễn cưỡng quân, xuất phát từ nguyên nhân này, ở Hùng sư khi L quyển 2 đến 3 năm trong, sư quân hết thảy thành viên đều sẽ hướng về này con Hùng sư thần phục. Hồ Tiêu là hoang dại sư tử, nó ra tính, có thể để nó trở thành sư tử vườn Mẫu sư thủ lĩnh, nhưng không có Hùng sư hội thần phục với nó, có thể làm cho Hùng sư thần phục chỉ có cường hơn Hùng sư. Chỉ ở một loại tình huống đặc biệt dưới Mẫu sư hội phản kháng hùng sư, khi hùng sư đối với con non tạo thành uy hiếp thời điểm, mẫu sư hội phấn đấu quên mình nhào tới cắn xé. Nghe xong, Kỳ An vào đầu, đệ Kevin nói như vậy, Hồ Tiêu liền không có thể trở thành sư tử vườn trong nữ vương rồi. Sau đó, có con mèo nhỏ chủ động tiến tới gần. Gào ba Kỳ An cau mày nghĩ chuyện, bị mặt thẻo đột nhiên xuất hiện rít gào sợ hết hồn, Kỳ An vừa muốn mở mắng, đồng nhiên nhíu mày. Mặt thẻo chính là sư tử vườn cường tráng nhất uy manh hùng sư, hôm nay mới vừa thả ra liền trùng quanh đánh nhau, không có đi thủ, mà mặt Thèo lại là Kevin chỉ định, tương lai Hồ Tiêu phối ngẫu Kỳ An sớm muộn cũng phải đem mặt thẻo tuốt đến phiên cái bụng. Kỳ An vẻ mặt không lành nhìn về phía hung ác ngao ngao gọi mặt thẻo, dự định một hồi đến bắt nạt bắt nạt này con mèo nhỏ. Hồ Tiêu làm bất động sản sư, thế nhưng mặt thẻo có thể. Ăn xong cơm tối, kê pin vì là khao đại gia hôm nay khổ cực, đưa đến mấy cái dương địa, căn cứ cùng sư tử vườn công nhân vừa uống, vừa lẫn nhau tán gẫu quen thuộc. Kỳ An không thích uống rượu, vừa vặn hắn cũng có việc muốn làm, nên rời đi trước. Lưu Mạnh Tam huynh bị chuyển đến khá nhỏ quận địa bên trong, đại khái trước bị giam được lâu, nằm ở bên nguyệt quang ngủ ngon. Lúc này, một con lưỡng chân thú lén lén lút lút đi tới quần địa, đầu tiên là ở rào chắn ở ngoài nhìn xung quanh, sau đó đi tới thú chuột lồng sắt giềng ngoài cửa, từ hiếm bên trong lấy ra khối thịt, để vào đầu tư khẩu, vang lên lan can phát sinh động tính. Bị động tính hấp dẫn, nghe thấy được thịt vị, ba con mèo nhỏ toàn chạy vào, bá đạo mặt thẻo dương nhanh múa vuốt đưa nó hai huynh đệ đánh đuổi, chính mình độc hưởng khối thịt. Thấy mặt khác hai con bị đánh đuổi, lưỡng chân thú khẽ miệng vùng lên, đóng lại thu bên trong cống, hắn không nhìn mặt thẹo nhắc nhở, mở cửa đi vào. Ngươi gọi a, ngươi xem một chút gọi rách cổ họng có người hay không để ý đến ngươi. Tám mét vuông nhỏ hẹp thú trồn bên trong không gian, một con lượng chân thú quay về một con thể trọng 500 đến cân, cả người lông bờm dày đặc, mắt trái có vết sẹo hổ hùng sư cười bị ối nói. Mặt thèo hung tận phát sinh kim loại gầm nhẹ, thế thế, Kỳ An lấy ra thú vương chuyên môn vũ khí, trên chân nhân tự thà, chỉ vào mặt thèo đạo còn dám chúng ta. "Ca hôm nay sẽ nói cho ngươi biết, cái gì gọi là nhìn thấy sạn thị não qua đau." Lúc trước Kỳ An dã tính đẳng cấp lở một thời điểm, bỏ ra đại khái hai cái cuối tuần, đem dã tính đẳng cấp lở 3 hút tuốt lời, hiện tại hắn lở 7, đối đầu 9 mặt thèo, gần như cũng là hai cái cuối tuần còn tiến độ khẳng định so với Hồ Tiêu nhanh. Ở đó, ở đó, a cục cục cục cục đát. Hả? Người đi đâu? Trở về. Trong nhà cho miêu rửa dãy thời điểm, đáng thương tiểu miêu liên tục bãi hướng về bóng loáng bể gạch men sứ, chính là trốn không thoát, mà lúc này, Mạt Thẹo cũng cùng rửa giấy tiểu miêu như thế, Tôn đứng dậy, lượng cái chân sau đứng thẳng, dùng lưỡng cái chân trước liên tục bãi hướng về lồng sắt nguy tống, nỗ lực chạy trốn, kỳ an đi càng gần, nó bãi được càng nhanh. Lồng sắt liền 8m vuông lớn, Mạt Thẹo có thể chạy đi đâu? Sau 10 phút, Mạt Thẹo một mặt xiền muộn nằm trên mặt đất, bị bên cạnh lượng chân thú ôm lông bờm dày đặc sư đầu, cắn lại không thể cắn, trốn lại chạy không thoát. Lưỡng chân thú còn đặc biệt sao tặc phiền, đầu tiên là dùng bọt biển dép go nó đầu, hiện tại đổi thành nạo nó cằm, vừa nạo còn vừa thao bước thao đến, sượt một cái, sượt một cái ta liền cho ngươi cá nhỏ làm ăn. Gao ngư sáu kiêu nạo hùng sư không tử, phát sinh trầm thấp diễn dị. Đó lấy, lưỡng chân thú lại bắt đầu rồi còn dám gạo. Xem ra không có đủ. Người nào đó cầm lấy căn cứ đặc biệt phát, hắn có gấu mèo trúc tử đồ án bọt biển nhân tự tha nao qua đầu, nao qua đầu, tôi mà ơi nao qua đầu, nhìn thấy sạn thị qua đầu. Mặt theo quả thực nhật rồi cái view chứ a. Chương 652, sư mẹ. Buổi tối chín điểm nhiều. Mà Thẻo neo mắt lại ngủ gà ngủ gật, nam nhoẻn nó bên người Kỳ An đứng lên, đi ra lồng sát, quay đầu lại đem lồng sát miệng cống kéo dài. Nay con đại miêu tính khí là sự thật tá bạo, Kỳ An liền gõ mang tuốt, bỏ ra hơn 40 phút tải nhượng nó trên đầu chấm đỏ nhỏ ổn định ở nguyên điểm. Bất quá trôi tốt cũng có, hiện tại thân mật độ 17, mà vì đối phó mặt Thẻo cực không ổn định tâm tình, Kỳ An không thể làm gì khác hơn là nhiều đến mấy lần náo qua đau, trong nháy mắt băng lần lượt phát động, làm cho phục tùng độ cũng tới đến 2 vị mấy. Hôm nay trước tiên như vậy rồi, Kỳ An hướng đi hổ trùng. Kết quả mới vừa đi không hai bước, sau lưng truyền đến sư tiếng đánh nhau mới ổn định lại mặt thèo lại cùng nó hai anh em làm lên, cái kêu móng đuốt lớn nhắm trên mặt hô. Kỳ An phủ ngạch thở dài, thấy hai huynh đệ nhận tung tránh đi, không đánh tới đến, hắn chuẩn bị ngày mai náo qua đau kế tụ. Kỳ An phải đem mặt thèo tuất phục tung rồi, thả nó hồi số hai quyển địa bên trong, mặt sau kế hoạch mới hào kế tụ, mà ổn định tâm tình đối với mặt thèo chính mình cũng mới có lợi, không phải vậy nó trên mặt cũng sẽ không có đạo kia xẹo rồi, không mủ coi như nó số may. Hổ chung bên trong, cần Lao Vũ em chúc đồng đả vì là đại hoa tiểu hoa đổi qua trải trên mặt đất cỏ tranh, hai con hổ con phốc phốc phốc tới trùng Kỳ An đánh thị hướng. Sượt qua một lần còn dùng đôi câu một thoáng chân của hắn, quay đầu lại kế tục sượt. Kỳ An đem cỏ tranh tụ lại, Sắt Vách không mang theo tính chất công kích gạo, gạo tiếng kêu chuyển đến, hồ tiêu muốn như thế gạo một buổi tối, Kỳ An đừng nghĩ ngủ. Thở dài, hắn đứng dậy chạy đến Sắt Vách, đem hồ tiêu khiên rồi lại đây. Hồ tiêu vừa vào hồ chuồng, đại hoa tiểu hoa phốc phốc phốc tập hợp trên, ba con miêu dính đến một hối, hai con tiểu nhân dùng sức làm nũng, đại con kia nhắm mắt lại chỉ để ý liếm, đổ chúng nó một thân nước. Kỳ An ở một bên nhìn, mặc kệ là xuất phát từ nguyên nhân gì, tiêu đồng ý tiếp thu đại hoa tiểu hoa là tuyệt đối. Bận rộn ngày thứ nhất kết thúc, ngày hôm sau sáng sớm, Vũ Em chúc Đồng mở cửa tiến vào hồ chuồng, bị nằm trên mặt đất, cảnh giác hồ tiêu sợ hết hồn. Thấy Kỳ An liền nằm ở hồ tiêu bên cạnh, Đại Hoa Tiểu Hoa bình yên quyền ở hồ tiêu một bên khác chết, tựa sát rượi vào nó cái bụng còn đang ngủ, chúc Đồng bất đắc dĩ cười, lên tiếng nói, "Kỳ An, ngươi làm sao thanh hồ tiêu mang tới rồi?" Kỳ An đẩy cây bánh ngô đứng dậy, tối hôm qua hồ tiêu nhất chỉ nháo, làm cho không có cách nào ngủ, ta liền đem nó khiên lại đây đồng thời ngủ. Mà Đại Hoa Tiểu Hoa nghe được động tĩnh tỉnh lại, bản năng hướng về hồ tiêu trên bụng nãi miệng cũng đi, hồ tiêu bình tĩnh nằm nghiêng hạ xuống, lấy ra nãi miệng. Kỳ An nhìn lại vẫn là không đối với Hồ Tiêu hoàn toàn yên tâm, hiện tại Hồ Tiêu không nói bụng, chuyện gì cũng dễ nói, nó có chưa hề hoàn toàn tiếp thu Đại Hoa Tiểu Hoa, còn phải xem ngày mai. Sáng sớm, căn cứ nhân viên lục tục đi tới hồ chuẩn kiểm tra Đại Hoa Tiểu Hoa tình huống, nhìn thấy Đại Hoa Tiểu Hoa đã cùng Hồ Tiêu dính trên, mọi người bất ngờ, bất quá, không có ai cảm thấy như vậy không được, đây chính là đại gia dự đoán ở trong tốt nhất cục diện. Cho tới hồ con vấn đề an toàn, Kỳ An liền ở một bên nhìn, chúc đồng đứng ở sau lưng của hắn. Kỳ An đem trực tiếp mở ra. Đại Hoa Tiểu Hoa khán giả nhận thức, Hồ Tiêu cũng tới qua kính, nhưng không ai nghĩ đến hai con tiểu não phủ đã cùng nhận sư mẹ. Sáng sớm rời giường, Hồ Tiêu đi đi ra bên ngoài quyền điệu chân trước dưới phục, cái mông quyệt cao, sắp nhọn móng vuốt chát ra chảo lót, ở quyền địa trên cũng có lưu lại sâu sắc vết chảo, thẳng thắn chậm dài xoay người. Không đi săn thời điểm, Hồ Tiêu luôn là một bộ lười biếng răng, dấp, nó chạy đi quyển địa cho ăn bên cạnh cái ao hồ nước, Đại Hoa Tiểu Hoa dập quân từng bước đổi tới. Khán giả bên trong hay là có người cho rằng thanh huyết thống quý giá Đại Hoa Tiểu Hoa cùng một con thành niên sư tử đặt ở cùng một chỗ không thích hợp. Chủ bá, như vậy thật sự được không? Đại Hoa Tiểu Hoa xẻ ra chuyện, ngươi có thể không đền nổi a. Ta chỉ gặp qua hổ con ăn sữa dê, không nghĩ tới hổ con còn có thể nhận sư tử khi mẹ. Quan sát đoàn, không nên xem thường mâu tính, trong thôn Miêu Tệ không còn mẹ, có lúc cầu mẹ hội dưỡng chúng nó, cho ăn bên cạnh cái ao, Đại Hoa Tiểu Hoa thấy hồ tiêu túi đầu uống nước, theo hạ thấp hồ đầu. Thế thế, lại có khán giả nói thủy tạng, để Kỳ An đi ngăn cản. Kỳ An nói, này trong ao hệ thống cung cấp nước uống có thể so với trong rừng hồ nước, suối nước sạch sẽ hơn nhiều, sau đó muốn thả chúng nó đi ra ngoài hoang dại. Không nhiều như vậy chú ý. Sau đó nhảy ra một con giang tinh, ai đi hồng hồng hỏa hỏa, có người như thế không chịu trách nhiệm sao? Hổ con sinh bệnh làm sao bây giờ? Kỳ An, có ký sinh trùng giết một giết là rồi vẫn là người giấc cho chúng nó mỗi bữa ăn thịt cũng phải đun sôi rồi lại alo. Đại Hoa gân lớn, túi đầu uống hai ngụm, giơ lên hổ móng vuốt luồn vào trong ao, mới vừa thăm ngất, như điện giật rồi như thế, liên tục vung vẩy hổ trảo, sau đó không nhịn được lại đem móng vuốt ấn vào trong ao, tiếp theo suý. Trực tiếp gian, ha ha, gấu con đại đều như vậy, đối với cái gì cũng tò mò. Lịch ngậm tiểu ná phủ ta chủ nhà cũng không thích thủy, làm mớt móng vuốt cần phải suý làm rồi mới chịu đi lộ. Hồ Tiêu uống xong thủy, lười biếng híp mắt đi đến dưới bóng cây tiếp tục bù, Đại Hoa tiểu Hoa vẫn là theo, tiêu đến cái nào, chúng nó đến cái nào. Chúc Đồng sau đó muốn chăm sóc Đại Hoa Tiểu Hoa, phải cùng Hồ Tiêu thân cận thức dậy, Kỳ An cùng ngày hôm qua như thế, lôi kéo nàng tay đi tới dưới bóng cây, sờ về phía Hồ Tiêu. Hồ Tiêu, cứ việc nhắm mắt lại, nhưng là một chỉ hoang dạ đại miêu, nó nhảy bén tính giác, khiếu giác, có thể chuẩn xác biết lượng chân thu ở đâu, muốn làm gì. Vừa đến Hồ Tiêu không thể cắn người, thứ hai Đại Hoa Tiểu Hoa trên người có chúc đồng mùi, bên cạnh còn có tiểu đồng bọn Kỳ An ở, Hồ Tiêu đối với chúc đồng đụng vào cũng không ghét, con mắt đều không trợn. Đương nhiên, nếu như chúc đồng bắt nạt Đại Hoa Tiểu Hoa, Hồ Tiêu hội không chút do dự trong nháy mắt của hóa. Chúc Đồng muốn rút tay về, thấp giọng nói, bên ngoài Trần chủ nhiệm nhìn đây. Kỳ An không cho, nói, nơi này lại không phải Hoa Quốc, ông lão mới sẽ không quản ngươi. Mà thấy Chúc Đồng tuốt đến đại miêu, trực tiếp gian bên trong, "Ta đi, cái này cũng được." Chăn nuôi viên tiểu tỷ tỷ thật giống cùng Hồ Tiêu không quân chứ. Kỳ An vứt ra vạn năng cớ, "Này con đại miêu kê vì dưỡng, dễ tính vô cùng." "Ừ, ta đã thấy một ít động vật vườn trong ở chăn nuôi viên chăm sóc dưới, cũng có xa lạ du khách mò con cọp, cùng con cọp ảnh, cũng không thấy con quọm sinh khí." "Tiểu Quên Quên, tiểu ca, ta cũng muốn tuốt đại tây mấy." Kỳ An trả lời, "Hội có cơ hội." để ngươi tuốt cái đủ. Tình huống thực tế là, đại đa số đại miêu đều cầm kịt người, một nhà trong vườn thú có một con dễ tính đại miêu thế là tốt rồi rồi. Sau đó Kỳ An trực tiếp sư tử vườn cho ăn cảnh tượng, để khán giả rõ ràng cảm nhận được những này ăn thịt đại miêu giữ tận chỗ kinh khủng. Hán cố ý, đồng thời không sợ sau đó không người đến, lâm tử lớn hơn cái gì đều đều có, sư tử có dễ tính, tự nhiên cũng có hùng, lúc này mới bình thường. Buổi sáng, Kỳ An trước đem hổ tiêu cùng hai con tiểu hổ cô lập ra, hôm nay quyết tâm, kế tục để chúng nó cách lưới bóng chuyền sườn, cấp ngày mai sắp nhận qua sau, hắn mới dám yên tâm thanh đại hoa tiểu hoa giao cho hổ tiêu mang. Trường 653 tuần thú buổi sáng kỳ An bị kê vi điện thoại gọi đi Trần lao đầu bái ở rào trắng trên một bộ đầu trộm đôi cấp dáng dấp nhìn hồ tiêu cùng đại hoa tiểu hoa cách lưới bóng chuyển qua lại sườn vạn sự khởi đầu nan hồ tiêu đồng ý tiếp thu đại hoa tiểu hoa, cái tiêu hoa Nam hổ Gi hóa kế hoạch bằng đi tới rồi một bước giải thành công độ khả thi tăng lên trên r rộng yêu làm náo động Trần lao đầu không khỏi ý ý thức dậy cái gấu mèo sau khi có thể hắn tên Trần vệ Quốc còn có thể làm hoa Nam hồ Tiể tố kỳ ăn đi rồi bên cạnh lôiền đối với Trần Vẽ có nói chủ nhiệm ta tối hôm qua uống rượu thời gian nghe nạ suy si nói hôm nay phải cho một Số 2 quyển địa bên trong 100 đến chỉ sư tử phân phối cố định thú trưởng, hội so với hôm qua còn bật điệu, nhân thủ khẳng định không đủ, chúng ta có muốn cùng đi hay không hỗ trợ. Trần vệ quốc liếc mắt nhìn lại, hỗ trợ cái gì? Chúng ta là đến dã hóa hoa nam hổ, sư tử vườn công tắc mắc mớ gì đến chúng ta. Nô điển cảm thấy chỉ lấy tiền không làm việc, trong lòng chung quy có chút không vững vàng, nhưng là, chủ nhiệm, chúng ta cầm sư tử vườn gấp đôi tiền lương a đại hoa tiểu hoa nơi này lưu lại 4 người thừa sức rồi, ta xem. Trần lão đầu đánh gãy, giáo huấn, ngươi nhìn cái gì vậy? Ngươi nói ngươi có ngu hay không, lấy không tiền còn không vui. Mọi người không gọi ngươi, ngươi mủ làm cái cái gì kính? Máy quay phim nắm hay, hay hảo đập chúng ta đại hoa tiểu hoa, thiếu quản nhân ra chuyện vô bổ. Lô Điền Xuân, ở có mấy người trong mắt sắc thực xuân, nhưng hắn nếu không phải như thế tính tình, căn cứ cũng sẽ không từ 200 cái thí sinh bên trong triều hắn đi vào hầu hạ gấu trúc. Lô Điền còn muốn nói chuyện, kỳ Thiên Hạo cười nói, hai ngày nay có thể lười biếng ngươi liền thanh thản ổn định lại đi, sau đó có ngươi muốn bận bịu thời điểm. Kevin mơ ước căn cứ chăn nuôi viên cao tổ chất, bỏ ra hai lần tiền lương xin bọn họ lại đây, làm sao có khả năng nuôi không nhàn nhân. Mà lão Kỷ, Trần lão đầu lại làm sao có khả năng không hiểu? Ngày hôm qua Trần Vệ Quốc cùng kỳ Thiên Hạo cấp mấy cái nghiên cứu viên tán gẫu thời gian, liền tính toán cấp căn cứ người đổ tới sai giờ, thì đứng nơi này khí hậu, hoàn cảnh sau, Kevin phải đến tìm bọn họ rồi. Kevin leo lên kỳ An Đồng thời do xét số 2 quần địa, mà khác có hơn 40 người ở hướng về quần địa ngoại vi thú chuồng bên trong đưa lên đồ ăn. Này hơn 40 người trong, một phần đến từ các nơi trên thế giới bảo vệ khu, vườn thú, một là sư ngữ giả tên lại đây giao lưu học tập, còn có một phần là các trường đại học bên trong động vật chuyên nghiệp thực tập học sinh, mà khác Kevin chính mình cũng dẫn theo 6 học sinh. Nuôi nốt sư tử mỗi ngày đều cho ăn một ngày đại khái ăn đi 10 cân khoảng chữ thịt cái kia hơn 40 cái công nhân viên dùng cái cặp mang theo thịtong tơi thu chồng trên cửa sắt đầu thực trong miệng dẫn sư tử đi vào nếu như chỉ có tiến đến một con sư tử thịt thả xuống đồng thời đem thu trồng bên trong chết miệng cống cũng thả xuống nếu như đi vào hai con hoặc là trở lên công nhân viên đem thịt thu hồi hướng đi cái kế tiếp lồng sắt thu chuồng kỳ An nhìn một hồi hiểu được bọn họ như thế làm là vì là bảo đảm một con sư tử một gian thu chuồng chỉ là hắn không nghĩ ra tại sao muốn như vậy hai ba con sư tửchen mở thời thật giống cũng không phải là không thể Ngược lại quần điệu bên trong có chính là sư tử môn hoạt động khu vực. Kevin chuyển hướng Kỳ An, cười nói, ngươi cảm thấy thế nào? Kỳ An nghĩ một hồi, thuận tiện tuần hóa ra sau đó thân cận Du khách sư tử. Kevin lắc đầu, hắn tử không nghĩ tới hơn 400 con sư tử tương lai đều có thể cùng Du khách không bằng bảo hộ, mặt đối mặt, đây là không thể, Hồ Tiêu đã là bất ngờ bên trong bất ngờ, ở hắn theo dự đoán, này hơn 400 con thành sư bên trong có thể ra ba con coi như là chúng số, rất khả năng một con thích hợp đều không có. Sau đó tiếp đón Du khách sư tử không phải chúng nó. Kevin nói. Kỳ An nghi hoặc nhìn lại, cái kia Du khách cái gì? Kê Vinh nói người đi theo ta hai người hướng đi sinh sôi lại nọ chàng ban đầu thành danh với năm 2002 năm 2005 láo phiêu lãophità thế Kê Vinh cùng tiểu phi mỗi người đi một ngạ, rời đi sư tử vẩn 06 năm hắn thì có rồi dùng thành sư hạng mục đánh lén do hắn dẫn đến hấu sư sản nghiệp Liên ý nghĩ muốn dưỡng ra người thân sư tử chỉ có một cái biện pháp cẩn thận chăm sóc tốt sư tử nhưng gây không có nói cho kỳ An toàn bộ tình huống thật là từ nhỏ bắt đầu cẩn thận chăm sóc cũng giáo dục hảo sư tử con chăm sóc trước giáo dục ở phía sau nhưng giáo dục tuyệt đối không thể thiếu hụt Kevin thành sư hạng mục ý nghĩ từng gặp phải một lần đả kích nặng nghề, thậm chí một lần hôn tha, không chín năm, Kevin được BBC phỏng vấn hàm, hắn ý thức được, đây là đem chủ bị rồi 3 năm thành sư hạng mục đẩy hướng về thế giới tuyệt hào cơ hội, Kevin mang theo hắn tự tay nuôi lớn, sắp 3 tuổi hai con hùng sư kệ tập cùng nạ bộ bên trong đi tới BBC phóng viên màn ảnh trước. Nhưng dù là lần này, phỏng vấn sẽ ra chuyện ngoài ý muốn, video đến nay có thể ở dầu quản trên tìm tới. Kevin mời phóng viên đi vào quyển địa cùng hai con hùng sư mặt đối mặt, vừa mới bắt đầu rất thuận lợi, nhưng không biết làm sao, hùng sư nạ bộ bên trong đột nhiên nổi giận, ở đây camera giơ, phóng viên toàn bộ kinh hoàng. Kevin bận bịu che chở bọn họ ra quần địa, thanh âm nói chuyện đều thay đổi, hắn không lo lắng sư tử công kích hắn, hắn sợ sư tử công kích tổ Lam Vim, sư tử một khi ăn thịt. người, là muốn giết đi?" Trải qua lần kia bất ngờ, hoặc là có thể trực tiếp xưng là thất bại, Kevin hoài nghi, mờ mịt qua, trung quy không còn dám thứ mạo hiểm, chỉ được lựa chọn từ bỏ, hay là sư tử liền không nên cùng người mặt đối mặt. Có thể vận mệnh vật này rất kỳ diệu, Kevin bên này đã từ bỏ, Lục Tán bên trong, cái kia trắng đến như hùng, tinh đến như hầu cổ lạ rồi Kevin ý nghĩ, chạy về Quốc, kêu lên hắn ban siếp thú đoàn đầu. Lấy hắn phương thức bắt đầu thử nghiệm thành sư hạng mục. Kết quả, này kháng hàng thành công rồi, tương tự trải qua 3 năm, Cố Lạc La phu tư nhân vườn thú chính thức khai trương, lấy thêm giấy sinh tử vì làm mệnh lối, mời chào du khách đến đây tuất sư tử, bây giờ hàng năm vé vào cửa thu vào mấy triệu đô la Mỹ. Nhưng bị vướng bởi sân bãi hạn chế, tư nhân vườn thú quy mô dừng lại ở đây, không thể lại mở rộng. CB là có địa phương, có thể sư tử không chịu được CB A giá hoàn cảnh. cái này hội đi hỏi nguyên nhân, chưa cho bản phí Cố không có giấu đem thật tình báo cho. Hắn cùng Kevin trong lúc đó to lớn nhất khác nhau chính là ở, Kevin ở chăn Rui, mà hắn ở Tuân thú. Ngươi không thể chỉ thành sư tử làm bằng hữu, ngươi được coi chúng là hài tử, ngươi là chúng nó ra trưởng. Sự ái ái không thể thiếu, nhưng trong nhà hài tử phạm sai lầm, giáo này dục phải giáo dục. Kevin không ủng hộ, cô Lạp La Phu nói, lại không phải đánh cho chết, tiểu miêu tiểu cậu phạm lỗi lầm đều muốn giáo dục, sư tử tại sao không thể vừa phải giáo dục? Ngươi đánh xong chính mình hài tử cái mông, hài tử liền không yêu ngươi rồi. Lại nói làm như thế, cũng không phải chỉ vì rồi kiếm tiền, hiện tại toàn bộ Bạch Hùng Quốc đại miêu, ta quyết định, ai ngược e Ta ngự hắn, xe cảnh sát một đường mở ra gia đình hắn. Này rất phù hợp chiến đấu dân tộc phong cách, trước kia không ủng hộ Kevin ở đi dạo xong tư nhân vân thú, xem qua sư tử môn ngôn ngự tay chân sau, hắn bắt đầu tiếp thu cổ lạ là phu ý kiến. Này tháo hãn tuần thú cũng không phải là giống như trước xiết thú đoàn như thế, để động vật nghe lệnh làm các loại động tác, tuần thú mục đích ở chỗ, để sư tử biết, nhân tài là bộ tộc bên trong đẳng cấp cao nhất tồn tại. Khi từ nhỏ tuần đại sư tử tiếp thu điểm này sau, dễ tính hội dính người, tính khí kém không để ý tới người, nhưng cũng sẽ không công kích người. Sinh sôi này nợ chàng rủ cấu bên ngoài, Kỳ An nghe xong, Đột nhiên phát hiện Bạch Hùng Cốt tháo hán ý nghĩ, cùng giá tính hệ thống khá giống, ở lãnh địa bên trong cũng là hắn khi đại vương. Kevin nhìn bên trong nguyên bản cũng bị dùng để tiếp khách, ngao ngoao gọi sư tử con môn, nói rằng, những này sư tử con ta nghĩ xin mời căn cứ người đến lớn dưỡng, chờ chúng nó sau khi lớn lên sẽ trở thành nhóm đầu tiên đánh lén đấu sư sản nghiệp chủ lực, nhanh nhất 2 năm, chúng ta sư tử vườn liền có thể chính thức bắt đầu chín. Còn muốn 2 năm? Kỳ An nói. Muốn hắn nói, nhiều nhất 1 tháng sau là có thể bắt đầu chín. Có thể trên thực tế, sư tử vườn bắt đầu chín tiến độ, so với Kỳ An dự đoán còn nhanh hơn. Chương 654: Săn bắn đệ hai khóa. Phan Sắt tộc cấm chỉ hoa bất hợp, Ản Chỉ cùng gái giờ trong thôn che che dấu dấu, trốn trốn tránh tránh, dài dẻo cũng còn tốt, bảo tính khi án chỉ không lượng thiên liền thiền, gọi điện thoại cho Kỳ An, hỏi lúc nào tiếp các nàng đi sư tử vẫn. Hỏa liệt điểu còn ở ngoan giấc trong túi, Kỳ An hồi phục các nàng chiều nay hội hồi trong thôn. Bữa trưa bữa trưa thời gian, Kỳ An đem tuần sư tử con sự báo cho căn cứ mọi người, Trương Xuân Hoa cùng Cố Lâm Lâm cấp 5 cái tuổi trẻ nữ chăn nuôi viên biết được có thể sư tử con, động hỏi Kỷ An lúc nào có thể tuất trên, Kỷ An trả lời hẳn là liền hai ngày nay. Kevin hội tới tìm các người, đến thời điểm hắn tự mình dạy các ngươi thuần dưỡng sư tử con chú ý sự hạng. Sau buổi cơm trưa, Kỳ An Giang trên 30 cân thịt, nắm bản hổ đồng thời đi vào Lưu Manh Tam huynh đệ quyền địa. Kevin đem sư tử vườn bắt đầu 9 ngày định ở 2 năm sau, Kỳ An không có, hắn không muốn chờ lâu như vậy. Lúc này đã là quốc nội chẳng vạng, tan học tan học, tan tầm tan tầm, trực tiếp gian nhân số rõ ràng so sánh với ngọ nhiều hơn không biết. Lưu Minh Tam huynh đệ quyền địa, tập tình vẫn như cũ không ổn định hiện đáng lượng chân thú lại tới nữa rồi, tại chỗ chạy tới hung hãn, theo rào chắn. Một đường theo Kỳ An hướng về hắn phát sinh tính chất công kích 10 phần rít gạo người cút. Ngươi không nên tới. Người tới nữa ta gọi người rồi. Tiểu quên quên cái này, đại tây mấy thật là dọa người a. Như thế hung. Tiểu ca, ngươi có phải là đối với nó đã làm gì? Đây là Hùng sư, vốn là hung Hạo phạt. Các ngươi xem, tiểu bàn tử là thật sự điều à, đối với con kia đại sư tử đều không mang theo sợ. Ha ha ha, ban hổ ở đối với sư tử bảy già vương chi mệt thị. Bàn hổ theo Kỳ An vào Nam Gia Bắc, cái gì tình cảnh chưa từng thấy. Nếu như cùng sư tử mặt đối mặt, cơ linh tiểu bản tử khả năng còn có thể trốn đến Kỷ An phía sau. Hiện tại cách lưới bóng chuyển, bản hổ được tên là một cái bình tĩnh, lẻ lưỡi theo đại vương, tùy ý lơi bóng chuyển bên trong mặt thẹo ngoao ngoọi, không thèm nhìn nó một chút. Ta nhớ tới lần trước võng thượng có người khiên cậu đến xem con quọng, cách thật xa cậu tử liền không xong rồi, chân run không nhúc nhích lộ. Đừng nói con quọng, nhà ta Kim Ma ở Hàng Yên tỉnh cỡ gặp nhà hàng xóm Miêu đều có thể dọa được không dám lên lâu. Vẫn là bản hổ nhu tất. Lúc này, mà khác hai huynh đệ cũng chạy tới, chúng nó nghe thấy được rồi Kỳ An gánh vị. Kỳ An nghĩ một hồi, cho bản một cái ánh mắt, chó săn lệnh, đột nhiên đứng lại, cách lưới bóng chuyền cùng bên trong sư tử bắt đầu trời nhau. Ban Hổ trùng mặt thẻo lương trong phệ gọi, một điểm không sợ hãi, mà mặt thẻo vốn là tâm tình liền không ổn định, bị một con phỉ cầu như thế khiêu khích, nó có thể chịu. Ngao ngao phát sinh sư hống, há to mồm nỗ lực ăn cầu tử. Bàn Hổ liền đứng cách lưới bóng chuyển 20 cm địa phương, cứ việc thể chạm trên lệ sư tử gấp 10 lần, nhưng khí thế một điểm không thua, mặt thẻo gào một tiếng, ban hổ liền trả lại nó một tiếng ung, lại thêm liên tiếp gầm nhẹ. Khán giả cho cái nhau song phương phiên dịch đạo ngươi nhìn cái gì? Nhìn ngươi sao thế? Sao thế liền sao thế? Muốn ai tựa? Đến a. Sẵn mặt tẹo vội vàng cùng ban hổ cãi nhau. Kỳ An dùng ăn thịt đem lão nhị dụ nhập thú chuồng lồng sắt, ở lão tam đi vào tường trước, ẩm đóng lại miệng cống. Sau đó ở bên cạnh thú chuồng bên trong cũng phương hướng mời cân thịt, vang lên lồng sắt dẫn lão tam đi vào, tương tự đóng lại miệng cống. Cuối cùng đến phiên mặt thẻo, Kỳ An thổi tiếng huýt sáo, mới vừa vẫn cùng mặt thẻo làm cho nước miếng văng tung tóe bản hổ đảo mắt tu lại hôm tương, liếm dưới mũi, không nhìn còn ở ngao ngao gọi mặt thẻo, rung đuôi đáp ý chạy hướng về Kỳ An. không tha thứ theo, bộ nhào chuyển vẫn nộ lần thuận tiện rồi, hướng về thú chuồng lồng sắt ở ngoài đứng, Kỳ An cũng không cần thịt, mặt thẻo tự động tiến vào thú chuồng. Bất kỳ động vật lúc ăn cơm cũng không trả lời nên đánh bao nhiêu, ăn liền cẩn thận ăn, Kỳ ăn để dưới 10 cân thịt cho mặt Thiệu. Mùi máu tanh kích thích, Mạt Thiệu cùng Tiểu Miêu hộ thực như thế, một cái tát che ở thịt trên, phát sinh trầm thấp động cơ thành, nỗ lực nhắc nhở đuổi xa lượng chân thú cùng cậu tử. Nhìn thấy Mạt Thiệu đầu ngón tay chắp ra, chảo trên lưng bắp thịt nô ra khổng lồ xư chảo, khán giả ta đi, này một bước, bị nó náo một thoáng ta phòng trường phải tiến vào bệnh viện. Tám loại động cơ ra tốc thời gian liền thanh này. Tiểu quên quần đại tây mấy đang nói, ta, đều là ta. Kỳ An hướng trong lồng che đạo ngươi kêu cái gì thế có thịt còn không ăn. Sau khi thấy mặt thẻo trước sau để phòng hắn, Kỳ An nhếch môi, túi đầu đối với bản hổ đạo tiểu bản tử, "Chúng ta đi trước, một hồi lại trở về giáo dục nó." "Ừ." Nửa giờ sau, Kỳ An cùng bản hổ quay một vòng trở về, tam huynh đệ đã đều ăn xong, nằm ngoài đỉnh chóp có bao trùm vật thú chuồng bên trong lẻ lưới thở dốc. Đại Miêu ăn no sau được uống rất nhiều thủy, Kỳ An cho ba con dành nước bên trong đổ đấy, lưu manh tam huynh đệ túi lờ bẹp. Vốn còn muốn cho mặt thèo một trận náo quá đau, thấy mặt thèo ăn uống no đủ, nằm bên trong buồn ngủ nhắm mắt lại, cùng bản hổ cái nhau tâm tư đều không còn, Kỳ An cũng không có hứng thú vào lúc này bắt nạt nó, kéo dài miệng trống cùng bản hồ rời đi. Ngay hôm sau, đến rồi đại hoa tiểu hoa thứ hai đường săn bắn khóa. Quy tắc Cũ, Kỳ An nhấn chủ sự dê, Hồ Tiêu lại đây nào cắn xuống khẩu. Đại hoa tiểu hoa ở quyền địa ở ngoài bị trúc đồng nắm, chúng nó đã không sợ Hồ Tiêu, mà Hồ Tiêu nhào cắn con mồi thời gian bảy ra hung mãnh tựa hồ tỉnh lại rồi hai con tiểu tử bản năng. Kỳ An thấy chúng nó nóng lòng muốn thử, đối với trúc đồng đạo thả chúng nó đi vào. Trúc đồng cao mày có thể Hồ Tiêu ở ăn thịt, có thể hay không ngộ thương đại hoa tiểu hoa. Kỳ An rút ra cắm ở dương cái mông trên truy thủ, đứng đi tới cửa ta đến khiên chúng nó đi vào, cửa hải này trùng quy phải qua. Chúc đồng do dự Rất nhớ muốn Kỷ An nói không sai, cắn răng một cái, nàng đem dẫn dắt dây thừng đưa cho Kỷ An. Đại Hoa Tiểu Hoa ngao ngao kêu, hướng đi dương mị mị, Kỷ An thời khắc chú ý hổ tiêu trên đầu chấm đỏ nhỏ, phát hiện không đối lập mã ôm lấy con cọp tránh đi. Mẫu tính trung quy mạnh mẽ, đã tiếp thu Đại Hoa Tiểu Hoa hồ tiêu phát hiện hổ con tới gần, không có nhễ nhang hộ thực, còn hướng về bên cạnh để rồi để. Tiểu Hoa phốc phốc phốc đi sượt máu me đầy mặt hổ tiêu, Đại Hoa thì lại nhìn chằm chằm không còn động tĩnh dương mị, mị quang, xuống đầu, thoáng mở ra khẩu, đều nói rõ Đại Hoa giá tính bản năng ở một chút thức tình. Trên a, lo lắng làm gì? Kỳ An vội xuống hồ đầu, đại hoa hung hắc gào gừ một tiếng, đánh về phía Dương cái mông, há mồm tá tới. Cắn là cắn tới rồi, chỉ là lấy đại hoa bốn cái nhiều tháng đại cắn hợp lực, còn sẽ không ra ra dê, gặm đầy miệng lông dê. Sau đó gia nhập tiểu hoa cũng giống như thế. Kỳ An không ngại, cười nhìn hai con hổ con mới lạ cắn xé, từ từ đi, chúng nó đã đối với Dương mị mị mà ăn rồi, đây chính là chuyện tốt. Mà hôm nay tốt đẹp nhất tin tức chính là đại hoa tiểu hoa có thể yên tâm giao cho hổ tiêu đến rất theo, một con hoang dã mẫu sư ở tối cáo kỉnh trạng thái đói bụng rữa vẫn như cũ cố đại hoa tiểu hoa. Đồng ý nhường ra đồ ăn, ngoại trừ đã hoàn toàn coi chúng là thành con trai của chính mình, Kỳ An không nghĩ ra những khác giải thích. Chương 655, 10 vòng tuổi hồi một. Kỳ An hôm qua đã thông báo qua Kevin cùng lão Kỷ, hắn phải về một chuyến vị dùng gia, ngược lại hắn có Nam Ổ Sế Tỷ ạ cùng ạ gã Ly Lượng địa thị thực, không ai sẽ quan tâm hắn. Đương nhiên Kỳ An chắc chắn sẽ không chạy Nam Ổ Sế Tỷ ạ sân bay đi máy bay phiền toái như vậy, tìm cái không ai góc, mở cửa trực tiếp đến cổ thần điện. Kỳ An rời đi, đồng cách chán, nhìn về phía lười biếng dính vào hồ tiêu bên người đại hoa tiểu hoa, khóe miệng không tự chủ vung lên độ cong. Mà căn cứ nhân viên đến Nam Ngổ sẽ tỷ ạ đã 3 ngày, nên thích thưởng hầu như đều thích trứng rồi. Kevin đem căn cứ 10 cái tuổi trẻ chăn nuôi viên mang đi sư tử con dụ câu thất. Có một cái vấn đề rất thực tế, có bao nhiêu người chân chính yêu quý, yêu thích chính mình hiện tại làm công tác. Lại có bao nhiêu người lựa chọn công tác cùng mình chuyên nghiệp nhập gãy. Nếu không thích, cũng không phải chuyên nghiệp, vậy tại sao còn mỗi ngày 9h đi 5h về, mệt gần chết làm tiếp? Rất đơn giản, bởi vì mỗi người đều cần nuôi gia đình sống tạo. Nô Điền, Khúc Cố Lâm Lâm, Trương Xuân Hoa cấp tuổi trẻ chăn nuôi viên cho tới hôm nay biết được Kevin dùng hai lần tiền lương xin bọn họ đến mục đích Tuần thú sư nghề nghiệp này ở quốc nội, nước ngoài cũng không nhiễm thấy, hoang dã trong vườn thú khẳng định có tuần thú sư, mà căn cứ chăn môi viên đối với tuần thú cũng không xa lạ gì, tuy rằng không chuyên nghiệp, nhưng huấn luyện gấu trúc, tỉ như thải huyết, tiêm các loại động tác thời điểm nhiều ít hiểu rõ một điểm. Mỗi người đều có ý nghĩ của chính mình, bao quát đối với tương lai mình nghề nghiệp con đường quy hoạch, nô điền cấp người biết được muốn thuần dưỡng sư tử con, nô điền không đáng kể, ngược lại đều là làm việc năm tiền, hắn đối với động vật đều yêu thích. Cố Lâm Lâm, Trương Xuân Hoa hai vị nữ chăn nuôi viên thì lại thật cao hứng. Tần quản trong lòng các nàng vẫn là yêu thích tiểu gấu trúc nhiều một chút, có thể sư tử con như thế cũng rất đáng yêu. Khúc Kiệt thì lại có sự khác biệt ý nghĩ, hắn cũng không tính cả đời cũng làm chăn nuôi viên, Khúc Kiệt càng hy vọng tương lai có thể đi vào nhà ta vườn thú tầng quản lý, dễ dàng tọa văn phòng, mà gấu mèo căn cứ có thể nói là hắn sau đó tiến vào nhà khác vườn thú tầng quản lý trọng yếu văn cầu. Không phải nói Khúc Kiệt không thích gấu trúc, không thích động vật, có thể này dù sao chỉ là công việc, dùng để duy trì kế sinh nhai thủ đoạn mà thôi, đối với người đi nói, quan trọng nhất chung quy là cuộc sống của chính mình, mà muốn cải thiện cuộc sống của chính mình hiện trạng, đội nề, chính là nhân chi thường tình. Khúc Kiệt biết sau đó phải nuôi sư tử con sau, trong lòng bản tính ra, hắn tiền lương bây giờ 7000 khoản trường, tăng gấp đôi một và bốn, tuy nói tiến vào Bạch Lĩnh giai tầng, nhưng cũng không nhiều thiếu trong nhà đã đang nghĩ biện pháp vận dụng quan hệ, lấy hắn ở gấu mèo căn cứ tư lịch, điều đi nhà khác vườn thú tọa văn phòng, thu vào không có sư tử vườn như thế cao, có thể tương lai phát triển tiền cảnh khẳng định so với sư tử vẫn tốt. Khúc Kiệt không coi trọng sư tử vườn phát triển tiền cảnh, chăm chú thuần dưỡng, cẩn thận chăm sóc, có thể có thể dưỡng ra không công kích người sư tử, nhưng cơ hội quá mơ hồ. Thêm nữa sư tử vườn nơi chim không thèm bị xệ rèn rệ tỉ thẳng nguyên, lại cách xa ở tha hương nơi đất khách quê người, nhân sinh địa không quen, Khúc Kiệt muốn hồi hoa quốc khác lưu phát triển, nhanh chóng ngồi trên văn phòng. Lúc đi ra, Trần Vệ Quốc đã nói xong rồi, là đi hay ở toàn bằng cái người tự chọn, căn cứ sẽ không cấp cầu. Khúc Kiệt còn muốn mang tới bạn gái chúc đồng đồng thời trở lại, then kết hôn rồi, tiến ổn. Này trên căn bản, chính là một cái bình thường phổ thông đi làm tộc hẳn là có cái vặn, Khúc Kiệt chuẩn bị trước tiên đưa cái này gấp đôi tiền lương cẩm, cuối tháng 10 rồi cùng Trần Vệ quốc nói. Đương nhiên ở báo cho Trần Vệ Quốc trước, trước tiên cần phải cùng chúc đồng đồng khí. Dụ gấu trong phòng, căn cứ 10 cái tuổi trẻ chăn nuôi viên ở Kevin chỉ đạo dưới, Chu Vi non nớt ngoao ngoao thanh hoàn tí, cảm thụ trong tay lông bù sù mềm mại cảm giác, bắt đầu học tập thuần dưỡng sư từ con. Mười người này bên trong, 9 người không hề nghĩ ngợi qua động vật chăn nuôi viên có khả năng đứng lên độ cao, trong bọn họ phần lớn còn đều là xem ở gấp đôi tiền lương phần trên, một người khác nhưng là tầm tư căn bản không ở nơi này, hôn xong tháng này xong việc rời đi. Nhắc tới cũng hứa không tin, loại cỡ lớn công ty đa quốc gia, đặc biệt là ở ngoại phái công nhân, gần như cũng là tình huống như vậy. Mà một bên khác, Trúc Đồng dần dần nhìn đã ngủ hổ tiêu cùng Đại Hoa tiểu hoa. Nàng không biết sư tử vườn sự phát triển của tương lai tiền cảnh thì như thế nào, nhưng nàng hết sức coi trọng trong tay công việc này, không riêng là dạ hóa hoa nam hồ tư lịch, nàng giống như mình sự thật yêu thích. Vì lẽ đó chúc đồng lưu lại quyết tâm so với cái khác 10 người càng kiên định. Buổi chiều, sư tử vườn công nhân viên cho sư tử môn cho ăn, thực đơn mỗi ngày đều không giống nhau, thịt gà, thịt heo, dê bỏ thịt, một tuần luân thay, thỉnh thoảng lại cho chỉ vào vật nội tạng để đại miêu môn thêm món ăn, có thể nói ăn được so với người đều tốt. Những người này không phải ở giáo học sinh, chính là cái khác bảo vệ khu, vườn thú đến đây giao lưu học tập, có thể nói bọn họ đều là chuyên nghiệp, bởi vậy Có người phát hiện đại miêu môn hành vi trên dị dạng cũng không kỳ quái. Kevin, ngươi đến nhìn một chút, này vài con sư tử thật giống có điểm không đúng. Bạch nhân nữ Hải có chút mập mạp nạ sĩ hướng xa xà Kevin hô. Kevin đi tới hỏi dò, nạ sĩ ngồi xổm xuống, xuống nói, ngươi xem, lồng sắt thú chuồng, một con mâu sư ở ngoạc miếng thì lớn, nạ sĩ cầm trong tay cái cặp luồn vào trong lồng tre. Vốn là, lúc này ai muốn dám nắm sư tử mổ thịt, người kia hơn nửa được trả giá thật lớn, có thể chết thì chết ở. Nạ dùng cái cặp luồn vào đi, mâu sư tuy rằng không tao hứng, chết máy bay nhĩ. Lấy ra hàm răng ha nạ lại không phát động tấn công, lùi về sau đến miệng cống nơi. Ta vừa định nhặt lên rơi ra đến thịt bỏ vào, có thể sư tử không công kích ta, còn chủ động lui lại rồi. Không chỉ riêng này chỉ, bên cạnh con kia hùng sư cũng như thế. Nạ nói. Sau đó, ở bên cạnh hùng sư, cùng với mặt khác hai con sư tử trên người thường thử, tất cả đều là như thế tình huống, sư tử né tránh lùi lại. Nạ không hiểu nói, Kevin, chuyện gì thế này? Kevin cân nhắc rồi một trận, đồng nhiên trong này, sư tử sợ người sợ đến không dám tới liều đồ ăn Chỉ có một loại giải thích hợp lý, những này sư tử trước đây đều bị tiểu phu vào chỗ chết mà qua. Chuyện này không cần nói cho những người khác, một người cũng đừng nói, sau đó cho ăn chúng nó, thả xuống thịt liền đi mở." Kevin nói. Nạ sĩ còn muốn truy hỏi, không khéo có người chạy tới thông báo Kevin, cửa có người tìm hắn. Sư tử vườn cửa ngừng ba chiếc phỏng vấn xe, một vị trung niên phóng viên Nhật tình hướng Kevin vẫy tay. Kevin sững sốt một chút, nhận ra người, cười khổ một tiếng, thầm nghĩ sợ là lai like giả bất thiện. Hình thể phát tướng trung niên phóng viên án giờ có thể tính là Kevin quen biết đã lâu rồi. Không năm, bị Kevin mang vào quyển địa BBC phóng viên, chính là vị này án giờ dịu. Mà không năm lần kia bất ngờ, không chỉ có dẫn đến Kevin hoài nghi, mê man, thành sư hạng mục thời gian dài đình trệ, suýt nữa từ bỏ, đối với án giờ dịu cũng tương tự có rất nghiêm trọng ảnh hưởng, kém điểm chung kết rồi hắn phóng viên nghề nghiệp cuộc đời. Phỏng vấn thời gian, hùng sư nạ bộ bên trong đột nhiên nổi giận, cao tới anh tuấn án giờ trong cơn kinh hoàng, trốn đến một vị nữ ca mê già sư phía sau, cũng đem nữ ca mê già sư đẩy về phía trước. Không cảnh này, bị mặt các một bộ máy quay phim ghi chép xuống, video đến nay có thể ở dầu quản trên nhìn thấy qua nhiều năm như thế, án giờ hữu bị trở thành 10 triệu người trò cười, làm sao có khả năng không ghi hận từng nói cho hắn hai con hùng sư không công kích người, đem hắn đưa vào quyển địa Kevin. Chương 656, bắt đầu 9 thời cơ, 095, xuất thân nam hồ sẽ tỷ a án giờ hữu 130 ra mặt, thân hình cao to, bên ngoài anh tuấn, khí chất thượng dai, đọc từng chữ rõ ràng, hơn nữa phỏng vấn thời gian xuất chúng đề tài năng lực phản ứng, một lần có cơ hội ngồi trên BBC tin tức chủ bá vị trí. Có thể lần kia phỏng vấn phá hủy hắn, cảnh tượng lúc đó bị làm thành báo cáo tin tức đi ra đem nữ Kameza sư đẩy về phía trước khi bia đỡ đạn đạn rời thành rồi thiên phu sở chỉ đối tượng, hắn nhân kinh hãi mà vặn bẹo anh Tuấn khuôn mặt càng là luân vì mọi người cho cười, này một cười náo, chính là 10 năm. Hán giờ hiểu rất bất nữ, hắn lúc đó là thật sự sợ sệt, gặp phải nguy hiểm căn bản không nghĩ nhiều như thế, phát hiện bên người có người, bản năng đem người kia kéo qua chặt đến trước người, khi phản ứng lại đã chậm, hảo có chết hay không, chạm bên cạnh hắn chính là cái nữ Kameza sư, còn là một ở BBC tư lịch thâm hậu nữ Kameza sư. Án giờ nếu như kéo người đàn ông khi chịu tội thay, có thể còn nói còn nghe được, nhưng hắn một mực kéo đến một người phụ nữ. BBC tin tức chủ bá vị trí không biết có bao nhiêu người đỏ mắt nhìn chằm chằm, hắn đối thủ cạnh tranh nắm cơ hội, cho hắn một đòn chí mạng, đem sự kiện làm thành tin tức, ở toàn thế giới vô số nam khán giả cười nhạo, nữ khán giả tiếng chửi rủa bên trong âm ủ nghỉ việc, trở về Nam Hồ sẽ tị hạ, ở địa phương tiểu báo mưu rồi công việc. Hắn giờ dịu đến nay cảm thấy oan uổng, xu lợi tránh hại là người gặp phải nguy hiểm thời gian bản năng phản ứng, còn nữa, dựa theo nam nữ bình đẳng ăn cắp, hắn kéo đến một người phụ nữ lại làm sao? Nam nhân liền không thể được sợ sệt rồi sao? Hắn không thâu không thương cũng không phạm pháp, còn như vậy bị toàn thế giới cười nhạo, chửi rủa. Bây giờ Án Giở Hựu đã phát tướng thành rồi một cái trung niên đầy mỡ nam, mà hắn lúc trước đối thủ cạnh tranh vẫn như cũ anh tuấn tiêu sái, mỗi đêm chủ trì BBC buổi chiều tin tức, đương gia ăn cỏ, Án Giở hận những kia đối với hắn tùy ý chửi rủa khán giả, cũng hận sau lưng đâm giao đối thủ cạnh tranh, nhưng hắn hận nhất người là Kevin, là Kevin nói không có chuyện gì, mở cửa linh hắn đi vào. Mười năm tích lũy lại đến oán nghiệm toàn tập bên trong đến rồi Kevin trên người, biết được hắn tiếp nhận sư tử vượn, hôm nay Án Giở chính là tìm đến sự, Kevin yêu thích sư tử, vậy thì phá hủy sư tử vượn, y hệt năm đó, Kevin phá hủy nghề nghiệp của hắn tiền độ như thế. Kevin nhận ra hình tượng đại biến án Dở Hựu, cười khổ một tiếng, biết được hắn muốn tiến vào sư tử vườn phỏng vấn, gật đầu thả bọn họ đi vào. Không tha không được, bằng không trời mới biết án dở thì như thế nào bôi đen sư tử vườn, bút ở trên tay hắn. Đã lâu không gặp. Hán Giờ Hiệu đưa tay. Kevin nãy nãy lởn nụ cười dưới, cùng hắn hồi nắm, án dở sau đó thao nộ, "Kevin, có nghe nói qua?" Hán Giờ Hựu nói do ý đồ đến, muốn quay chụp sư tử vườn, cũng cùng 10 năm trước như thế, đối với Kevin tiến hành phỏ vấn. Kevin gật đầu đồng ý. Hai đại máy quay phim khởi động có chuẩn bị mà đến án rở trước tiên hướng đi sinh sôi nảy nở chẳng, nơi đó nhỏ hẹp thú chuồng bên trong vẫn cứ giam giữ hơn 300 con sư tử. Thú chuồng cứ việc đã quét dọn sạch sẽ, có thể sư tử ở hiệp trong không gian nhỏ nôn nóng đi qua đi lại, phàm là nhìn thấy người đều sẽ cảm thấy trong lòng lộn nhạt, không thoải mái. Kevin ở bên giải thích nói, những loài sư tử Tân Quần địa chính đang trong quá trình kiến thiết, cấp qua một thời gian ngắn sẽ đem chúng nó toàn bộ di ra thú chuồng, phóng tới quyển địa bên trong. Án rở không có nói tiếp, chỉ là ra hiệu lưỡng đại máy quay phim cẩn thận đánh về thú chuồng bên trong sư tử. Kevin to mày, trong lòng nổi lên dự cảm không tốt, e sợ thả ản giờ hiệu đi vào quay trục sau, hắn vẫn như cũ hội đổi trắng thay đen nhắm mắt lại mụ tả. Cũng đúng như Kevin sở liệu, một buổi trưa chuyển song sư thử vườn, số một số hai quyền địa, cùng với đại hoa tiểu hoa hồ trùng cách sáng sớm trên, một phần tên là, sư ngữ giả sinh sôi nảy nở chẳng, báo cáo tin tức ra lò, đồng thời trước tiên ở đây đặc biệt trên bị nhiều ra chính thức, không nghi thức động vật bảo vệ tổ chức chuyển đi. Trên thực tế, bản này đưa tin không chịu nổi khảo chứng, chỉ cần hơi thêm hiểu rõ thì sẽ biết Kevin cũng là trước đây không lâu vừa mới tiếp nhận sư tử vườn, hắn đã ở cải thiện trước kia sinh sôi nảy nở giữa trường sư tử hiện trạng. Có thể án giờ hiện tại nhậm chức tiểu báo lại không phải BBC, chân thực hay không đều không quan trọng, huống hồ, hắn biên soạn đi ra bản này tin tức được chúng độc giả cũng không phải dễ tưởng. Án giờ hiệu mục đích là trả thù. Phá hủy sư tử vườn, hắn ở đến sư tử vườn phòng vấn trước, đã liên hệ hảo những nơi động bảo đám tổ chức, lô hỏa thuần thành cắt nối thủ pháp, rất có phiến L động é tính vấn tự, đều ở có ý định gây xích trẻ con miệng còn hôi sữa muôn một điểm liền sao động tâm tình, bọn họ không cần hiểu rõ chân tướng. Bọn họ chỉ cần một cái có thể nói còn nghe được, phát tiết tâm tình cớ. Cùng ngay buổi sáng, Kevin cá nhân trang web bị công hãm, đầu tiên là đông đảo ác ý bình luận, sau khi không lâu, trang đầu bối cảnh bị thay thành một tâm thợ săn nam thương cùng một con đầu có lô máu sư tử trụ bệnh trùng. Đương nhiên, thợ săn ảnh chân dung bị vế thành rồi Kevin, từ đơn tiếng anh rối trá bị tạ ở hắn cái trán. Có chuyện sau khi, địa phương động vật quản lý bộ ngành đứng ra bác bỏ tin đồn, có thể trẻ con miệng còn hôi sữa môn căn bản không tin tưởng, động bảo đảm tổ trước mục tiên bố động vật quản lý bộ ngành đã bị Kevin bỏ ra nhiều tiền thu mua. Bác bỏ tin đồn không đưa đến hiệu quả. Ngược lại gây nên rồi nhiều người hơn tâm tình, rất nhiều càng lúc càng kịch liệt tư thế, sư tử vẫn cửa dần dần tụ nổi lên xe cộ cùng bóng người. Giữa lúc Kevin lo lắng hội sai lầm thời điểm, Kỳ An mang theo hát Ngụy môn trở về rồi. Bọn họ những người kia chuyện gì xảy ra? An No dựng mỡ. Kỳ An đến tới cửa, ba chiếc xe cảnh sát đem kéo hình phi, hô khẩu hiệu đám người cách ly ở bên ngoài. Khải Văn khán đáo Kỳ An, còn có Kỳ An phía sau dài dục cùng An Chi, hán thở pháo nhẹ nhóm, nói cho tình huống. Kỳ An trước mắt, còn mang như vậy rổi nước bẩn. Ngươi xin mời Nam Ổ sẽ tỷ ạ chính quy truyền thông cũng tới phỏng vấn một lần, nói rõ ràng không được sao? pin tao mày là đầu Nam hồ sẽ thì hạ truyền thông sợ là không được những người kia lại sẽ nói truyền thông bị ta thu mua kỳ An vậy làm sao bây giờ kê pin nghĩ đến một hồi nói tới xin mời như BBC loại này quốc tế nổi danh truyền thông mới có tuyệt đối sức thuyết phục có thể vấn đề là BBC loại này đẳng cấp truyền thông tập trung chính là quốc tế đại sự sư tử vườn tình huống sợ là còn chưa đủ tư cách kỳ An trả lưỡi thầm nghĩ xem ra cần phải làm cái chuyện lớn mới được cây pin phát sầu trên đi đâu xin mời có quốc tế công tin lực nổi danh truyền thông kỳ An đang suy nghĩ làm sao làm sự tình Bạch nhân tiểu ca Luke vội vội vàng vàng chạy tới nói số một quận địa xảy ra vấn đề rồi, có người xông vào rồi 50 con sư quần ở trong. Hàn Chỉ cùng gái dẻo liếc mắt nhìn nhau, hắc bỏ sữa Mina không ở. Kỳ An cùng Kevin chạy tới số 1 quận địa, hai người bất đắc dĩ cười, Mina ôm một viên khổng lồ hùng sư sư đầu, mơn mê hậu môi thân trên sư thị, bí đỏ lớn, chừng mấy ngày không thấy, có nhớ ta không? Nhớ ta ngươi cũng hôn ta một thoáng, sao sao sao?" Con kia đại tây mấy nheo mắt lại, ô ô phát sinh thanh, đầu hướng về Mina mặt." Kỳ An tùy theo vào đầu. Hắn phát hiện không cách nào giải thích số một quyển điệu bên trong sư tử dị dạng, nhưng hắn không biết, Kevin đã đoán được sư tử dị dạng nguyên nhân, đó lấy, Kevin làm như nghĩ tới điều gì, ánh mắt sáng lên, quay đầu đối với kỳ án nói, có dám hay không cùng ta đồng thời tiến vào số một quyển điệu. Trường 657, không thể nói bí mật. Tuần thú sư yêu cầu can đảm cẩn trọng, yêu tú tuần thú sư có thể thông qua động vật nhỏ bé nhất luôn ngữ tay chân giải thích điều động vật lúc này tâm tình, rồi cùng tâm lý học ở trong vi vẻ mặt chuyên gia tương tự. Mà phía trên thế giới này không phải không thừa nhận có thiên phú chiến lệch tổ đại, tựa như khối nhặt tiền ba phần tùy tiện làm sao vứt đều có thể bên trong, trình độ chăm chỉ không thua trong kho tư mã đặc biệt lại chỉ có thể cạch cạch đánh thép, thiên phú không phải chăm chỉ có thể để bù đáp. Kevin không phải tuần thú sư, nhưng hắn đang đọc động vật ngôn ngữ tay Trần Phương diện có tuần thú sư môn tha thiết ước mơ, từ lúc sinh ra đã mang theo thiên phú, hắn có thể căn cứ ngôn ngữ tay trấn phản đoán chính xác động vật tâm tình, làm ra chính xác phản ứng, vì lẽ đó, người bình thường đi vào trong lồng che chỉ có thể bị sư tự ăn đi, Kevin đi vào trong lồng che nhưng có thể thư thư phục phục tuất sư tử làm được người bình thường không làm được sự tỉnh, mọi người kinh ngạc, ưa cao hắn gần như công năng đặc dị cùng sư tử thân cận năng lực, đây chính là Kevin thành danh nguyên nhân căn bản. Toàn thế giới 70 ức người, nắm giữ như vậy thiên phú người không ngừng Kevin, nhưng cũng tuyệt đối hiếm như lá mùa thu, mà ở những này khác loại bên trong, có một cái quái thai liền cũng Kevin đều cảm thấy kinh ngạc, căn cứ Kevin quan sát, cái này xuất từ gấu mèo căn cứ tạm thời làm việc đối với động vật tâm tình giải thích phán đoán chưa từng có bỏ qua, bởi vậy, mặc kệ quái thai bên người theo bất kỳ lập luận, Kevin đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Thế nhưng, phổ biến bộ soạn ẩn biết, Liên ở cái này quái thai cẩn thận từng ly từng tí một, đối với mình cùng động vật trong lúc đó khát thượng, dị dạng đều nỗ lực tìm kiếm một hợp lý giải thích, sợ bị chụp tới các miếng thời điểm. Kevin đột nhiên linh, Kê một Đồng, bắt đầu cân nhắc thế nào đem quái thai thiên phú tiến hành đóng gói, đem hắn thần thoại thành một cái game, hoàn hình bên trong được mọi người vây đỡ, yêu thích, thế giới hiện thực bên trong gần như không tồn tại đặc thù tồn tại. Kỳ An không có trải qua, vì lẽ đó hắn sợ sệt, vì lẽ đó hắn cẩn thận từng ly từng tí một, mà bị mọi người mang theo sư ngữ giả Kevin biết, trên thế giới căn bản không có cái gọi là cơ cấu hội đem hắn chụp tới cắt miếng, pháp luật không phải giả, hắn chỉ cần không phạm pháp. Bắt hắn chính là hạn chế tự do thân thể, là muốn phó pháp luật trách nhiệm. huống chi các miếng, đây là lưu sát. Coi như có người hoài nghi Kỳ An, chí ít ở sư tử phương diện này, Kevin có thể thanh trừ hết thảy phiền phức, bởi vì hắn là sư ngữ giả, toàn thế giới công nhận hiểu rõ nhất sư tử chuyên gia, khi sư ngữ giả cảm thấy không tật xấu thời điểm, Kỳ An chính là danh chính ngôn thuận thú vương, đến không ăn thua cũng là mang sư thú vương. Mọi việc luôn có nhân quả, hiện tại sư tử vườn phiền phức là cửa những kia không tin nam hộ truyền thông trẻ con miệng còn hơi sữa, vì lẽ đó Kevin cần tìm đến càng có quốc tế công tin lực truyền thông. Toàn thế giới ai dám nói mình có thể thu mua BBC. Muốn tìm đến BBC, liền cần gây nên có đủ nhiều quan tâm độ, mà muốn gây nên rộng khắp quan tâm, Kevin trong tay hiện hữu tại nguyên chỉ có khác biệt, số 1, từng bị tiểu phi nghiêm trọng ngược L chờ qua, sợ người sư tử, thứ hai, kỳ ăn. Kevin thế giới của chính mình danh tiếng đã đạt đến hạn mức tối đa, hắn cùng sư tử mặc kệ phát sinh tình chẳng gì, mọi người đều rất khó lại cảm thấy kỳ quái, kinh ngạc, thế nhưng, kỳ ăn còn có đầy đủ tăng lên trên không gian, tụi của Hàn Linh, ngoại hình, qua lại trải qua, đem hắn cùng 50 con sư tử đặt ở cùng một chỗ, sư ngữ dạ phụng hắn là thú vương. Hẳn chính là thú vương. Đây là một cái một mũi tên chúng ba đích biện pháp, đầu tiên, đóng gói thần thoại đi ra thú vương, cái này mánh lưới đầy đủ đưa tới BBC quan tâm, Thư yếu, Kỳ An tên tội cảng hưởng, càng có lợi với tương lai sư tử vườn mời chào du khách, cuối cùng, Kevin cần thú vương để che giấu một cái không thể nói bí mật sư tử vườn những này sư tử được quá nghiêm khắc trùng ngược LJR. -tr. Kỳ An cùng Kevin đi vào số 1 địa. điện, Kevin một vừa chú ý Chu Vi sư tử môn tâm tình trạng thái, vừa hướng Kỳ An nói, ngươi có hay không phát hiện những này sư tử có gì đó không đúng? Kỳ An, hừ, là có điểm không đúng, khả năng Kỳ An lại đang nỗ lực biên ra một hợp lý giải thích, che lấp anh Vũ dưới nuốt lệ, giữa lúc Kỳ An vào đầu bất thai biệt không ra đáp án thời điểm, Kê Kevin chủ động đưa lên, chúng nó trước đây rất khả năng đều bị tiểu phiêu ngược L chờ qua, đã sợ người, vì lẽ đó không có bất kỳ một con hiền lộ công kích chúng ta muốn L vọng. Lần trước ngươi dùng dép đánh chạy cáo kỉnh mà tẹo, ta liền cảm thấy kỳ quái, ngày hôm trước ta một học sinh cho sư tử cho ăn thịt thời gian, bất ngờ phát hiện rồi sư tử môn dị dạng. Chúng nó không dám công kích nhân loại. Kỳ An chớp mắt, thầm nghĩ, còn có thể như vậy giải thích. Có thể lại một mống nghĩ, thật giống cũng chỉ có như thế một hợp lý giải thích rồi. Sau đó hắn nhìn về phía chính đang tuất sư tử gặm na, hỏi: "Nếu như sư tử bởi vì được qua ngưỡng đãi, sao người, tại sao con kia hùng sư nguyện ý cùng mỹ nạ thân cận?" Kevin, đại đa số chó hoang, nghèo hoang đều nhận được nhân loại ngược trợ, chúng nó không tín nhiệm nhân loại, nhìn thấy liền xa xa né tránh, thế nhưng, như vậy không tín nhiệm cũng không phải là không đạo ngược chuyện, yêu thích tiểu miêu tiểu cầu người dùng đồ ăn, dùng kiên trì đi thân cận chúng nó, mèo hoang, cầu đại thể hội lại lần nữa cấp cho tín nhiệm, chỉ là như vậy tín nhiệm giới hạn với cái kia đối với chúng nó hảo người. Hẳn là mấy ngày đó ta bồi bệnh sư thời điểm, mỹ nạ các nàng cùng số một quyển địa bên trong sư tử một lần nữa thành lập rồi tín nhiệm quan hệ. Ngươi xem, sư tử bên trong, có vài con chỉ cùng các nàng thân, không có đến thân cận chúng ta. Vân ngủ gặp phải gối, kỳ an mới sẽ không đâm thủng điều này là bởi vì anh vũ giới ngôn lệnh, hắn dùng sức gật đầu, ừ, nói có đạo lý. Kê Vin, ta nghĩ, không cần chờ hai năm sau sư tử con trưởng thành, những này sợ người không công kích người sư tử có thể để cho chúng ta sư tử vườn bắt đầu 9 ngày trên diện rộng sớm không cần ép buộc những này sư tử người thân, chỉ cần mang theo các du khách tiến vào quần địa, cùng chúng nó mặt đối mặt, đối với du khách tới nói liền đầy đủ mạo hiểm kích thích. Kỳ An nghĩ một hồi, tao mày nói, "Nhưng là, chỉ cần tra một chút thì sẽ biết ngươi cũng là gần nhất mới tiếp nhận sư tử vượn, ngươi làm sao hướng về du khách giải thích mới thời gian vài ngày, sư tử liền không công kích người?" Kevin nhìn về phía Kỳ An, "Vì lẽ đó, chúng ta cần một cái thú vương." Kỳ An đầu góc mơ hồ, "Thú vương?" Kevin nói, "Ta khi sư ngữ giả qua nhiều năm như thế, phát hiện một chuyện, mặc kệ khán giả vẫn là du khách, phần lớn người không sẽ quan tâm tại sao." bọn họ chỉ là thích xem ta cùng sư tử thân cận. Đồng thời ta hội đối với ngươi tiến hành đóng gói, bằng vào ta sư ngữ giả thân phận hướng ra phía ngoài tuyên bố ngươi là thú vương, làm hết sức quyết đại ngươi cùng động vật cầu thông năng lực. Hiểu việc người hội đối với cái này nở nụ cười rồi chi, biết thú vương chỉ do lời nói vô căn cứ, là ta ở chế tạo một cái động vật phương diện thương mại minh tinh, mà không hiểu việc người, ta sư ngữ giả thân phận chính là ngươi thú vương xưng hào đá cây chân. Ngươi không cần lo lắng, bất luận người nào tìm ngươi, phức, ngươi hắn giao cho ta. Thế nhưng Có một chút người nhất định phải nhớ kỹ, người ta thành lập sư tử vườn mục đích là đánh lén ổ sư sản nghiệp liên, cải thiện nuôi nốt sư tử sinh hoạt hiện trạng, vì lẽ đó, ngàn bạn không thể tiết lộ ra ngoài những này sư tử từng được qua ngược chờ, bằng không nhất định sẽ có người nói dẻo, người thú vương xưng hào ở mức độ rất lớn chính là vì rồi che giấu điểm này. Nghe xong, Kỳ An tâm trạng cười khổ, trước đây bị vong hưu khán giả gọi là thú vương, chỉ có điều là một trò đùa, có thể hiện tại, gặp may đúng dịp tạo hóa trêu người, hắn vẫn đúng là được ngồi vương thú vương xưng hào rồi. Lập tức, Kỳ An lại lần nữa cau mày, "Ân, không đúng." Không hiểu việc người sẽ cảm thấy là sư tử không dám công kích ta, có thể dưỡng sư tử khẳng định có người có thể nhìn ra sư tử là chịu đến qua ngược trở, chuyện này làm sao làm? Lần này Kevin cũng bồi rối, sắc mặt nhất thời loé kém. Gào gào gào xa xa, Lưu manh Tâm huynh đệ trùng nhốt truyền đến Hùng sư bản năng tuyên bố giữ lấy lãnh địa Hùng hồn sư hống. Kỳ An khỏe miệng vung lên, đến rồi mặt thẹo bày ra thực lực chân chính thời điểm rồi. Mặt thẹo phụ trách kinh sợ vốn là không dám cắn người sư quẩn, mà Kỳ An, phụ trách tuất phiên chúng đó. Đâu rồi một vòng hạ xuống, sư tử vườn bắt đầu chín sắp tới. Chương 658, thú vương ở trên đường. Kỳ An phát hiện, khi sư ngữ giả đồng ý vì hắn trạng thái học thuộc lòng sách thời điểm, hắn có thể giải tỏa rất nhiều chuyện. Buổi trưa nghỉ chưa kết thúc, Khúc Kiệt bồi tiếp chúc Đồng Hướng đi hồ trưởng, trên đường, một lòng muốn phải đi về Khúc Kiệt thăm dò lên chúc Đồng Ý tứ nói, "Đồng Đồng, ngươi nói chúng ta đều đến Nam Ngộ sẽ Tị Ạ Trừng mấy ngày rồi, nhưng là đến hiện tại thật giống liền Nam Ngộ sẽ Tị Ạ hình dáng gì đều chưa từng thấy." "Chúc Đồng, làm sao chưa từng thấy đây? Nơi này sư tử, công nhân viên, Kevin, bên ngoài hi thụ Thảo Nguyên, không phải là Nam sẽ Tỳ Ạ dáng vẻ sao?" "Khúc Kiệt, ta không phải nói môi trường tự nhiên, ý của ta là" Sơ tử vẫn vị trí quá hẻo lánh rồi, ta cũng cảm giác mình cùng bên ngoài trên thảo nguyên khỉ đầu chó không khác nhau gì cả, nơi này khoảng cách gần nhất thôn trấn đều muốn 60 km, thành thị gần nhất muốn hơn 100 km, nam Hồ sẽ thì a nhà lầu, đường phố, thương trưởng đều không nhìn kỹ. Hơn nữa nơi này cũng không an toàn, ngươi xem bên ngoài đến rồi tốt hơn một chút cái động bảo đảm người đang kháng nghị, ta sợ bọn họ người tụ có thêm hội gây sự, đến thời điểm cảnh sát cũng không ngăn được a, ta cảm thấy không bằng. Chúc Đồng, ngươi không thấy có kỳ An cùng Mạn Trì, dài giờ có ở đây không? Ngươi đã quên ở Sơn Thành thời điểm, án chỉ các nàng là làm sao giáo tên côn đồ các cái rồi? Đừng lo lắng, kỳ thực sư tử vườn khẩu an toàn, ngươi cũng nói rồi, nơi này quá hiu hĩnh, bình thường bên ngoài tưởng giả bóng người đều không thấy được một cái, thành thị gần nhất lái xe yêu cầu 1, 2 giờ, bên ngoài những người kia mỗi ngày trên đường qua lại chí ít 3 giờ, dùng không được mấy ngày bọn họ liền sẽ tự động tản đi. Đúng rồi, ngươi phụ trách dưỡng hai con sư tử con tên gọi là gì? Khúc Kiệt âm thầm cau mày, nghe chúc Đồng khẩu khí, nàng sợ là muốn ở sư tử vườn trong trường chờ, vừa trả lời chúc Đồng, Khúc Kiệt vừa dưới dự định ngày mai kết tụ, hắn nhất định phải mang Đồng cùng đi. Hai cái miệng nhỏ chính nói, đi ngang qua Lưu Minh Tam huynh đệ cửa điệm, lão nhị Lão tâm ở thả xuống miệng trống thú trùng lồng sắt bên trong miệng lớn cá thịt, mà bên ngoài, Kỳ An ở cùng một con hùng sư phân cao thấp, nhà ra. Người tùng không đông, ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi không hé miệng, đừng muốn ăn thịt." Trúc Đồng trùng rào chắn bên trong Kỳ An lắc đầu cười, xem có thêm hắn tuốt gấu mèo, đổi thành sư tử thật giống không cái gì khác biệt quá lớn, nàng nói rằng, Kỳ An, một sẽ ở đây hết bận rồi, đến một thoáng hồ trùng, đại hoa tiểu hoa hôm nay nên xương thể trọng rồi." Há, Tốt." Kỳ An mang tới phía dưới, đáp ứng nói, "Tiếp theo sau đó thương sư tử trong nhược khẩu." Không Giang chúc đồng, bao quát Khúc Kiệt ở bên trong căn cứ cái khác công nhân đều đối với Kỳ An Tuất manh thú nhìn quen không trách rồi, Khúc Kiệt nhắc nhở, ngươi cẩn thận chớ bị cắn. Hắn cùng chúc đồng đi ra. Bọn họ nhìn đến mức quá nhiều rồi, tự nhiên liền không kỳ quái, còn cảm thấy Kỳ An có cái gì cố ý công năng, đó là ở nói mồm, làm việc với nhau đồng thời sinh hoạt, đối với hắn còn có thể không biết, chính là trên đường một trảo một đám lớn trẻ con miệng còn hơi sữa, phổ thông hơn nữa bất quá. Chúc đồng Khúc Kiệt rời đi, Kỳ An còn ở cùng mặt thẻo phân cao thấp, hắn hôm nay mới biết, nguyên lai mặt thẻo có cái rất văn nghệ, rất có nghệ thuật khí tức tiên chiếu tiêu. Sau đó tam huynh đệ bên trong, lão nhị cùng lao tam tên Kỳ An cũng rất yêu thích, một người tên là Cây Thơm, một người tên là Dư Hấu. Chối Tiêu thật dài sư nhà gắt gao thao trụ bóng chuyển to nhỏ bóng cao su, nguyên bản là Kỳ An cho gấu mẹo chuẩn bị, thành thực, chiến lực cực kỳ. Chối Tiêu to lớn sư khẩu tấn cầu, tiết hầu phát sinh kim loại lầm bẩm thanh nhắc nhở lượng trấn thú. Kỳ An thấy không có cách nào từ sư khẩu đoạt được bóng cao su, hắn tử liền thể đồng phục làm việc cái mông trong túi lấy ra thú vương chuyên môn vũ khí nhân tựa, hướng Chuối Tiêu khoa tay nói, cuối cùng lại cho ngươi một cơ hội, hả? Còn chúng ta? Tùng. Khẩu. Nhân tự tha gõ nhẹ hai lần sư đầu, chuối tiêu chúng đạn chỉ bằng, sừng suốt, bóng cao su từ nó trong miệng rơi ra, tỉnh tao sau, kim loại lẩm bẩm thanh mới vừa biến thành táo bạo động cơ thành, im bật đi, num num num, chỉ là một khối nhỏ thịt, chuối tiêu rất mau ăn xong, Kỳ An tiếp theo thanh bóng cao su nhét vào nó trong miệng, nói, nhà ra, nhà ra có thịt ăn. Kỳ An hôm nay không mở trực tiếp, mà có kinh nghiệm tiểu quyền quyền đã sớm phát hiện, ngày nào đó Kỳ An trực tiếp một liền dừng lại mấy ngày, vậy thì đại biểu hắn muốn làm sự tình rồi. Có hắc muội muốn ở, cửa những người kia lại phiên gấp 10 lần cũng không cần lo lắng, chính là đều ở cửa giơ nhãn hiệu gọi. Có chút đáng ghét. Kỳ An nói cho Kevin ít nhất còn cần một cái cuối tuần chuẩn bị, một tuần lễ sau, Thầy Bạch Khải Văn đồng thời để bên ngoài những người này bẻ ngoan cú đi, thú vương tên cứ gọi đánh ra đi, cho sắp khai trường sư tử vườn đánh quảng cáo, ba chuyện một làn sóng mang đi, đồng thời quyết định. Cuối cùng một khối một cân khoảng chừng khối thịt cho ăn xong, Kỳ An cho ăn uống no đủ đang nghỉ ngơi cây thơm cùng dưa hấu kéo dài miệng tổng, hắn đi đến hồ chuồng. Thấy Trúc Đồng đứng ở rào chắn ở ngoài tha thiết mong chờ nhìn hồ Tiêu mẹ con, Kỳ An giật dây nói, "Trạm bên ngoài làm gì? Đi vào a, chứ ngươi lại không phải không qua hồ Tiêu." Trúc đồng rõ ràng có chút ý động, lại vẫn là lắc đầu nói, "Không được." ta cùng Hồ Tiêu không quen. Kỳ An, nhưng ngươi cùng nó hai hại tử thuộc ca, yên tâm được rồi, Hồ Tiêu dễ tính, không có chuyện gì, lại nói, Hồ Tiêu cũng sẽ không ẩn giấu tâm tình, nó nếu như không cao hứng rồi, khẳng định đưa ra tín hiệu. Ta dạy cho ngươi một cái biện pháp, chú ý xem nó đôi. Kỳ An ở giật dây cổ động một cái thể trọng 80 đến cân, gầy go tiểu tiểu cô nương đi vào sư tử quần địa bên trong, phải thay đổi chỗ khác sư tử, đó là ở Hại Chúc Đồng, có thể giống nhau lúc trước nhai trong vườn trẻ mô phạng người bạn nhỏ, sư tử vườn trong sư tử cũng cùng những nơi khác không giống nhau. Chúc Đồng cuối cùng vẫn bị Kỳ An đẩy mạnh rồi quần địa bên trong. Hai người hợp tác cho đại hoa tiểu hoa hứng lượng thể trọng, Hồ Tiêu bắt ở một bên sư coi nhìn chăm chú nhìn. Hồ Tiêu cũng chừng mấy ngày không đi ra ngoài tán qua bước, Kỳ An có nghĩ tới nó ở quyển địa bên trong có thể hay không chờ phiền, bất quá nó trên đầu tâm tình tọa độ rất ổn định. Vì xác nhận, Kỳ An cố ý mở ra quyển địa luận môn, xem Hồ Tiêu có muốn hay không đi ra ngoài, kết quả Hồ Tiêu không nhúc đích, đại hoa tiểu hoa hưng phấn đi ra ngoài xuyên, chúng nó sớm liền hiếu kỳ thế giới bên ngoài, bên ngoài thảo nguyên. Kỳ An ngăn cản đại hoa, ổn trạng xử lý, Hồ Tiêu đi tới, theo chủ tiểu hoa cảnh gia nhấc lên, tiểu hoa trong nháy mắt tiến vào giải gia trạng thái. Hoàng hắc vần giao nhau đôi cuốn tới nhuyễn trên bụng, bảo vệ chỗ yếu. Hồ Tiêu hẳn là thanh đầy đủ an toàn không gặp nguy hiểm quần địa xem là nó qua rồi, mà thú vị chính là, Hồ Tiêu mang theo tiểu hoa hồi dưới bóng cây thời điểm, nó sượt rồi một thoáng chốc đồng. Lấy hoang dại sư tử thân thể phối hợp tính là không thể xảy ra bất trắc quá sát, rất hiển nhiên, Hồ Tiêu cố ý này còn bình thường chăm sóc nó hại tử, gây go tiểu tiểu lưỡng chân thú tựa hồ đang bị Hồ Tiêu từ từ tiếp thu thành thành. Chốc đồng không biết tình thế nào, chỉ cảm thấy eo bộ bị mỗ sư bên cạnh người sượt qua, còn dùng đuôi quét nàng một thoáng. Bên cạnh Kỳ An cười nói, "Chúc mừng ngươi, ngươi hiện tại cũng là Hồ Tiêu bộ tộc bên trong một thành viên rồi." Hạnh phúc tới quá đột nhiên, chúc đồng khởi điểm còn không thể tin được, cơn tối thời gian cố ý hỏi Kevin, Kevin nói lẫn nhau sự thân thể là sư tử gian chào hỏi, biểu thị hữu hảo phương thức, tình huống như vậy cũng có thể đối với người phát sinh. "Kevin, tương tự chúc mừng chúc đồng bị Hồ Tiêu tán thành, chỉ phải chú ý không làm tức giận Hồ Tiêu, nàng sau đó có thể tiến vào quyền địa chăm sóc Đại Hoa tiểu hoa rồi, dù cho Hồ Tiêu ở bên cạnh cũng không quan trọng lắm." Hoang Dại sư còn bên trong, thủ lĩnh Mẫu sư ra ngoài đi săn thời gian. Có đem con non dao cho cái khác mô sư chăm non quen thuộc, mà kê viên chính mình dưỡng mô sư, có lúc sẽ chủ động thanh ấu sư điều đến đưa đến trong lòng ngực của hắn. chương 659, bị Dương bắt nạt. Trưa hôm nay, trong phòng ăn, Khúc Kiệt vừa dùng chiếc đua đâm về bàn ăn bên trong khoai tây say, vừa thở dài thở ngắn, cuối cùng cũng coi như đưa tới Trúc Đồng chú ý. Làm sao rồi? Không thấy ngon miệng sao? Trúc Đồng quan tâm nói. Khúc Kiệt ghét bỏ nhìn về phía bàn ăn bên trong khoai tây say, tả nói, vật này ta thực sự ăn không trôi rồi. Thì thực sư tư vấn thức an toán không sai rồi, kê pin sẽ không ở công nhân phúc lợi trên tình tiền, chỉ là vừa đến Khúc Kiệt có ý định làm sương. Thứ hai, lấy người Trung Quốc, đặc biệt là Sơn Thành người khẩu vị, có thể dựa vào tuần hộ bò bít tết hoặc là gan nông trùng, cá mới sinh sống sao. Trung uy vẫn phải làm ao hết vượng, ma cay nóng, thủy luộc thịt bò mới sẽ cảm thấy chính kinh ăn bữa cơm. Chúc đồng nhẹ dạ, hảo ngôn động viên nam một hữu, Khúc Kiệt vừa định được voi đòi tiền, lão Dương hành tọ một chân vào, nói, "Ta cả ngày nhàn rỗi không chuyện gì làm, như vậy, sau đó ta đến cho đại gia làm cơm, tối hôm nay đi tới một trận phu thê phối ngược lại nhũ lưỡi, nhũ đậu phụ lá." Thịt bò cái gì đều là sang có, quả đủ. Căn cứ công nhân cao hướng Hoan hô, chúc đồng khỏe miệng vùng lên lộ ra răng hô, chỉ có khúc kiệt trên mặt một khắc. Đã có Kevin trạng thái học thuộc lòng sách, Kỳ An còn sợ cái mao. Hai ngày nay rảnh rỗi liền hướng Lưu Minh Tam huynh đệ quyền địa bên trong xuyên. Chuối Tiêu, Tây Thơm, Dư hấu vốn là nước ngoài sư tử, dùng hắn ngựa gọi tên chung có thể có người cảm thấy thổ, có thể chúng nó no tiếng Anh dịch âm không muốn thái thượng đẳng cấp, Chuối gọi xẻo cái kia cái kia, Thơm tên cứ gọi tắt Dư Hầu thì tao khí rồi, tên đầy đủ gọi đặc biệt Mai La, cùng tiểu bản tự Dương tên Nicolas bản có thể liệu một trận. Liên tiếp trải qua mấy ngày, Chuối Tiêu xem như là đối với ồn ào lượng chân thú không còn cách nào khắc rồi, một hồi não qua đầu, một hồi mổ đầu giết, có lúc còn thêm vào cái nhỏ làm, tâm tình đối lập ổn định rất nhiều, chính là lượng chân thú liên tục sẹo cái kia cái kia, sẹo cái kia cái kia địa gọi, sẹo cái kia cái kia, kia nghe được lỗ tai đều sắp lên cái kẻ lớn rồi, thần phiền. Nói đến, Chuối Tiêu đối với tiểu cầu rất yêu thích, chủ yếu nhất dăn chắc răng cắn, lại không thung nhà, thao ở trong miệng cùng tức kẹo cao su như thế, tặc ngắm hái, cây thơm cùng dưa hầu khu khu xúc xúc đạo chuối tiêu mới không tặng cho chúng nó. Hiện tại kỳ an ném ra tiểu cầu Chối Tiêu cũng sẽ đuổi theo, bất quá, sư tử có sư tử kiêu ngạo, huống chi là hổ sư. Gọi ta nhả ra liền nhả ra, cái kia chẳng phải là thật mất mặt. Để chối Tiêu nhả ra cái kia một khâu đến nay hiệu quả không lý tưởng, trừ phi Kỳ An lấy ra cá nhỏ làm hoặc là nhân tự tha, không phải vậy chối Tiêu liền cắn tiểu cầu dùng sức lý sự, cũng có thể là chối Tiêu thanh tiểu cầu xem là rồi Kỳ An. Trong lúc chối Tiêu còn nuôi dưỡng rồi cùng cầu cãi nhau quen thuộc, vốn là Kỳ An gọi tới bản hổ, là muốn cho chối Tiêu làm làm mẫu, có thể Chuối Tiêu đối với rảo chán ở ngoài cái kia phỉ cậu tử khó chịu đã lâu, bản hổ giáo nó no không học, còn đuổi theo bản hổ chạy nỗ lực đối với cậu tử nó ăn. Gạo chắn ở ngoài bàn hổ mới không sợ này con phám miêu, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng giáo vẫn không nghe lời chối tiêu, liền ngồi xổm ở khoảng cách gạo chắn 20 cm địa phương, ngẩng đánh mặt, đối với bên trong mở ra răng nanh răng nhọn sư khẩu thờ ở không đập lòng, chối tiêu gầm một tiếng, bản hổ liền vung một thoáng, chỉ cần kỳ an không kêu dựng, bàn hổ biểu thị cùng sư tử ồn ào một buổi trưa cũng sẽ không biết mệt. Ngày thứ tư, chính như chúc đồng nói như vậy, sư tử vườn nơi hẻo lánh, bên ngoài những trẻ con miệng còn hôi sữa mỗi ngày qua lại liền muốn ba giờ, đã có người tự động đi. Mà cảnh sát đến rồi lương thiên cũng không đến rồi, Kevin nói cho bọn họ biết không cần trở lại, cũng không phải là bất cẩn, sư tử vườn từ phan sát tộc điều tạm tới được bảo an nhân viên so với địa phương cảnh sát đáng tin hơn nhiều. Mắt thấy trẻ con miệng còn hôi sữa muốn ngừng chiến tranh, đại gia tản đi ai về nhà nấy, hạn giờ hữu lại lần nữa chạy tới, nói muốn làm theo dõi đưa tin, kéo dài quan tâm sinh sôi nảy nở giữa trường sư tử môn hiện trạng. Ngược lại ý của hắn, chính là, không phá đổ sư tử vườn thể không bỏ qua. Hạn giờ ý đổ tiến vào sư tử vườn bị cự Hắn quay đầu cổ động rực dây những người trẻ tuổi kia, mà đối mặt màn ảnh, những kia trẻ con miệng còn hôi sữa cùng hít thuốc lắc như thế, chấn chỉnh lại khí thế, hét to rung trời. Muốn Kỳ ăn nói, đối với loại này tàn bã, để hẳn chỉ quét bọn họ một con thoi cao su viên đạn, bảo quản lập tức lao thực, toàn bộ cú đi, dùng hoa quốc thoại mà nói, chính là thích gan đòn. Có thể Kevin đã qua rồi kích động tuổi, vì là tránh khỏi trở nên gay gắt mâu thuẫn, hơn nữa mấy ngày nữa sự tình trung quy hội nói rõ ràng, hắn không để ý án giờ kế tục hướng về Hàn Phá nước vận. hiệp đồng ý thả giờ dịu đoàn người đi vào. Có lúc, đối xử tiện nhân không thể với bọn hắn nhẹ dạ. Nhấn trên đất ma sát phục tùng rồi mới là vương đạo. Án giờ kế lần trước cái kia buồn nước bản sau, tiểu báo trang quét lưu lượng lên một làn sóng tiểu đỉnh cao, phát hiện hiệu quả không sai, hắn còn muốn lại tới một lần nữa, mà lần này, hắn thanh đầu mâu nhắm ngay rồi, tương tự dễ dàng gây nên để tài kỳ an, tiện thể giống một cước kỳ an sau lưng tăng cứ. Chỉ là, án giờ quên rồi một chuyện, tăng cao tiểu báo công trạng đồng thời, hắn cũng ở cho mình đào một cái không đáy hồ sâu. Buổi sáng, trải qua bản hổ liên tục mấy ngày giáo dục, chuối tiêu lần đầu tiên chủ động phun ra tiểu cấu, kỳ an đại khí thượng rồi nó một cái cá làm. Sau khi đi tới hồ trùng, Hôm nay là Đại Hoa Tiểu Hoa học tập săn bắn thứ tư khóa, hai ngày trước con kia Dương mị mị, chúng nó theo hồ tiêu đồng thời gầm hai cái, miễn cương xem như là hưởng qua mùi máu tanh. Kỳ An ngày hôm qua từng căn dặn Trúc Đồng đừng cho ăn Đại Hoa Tiểu Hoa đói bụng trên một ngày, liền vì là lợi dụng đói bụng kích phát chúng nó bản năng ra tính. Hồ Chuông quyền địa, Kỳ An ở phía xa dưới bóng cây làm yên lòng hồ tiêu, chúc Đồng khiên đi vào một con Dương mị mị, đầu dài ra hai sừng, thể trạng cũng so với trước lớn một chút, hẳn là chỉ công. Chúc Đồng dạ, dù cho biết rõ Dương Mỹ Mỹ cuối cùng kết cục là bị ăn đi, nàng vẫn là nói với công Dương rồi tiếng xin lỗi, bỏ vào quyền địa bên trong vừa thấy được con mồi, hồ tiêu trên đầu chấm đỏ nhỏ lập tức xuất hiện biến hóa, tiến vào công kích trạng thái, Kỳ An Tuất sư đầu, đừng nóng nội tác, chờ một chút, trước hết để cho Đại Hoa Tiểu Hoa thử một chút xem. Quân điệu môn cậu, Đại Hoa Tiểu Hoa nhìn thấy mị mị gọi công dương, đã đói bụng hai con tiểu tử đồng thời xông lại, khí thế rất hùng, có thể đến rồi dương trước mặt, từ chưa từng sát sinh hổ con môn trần chờ rồi. Tiểu Hoa ở quan sát, gan lớn Đại Hoa muốn học hồ tiêu cắn vào dương cái cổ, bất đắc dĩ kỹ xảo mới lạ, ngoại bị dương tránh. Đại Hoa không lòng hô rồi dương một cái tát, lần này được rồi, công dương bị làm tức giận, sức xuống rồi, túi đầu xuống lấy ra đỉnh đầu sừng, phản quá mức đến bái đại hoa toán giận đi. Con còn bị Dương Nhật đánh, vậy đại khái có thể toán đại miêu giới vô cùng lục nhã, bất đắc dĩ, sự thực trước mắt chính là đại hoa tiểu hoa hai con nhanh năm tháng đại hổ con bị Công Dương tú đầu, ở quyển địa bên trong đuổi được tới nơi chạy. Kỳ An ở bên cạnh làm gấp, các người ha nó có ích lợi gì? Thật là có can đảm đi tới cắn a. Sau đó, đại hoa còn ở cùng Công Dương chiến đấu, em. tạm thời xưng là chiến đấu, tiểu hoa trừng mắt viên con mắt, tội nghiệp trở về hướng về Kỳ An cùng mụ mụ làm nũng, Kỳ An phủ nhạc, đặt tại sư trên đầu lòng tay ra. Hồ tiêu trong nháy mắt để thấp thân thể lao ra ngoài đại khái bảy, 8 giây sau, sauhổ tiêu thao dương cái cổ đem con ngồi sách hồi dưới bóng cây cùng bọn nhỏ đồng thời chia sẻ mà đại hoa tiểu hoa trước trật vật giá dốcp bị vây lan bên ngoài tiểu báo lưỡng đài máy quay phim đập v vàng chương 660 chuẩn bị sắp xếp một dưới sự nhiệt độ chuyện như vậy phổ biến tồn tại với hiện đại mạng lưới truyền thông bên trong tìm cái có danh tiếng mặc kệ là tuổi cũng được hắc cũng được thậm chí có người chuyên môn tìm lưu lượng nhà giàu khác nhau sư chính mình lưu lượng liền lên đi tới Mấy ngày trước, An Giở Dữu mạnh mẽ đem sư ngữ giả cùng sư Tử sinh sôi nảy nợ chàng kéo tới một hồi, trả thù Bôi Đen chỉ là một mặt, hắn làm tiểu báo phóng viên lưu lượng công trạng tăng tăng dâng lên, đây mới là quan trọng nhất. Còn nói lên tòa án, An Giở ướp dị cùng danh nhân đánh một trận quan tòa, do đó khai hỏa chính mình nổi tiếng. Nếm chảy ngón ngọt, An Giở Dữu lại đưa mắt nhắm vào rồi sư Tử Vẩn, bởi vì sư Tử Vẩn trong ngoại trừ Kevin, còn có một vị mới lên cấp lưu lượng nhà giàu, không đi trả sát há không đáng tiếc. Liền, ngay khi trẻ con miệng còn hôi sữa môn từ từ lạnh đi, tự động tận đi thời điểm, An Giở lại lần nữa đi tới sư Tử Vẩn. Còn vừa vặn vỗ tới rồi thích hợp hình ảnh. Dù sao từng nhậm chức với BBC, nghiệp vụ nội tình vẫn có, án giờ dự đêm đó liền báo chế ra một phần phụ ra video tin tức ảo, trên truyện tiểu báo trang ép. Kỳ An, cứ việc trải qua quốc tế đầu đề, nhưng hắn ở thế giới trong phạm vi nổi tiếng đến cùng còn không sánh được sư ngữ giả, mới bắt đầu gây nên mọi người quan tâm tiêu điểm cũng không phải là gấu mèo chăn nuôi cùng sư ngữ giả thông đồng làm bậy làm sư tử sinh sôi nảy nở sản nghiệp, mà là hai con hổ con nhận một cái sư mẹ. Bởi vì thấy, vì lẽ đó mọi người hiếu kỳ, bởi vì hiếu kỳ, vì lẽ đó gây nên quan tâm Video bị coi như kỳ văn dị sự ở dầu quản trên truyền bá ra. Ở dầu quản trên, đăng lại video tin tức là muốn đánh dấu xuất xứ, cũng không phải là đem ra hay dùng, một khi bị báo cáo, kênh có thể bị phong. Nước ngoài vong Hưu rất dễ dàng hiểu do đến tiểu báo độ tin tệ, đại thể đối với án giờ hữu bảo chế ra văn tự cảo nợ nụ cười rồi chi, nghiệp nội nhân sĩ vừa nhìn liền biết là ở sự nhiệt độ, nhưng là, xuất phát từ một số nguyên nhân, tỉ như tiếng Anh không tốt, không cho đoán mỏ, chính là nguyên nhân này, quốc nội tiểu biên, vong Hưu đối với tên điều chưa biết Nam Hồ sẽ tỉ tiểu tòa báo không hiểu nhiều lắm, chỉ là siêu rồi bị gọi giả tên án giờ hữu. Vừa nhìn là trước BBC phóng viên, lần này quá. Sức, một ít người phản phất được rồi một cái thanh kiếm, vội vã không nhịn nổi dùng án giờ hiệu bảo chế văn tự cáo hướng kỳ an náo pháo. Lần trước phản tiện liên minh một cây chủ chiến sức mạnh bị một luồng sóng lớn đập chết ở trên bờ cát, cái kia tám cái block chuyển đi lượng vượt quá 500 chủ bá phân biệt bị địa phương cảnh sát mời đến đi uống 5 đến 7 ngày trà, kinh mặt chữ cốt thúc thúc môn nghiêm túc giáo dục, sâu sắc biết được rồi chính mình sai lầm. Phản tiện liên minh nghiên rồi một thời gian, nói xấu tin đồn là muốn đi vào uống trà, có thể lần này không giống nhau, bọn họ có lý có chứng cứ cho BBC phóng viên tự tay sáng tác tin tức, điều này có thể là vô căn cứ. Ở trên, nhiều vị võng hồng đại vệ phát văn nạp pháo. Kỳ An ở nước ngoài làm sư tử sinh sôi nảy nợ sản nghiệp, đem sư tử nhốt tại không gian thu hẹp, sinh song sư tử con liền kéo ra ngoài để thợ săn bắn chết tìm niềm vui, căn cứ điều tra, hùng sư một con 2 vạn đô la Mỹ, thư sư một con 8000 đô la Mỹ, Kỳ An nuôi đầy đủ hơn 400 con, trở xuống là chứng cứ liên tiếp. Kỳ An tàn nhẫn dùng hoạt dương cho ăn sư tử, quả thực phát điên, tựa hồ căn cứ cũng tham dự trong đó, ba ngành liên quan mặc kệ quả sao. Trong video thật giống là đại hoa tiểu hoa, căn cứ đến cùng đang suy nghĩ gì? Hoa quốc chỉ có hai con hoàng dại hoa nam hộ lại để một con sư tử đến mang, vạn nhất sư tử phát điên cắn chết hổ con đây. Bọn họ còn dùng hoạt dương đến cho An đại hoa tiểu hoa, này tại sao có thể? Quá không vệ sinh rồi, hổ con sinh ký sinh trùng làm sao bây giờ? Có quan hệ kỳ an tin tức, tiểu biên môn để lại cái tấm nhãn, đừng vừa giống như lần trước như thế, liền cố ý leo tưởng, mở ra chứng cứ liên tiếp, vừa nhìn, tin tức xác thực có việc này, tác giả cũng đúng là trước BBC phóng viên, chứng kiến căn cứ xác thực, tiểu biên môn còn do dự cái gì? Có lưu lượng không sợ. Tứ án phát văn 2 ngày sau, kỳ an cùng căn cứ lần lượt lên quốc nội nhờ siêu. Tiểu Quên quên trước hết thông qua blog liên hệ Kỳ An, Kỳ An nhìn xuống, võng thượng ngoại trừ đối với hắn tham dự sư tử sinh sôi nảy nợ sản nghiệp tiến hành công kích chửi rủa ở ngoài, nguồn nước đại thể vẫn là tập trung ở cho An Đại Hoa tiểu hoa hoặc dương sự tình trên, tỉ như sư tử cái cắn chết rồi dương, kéo lại đây cho An Đại Hoa tiểu hoa. Vậy tại sao không trực tiếp cho ăn thì đây? Nhìn dương bị sư tử tươi sống cắn chết, rất thú vị sao? Ở bắt đầu dạng hóa đại hoa tiểu hoa trước, Kỳ An liền đoán được nhất định sẽ gặp trách, cho ăn sư tử hoa, dương, hắn thừa nhận xác thực rất nhẫn, một ít động vật vườn lấy lòng du khách, chuyên môn cho ăn mạnh thú vật còn sống, xem vật còn sống thống khổ chết đi. Xem ra Kỳ An cùng những kia vườn thú tựa hồ không hề khác gì nhau, nếu như không nên nói có, Kỳ An hội nhất chỉ tàn nhận xuống, mãi đến tận Đại Hoa Tiểu Hoa dạ hóa thành công mới thôi. Án giờ Dữu Dụội này buồn nức bận, ở nước ngoài gây nên rồi một điểm nhiệt độ, mà quốc nội do phản tiện liên minh nhảy nhót tương bừng, Kỳ An cùng căn cứ lên một lượt rồi hồi nhiệt ưu. Mặc dù đối với Kỳ An cùng căn cứ danh tiếng trên không tốt lắm, có thể không phải không thừa nhận, mặc kệ án giờ hữu vẫn là phản tiện liên minh, vô hình chung đều vì Kỳ An bức kế tiếp sớm hình thành rồi một làn sóng dư nhiệt. Bây giờ, mạng lưới đồn đại liền đại biểu rồi dư luận, dư luận có lúc không cái gì chứng dụng, có thể có lúc dư luận có thể giết người. Trước Kỳ An nói với Kevin hắn cần 7 ngày thời gian chuẩn bị, hiện tại 7 ngày đã qua, chối Tiêu con này kiêu ngạo lại táo bạo hùng sư đang hoàn thành độ trên còn kém một chút, bất quá, Kỳ An đã không có thời gian rồi, Lao Nưu gọi điện thoại tới, bởi vì vong thượng sự, nông lâm nghiệp tổng thự mấy lần hỏi đến đại hoa tiểu hoa sự, tựa hồ có đem đại hoa tiểu hoa triệu hồi quốc ý tứ. Lão Nưu biểu thị hắn đẩy mấy lần, dần dần có chút giang không được nông lâm nghiệp tổng thự lãnh đạo bên kia áp lực. Kỳ An nghĩ một hồi, hắn bên này nên chuyển động, Chuối Tiêu thiếu một chút liền thiếu một chút, ngược lại hiệu quả trên sẽ không kém quá nhiều. Truyền thiên Kevin cầm máy quay phim đập xuống lưỡng đoạn video, đối với Kỳ An Đạo, hắn muốn đem này lưỡng đoạn video giao cho Hạn Giờ Hữu Phát, coi như 10 năm trước hại Hạn Giờ hiệu ném mất công tác bồi thường. Kỳ An vừa bắt đầu không quá đồng ý, này lưỡng đoạn video giao cho Hạn Giờ Hữu Phát, tương đương với để hắn bạch sượt một sóng lớn như độ, lao già này làm mưa làm gió, tin khẩu rộ nước bận, Kỳ An không muốn tiện nghi như vậy hắn. Cân nhắc chốc lát, Kỳ An biệt xấu nói, "Được, liền cho hắn phát, sau đó, cấp có bà Mai thể đến phòng vấn thời điểm, chúng ta có thể đem hắn cũng mời đi theo đồng thời." Kevin không nghĩ nhiều như thế, gật đầu đồng ý. Mà lúc này Kỳ An cảm thấy phản tiện liên minh cũng nên sắp xếp một tháng rồi, mỗi lần đều là bọn họ làm sự tình, Kỳ An muốn không còn biểu thị, liền thật sự coi hắn dễ ước hiếp rồi. Kỳ An tìm tới Trần lão đầu, Trần vệ quốc Cao mày nói, "Cá bọn họ, cáo thắng thì thế nào? Luật sư phí đều phải tốn thật nhiều tiền." Kỳ An nói, "Những người kia đều là võ hồng, có tiền nhân ra một cái hạng hai minh tinh danh dự tổn thất phí đều muốn hai mươi mấy vạn, ta thêm vào căn cứ còn không sánh bằng một cái hạng 2 minh tinh." Những kia cá nhân bọn ta đều nhớ kỹ, đến thời điểm hướng về bọn họ mỗi người bắt đền cái mấy vạn mười mấy vạn. Trừ ra luật sư phí, nói không chắc còn có thể kiếm ra một con gấu chúc một năm sinh hoạt phí. Nghe xong, Trần Lao Đầu dương rồi dưới mi, nếp nhăn trên trán sâu sắc, có tiền. Kỳ An gật đầu, có tiền. Chương 661, thật là thơm. Hiện tại Đại Hoa Tiểu Hoa buổi tối theo Hồ Tiêu Đồng thời ngủ, tự nhiên cũng sẽ không dùng Kỳ An ngủ cùng rồi. Sáng sớm, lão Kỷ cùng tiểu Kỳ trong tốc xá, lão Kỷ đã rời giường, nghe được động tĩnh bản hổ mơ hồ tỉnh lại, Lao Kỳ trùng bản hổ liếc mắt ra hiệu, bản hổ lệnh, bẹp bẹp đồ Kỷ An một mặt ngủ nước. Kỷ An miễn cưỡng bị bản hổ tỉnh, mới vừa ở mép giường ngồi dậy. Liền nghe bên ngoài phát sinh rồi tiếng cái vã. Bởi vì gấu mèo chăn nuôi viên gần như hoàn toàn tách biệt với thế gian công tác hoàn cảnh, căn cứ các công nhân viên kết hôn rất nhiều đều là bên trong tiêu hóa, mà Trần lao đầu cái này lão bất chính khẩn vui mừng đến thành, còn có ý đem chúc đồng cùng Khúc Kiệt hai cái miệng nhỏ sắp xếp ở một cái ký túc xá. Cùng Khúc Kiệt cái nhau chính là Cố Lâm Lâm, Trương Xuân Hoa ngồi ở ký túc xá mép dường động viên khóc mắt đỏ chúc đồng. Kỳ An đi ra ngoài vừa nhìn, không cần nghĩ, hắn khẳng định ban chúc đồng, giơ lên chân trái chép lại thú vương chuyên môn vũ khí, bên cạnh Ngô Điền mau tới trước kéo, đối với Kỳ An thì thầm vài câu. Kỳ An trong nháy mắt luống tú. Mâu thuẫn mặt ngoài nguyên nhân là tối ngày hôm qua chúc Đồng trong lúc vô tình hô lên rồi bạn trai cũ tên, còn ở ra sao tình huống dưới sẽ vô tình hô lên bạn trai cũ tên, này liền không cần tra cứu rồi. Sáng sớm, Khúc Kiệt không nói một lời thu dọn chính mình hành lý, chúc Đồng làm sao cản đều vô dụng, thấy Khúc Kiệt quyết tuyệt, chúc Đồng ở một bên lau nước mắt, sau đó bị rời giường dựa mặt Cố Lâm Lâm cùng Trương Xuân Hoa nhìn thấy, hai người đi vào hỏi dò, chúc Đồng thật không tiện mở miệng, mà Khúc Kiệt trước tiên nói ra rồi hắn quát ư. Cố Lâm Lâm cùng Trương Xuân Hoa làm phụ nữ đồng bảo, các nàng đương nhiên việc nghĩa chẳng từ nan đứng ở Trúc Đồng bên này. Trương Xuân Hoa động viên chúc Đồng, Cố Lâm Lâm thay chúc Đồng ra mặt, chúc Đồng đều nói nàng không phải cố ý rồi, ngươi còn muốn thế nào? Một mình ngươi đại lão ra làm sao liền như thế bụng dạ hẹp hòi, ta liền không tin ngươi buổi tối nằm mơ thời gian không mơ thấy qua nữ nhân khác. Lại nói đều chuyện đã qua rồi, hiện tại ngươi là chúc Đồng bạn trai, ngươi mù ăn cái gì phi thổ? Sau đó nghe tiếng đến đây nữ chăn nuôi viên môn nhất trí nâng đỡ chúc Đồng, Xỉ Nhu Cúc kiệt hẹp hỏi không độ lượng, mà các nam nhân bế khẩn miệng đứng ở một bên, thời điểm như thế này bọn họ không thể lên tiếng, ai lên tiếng ai, chính là cái kế tiếp bị tập hạ mục tiêu. Khúc tứ Cố Vô Thần, còn bị nữ chăn nuôi viên môn tập hóa. Nộ gọi một câu, những ngày tháng này không có cách nào qua rồi. Ta buổi chiều liền định vé máy bay về nước. Sau đó người yêu gọi ai gọi ai. Vừa nhìn sự tình muốn hỏng việc, lần này Cố Lâm Lâm mấy người choáng váng im tiếng, mà Trúc Đồng cũng lên. Trên thực tế, làm chính khẩn sự thời điểm bạn gái hô tên của người khác, sắp thực khẩu xuất ruột, bất quá, Khúc Kiệt phát tắc cũng không hoàn toàn bởi vì xuất ruột, Trúc Đồng không có phạm không thể tha thứ nguyên tắc tính sai lầm, sự thật yêu thích, khó chịu mấy ngày, sự tình cũng là quá khứ rồi, giả như tinh thần quá chấn cũng coi như quá chấn, trên thế giới liền không tồn tại đã kết hôn phu thê, hôn nhân là khế ước. Giang Bộ chính là người hành vi, người có thể khống chế hành vi của chính mình, nhưng không người nào có thể khống chế, cũng không cần thiết khống chế chính mình ý ý thời gian nhảy ra tâm tư, các vị trong đầu từng giết bao nhiêu người, đại gia chính mình rõ ràng. Mượn dùng một câu tông giáo thuật ngữ, chúng ta đều có tội. Lại mượn dùng một câu tiền trung thư tiên sinh danh ngôn, 18 9 tuổi con trai. Mà thôi Khúc Kiệt bằng cấp, thông minh, cái vấn đề này hắn làm sao hội không nghĩ ra. Bởi vậy, ở mức độ rất lớn, Khúc Kiệt là ở mượn đề tài để nói chuyện của mình. Chân vệ quốc ở bên cạnh tiện đầu tiện não nhìn một hồi, hắn lên tiếng hoành đi những người khác, đem Khúc Kiệt cùng chúc đồng gọi vào ký túc Ông lão không phải tinh đến như hầu, hắn là so với hầu có tính, lấy ra căn cứ chủ nhiệm cái giá, làm chủ nói chuyện này xác thực Trúc đồng có lỗi trước, hỏi Khúc Kiệt muốn thế nào mới bằng lòng bỏ qua. Khúc Kiệt cùng chúc đồng nói chuyện gần một năm rồi, đến rồi đàm luận kết hôn luận gả mức độ, Khúc Kiệt nói xác định chúc đồng tâm ý biện pháp tốt nhất chính là kết hôn, cũng biểu thị trong nhà đã hết lần này tới lần khác ở thuốc hắn, còn nói chỉ cần ở trước cuối năm kết hôn, ba mẹ hắn phụ trách phòng cưới thủ phó. Ý tứ chúc đồng nghe hiểu rồi, nàng cũng không phải là không muốn cùng Khúc Kiệt kết hôn, có thể thời cơ không đúng, Hổ Tiêu vừa tiếp thu nàng, Đại Hoa tiểu hoa dạ hoa cũng ở thẹn chốc đồng không nghĩ cũng không nỡ vào lúc này rời đi. Thương ở Khúc Kiệt thật sự ấm đầu kích động trước, Trần Vệ Quốc nói, "Tiểu Khúc, nghe ta một câu. Người là đi hay ở, không ai có thể miễn cưỡng người, thế nhưng, tháng 10 phân có gấp đôi tiền lương, làm sao cũng hôn xong tháng này cầm tiền lại đi." Khúc Kiệt đè xuống kích động, uốn tùn rời đi, Trần lão đầu cười trộm, sự tình xem như là giải quyết rồi, có thể chờ sang năm uống rượu mừng rồi. Hắn không tin đợi đến tháng 10 can nguyên, Khúc Kiệt còn cam lòng đi. Kết hôn không riêng là Khúc Kiệt phát tác mục đích, càng là hắn mang đồng cùng đi cướp, bởi vì cuối cùng, Khúc Kiệt muốn mang đồng cùng đi nguyên nhân là hắn cảm thấy sư tử vườn không tiền đồ ở này làm bằng lãng phí sinh mệnh. Truyền thiên, ngày 14 tháng 10. Khúc Kiệt vẫn cùng chúc đồng ở khó chịu bên trong, tối ngày hôm qua còn chuyển ra rồi ký tốc xá, chạy đi cùng lão Kỷ tiểu Kỳ chen một tổ, Kỷ An đem hắn đá xuống giường cùng bàn hộ đồng tới ngủ, tiểu bàn tử được tê là một cái như tình Bữa trưa phòng ăn, căn cứ công nhân mỗi người một đại bát mì cay thành đô, thêm thức ăn là gương mặt tử lớn như vậy một khối thâm hậu tê cốt bò bít tết, Lao Dương tự nghĩ ra, tên là, bên trong tây sáp nhập. Em. Chủ yếu nhất là sư tử vườn thịt bò thực sự ăn không hết, khi đồ ăn vật đều có thể quản đủ. Trần lão đầu đi tới phòng ăn, quét mắt Khúc Kiệt cùng Trúc Đồng, tiện cười một tiếng, ngồi vào bên cạnh hắn, "Tiểu Khúc, video ngươi nhìn sao?" Khúc Kiệt chính đang khỏe khỏe lỗ lão dương phía dưới, đình quay nói, "Cái gì video?" Trần lão đầu lấy điện thoại di động ra. Sau đó, Khúc Kiệt xem xong, lại miểu một chút bảy vị mấy cơ lực quan sát số lần, cùng với đặt đến 200 so với một khen ngợi, dựa tỉ lệ, Khúc Kiệt sửng sốt, hắn đột nhiên phát hiện chính mình quên rồi một chuyện. Sư tử vườn nơi tha hương nơi đất khách quê người, lại hẻo lánh hoang vu, không người hỏi thăm, vườn trong phố điện, hoàn cảnh đều so với căn cứ kém xa, xem ra là không, cái gì tiền đồ. Nhưng Khúc Kiệt đã quên, Kỳ An ở Sư tử vườn trong. Cái tên này hơi một tí nháo một làn sóng động tính lớn, quốc nội trực tiếp một ca, nhân khí đã có thể so với một đường minh tinh, dùng bất quá một năm nhiều thời giờ, hiện nay, hắn cách cục từ lâu không phải chỉ cần một hoa quốc, hắn làm khởi sự tính đến, thượng quốc tế tin tức cũng không phải việc khó. Có quan hệ chú liền sẽ coi nhiệt khí, được người yêu mến tụ tập địa phương, còn sợ không tiền độ không hi vọng. Nhìn thấy Khúc Kiệt biểu hiện, Kỳ An biệt xấu nói, "Khúc ca, tối hôm qua nghe ngươi nói cuối tháng 10 liền muốn về nước rồi." Xách thư tử vườn vừa vặn thiếu người tay a, xem ra cần phải để Nưu chủ nhiệm lại phái người lại đây. Khúc Kiệt lắc đầu nói: "Ta tối ngày hôm qua đã hiểu rõ rồi, kết hôn lúc nào cũng có thể kết, hiện tại chính là sư tử vườn phát triển trọng yếu giai đoạn, ta làm sao có thể nói đi là đi đây." Một hồi ta rồi cùng trong nhà nói: "Kết hôn cấp sang 5 Đồng Đồng hết bận rồi, trên tay sự tình sau lại kết." Hắn nhìn về phía Trúc Đồng: "Có phải là, Đồng Đồng, chuyện kết hôn ngươi định đoạn." Trúc Đồng hé miệng nhìn về phía nơi khác: "Khúc Kiệt tiện, là có một chút, mượn đề tài để nói chuyện của mình thủ đoạn cũng không quá háo quang, thế nhưng từ đầu tới cuối, hắn đều không nghĩ tới từ bỏ Trúc Đồng, làm cũng được, tiện cũng được, phải đi cùng đi." Còn nói đổi nghề chuyện như vậy Người thường đi chỗ cao, theo người phẩm không có một mao tiền quan hệ. Kỳ An, đúng rồi, chúc tỷ, buổi tối trên đất mát, chờ sau đó ngươi lại cho Khúc Ca chuyển một giường trấn đến. Khúc Kiệt vội vàng khoát tay nói, không cần không cần. Kỳ An, muốn, lại không phải một ngày lương thiên, cũng không thể đảm bảo. Ban hồ sáng sớm nói với ta tối hôm qua cùng ngươi ngủ được thật thoải mái, chỉ tên muốn ngươi sau đó cùng nó ngủ. Phốc, chúc đồng không đình chỉ lộ cười. Khúc Kiệt lúng túng mỏ mặt mặt. Lão Dương ăn mặc tạp dề chạy đến hỏi, ta phía dưới có được hay không ăn. Khúc Kiệt lên một chiếc đũa mì cay thành đô, ừng. Thật là thơm chương 662. Sản thị quan bên trong đông giả. Ngày 14 tháng 10, quốc nội nào đó bình đại quyền chuồng trực tiếp gian. Ai đi chôn hoạt hiệp e, Uy Cang Ưu Phi. Hải tặc Vương Mưu Rầm, ngày hôm qua chiếu y ca giáo ở nhà thử một thoáng, trong nhà cầu tự thật học được rồi. Lão Uy quả nhiên có một tay. Một vị 30 tuổi trở ra, giữ lại tóc hối cua, võng tên là Đại Uy chủ bá ngồi ở trên sân cỏ, một tay giơ từ lập cái, một tay tuốt một con tàng ngao đầu, chu vi các loại lực quyển, hờ đỉnh, cầu cấp loại cỡ lớn quyển nói rằng, kiếm cậu này đều chút lòng thành, ta quyền đều học được rồi chính mình dùng bốn cậu tự hội đi nhà cậu. Bởi kỳ an là dựa vào lưu cầu trực tiếp lập nghiệp, khoảng thời gian này lục tục đi ra không ít quần truồng, xuống vật nông trường loại hình động vật trực tiếp, đường nói, bên trong có mấy vị chủ bá quả thật có một tay, tuần lên, cầu tử đến ra dáng, hiệu quả cũng rất tốt, tỉ như vị này là huy, ở hắn cậu thiếu, nút bấm, chủ thế, âm thanh cấp chỉ lệnh khống chế dưới, một bầy chó tử chăm chú nhìn hắn, dựa theo mệnh lệnh hành động, có chút kỷ luật nghiêm minh nuôi vị rồi. Dựa vào này một tay tuần cầu bản lĩnh, đại uy trực tiếp ở nhân đã từ từ cao lên tới Ngay đại uy tuyên bố hội giáo cẩu tử đi nhà cẩu, chôn mặt nhập e, "Uy ca, thật nhỏ nha. Đón gió đi tiểu tay xuyên đâu, uy ca, nhanh giáo dạy chúng ta." Kết quả hắn mới vừa nói xong, phía dưới một đống người đối với hắn hoán mặt, chủ bá đại Huy cũng là mặt tối sầm. Hải tặc vương ngũ rơm, "Làm sao giáo cẩu tử, uy ca ngươi giảng giải một thoáng." Đại Huy, "Cái này đây, đại gia hiểu, mọi người có thông minh không thông minh, cậu cùng, cậu cũng có không giống nhau, ta khuyên chuột khẳng định đều là hảo cậu. một giáo sẽ, hơn nữa nghe lời, mua nuôi gia đình bên trong tuyệt đối bất việc không náo tầm." Nếu như có người muốn cho trong nhà cậu cũng học được dùng buồn cầu tự hoại, xin mời đưa đến ta khiển chung đến, 4 tiết giờ dạy học gian, bảo đảm cho ngươi dạy dỗ. Trôn mặt nhợ e, Uy ca quả nhiên lão lợi hại rồi, gạch thẳng. Đón gió đi tiểu tay xuyên đâu, cái kia không phải so với Kỳ An còn lợi hại hơn. Kỳ An cầu liền không thấy hội dùng buồn cầu tự hoại. Hải tạc Vương Vũ Rầm, Kỳ An có thể cùng Uy ca so với. Hắn mới bao lớn. Dao cái kiếm cầu là tốt lắm rồi, chúng ta Uy ca trong nhà hai đời nuôi chó, này tuyệt hoạt là tổ truyền. Nói đến Kỳ An vẫn đúng là sẽ không giáo cậu dùng buồn cầu tự hoại, bởi vì đây là một cái tương tự thời quần thối lắm sự tình, nếu như có đệ quy luật bình thường lưu cậu, cậu căn bản sẽ không ở nhà kéo, mà nếu như không dắt ra đi lưu, nó quản ngươi cái gì bởi cậu, có thể kéo ngươi một gối. Đại uy đối với màn ảnh vô ngữ nói, Kỳ An tính là gì? Ta bắt đầu theo ta cha học tuần cầu thời điểm, hắn còn không sinh đây, tuần cậu, ta mới là chuyên nghiệp. Tiểu tử kia tuổi không lớn lắm, khẩu khí thật không nhỏ, hắn muốn ngày nào đó đến ta quẩn chuột, ta sẽ nói cho hắn biết cái gì gọi là chân chính cậu vương. Chủ bá, hôm nay tìm hiểu một chút, tiểu ca hiện tại đã không làm cậu rồi. Ai đi 87 cái chữ hắn nói. Đại Huy, cái gì nhiệt siêu? Ta ở làm trực tiếp đây, không công phu. Sau đó, đón gió đi tiểu tay xuyên đâu, Nhị thuốc, mau nhìn nhiệt siêu. Đại uy trừng mắt, ai là ngươi Nhị Túc? Khẩn đó lấy, đại Huy trung điện thoại di động vang lên. Cúc điện thoại, đại Huy nửa tin nửa ngờ mở ra nhiệt siêu, truyền phát tin video, thấy trong video Kỳ An cầm trên tay một viên tiểu cầu, chủ bá đại Huy thầm nói, không phải là kiếm, cầu game sao? Điều này cũng có thể chơn nhiệt. Nói còn chưa dứt lời, đại uy tiếp theo phun ra câu mắng, ngoạ, thảo. Trong video Xem hoàn cảnh tựa hồ là cái quần địa, thứ ba thị giác đánh về Kỳ An, hiển nhiên quay chụp giả cũng ở quần địa bên trong. Kỳ An trước tiên so với rồi một thoáng tiểu cầu, xoay người quay lưng máy quay phim, hướng lên trời ném ra tiểu cầu, lập tức, một đạo to lớn bóng người màu vàng tiến vào máy quay phim thị giác phạm vi, sau đó từ Kỳ An bên người tăng một thoáng nhảy lên ra, bốn con thặc móng đuốt lớn đánh ra mặt đất, hướng về tiểu cầu đu theo. Chính là rất phổ thông kiếm cầu đêm, cầu là phổ thông cầu, vứt cầu người, hoa quốc võng hữu cũng đại đều biết, nhưng là, nhảy lên đi ra ngoài đạo kia bóng người màu vàng cả người lông bẩm dày đặc, thân dài hai gạo bảy khoảng trừng thể trọng tiếp cận 500 cân, chạy đi kiếm cầu, là một con thảo nguyên hùng sư. Chối Tiêu bóng lưng hướng về khán giả thể hiện rồi hùng sư hết tốc lực truy đổi con người thời gian duy manh cùng khí thế, mà cắn vào cầu sau, hùng sư kiêu ngạo ngẩng lên sư đầu, giẫm mang điểm ở ngoài bát tự tiểu nát tát bộ, chạy chậm trở về kỳ An ơi. Tới đây đều toán hoàn mỹ, mà khi kỳ An đưa tay ra muốn đi tiếp cầu, hùng sư rất không phối hợp mà đem tiểu cầu vứt tại trên cỏ, mở ra sư khẩu, nhăn lại sư thị, lấy ra răng nanh, hung hướng Kỷ An đòi hỏi khối thịt khe thượng, rất nhiều không cho liền ăn Kỷ An ý tứ. Cứ việc còn có một chút tí vết nhỏ, nhưng khán giả không một chút nào chú ý. Bởi vì tham dự kiếm cầu game chính là một con hùng sư. Bình Laku, cái kia kỳ thực là con chó giả trang, đại gia không nên bị lông bẩm nói dối. Tay động đầu chó, Kỳ An thật sự điếu. Mập mập đỡ, nhà ta Miêu hội kiếm cầu tan nên nhạc tình rồi. Là ta mở ra phương thức không đúng sao, sư tử cũng sẽ chơi kiếm cầu game. Hắn làm thế nào đến? Làm được không khó lắm đi, xiết thú đoàn bên trong không đều có nghe lời sư tử con quả. Thật không tiện, toàn thế giới hội kiếm cầu sư tử, hẳn là chỉ cái này một con. rồi. Tiểu ca là người ngoài hành tinh. Có người hay không chú ý tới, đập video người cũng thật là lợi hại a. Bên cạnh còn có hai con hùng sư nằm út sắp đây. Đối với đây, ngươi không nói ta thật không chú ý tới, đây là người nào đập. Mà ở đoạn video này cuối cùng, đại gia được dối đáp án, Kevin đem màn ảnh chuyển hướng mình, ra hiệu ngồi xổm ở kỳ an trước mặt thảo khen thường tối tiêu, cười trêu nói, thật sạ hủ ghẻ động. Hội chơi kiếm cầu game tối tiêu ở trên internet gây nên náo động. Một bốn ngày buổi chiều, khác một đoạn video công bố, bất quá so với trước kiếm cầu, một đoạn này hơi có bãi đập hiểm nghi. Vẫn là thứ ba thị giác, khối này quyền điện xem ra vô biên vô hạn, không chỉ có địa phương lớn. Chu vi sư tử cũng nhiều, một thân cây quan chỉnh độ hướng lên trời đại thụ dưới bóng cây, ngang dọc tứ tung nằm không xuống 10 con sư tử đang ngủ. Sư quân môn ngủ được lợi biếng, nhưng mà, An Nhàn Nghiên tỉnh bị một con khách không mời mà đến đánh vỡ, nương theo táo bạo động cơ thanh từ xa đến gần, một con hùng sư vọt vào sư quần, nhảy vào khổng lồ một vòng thể trạng khắp nơi dương nhanh múa đuốt, liền cắn mang trảo đem bản đang ngủ sư tử môn toàn bộ bá đạo đổi ra dưới bóng cây, cuối nó phát sinh hống, ý chiếm thương đoạt lại bóng cây, ngạo cực kỳ hung hăng. Vong Hưu rất nhanh nhận ra này con đạo sư tử, chính là trước kiếm cầu game nhân vật chính. Hổ sư không có đắc ý quá lâu, một con che mặt con lấy cái sợi lượng chân thú đi tới bóng cây bên dưới, bá đạo hùng sư lại đây hung ác giết lão, ngăn cản lượng chân thú tiến vào do nó chiếm, cứ lánh điệu. Tiếng gầm gừ rất lớn, hổ sư dáng vẻ cũng rất hùng, nhưng đáng tiếc không cái gì chứng rủng, lượng chân thú từ trong túi móc ra một viên tiểu cầu liền đem hùng sư chi đi rồi. Hùng sư đuổi theo tiểu cầu, lượng chân thú đi vào bóng cây, Kevin giơ máy quay phim quay một vòng, đại thụ bốn phía sư nhìn kỹ, che mặt sạn thị quan đem lúc trước sư quần lưu lại 33 từng cái lên, rốt vào sau lưng cái Chương 663, địa ngục các sư. Lưu Minh Tam Hinh đệ bên trong, Nhi đệ cây thơm cùng Tam đệ dưa hấu không vấn đề lớn lao gì, chúng nó cũng thường thường bị đánh, chủ yếu vẫn là lao đại chối tiêu, tính khí táo bạo cả ngày gây sự, thường thường chối tiêu một vùng đầu, cây thơm, dưa hấu cũng theo cùng nhau tiến lên, đem chúng nó ba đồng thời thả số 1, số 2 quyển địa bên trong, nhất định có chuyện. Nhưng nếu như chỉ có chối tiêu, hàng này khổ người là lớn, rất nhớ cho hắn sư tử tạo thành trí mạng độ khả thi liền hầu như không có rồi, cái khác sư tử cũng sẽ phản kích, cũng sẽ chạy trốn, Kỳ An chỉ thả chuối tiêu tiến vào số 2 quyển địa, một mặt là để cho tiện quét tước dưới bóng cây Sư tử ba trùng thai địa, mặc khác, thuận tiện đối ngoại chiêu cáo chối tiêu ở sư tử vườn trong thống trị địa vị, vì là phỏng vấn làm chuẩn bị. Mà Kỳ An đối với chối tiêu những việc làm, cùng hắn ở lão nhai trong vườn thú đối với ông môn việc làm là giống nhau như lúc, ông môn sạn thị quan mỗi ngày nhìn trực tiếp, một chút không lần ngại, nhưng là, giống nhau như lúc sự tỉnh phóng tới sư tử trên người, đặc biệt là chối tiêu kiếm cầu đoạn video kia đại họa sau khi, có người chỉ trích đây chính là Kỳ An ngược l chờ sư tử chứng cứ. Ở mọi người tán phục chuối tiêu hội kiếm cầu đồng thời, vấn đề đến rồi. Kỳ An có nên hay không giáo chối tiêu chơi kiếm cậu game, tiến thêm một bước cái vấn đề này có thể giải thành sư tử có nên hay không chịu đến cùng miêu cầu cấp sùng vật như thế đánh ngộ cái vấn đề này ở trong ngoài nước trên internet gợi ra bàn tán sôi nổi cũng tự phát chia làm hai phái thậm chí nhiều gia truyền thông cũng gia nhập vào tham dự thảo luận phản đối một phương sư tử không phải tiểu miêu tiểu cầu chúng nó là trên thảo nguyên Vữ giả như đối với sùng vật như thế đối xử sư tử đây là ở đạp lên chúng nó tôn Nghiêm này không phải ngược đãi là cái gì sư tử không nên bịăng ở quyển địa bên trong chúng nó hẳn là tự do tự tại sinh sống ở trên thảo Nguyên Tuần sư là ở tại đạo sư tử tự thân ý nguyện. Sư tử vừa nứng mau chóng phóng sinh hết thể bị quẩn ở sinh sôi nảy nở giữa trường sư tử. Chống đỡ một phương, ta cảm thấy không tật xấu, bình thường chủ nhân đối với trong nhà miêu cầu sùng vật, có thể gọi ngược đại sao? Giả như cái này cũng là ngược đại, hết thể dưỡng sùng vật người đều hẳn là đem sùng vật phóng sinh. Sư tử có tôn nghiêm, miêu sẽ không có rồi. Cái này cần xem Kỳ An là làm sao tuần sư tử, nếu như là dùng côn đồng tuần đi ra, vậy ta đứng đối diện đồng thời phun Kỳ An. Nếu như không phải dùng côn bổng tuần, thế giới này chung quy do người chúa tể Kỳ thực trong này có một cái căn bản tính vấn đề, con kia hội kiếm cầu sư tử bản thân là hoang dại vẫn là từ nhỏ nuôi nốt. Này rất then chốt. Võng thượng, đại gia thảo luận nhiệt liệt, mỗi người có các ý kiến, Kỳ An cùng Kevin vui mừng đến thành, thảo luận càng nhiệt liệt, liền đại biểu sư tử vườn chịu đến quan tâm trình độ càng cao. Mà mặc kệ Kevin vẫn là Kỳ An, cũng hoặc sư tử vườn trong công nhân viên, đều đối với tuần chối tiêu không có bất kỳ xoắn suýt, đầu tiên cũng là quan trọng nhất, bọn họ biết Kỳ An như thế là mục đích. Thứ yếu, chỉ cần đem sư tử thay mã, hết thảy xoắn không rõ địa phương liền vừa xem hiểu ngay. Kỳ An chính mình cũng rất rõ ràng. Hắn hội tuần chối tiêu, nhưng hắn sẽ không đi can thiệp Hồ Tiêu, khác nhau chính là ở, Hồ Tiêu có một mình dã ngoại sinh tồn năng lực, nó cuối cùng hội trở lại trên thảm nguyên, có thể chối tiêu còn có cái khác hơn 400 con sư tử nhất định rồi cả đời chỉ có thể sinh sống ở quyển địa bên trong. 1-4 ngày liên tiếp thả ra lưỡng đoạn video ở thế giới trên internet bạo hòa gặp may, thảo luận cũng càng nhiệt liệt, một năm ngày, BB động vật kinh liền chủ động liên hệ rồi Kevin. Cùng lúc đó, trận ở sư tử vườn cửa những kia trẻ con miệng còn hôi sữa môn cũng động nổi lên suy nghĩ, bọn họ những này động bảo đảm đa số không có danh tiếng gì, động bảo đảm lại là cái thiếu tiền nghề. Không tiếng tâm liền không quan tâm, không quan tâm liền không tài trợ, bên trong tổ chức bộ đại gia cũng là ở khổ haha ha không lý tưởng. Liền, khi sư tử vườn gặp may sau khi, trong đó một vị động bảo đảm tiểu đầu mục nhìn thấy rồi cơ hội, muốn gây sự bác gia vị, chính là hiện tại. Trải qua tiểu đầu mục một trận phiến é động, trước kia Văn Minh kháng nghị trẻ con miệng còn hôi sữa môn thả tay xuống bên trong hành phi nhắn hiệu, cửa cũng không có cảnh sát, bọn họ bắt đầu xung kích xô đẩy sư tử vườn cửa lớn. Kevin đứng ra báo cho chỗ cửa lớn có quản chế, cũng nhắc nhở nếu như bọn họ kế tục xung kích sư tử vườn cửa lớn, có một cái toán một cái, đều sẽ phụ pháp luật trách nhiệm có thể động bảo đảm tiểu đầu mục muốn, chính là cảnh sát cùng phóng viên đồng thời đến đây, động tính huyên náo càng lớn càng tốt, hắn tiếp tục rực dây phiến éo e động. Mắt thấy hỗn loạn sắp nổi lên, chúc đồng sợ sệt, khúc kiệt nhân cơ hội tát thức ăn cho chó, đồng đồng, không sợ, ta bảo vệ ngươi. Nô Điền, Cố Lâm Lâm cấp người hướng bọn họ đầu đi khinh thường. Trần lão đầu thì lại với bên ngoài những kia tâm tình kích động trẻ con miệng còn hôi sữa lắc đầu thở dài, này muốn ở Hoa Quốc, ha ha. Nữ tội phạm phản chỉ đi tới Kỳ An bên người, than ra tay, thường. Kỳ An vỗ một cái tay của nàng, đừng động một chút là muốn tương có được hay không? Nơi này lại không phải vị dùng gia. Bọn họ cũng không phải phản quân. Ngoài miệng nói như vậy, kỳ thực Kỳ An bản ý cũng muốn cho Hãn Chỉ quét bên ngoài một con thoi viên đạn, chỉ là hiện giai đoạn sư tử vườn ở trên đầu sóng ngọn gió, vì tương lai sư tử vườn chuyện làm ăn, hình tượng cân nhắc, tốt nhất hay là dùng Cảng Văn Minh Phương thức giải quyết. Sư tử vườn cửa lớn bị đẩy địa âm ầm ầm ngường, Trần Lão Đầu, Kevin cau mày, Trương Xuân Hoa, Nạ thị sì cấp cô nương nhìn về phía Kỳ An, hắc bỏ sữa Mina, Kỳ An, bọn họ nếu như xuống tới, ta có thể đánh bọn họ sao? Bên cạnh rãi dẻo đã tử trên mặt đất chép lại rồi dùng làm quyển điệu rào cho Hãn Chỉ cùng Mị Nạ cắt phân rồi một cái. Kỳ An phòng trừng cửa lớn cũng kiên trì không được bao lâu rồi, đối với Ảnh chỉ nói, các ngươi trước tiên nhìn, ta một hồi trở về. Sau đó không lâu, cửa lớn đã bị xô đẩy đổ lượn, mơ hồ có chút biến hình, Kỳ An trên vai gánh vỗ một cái đấm máu nhiều chân đi tới. Mà sau một con bốn, 500 cân đại cầu tuần mùi máu tanh tùy tùng, mấy lần không nhịn được hướng về Kỳ An phía sau lưng mở ra miệng lớn, bất đắc dĩ, chính là cắn không đi xuống. Kỳ An đem như thịt đùi suýt ở chỗ cửa lớn, đi đến răng rồi đỉnh đấu đại hảo che năng tán trở về, tạo ra. Hiện trường đại diễn tính lại, lúc trước quần ẻ lờ tình động trẻ con miệng còn hôi sữa dồn dập trốn trên xe rời xa cửa lớn. Không trốn xa không được, cửa bắt rồi lao đại một cái chó giữ cửa ở ăn thịt, vừa cắn xé huyết nục, vừa trong cổ họng phát sinh kim loại gầm nhẹ, con ngươi co lại thành tiểu chấm tròn, thú L tính 10 phần lánh khớp ánh mắt thỉnh thoảng ra bên ngoài miểu đi, ai đặc biệt sao ở một con cáo bạ hùng sư đứng trước mặt được. Kỳ An tạo ra che năm tán, chối Tiêu ngậm thịt bắt đến tán âm dưới miệng lớn bắt đầu ăn, gặp một mặt liệt. Bưng tới một đại buồn thanh thủy phóng tới chuối Tiêu bên người, còn phát điên điệu thu chuối Tiêu trên khẩu ngữ tác, Kỳ An đối với ngoài cửa chúng trẻ con miệng còn nói, nhà chúng ta chuối Tiêu tính khí không được. Không thích người khác tiến vào nó lãnh địa, đáng ghét hơn có người quấy rối nó ăn cơm, môn bị các ngươi đẩy hỏng rồi, nó nếu như nổi nóng đi ra ngoài cắn các ngươi, tự gánh lấy hậu quả Nói xong, Kỳ An ngồi xổm xuống tuốt rồi thanh sư tông, ngoan, xem thật kỹ môn. Nói xong đi ra. Bên ngoài trẻ con miệng còn hơi sữa. Đoạn video này không phải Kỳ An chuyển ra, nhưng cái tiên, vong thượng ra một đoạn liên quan với địa ngục trong cửa sư truyền thuyết chương 664, chối tiêu gặp may. Mới vừa xuống xe đi lấy rơi trên mặt đất ba lô, sợ hãi không thôi động bảo đạm tiểu đầu mục ở trong xe hừng hộc thở hổn mồ hôi lạnh trên trán ra, sắc mặt trắng bệch. Hắn không nghĩ tới sẽ là kết cục này, bọn họ gây sự là vì sượt một làn sóng sư tử vườn nhiệt độ, kết quả Kỳ An Khiên rồi một con sư tử đến trong cửa, không thiên duy xích không nói, môn đặc biệt sao vẫn là xấu, hắn vừa nãy một điểm bị nhảy lên đi ra sư tử ăn đi. Tiểu đâu một cái này gọi là một cái lung túng, xuống xe sợ bị sư tử cắn, không xuống xe lại không có cách nào kế tục gây sự, hắn xoắn xuýt gian, bên cạnh đã có xe cộ lái đi. Khoảng chừng một giờ sau, Kỳ An Đi bộ trở về, một đại buồn thanh thủy gần như thế đấy, ăn uống no đủ trối tiêu nằm ở tảng âm dưới ngủ say như chết, còn ngoài cửa, một chiếc xe đều không có rồi. Không đi làm gì Trở bị hắn vẫn là ngồi xe bên trong khiết ngơ ngác xem sư tử ngủ. Nói đến, trên mặt có chối tiêu tiêu từ ngoại hình trên liền rất thích hợp xem cửa lớn, đủ hùng hãn. Kỳ An bản ý không muốn đánh quấy nhiêu đang ngủ chối tiêu, hắn cảm thấy như vậy rất tốt, nhân ra sư tử bằng đá trong cửa, hắn là một con thật sư tử trong cửa, muốn vào sư tử vườn trước tiên cần phải qua chối tiêu cửa hải kia, liền hỏi ai dám. Chỉ là chuối tiêu bây giờ cùng bản hộ còn không thuộc, Kỳ An còn cần đại khái 2 ngày mới có thể thu được chối tiêu dấu ngón tay, tạm thời trước tiên khiên hội quyển địa bên trong đi. Cấp 2 ngày nữa, lại thả chối tiêu ở lãnh địa bên trong tự do dò xét, ngược lại nó không tấn người đến sư tử vườn gây sự tuyển hạng bị địa phương động bảo đảm từ trong danh sách về tới, hết cách rồi, nơi này có cái không dạng đạo lý, đặc biệt sao động một chút là thả sư tử. Có thể trong lòng bọn họ chung quy biệt một cái ốc khí, có người ở trên đường liền đem mới vừa đập trong video chuyện mạng lưới, công bố kỳ an thôn bạo sẵn vậy, thả sư tử uy hiếp khu đội bọn họ, bọn họ động bảo đảm tổ chức người dẫn đầu càng là suýt nữa mất mạng sư khẩu. Kế ngược L chờ sư tử sau khi, lại vì là kỳ an thêm một hạng hắn danh. Chỉ là động bảo đảm trẻ con miệng còn hôi sữa môn cũng không ní tới, bọn họ đổ thêm dầu vào lửa dưới, chối tiêu triệt để thành rồi vâng hồng. Kỳ An lúc trước rời đi cái kia một giờ, cụ thể phát sinh rồi cái gì hắn cũng không biết, hắn duy nhất có thể xác định chính là Chuối Tiêu sẽ không thật ngoạm ăn cắn người. Người là không cắn, bất quá Chuối Tiêu đem người dọa cho phát sợ. Buổi tối, Chuối Tiêu lên nhiều quốc gia buổi chiều tin tức, đầu tiên là kiếm cầu đoạn video kia, sau đó hình ảnh xoay một cái, rõ ràng độ kém một chút, hẳn là dùng thủ kỹ đập. Video là từ trong cửa sổ xe ra bên ngoài vô tới, có chút biến hình trong cửa lớn, Chuối Tiêu ở ăn nóng nhưu thịt đùi, vừa cắn vừa xé, hoàn mỹ giải thích cái gì gọi là ăn tươi nuốt sống, gặm được không muốn quá thơm. Bên cạnh xe cổ hạ xuống một người, Giôn Sen cẩn thận từng ly từng tí một hướng đi rơi rất ở cửa lớn phụ cận ba lô, bóp tiền cùng thủ kỵ đều ở bên trong. Đỗ Bảo Đảm tiểu đầu mục mới vừa tiếp cận cửa lớn, không lưng cầm lấy ba lô, bên trong chuối Tiêu đột nhiên nổi giận, nhanh 500 cân thể trọng một thoáng liền đem vốn là hư hao cửa sắt phá tan, rít gào lao ra. Đỗ Bảo Đảm tiểu đầu mục ngã ngồi trên đất, đã ra không được thành, mặt sau xe cộ phát sinh la lên, có gọi tứ mạng, cũng có nguyên nhân sợ hãi rít lão, đồng thời liều mạng đè khí còi ô tô. Tiếng kêu gào vô hiệu, tiếng kèn cũng vô hiệu, mắt trái có sẹo, xấu xí lại hung ác chuối Tiêu nhăn sứ thịt, từng bước một tiếp cận tiểu đầu mục. Giữa lúc khán giả cho rằng tiểu đầu mục khẳng định không sống được, cũng bị hùng sư can chết, co quắp tọa tiểu đầu mục thân thể ngựa ra sau, nghiêng đầu nhốn bay, giơ tay hộ mặt, e ngại tách ra nhုံ máu sư đầu, từ bỏ chờ chết thời điểm, chuối tiêu một trận tử vong năng thị, phát sinh liên tiếp kim loại lầm bẩm thanh, vừa nghiêng đầu, vung tha rồi tiểu đầu mục, đi ngang qua cửa lớn lỗ thủng, nói nhếch lên ui, phun chất lỏng đánh dấu lãnh địa, sau chảo còn sau này đá hai lần thổ, trở về tre. Năm tán dưới, kế tục nun nó chân. Lần này hội cầu, hội trong cửa, đặc biệt là vung tha lượng chân thú một mạng chuối tiêu bạo thế giới mặt lưỡi. Cụ yêu thích này con cả người lông bù sù lại cẩu. Phong cách luôn luôn rất tùy tính, ZNN buổi chiều tin tức nam người chủ trì cười nói, hợp tác người nữ chủ trì không đồng ý nói, đây rõ ràng là một con hình thể to lớn miêu, Người xem nó đi nhà cầu xong đá thổ động tác, ngạo tiêu biểu hiện, cùng miêu một cái răng rớp, ta rất muốn biết nó có thể hay không làm lũng sự người. Miêu cũng sẽ không tiếc cẩu. Nam chủ trì phản bác, liên quan với chuối tiêu như miêu vẫn là như cầu thảo luận đều không quan trọng. Anh vụ không cho công kích người luôn lệnh để chuối tiêu bị mọi người hiểu lầm thành rồi thông nhân tính, rất nhiều giữ nhà hộ viện cẩu một khi phát động tấn công đều sẽ không khẩu hạ lưu tình. Tú hổ đây là một con hùng sư. Mọi người nhân thông minh hội kiếm cầu sư tử mà quan tâm chối Tiêu, lại nhân chối Tiêu hội trồng cửa nhưng không xuống tự khẩu khoan dung thích rồi con sư tử này, chúng vong hưu đối với nó cực điểm bội phục, Chuối Tiêu khôi ngô hung mãnh có thể so với văn Disney động họa bên trong sư vương Simba, Chuối Tiêu thông tuệ đương đại không tìm được con thứ hai, thậm chí còn não bù ra đây là một con tính cách nhân từ sư tử, Kỳ An cũng không biết bọn họ là từ đâu nhìn ra. Mà khen sau khi đại gia thanh sự chú ý chuyển hướng tuần tra Chuối Tiêu Kỳ An trên người, quan tâm rồi Kỳ An, sư tử vườn cùng Kevin thế tất sẽ bị đồng thời đề cập. Kỳ An cùng Kevin xem xong bình luận nhìn nhau nở nụ cười, kế hoạch so với bọn họ theo dự đoán càng thêm thuận lợi. Kỳ An trong đầu lóe qua một cái vai điểm quan trọng, sau đó liền đem chuối tiêu đặt ở cửa lớn, không chỉ nhìn môn, còn có thể phụ trách tiếp khách, giữ dần địa hướng về cái kia một bát, bên cạnh thụ khối nhắn hiệu, đường này là ta trồng, cái này thụ là ta mở. Đi vào là vé vào cửa, đi ra ngoài gọi tiền mãi lộ. Ngày 16 tháng 10, quốc nội thời gian sáng sớm, Lao Nưu nhận được một cú điện thoại, mới vừa nghe không một hồi, Lão Nưu cau mày, hoãn dưới giọng nói, lãnh đạo, người nghe ta nói, Đại Hoa Tiểu Hoa tạm thời không thể trở về quốc Chúng nó ra hóa vừa mới. Lão Nưu bị từng rắn đánh gãy, ra hóa làm sao rồi? Hiện tại Hoa Nam hổ liền mấy này hai con hổ con huyết thống quý giá, để chúng nó dài đến phối L loại tối tác, nhiều sinh hổ con mới là trọng yếu nhất, cấp con cọp hơn nhiều, còn sợ ra hóa không ra hoang dại. Không phải, lãnh đạo, ra hóa thật không tưởng tượng bên trong dễ dàng như vậy, bỏ qua lần này, sau đó khả năng liền không có cơ hội rồi. Ra hóa có cái gì khó? Làm sao có khả năng không có cơ hội? Phong tới trong ngọn núi không phải là dã con rồi. Nghe xong, lão Nưu hít sâu một cái, hắn trước đây không cảm thấy sẽ của người, còn sợ quản không được độc vận. Có thể hiện tại, Lao Ngưu lần đầu tiên phát hiện, để một cái người thường đến chỉ điểm trong nghề là kiện cỡ nào vô căn cứ sự tình. Ta mặc kệ cái gì giã hóa không giã hóa, nói chung đại hoa tiểu hoa một tuần lễ bên trong nhất định phải về nước, còn có, chờ chúng nó sau khi về nước, hội có tương nam vườn thú tiếp đi chăm sóc nuôi nấng, căn cứ không cần lại quản chúng nó. Trân vệ quốc từng cùng đại lãnh đạo đặt thanh ước định, trong đó căn cứ chính phó chủ nhiệm cấp bậc trở xuống nhân sự sắp xếp do căn cứ chính mình quyết định, tổng thự cũng không cách nào can thiệp, nhưng không bao gồm căn cứ chăn ngôi vật Bởi vì Trần vệ quốc căn bản không nghĩ tới sẽ phát sinh tình huống như vậy, căn cứ dưỡng chính là gấu mèo, trên nguyên tắc cũng cộng lại thứ quản, nhưng là, ngoại trừ căn cứ, chỗ khác căn bản sẽ không dưỡng loại này tự phụ độc vật, vì lẽ đó, Trần vệ quốc muốn tới căn cứ độc L lập nhân sự quyền, chẳng khác nào nắm giữ rồi gấu mèo quyền quản lý. Nhưng mà, hội dưỡng lao hổ cũng không chỉ căn cứ. Chương 665, đại hòa tiểu hòa tiến triển. Nam Hồ Âu Setya cùng Bắc bán cầu Âu Châu ở vào đồng nhất kinh độ, so với quốc nội 7 giờ còn chừng, vì lẽ đó quốc nội lúc chiều, Nam Âu Setya vừa mới đại sáng sớm. Lão Kỷ Tiểu Kỷ rời giường liền bị Trần Lao Đầu gọi đi hắn ký túc xá, Trần Vệ Quốc sẽ cực kỳ trung chức Lao Nưu gọi điện thoại tới sự tình báo cho. Nghe nói tổng tự kêu rừng dã hóa kế hoạch, lệnh cưỡng chế đại hoa tiểu hoa ở một cuối tuần bên trong nhất định phải về nước, còn muốn giao cho Tương Nam vườn thú coi như loại L hồ luôn nấng, Kỳ An lúc đó liền trầm mắt xuống. Nhìn thấy hắn biểu hiện, Lao Kỷ cùng Trần Vệ Quốc liếc mắt nhìn nhau, lắc đầu cười, Trần Lao Đầu hỏi, BBC phóng viên lúc nào đến? Kỳ An, ngày mai. Trần Vệ Quốc, vì lẽ đó, ngươi dự định cấp ngày mai mượn BBC cho tổng tự đến dưới tẩm Kỳ An tức giận nói, không phải vậy đâu. Thật Thanh Đại Hoa Tiểu Hoa đưa đi tương Nam vườn thú khi chưa dưỡng. Kỳ Thiên Hạo, ta nói ngươi cùng Trần chủ nhiệm trí cái gì khí? Lại không phải hắn để Đại Hoa Tiểu Hoa trở lại. Trần lao đầu đại khái bị kỳ An oán giận quen rồi, hay hoặc là thế giới này với thiên tài vốn là khoang dùng, Trần lao đầu không ngại kỳ An ngứa khí, cười híp mắt nhấp ngụm trà, người trẻ tuổi A, chính là kích động. Người khác đánh ngươi một cái tát, ngươi liền cần phải đánh trở lại. Kỳ An, lẽ nào ta còn tập hợp lên mặt để cho người khác đánh? Xách, nói chuyện cẩn thận. Lão dùng ngón tay điểm xuống Kỷ An đầu. Trần lão đầu tiếp nói, ngươi có thể lẽ tránh a. Sau đó Kỷ An ở phòng vệ sinh rửa mặt đánh răng, khà phi, súc miệng nổ ra thuốc mỡ mạnh, hắn đưa tay tiếp thủy tuốt sau mặt, nhìn về phía Tẩm gương Mới vừa Trần lao đầu cùng lao quỷ nói biện pháp, Kỳ An thừa nhận đầy đủ lý trí cũng đầy đủ khéo đưa đẩy, có thể so với hôn xã hội, hôn thể l chế sách địa trắng, tránh thoát một cái tác, hòa hòa khí khí cười một tiếng, thông qua BBC thành đại hoa tiểu hoa dạ hóa tiến triển công lao đẩy lên tổng tự trên đầu, khiến người ta có khí không ra tác, hắn tiếp theo bận bịu chuyện của chính mình, đối với Kỷ An chính mình, đối với căn cứ, đối với đại hoa tiểu hoa đều tốt, có thể Kỷ An vẫn cảm thấy khó chịu. Hắn trước đây làm ra thỏa hiệp đều là hắn chiếm cứ chủ động, làm người lưu một đường, Kỳ An có thể tiếp thu, nhưng hắn không làm được người khác muốn đánh hắn, còn theo người chúc rượu giảng hòa. Mặt mũi thứ này, đối với hôn xã hội người mà nói, chính là chói buộc, có thể Kỳ An không nghĩ hôn xã hội, hắn tình nguyện một cái tắt xuý trở lại. Chỉ là, cứ như vậy hắn là sẵn khoái rồi, ý nghĩ hiểu rõ, nhưng Đại Hoa tiểu hoa còn có căn cứ làm sao bây giờ? Quay về tấm gương cân nhắc chút lát, Kỳ An buông lông mày nhảy một cái, nếu đều là thiện mặt lĩnh vậy không bằng đập một cái càng văng rồi. Hồ Chuông quyền địa, Kỳ An vẫn còn tiếp tục hắn tản nhẫn, hấp thụ lần trước kinh nghiệm, lúc này bỏ vào quyển địa bên trong dương nhỏ đi rất nhiều, trên đầu chỉ đâm ra rồi hai tiểu sừng. Lưỡng tiên trước Kỳ An liền phát hiện, hồ tiêu làm mẫu tác dụng đã lên hiệu, Đại Hoa Tiểu Hoa biết nên đi cái nào ngọ ăn rồi, chỉ là bị vướng bởi lần trước con tiêu công dương thể trạng cùng hai con hồ con tương đương, sức chiến đấu khá là chân, mà lần đầu săn giết Đại Hoa Tiểu Hoa lại kỹ xảo mới lạ, kinh nghiệm hầu như bằng không, thậm chí chúng nó no đối với săn bắn thái độ tương tự chơi náo nhiều hơn cậu sinh, dùng chương học lời của lão sư đến đánh giá, chính là không chăm chú, vì lẽ đó dẫn đến rồi con quặp bị dương nghiện đầy đất chạy lúng túng quất cảnh. Lúng túng đi lúng túng, nhưng Đại Hoa Tiểu Hoa sát sắc, sắc thực thực ở tiến bộ, chỉ ít chúng nó hiểu được muốn hướng cái nào ngậm ăn, phải biết lần thứ nhất thời điểm, nó hai bỏ ra chọn 40 phút không giết chết một con hoa kê. Đương nhiên, Đại Hoa Tiểu Hoa hiện tại học vẹn vẹn chỉ là trụ cột nhất đông tây, lên cấp chương trình học bên trong, lợi dụng hoàn cảnh ăn nút, tiếp cận, lúc buộc phát cơ hội, cùng với làm một tên sát thủ trọng yếu nhất bình tĩnh cùng kiên trì, chúng nó khoảng cách nắm giữ dã ngoại độc lập sinh tồn đại miêu, đường phải đi còn rất dài. Tàn đại ma vương Kỷ An hôm nay cố ý chọn chỉ tiểu dương, vẫn cùng lần trước như thế. Do chúc đồng bỏ vào đến, Kỳ An thì lại ngồi sộm ở dưới bóng cây tuất trụ trong nháy mắt tiến vào săn giết hình thức hồ tiêu. Tiểu Dương vào sân, hai con sạc sỡ quất miêu tới ngay kính, trên đầu chấm đỏ nhỏ chập trùng tán loạn, hiển nhiên, chúng nó đối với như vậy lên hết sức cảm thấy hứng thú. Nói như vậy có thể có chút quá đáng, nhưng đối với sắp mãn năm tháng đại đại hoa tiểu hoa, săn bán, chính là game. Tiến thêm một bước, trong vườn trẻ những người bạn nhỏ yêu thích chơi diều hâu nắm bắt con gà con, bắt người, trốn mèo miêu, miêu. Lột đi đồng e lở thật sự sắc ngoài, lên bản chất hạt nhân, chính là săn giết, thậm chí người trưởng thành chơi tốc cầu, bóng rổ. Thi đấu loại phong trào thể dục thể thao cũng giống như thế. Muốn nói Đại Hoa Tiểu Hoa ăn hết mình qua mấy cái thịt hở dê, nhưng đối với loại này mị mị gọi sinh vật, hai con nhanh năm tháng đại hổ con không một chút nào quen thuộc, chúng nó trước đây ăn đều là thịt bò nê, cùng lưỡng chân thú đúng là rất quen. Có thể là lần trước Hung hãng công dương cho Đại Hoa Tiểu Hoa lưu lại rồi bóng ma trong lòng, hai con hổ con bước chân tùy tiện vọt tới Dương mị mị bày gạo nơi ngừng lại bắt đầu quan sát. Vẫn là gan lớn Đại Hoa trước, tùy tiện bước chân trầm hồn hạ xuống, cùng ra miêu nhìn chăm chăm trên bệ cửa sổ ma tức thời gian như thế, con mắt chăm chú nhìn con mồi, dưới đáy hổ đầu, trên lưng xương bả vai ra, cơ thể hơi đệ tóp. Cẩn thận từng ly từng tí một bước ra bước thứ nhất. Đại hoa độc trước, tiểu hoa sau đó đổi tới, răng, zấp, tương tự cẩn thận. Đây là kỳ An hy vọng nhìn thấy, đại hoa tiểu hoa làm miêu khoa săn giết bản năng ở phát huy tác dụng, chỉ là chúng nó làm hợp lệ lực thực giả còn kém rất xa. Kỳ An mắt thấy đại hoa trên đầu chấm đỏ nhỏ xuất hiện ra sóng, nó trước tiên không nhịn được, ở năm gạo địa phương xa liền khởi xướng xung phong. Vốn là nhân hổ trùng mùi cảm thấy kinh hoàng tiểu Dương lập tức bỏ qua móng thoát thân. Cứ xem hình thể liền chạy không nhanh, bất quá, trên đầu mọc sừng tiểu Sơn Dương rất linh hoạt, biến hướng đặc biệt là nhanh nhẹ. Đối với Trảo Kê đều vất vả hai con hổ con tới nói có chút độ khó, thật muốn thả gõ đất mang, Đại Hoa Tiểu Hoa không nhất định đóng được. Chỉ chốc lát, Đại Hoa Tiểu Hoa vây kín, đem Tiểu Dương bức ở rào chân góc, lần này không địa phương chạy, Đại Hoa nhào tới Dương mị mị trên lưng, Tiểu Hoa hướng hét hầu mà ăn. Có một số việc đến cùng vẫn là nam nhân đến làm so sánh thích hợp, Đại Hoa Tiểu Hoa cắn hợp lực nhưng không đủ để chí mạng, mị mị tiếng kêu bên trong, chúc đồng không đành lòng, quay đầu đi, nhưng cũng không nói thêm cái gì, nàng biết đây là Đại Hoa Tiểu Hoa học tập giai đoạn tất trải qua trình. Kỳ An sẽ không có gánh nặng trong lòng, chỉ là thấy Đại Hoa Tiểu Hoa tạm thời còn vô lực giết chết Tiểu Dương để chúng nó gắn một trận ra sau, buông tay thả ra hồ tiêu. Giao khách rồi mị mị thanh đình chỉ, đến rồi dùng cơm thời gian. Lấy hồ tiêu sức ăn, thêm vào đại hoa tiểu hoa, một con tiểu dương khẳng định không đủ ăn, Kỳ ăn cũng không lấy thêm đến ăn thịt, hôm nay trước tiên lửng dạ, ngày mai kế tục. Hoang dại đại miêu chịu đói là chuyện thường xảy ra, lại nói cũng không thật đói bụng đến chúng nó. Đi ra quyền địa, Kỳ ăn đối với giờ tiểu máy quay phim Nô Điền nói, đều đập xuống đến rồi. Nô Điền đem sửa chữa màn hình cho Kỳ An xem. Kỳ An xem qua, "Nô ca, Tiễn thúc ngươi cái sự, buổi chiều rảnh rỗi thanh đại hoa tiểu hoa này, 6 giờ dạy học biên tập đến một đoạn trong video, phát điện thoại di động ra trên. Lô điện gật đầu. Chương 666, ngạnh chồng bảo. Chuối Tiêu kiếm cầu video là thông qua án giờ phát ra ngoài, chối Tiêu ở thế giới trên internet bạo hòa đồng thời, án giờ hiệu cũng chịu đến rộng khắp quan tâm, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, hắn cá nhân xã giao bình đại bánh sợ lượng tăng vào 6, 7 vạn. Đây là Kevin ý tứ, 10 năm trước, là hắn dẫn đến án giờ hiệu làm mất đi công tác, này xem như là đối với giờ hữu đến muộn 10 năm thường. Còn nói để án giờ cấp đi danh tiếng đây là không thể Bởi vì trong video nhân vật chính không phải hắn. Mặt thư bánh vợ lượng vượt quá 10 vạn là có thể toán một cái tiểu vọng hồng, Kevin cùng hắn giờ trong lúc đó thanh toán xong rồi. Bất quá, Kỳ An vẫn cùng hắn có món nợ có thể coi là. Kỳ An cùng căn cứ chưa từng có đắc tội qua hắn, hàng này mặt dày mày dạn dán lên sự nhiệt độ, Kỳ An có thể nhịn, có thể sượt nhiệt độ liền sượt nhiệt độ, cần phải lại dội một chậu nước bẩn, Kỳ An cảm thấy tất yếu thanh lão già này sắp xếp rõ ràng, vọng hồng không phải tốt như vậy khi, hôm nay có 10 vạn bánh vợ, ngày mai sẽ để hắn đi hồi 5 lộ thẩm tệ một chút. Ngày 17 tháng 10, BBC phóng viên cùng quay chụp đoàn đội đến sư tử vườn, Kỳ An trước để Kevin thông báo án giờ hữu đồng thời lại đây. Hôn xã hội, mặt mũi, chính là chói buộc, án giờ hữu dính vào kỳ thực không có ý nghĩa gì, bất quá, BBC màn ảnh, có thể ôn đến một giây đối với hắn mà nói cũng là kiếm lời, án giờ hiệu vui vẻ ước. Kỳ An chính mình trực tiếp cũng mở ra, này cùng phỏng vấn nội dung cũng không xung đột, mỹ quốc tổng tuyển cử còn có trực tiếp, sau khi tin tức như thường độ bản, lại nói Kỳ An độ hợp làm sao cũng không sánh bằng BBC như vậy thế giới cao cấp nhất lưu lượng, lấy tính toán. Số một quyền điệu bên trong sư tử sáng sớm hôm nay liền cho ăn qua, lúc này toàn lười biếng lăn ở thư thích địa phương ngủ ngon. Dưới bóng cây cũng tụ không ít, chối Tiêu, cứ việc bá đạo, có thể nó chung quy là chỉ quen thuộc quần thể sinh hoạt sư tử, nó đã chiếm được cái khác sư tử thần phục, cũng sẽ không chú ý cùng bọn tiểu đệ cùng chung một mảnh bóng cây. Phóng viên cũng chia rất nhiều loại hình, thời gian L chính phóng viên, thể dục phóng viên, phóng viên giải trí. Hôm nay tới đây chính là vị động vật chuyên nghiệp trung niên phóng viên, phỏng vấn sẽ cộ lái vào sư tử vườn, cửa xe mở ra, hắc sắc quần tưởng kiện hàng tinh tế chấp nhỏ, dáng bạch sắc giày thể thao bước ra, ba con mắt đồng thời sáng ngời. Tin tức có lúc hiệu tính, hậu thiên liền muốn đăng báo, lẫn nhau nắm tay báo danh, BBC máy quay phim đã mở ra, Kevin vừa giới thiệu, vừa dẫn sĩ thị ạ cấp người hướng đi sinh sôi nảy nở chàng. Án giờ hữu đồng thời đổ tới, đồng hành một vị BBC camera sư mấy lần hướng về hắn nhìn lại, luôn cảm thấy khá quen. Sinh sôi nảy nợ chàng hoàn cảnh không cần nhiều lời, đi vào liền cảm giác rất hỗn loạn, nhìn trong lồng che không thú, sĩ thị ạ cao mày hỏi, tại sao không thả chúng nó đi ra ngoài? Kevin trả lời tân quyển địa chính đang ra tăng kiến thiết bên trong, còn có lương thiên, đồng thời khởi công số 3, số 4 quyển địa liền đem hoàn thành đến thời điểm lại có 100 con sư tử có thể thả ra ngoài xin thị ạ Khải Văn Tiên Sinh, mấy ngày trước có tin tức nói ngươi xây dựng sư tử sinh sôi này chẳng, chuyện gì thế này giả tin tức chấp bút giả ngay khi hiện trường nhưng hắn chỉ khi không nghe thấy nhìn một con tóc vàng xinn thị ạ không biết đang suy nghĩ cái gì cây pin trước đêm hắn gần nhất mới vừa tiếp nhận sư tử vườn thật tình báo cho sau đó có ý định chuyển hướng màn ảnh nói nơi này sư tử hội mau chóng đưa chúng nó chuyển đến quển địa bên trong cũng được đối xử tử tế hoan ninh đại gia sau đó lại đây tham quan cũng có thể thông qua kỹ ăn trực tiếp kiểm tra sư tử tình huống Ta đã đem hắn trực tiếp địa chỉ trương mới ở ta cá nhân trang ở trên người đàng hoàng làm lên chồng vào đến được kêu là một cái đông cứng liền ngạnh chồng vào chi Vương kỳ An đều cảm thấy có chút thật không tiện nhưng là chỉ sợ nam nhân có mục tiêu cảnh trực cây chủ động đứng ra cho kỳ An chạm thái đánh quảng cáo kỳ An nhân khí càng cao sư tử vườn quan tâm cũng là cũng nhiều quay đầu lại tiền lợi vẫn là sư tử một đường đi cây pin một đường giới thiệu xin đến trước hiện ra nhưng đã từng làm bài tập hỏi người mới vừa nói nơi này có 12 năm con hùng sư vậy sau này sinh ra đến sư tử con nên làm gì cũng du khách trả tiền chuyển động cùng nhau sau Kevin Bởi vì trước lạm dụng thuốc thúc đẩy sư tử động đột dục, chúng nó bên trong rất nhiều đã mất đi sinh dục năng lực, còn mới ra sinh sư tử con, ta đã từ Hoa Quốc gấu mèo căn cứ mời tới rồi có thể là trên thế giới tốt nhất chăn nuôi viên đối với chúng nó tiến hành chăn nuôi. Theo Kevin chỉ về, máy quay phim chuyển đi, yêu làm náo động Trần lao đầu vừa đáp ý nhìn về phía màn ảnh, vừa cho Kevin này ba quảng cáo xong kích 666. Kevin tiếp tục nói, còn có, chúng ta sư tử vườn sư tử con không sẽ cùng du khách chuyển động cùng nhau, chúng nó sẽ ở quần địa bên trong khỏe mạnh lớn lên. Nếu như thật sự yêu thích sư tử, chúng ta có người chuyên cùng đi tiến vào quyền địa cùng thành sư chuyển động cùng nhau. Xin thì ạ con muốn mở hỏi, sự chú ý bị xa xa một cái ngốc hắc nữu hấp dẫn. Hắc bỏ sữa mỹ nã ngồi xổm ở lồng sắc khẩu, nhếch miệng lộ ra răng trắng, đưa tay đi vào xoa một con mẫu sư gò má, cằm, mẫu sư hí mắt, làm lũng sự hướng về mỹ nã tay. Phát hiện có người lại đây, mỹ nã ngẩng đầu, đối với Kỳ An vui vẻ nói, "Kỳ An, cả hôm nay rốt cục đồng ý thân cận ta rồi." Kỳ An cười. Này nốc đại nữu đối với Kỳ An không đề phòng, Kỳ An nói tùy tiện mò, nàng căn bản không nghi ngờ, coi trọng con nào mò con nào, mấy ngày trước này còn gọi cả mâu sư không chịu ăn đồ ăn. Mị Nạ mỗi ngày cầm thịt bò nhe lại đây một chút cho ăn, sau đó liền xuất hiện rồi vừa nãy một màn. Đơn thuần tởm mở gạo Na lúc này cho fan sắt tộc đại đại lộ rồi đem mặt, nàng tu sĩ tử thời gian ngốc dạng bị màn ảnh bắt giữ, hướng về toàn thế giới triển lãm, bất quá, đại khái không ai hội đối với như vậy đáng yêu ngốc nghiu phản cảm. Cynthia tiến lên hỏi, "Sư tử sẽ không cắn ngươi sao?" Mị Nạ lắc đầu, "Không biết. Làm sao ngươi biết?" Mị Nạ dơ tay chỉ tay, Kỳ ăn nói, "Giờ đi sinh sôi nảy nở chẳng, ngắn ngồi quay chuột khoảng cách, án giờ hít sâu một hơi, mạng đem bụng địa thu về. Tự giác vẫn cùng 10 năm trước như thế cao to anh tuấn, đi tới sảnh thị ạ trước mặt, lấy đã từng BBC đồng liêu thân phận mở liêu. Tốt nghiệp không lâu, bị ở ngoài phái đến Nam hộ sẽ tỷ ạ đến sảnh thị ạ, vừa nghe ảnh giờ hiệu cũng ở BBC trải qua, rất nhanh tán gấu trên. Đoàn người đi tới số 1 quầy địa, lần này phỏng vấn nhân vật chính chuối tiêu ở bên trong. Tổ làm phim một chút nhận ra dưới bóng cây, hình thể lớn hơn một vòng chuối tiêu, vừa vặn chuối tiêu ngáp một cái, để toàn thế giới quan chúng nhận thức một thoáng nó cái kia phó có thể nát nhiều xương đùi đại răng nanh. Đó, chính là chuối tiêu. Sảnh thị ạ hỏi, Kevin bật đầu Nói tiếp, có muốn hay không đi vào đậm? Tổ làm phim mọi người ngạc nhiên nghi ngờ nhìn lại, ở trong video xem kỳ an tuốt sư tử là một chuyện, chính mình đi vào quyển điệu bên trong cùng sư tử mặt đối mặt lại là một chuyện khác. Tuổi trẻ, lại muốn đến trên bò xỉn thi ạ có chút nóng lòng muốn thử hướng về kê vi nói, có thể không? Kỳ an cho nô điền một cái ánh mắt, nô điền hướng về đưa tới một người bao, kỳ an cho tổ làm phim mọi người giới phát, mỗi người một con, nắm ở trên tay hoặc là thả trong bao vải, có thể ở mức độ rất lớn bảo đảm sự an toàn của các ngươi Sinti một mặt mộng quyển xem trong tay ấn có gấu mèo trúc tử đồ án nhân tự tha, nàng không nghĩ ra này bọn biển dép cùng an toàn của bọn họ có quan hệ gì. Bất quá, Kevin đã gật đầu nói có thể, Sinti lại không sợ chết, tổ làm phim không thể làm gì khác hơn là theo tiến bảo. Án giờ không nhúc ních, hắn nhớ tới lần trước Kevin cũng là nói như vậy, có thể lần kia kết quả thật không tốt, hắn cũng không muốn sẽ cùng sư tử mặt đối mặt. Sau đó, một con tóc vàng, tuổi trẻ trên kính Sinti A với bên ngoài nói, án giờ hiểu, ngươi không tiến vào sao. Án giờ hiểu do dự rồi, chốc lát, hắn bắn ra bụng địa lại lần nữa trở lại Tiện Hầu Vương nở nụ cười đem một con nhân tự tha nhét trong tay hắn, cấp ba cái hắc muội cũng tiến vào sau, quay đầu lại ầm đóng lại quyển địa cửa lớn. Chương 667, thần kỳ nhân tự tha. Kỳ An lúc trước còn đang suy nghĩ làm sao thay ngạn giờ hiệu lửa gạt tiến vào quyển địa, không nghĩ tới nữ phóng viên xỉn thì a đưa lên chợ công, Kỳ An thuận thế đem nhân tự tha nhét vàoạn giờ hiệu trong tay, đẩy hắn đi vào. Đại gia đi vào quyển địa bên trong, Kỳ An đóng cửa lại, lần này xem như là cùng sư tử môn mặt đối mà rồi. Số một quyển địa thêm vào chuối tiêu, tổng cộng có 52 con sư tử, khán giả thông qua trực tiếp có thể rõ ràng nhìn thấy tổ làm phim nhân viên dán vào đứng lại từng cái từng cái thân thể cứng ngắc, thậm chí có thể nghe được trong đó mấy vị ồ ồ tiếng hít thở, khán giả cách màn hình đều có thể cảm nhận được bọn họ căng thẳng đối với bọn họ các loại trêu chọc. Một vị gấu mèo buột nói ra lời nói thật, chúng ta là xem quen rồi Kỳ An tuất sư tử tuất gấu mèo, hơn nữa cách màn hình vì lẽ đó không cảm thấy, thật muốn đội chính mình đứng ở trong lồng tre, sợ là run chân không núc nhích lộ điều có. Kỳ An thấy tổ làm phim nhân viên căng thẳng, lấy ra nhân tự tha khẩu hô nói, lần trước ta sạn thị video đại gia đều nhìn thấy rồi, chuối tiêu là sư tử vườn trong sư vương, những khác sư tử đều sợ nó, phía trên này có chuối tiêu mũi. Sư tử sẽ không công kích đại gia, ẻm hẳn là sẽ không. Kỳ An vẽ rắn thêm chân bỏ thêm một câu, Kevin hé miệng nhếch lời, những người khác ngạc nhiên nghi ngờ nhìn lại, Hàn Dở phà âm nói, hẳn là sẽ không. Kỳ An, sư tử dù sao không phải tiểu miêu tiểu cầu, cũng không ai biết chúng nó lúc nào tâm tình đột nhiên biến hóa. Tiếp theo hắn giơ tay chỉ về ba vị hẻm núi, bất quá không cần lo lắng, bảo an của chúng ta nhân viên mang theo phương vụ, có thể mức độ lớn nhất bảo đảm đại gia an toàn. Kỳ An cố ý chế tạo căng thẳng tâm tình, hắn cảm thấy Bạch Hùng Quốc Tư nhân trong vườn thú giấy sinh tử là cái rất tốt bánh lưới, dự định dập khuôn tiến vào sư tử vườn đến, còn có Nhân tự tha kỳ thực không cái gì chứng dụng, cũng là kỳ an nghĩ ra được mảnh lưới, cùng quốc nội du lịch địa điểm vật kỷ niệm một cái tính chất. Sau khi, đại gia lo lắng để phòng hướng đi sư tử chiếm giữ bóng cây. Dưới bóng cây, không giống với cái khác sư tử ngang dọc tứ tung nằm cùng nhau, chối Tiêu một mình chiếm lấy rồi lao đại một bóng ma, khi lượng chân thú môn đến gần, cái khác sư tử tự động tản ra, chúng nó không tấn người, nhưng cũng không sẽ chủ động thân cận xa lạ lượng chân thú, chạy đi những khác dưới bóng cây nằm úp sấp. Sư tử môn tự động, vừa chứng minh rồi kỳ an lúc trước khẩu hô, những này sư tử đều đối với Chuối Tiêu cùng với Chuối Tiêu mùi e ngại thân mà ở Kevin trong mắt, càng khẳng định rồi sư tử môn sợ người suy đoán, bởi vì thông thường sư tử chí ít hội đối với tới gần xa lạ lượng chân thú phát sinh nhắc nhở, hiện tại lại không nói tiếng nào đi ra, ngoại trừ sợ người, còn có thể có cái gì giải thích. Chối Tiêu không lúc nhích, nó cùng Kỳ An thân mật độ đã đạt đến 78, còn kém 2 điểm liền có thể thu được dấu ngón tay, bị Kỳ An nhấn trụ sau, tuy rằng xuất phát từ hùng sư kiêu ngạo, không vui quăng dưới đôi, cuối cùng vẫn là nheo mắt lại hưởng thụ hầu hạ, đây chính là điển hình mài miệng nói không muốn, thân thể lại ngoan ngoãn mà rớt. Kỳ An ổn định dưới chuối Tiêu trên đầu chấm đỏ nhỏ sau, ra hiệu xin thì ạ lại đây. Xin thị ạ, cẩn thận từng ly từng tí một tiến lên, cách một khoảng cách ngồi xổm ở chuối tiêu bên người, sau đó bị kỳ An dơ tay lên, phóng tới chuối tiêu trên lưng. Nàng hiện tại tư thế rất lúng túng, bởi vì sợ, vì lẽ đó Tồn Kha Sa ra tay cũng rất nhẹ nhàng, có thể trên tay tuốt đến sư tử xúc cảm, để sát mặt nàng kích động hưởng hổng, coi như sợ sệt cũng không muốn đình chỉ. Sư tử bị người tuốt, sư tử thử không thoải mái. Đáp án là không thể nghi ngờ, chỉ cần đồng ý bị người tuốt trên, ở cái này điều kiện tiên quyết. Toàn thế giới hầu như hết thảy động vật có vũ đều yêu thích lưỡng chân thú hầu hạ. Đây là một cái rất chuyện thần kỳ. Bỏ qua một bên miêu cậu không để cập tới, thỏ, lộc, mã, lang, con quọ, sư tử, voi lớn, một khi thả xuống đối với người cảnh giác, đều yêu thích người đối với chúng nó chẳng đến, mà cùng lúc đó, những động vật này rõ ràng đều không phải là người, có thể xác định không gặp nguy hiểm sau khi người lại bản năng giúp cho chúng nó đang yêu, muốn phải thân cận chúng nó, càng vui với đưa tay hầu hạ. Người và động vật trong lúc đó, tựa hồ tồn tại một loại nào đó không tên ràng buộc, trực tiếp nhất chứng cứ, lang, chính là như thế bị người tuất thành cậu. Có lẽ là chuối tiêu cảm thấy xỉn thì ra tay quá nhẹ, không đáng nghiền. Nguyên bản nằm úp sấp trước tiêu hướng Xĩn thị A lăn quá khứ, cái bụng hướng lên trời, đến, tuốt cái sạng khoái. Kỳ An đệ lại sợ sệt lùi về sau Xĩn thị ạ, không có chuyện gì, nó xin ngươi vào cái bụng. Sau đó, Xĩn thị A tay ở chối tiêu trên bụng qua lại vút nhẹ. Bàn tay vùi vào hùng sư từ cổ kéo dài tới cái bụng lông bờm bên trong, chối tiêu triệt để đã biến thành miêu, thu hồi lượng cái chân trước, híp mắt vặn vẹo trên địa. Xĩn thị A hiện hóa xi si hình, cung cấp tốc đem chứng bệnh truyền nhiễm cho chính đang quay chuột ba vị ca mê gia sư. Xĩn thị A còn nhớ kỹ phỏng vấn nhiệm vụ, lại nói có thật hảo nghi ngờ không giải, vừa vỏ, vừa hướng về Kevin vấn đề. Khải Văn Tiến Sinh, nơi này sư tử tại sao đều không công kích người? Cái vấn đề này Kỳ An trước có từng nói, nhưng Sĩ Thị A đây là quay về máy quay phim, hỏi cho BBC khán giả nghe. Kevin hiểu rõ phòng vấn động tác võ thuật, lặp lại vừa nãy Kỳ An đã nói sư Vương ngồi kinh sợ luận. Sĩ Thị A cũng không phải chỉ dựa vào mặt ăn cơm, kế tục hỏi, có thể người mới vừa nói tiếp nhận sư tử vườn không bao lâu, chối tiêu làm khó nhất tiếp cận sư Vương, tại sao đã cùng Kỳ An như thế thân cận? Lại đến rồi người Đảng Hoàng nói khoác đánh quảng cáo thời điểm, Kevin liếc nhìn Kỷ An, đối với Sĩ nói, ngươi biết hoa quốc vong hưu xưng như thế nào sao? Nếu như nói trên thế giới thật sự có thú vương, Hán, chính là. Hắn đối với động vật tâm tình xem thiên phú là ta đã thấy tất cả mọi người bên trong tốt nhất, hiểu rõ rồi động vật tâm tình, biết động vật thích gì, chán ghét cái gì, cùng động vật câu thông thức dậy cũng là thuận tiện rồi. Vì lẽ đó, mặc kệ sư tử, con quạ, voi lớn, gấu mèo, khí đột, bên cạnh hắn theo bất kỳ động vật ta đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Nếu như ngươi có thiên phú như thế, ngươi cũng có thể. Xin thị ạ cùng ở đây những người khác đối với thú vương luận còn có chút chần v้าง, mà trực tiếp gian bên trong, ta dựa vào nó, thạch rồi. Tiểu ca lần này nhu tất lớn hơn. Sương ngữ giả khâm định thú vương, "Chủ bá ngươi còn không thừa nhận chính mình là người ngoài hành tinh sao? Thôi đến mức chứ? Nào có như thế mơ hồ? Không có nghe Kevin nói đây là thiên phu sao?" Edison phát minh bom nguyên tử, "Ngươi thi đại học vật lý nhiều ít phân. mà mặc kệ có phải là nói khoác, nói chung Kevin lần này là ở thế giới cao cấp nhất lưu lượng BBC màn ảnh trước ngồi vương rồi Kỳ An thú vương sương hảo." Sau khi, Xin Thị Á so với rồi dưới nhân tự tha, lại nói, "Nếu chối tiêu mũi có kinh sợ tác dụng, tại sao muốn chiếm ở zép trên?" Kevin cười, "Ngươi đây liền muốn hỏi Kỳ An rồi." Xin Thị Á nhìn về phía Kỳ An, Kỳ An lấy ra nhân tự tha, đại phương đối với màn ảnh thừa nhận nói, có lúc chối tiêu không nghe lời, ta hay dùng cái này đánh nó. Nay vừa nói, tổ làm phim đồng thời sử suốt, nhưng là sau đó liền nợ nụ cười rồi. Trực tiếp gian bên trong, có người nhảy ra, còn nói chủ bá không ngực đái đạo vật. Chính hắn đều thừa nhận rồi. Tiểu Quên Quyền, người ngốc à? Ai, cây mật dược cứu. Quan sát đoàn, ta cho một mình người bọn biển đáy dày, ngươi có thể thành tiểu tư cơ hội đánh khóc, coi như người thắng. Chương 668, thế giới cấp nghịch loạn. Khoảng chừng sau 20 phút Số một quyển địa bên trong phòng vấn liền kết thúc phân quyết, một mặt còn muốn quay chụp hai con thân phận đặc thù hoa nam hổ, mặt khác, tổ làm phim đều sợ, đều muốn mau chóng rời khỏi. Ở quyển địa bên trong cùng 50 đến chỉ sư tử mặt đối mặt áp lực không phải lớn một cách bình thường, sẽ không bởi vì kỳ ăn, pin nói không có chuyện gì liền xong ý lòng. Đúng là khoảng cách gần nhất, tự tay tuốt qua sư tử, ngoại hình tối mảnh mai xiển thị ạ cảm thấy rất là kích thích, Lưu Luyến không rời hướng về trên mặt có sẹo tiểu miêu phất tay nói đừng. Kỳ An, Kevin, các cùng đi tổ làm phim đi tới cửa, Sớm quay chụp khoảng cách, vẫn đứng ở rời xa băng cây, mọi người phía sau An vị trí ảnh giờ hiệu lại lần nữa dính đến rồi xinn thì ạ bên người lấy BBC công nhân viên kỳ cựu thân phận đối với nàng vừa nãy phỏng vấn quá trình tiến hành chỉ điểm. điểmán giờ hiểu dù sao từng có cơ hội ngồi trên BBC chủ bá vị trí kinh nghiệm của hắn chỉ điểm đối với nhập chức không lâu xinn thì ạ rất là được lợi, liền ảnh giờ thiệu đưa ra hai người hô lưu phương thức liên lạc sau đó có vấn đề bất cứ lúc nào có thể liên hệ hắn xinn thì ạ vui vẻ nắm ra điện thoại di động của mình như nàng như vậy cô nương chỉ cần không ngu nốc đều hiểu được lợi dụng tự thân thiên nhiên tư bản đã có tại sao không cần cũng không biết làm sao, nằm nhỏ dưới bóng cây chuối tiêu đột nhiên chuyển động, thay đổi lúc trước dịu ngoan tiểu miêu dáng vẻ, nỗi giận hùng sư đối hướng về hai bên mãnh thú, gầm thét lên nhằm phía quyền địa môn khẩu mọi người. Người không quen thuộc bị một con nặng 500 cân hùng sư xung phong, nhăn lại sư mặt, kim loại rít đảo, lấy ra răng nanh, khoảng chừng cuột đôi, mọi người đương nhiên sẽ sợ, có thể người bình thường sợ sẽ phản ứng là lùi về sau, mà có người, đang đối mặt cảnh hiểm nguy thời gian hiện lộ ra rồi diện mạo thật sự. Giống nhau 10 năm trước lần kia, chính đang trao đổi phương thức liên lạc cạn giờ theo bản năng đem xỉn thị hạ kéo tới trước người, một cái về phía trước đẩy đi. Trung niên phát tướng án giờ thể trọng tiếp cận 200, mà Xǐn Thỉ ạ bởi nghề nghiệp quan hệ, bình thường chú ý hình thể, mới đưa đem 100 đến cân, án giờ dù giới tình thế cấp bách như thế kéo một cái đầy một cái, không phòng bị xỉn thị ạ như bị ném ra ngoài. Cũng may, hai cái tay đồng thời đem lào đảo mất đi trọng tâm Xǐn thị ạ đỡ lấy. Rít gào chạy tới Hùng sư ở trước mặt mọi người không chút nào dừng lại, tuyệt chân nhằm phía lỗ cửa, tiểu bản tử hồng hộc tồn ở nơi đó. Gào! Go! cái phá cẩu tự đi vào a. Ngươi cái đại phá miêu đi ra a. đi vào. Ngươi đi, đi ra. Ngươi đi vào. Mắt thấy Chuối Tiêu cùng bản hộ cách lưới bóng chuyền ồn ào lên ra đến, tổ làm phim, Kevin, Hãn Dở Hựu, Kỳ An. Chuối Tiêu cùng bản hộ bình thường tổng yêu cái nhau, Kỳ An là biết đến, chó săn, chính là hắn lén lút đưa tới. Hắn không nói gì không phải nhằm vào phá cầu cùng phá Miêu, mà là án chỉ cùng giải dẻo. Hai hát muội phản ứng thật nhanh, mới vừa mắt thấy Sỉ Thị ạ muốn ngã sắp xuống, cao gầy giải dẻo rũi ra trường cánh tay, kéo tay của nàng, đưa nàng mang xoay người, cẩn thận. Nữ tội phạm án chỉ trực tiếp hơn, trên thương một bước, ôm lấy eo, giữ ngắn, tư thế xoay đến không bằng hữu, chọn dưới anh, khí 10 phần lông mày, ôn nu hỏi: có quan trọng không. Trước đây không lâu, Xin Thị ạ lúc xuống xe, có ba con mắt đồng thời sáng ngời, một đôi là án giờ dịu, mặt khác hai đôi đến từ Hoa bách Hợp tổ hợp, ánh chỉ cùng giải dẻo. Xin Thị ạ trước tiên bị giải dẻo vướt chỉnh tề tán loạn kim sắt tóc mái, lại bị trung tính đẹp trai án chỉ khí tức khoảng cách gần phun trên mặt, choáng váng mặt đỏ, mà mắt thấy quá trình kỳ án lúc đó cả người liền không tốt rồi, hai hắc muội chặt chẽ vững vàng cho hắn lên một đường giáo khoa thức liêu muội chương trình học. Quả thật, người ở gặp phải nguy hiểm thời điểm đều sẽ bản năng tự vệ vì là trên, có thể tự vệ liền tự vệ, kéo người khác chịu tội thay liền không còn gì để nói rồi. Tổ làm phim đều là các lão gia Vốn là đối với tuổi trẻ trên Kính Thị Á có bao nhiêu chăm sóc, như thế một cái đẹp mắt em gái, chỉ nhìn liền sẽ cảm thấy tâm tình thật tốt, bây giờ lại bị án giở kéo đi chịu tội thay. Suýt nữa té lộn nhào một cái, mọi người nhất chi đầu đi ánh mắt bắt nạt. Đồng hành vị kia Kameza sư nhìn thấy vừa nãy quen thuộc một màn, rốt cục nhớ tới đến án giở hiệu là ai. Kỳ An dùng nhân tự tha khuyên sóng giá, mọi người hướng đi hộ chuổng, nỗ lực biện giải án giở dịu đã ở án trì một cái không chút lưu tình lăn tự cùng với xinh đẹp hắc tỷ sát khí tràn trề dưới con mắt ảo não bỏ chạy. Trên đường, Kính Thị Á cùng Kameza sư thấp giọng trò chuyện, Kỳ An ở bên cạnh đỡ lộ hai. Khi hắn nghe thấy camera sư nói chưa kịp đập xuống đến, Cynthia ạ vẫn đút hé miệng, tiện hầu Vương Tâm Trạng khà khà cười, vừa nãy máy quay phim đóng, nhưng hắn trực tiếp cầm lái. Đoàn người đi tới hồ chuổng, Đại Hoa Tiểu Hoa nằm trên mặt đất, từng người móng nuốt bên trong ôm một con gà, chúng nó ở hướng về sư mẹ học tập làm sao ăn kê, gặm đầy miệng lông chim, liên tục le lưới nổ ra. Khỏe miệng khéo khỉnh Đại Hoa Tiểu Hoa thêm vào chúng nó ngốc ăn kê răng rắc, để xin thị ạ rất nhanh quên lúc trước không nhanh, hiển nhiên, này em gái hơn nửa cũng là một con mèo đồ. Kỳ An, chúng ta có thể đi vào quay chụp sao? Tôn Tuất Miêu Tâm Tư Cynthia ạ hỏi. Kỳ An lắc đầu, Này hai con tiểu tử sau đó muốn trở thành hoang dại con cọp thả về ra ngoại, không thể theo người qua tiếp xúc nhiều. Nhưng là xin thị ạ cao mạnh nhìn về phía từng khẩu từng khẩu thổ lông chim đại hoa tiểu hoa, nàng rất khó đem ngốc ăn kê hai con hổ con cùng hoang dại con cọp liên lạc với đồng thời. Kỳ an, này đối với chúng nó tới nói đã là tiến bộ rất lớn rồi. Nói, hắn cho phụ trách quay trụ đại hoa tiểu hoa giả hóa chương trình học Nô Điền đầu đi ánh mắt, Nô Điền đem loại nhỏ máy quay phim đưa tới. Xin nhìn chầm chầm máy quay phim sửa chữa màn hình Bỏ bất đi trung gian mấy tiết săn bắn chương trình học không để cập tới, từ đại hoa tiểu hoa bài học thứ nhất bỏ ra 40 phút không có khả năng tử một con hoặc kê, tới hôm nay từng người nhảy lên một cái nhào trụ, một cái cắn đứt kê cái cổ, đây chính là tiến bộ rõ ràng quá trình, phải biết, đại hoa tiểu hoa hiện tại bất quá 5 tháng đại mà thôi. Xin thì ạ làm động vật phóng viên, đối với giá hóa độ khó có nhất định hiểu rõ, bây giờ đại hoa tiểu hoa đã có rõ ràng tiến bộ, nói không chắc thật có thể giã hóa ra hai con từ lâu tuyệt diện hoang dại hoa nam hổ Nàng cảm thấy tất yếu ở trong tin tức nói tưởng tận một thoáng, thậm chí cấp tương lai có thể để cho BBC động vật kênh chuyên môn lại đây là một cái tương tự BBC châu Phi BBC Vương Triều chuyên đề phim phóng sự, thế giới chỉ có hai con hoang dại Hoa Nam hổ có tư cách này. Kỳ An không biết Cynthia ạ ý nghĩ, hắn hôm nay hàng đầu mục đích là Ninh Hot. Hoa quốc đối nhau thái bảo vệ môi trường vô cùng coi trọng, lần này Hoa Nam hổ hoa dại kế hoạch được rồi, Hoa quốc trực thuộc văn phòng đại lực năng nữa, từ tài chính đến nhân viên lại tới dạ hoa xuất bãi, do trực thuộc văn phòng lâu lãnh đạo tự mình phê chỉ thị, gấu mèo căn cứ trên dưới đội viên, lực chấp hành Tận to lớn nhất nỗ lực vì là Hoa Quốc khôi phục đã tuyệt diện hoang dại hoa nam hổ kỳ an quay về BBC màn ảnh, một cái thế giới cấp định nọ chủ động đưa đến lão lâu trên đầu, nông lâm. Nghiệp tổng tự muốn đại hoa tiểu hoa. Có bản lĩnh hỏi trên đầu trực thuộc lãnh đạo muốn đi. Vốn là BBC mới sẽ không phụng Hoa Quốc lãnh đạo chân thối, nhưng là ai bảo nữ nhân sinh đẹp đều thù ra đây. Chính thức tin tức bản thảo bên trong không thể xuất hiện, nhưng cũng không trở ngại tiện hầu vương dùng trực tiếp video đổi 15 giây phỏng vấn màn ảnh. Chương 669, chính là tự tin như vậy. Tin tức có lúc hiệu tính, thừa dịp chuối tiêu ở trên internet đại họa này bao nhiêu độ. Phỏng vấn tin tức chuyển tiên liền leo lên BBC tin tức trang web bên trong động vật bạn hối. Quốc tế đầu đề không phải nói trên liền có thể trên, sư tử vườn có thể ở thế giới cao cấp nhất lưu lượng BBC F sẽ trên chiếm cứ một vị trí, đã rất tốt rồi. Mà theo phỏng vấn tin tức mặt thế, sản sinh rồi mấy kết quả, đầu tiên chính là vong hồng chối tiêu rất nhiều nhất phi trùng thiên xu thế. Người cùng động vật trong lúc đó không tên ràng buộc cố có tồn đại, chối tiêu trên mặt có sẹo, trên người bởi vì đánh nhau cũng lưu lại không ít sẹo, dài đến sư mặt quát khẩu, lông bờm dày đặc, nói chung cũng đáng yêu tuyệt đối đắp không lên một bên, có thể phỏng vấn trong video Nặng năm cân xấu xí hùng sư vươn mình tới gần Sĩ Thị A, ngoan ngoãn tiểu Miêu bình thường ở ngược thu hồi lưỡng, cái chân trước, lộ ra cái bụng cầu xoa xoa răng rắc, không biết manh phiên rồi nhiều ít Miêu nô, liền hận. Bàn tay vùi vào chối tiêu bụng lông bờ bên trong, cảm thụ sư tử cái bụng cảm giác người không phải là mình. Chối tiêu nóng nảy nhân khí thậm chí che lại rồi Kevin hỗ trợ chạm thai Thu Vương, chính như Kevin trước từng nói, đại đa số người không sẽ quan tâm nguyên nhân, bọn họ chỉ muốn xem tốt Miêu mà thôi, thật giống như dùng người phôn người sẽ không đi quan tâm điện lộ bản tổng thể nguyên lý là một cái đạo lý. Kỳ An sẽ không đi đỏ mắt chửi tiêu so với hắn làm náo động, rồi cùng tứ phương trong ngọn núi con kia đại loại hùng như thế, Kỳ An, chính là cái sự hùng khí, sư khí, tinh tinh tức giận, nơi này trà sát, nơi đó trà sát, nhân khí không đủ rồi hắn liền thuận lợi tái tạo một con võ hổ. Hú hô, mọi người yêu thích chửi tiêu, đây mới là hắn cùng Kevin muốn nhìn nhất đến của diện. Tin tức là Nam Hồ sẽ tỉa địa phương thời gian, cùng Âu Châu, buổi sáng 10 điểm phát sinh, 11 điểm, Vin liền nhạc ca chạy tới, nhìn thấy sư tử thuốc cười mặt, Kỳ An liền biết sư tử vườn trang phép trên thành sư chuyển động cùng nhau hạ mục đặt trước tình huống khang định không sai. Kỳ An lập tức nhìn xuống tin tức phía dưới bình luận, quả nhiên, Đông đảo Miuno đã ở hỏi dò Kevin với phỏng vấn trong video từng nói, thành sư chuyển động cùng nhau hạng mục sự tình, đương nhiên, hỏi nhiều nhất vẫn có thể không thể tuất đến chối Tiêu. Đương nhiên, Kỳ An không thể ép buộc chối Tiêu mỗi một vị du khách đều đi điếc ngại, không phải vậy chối Tiêu được mệt thành chuối tây, vật lấy hy vì là quý, vỏ hồng chối tiêu bán đi chính là một con hùng sư tôn nghiêm, đương nhiên phải treo giá, người trả giá cao tuất. Trên internet âm thanh phức tạp, lại lần nữa có người đưa ra rồi chuối tiêu tôn nghiêm sự tình, hùng sư nhỏ đi Miêu, đây là Kỳ An cầm nhân tự tha điều gì, cố ý gây ra kết quả Đối với một con hùng sư tới nói, vô liêm sỉ bán manh quả thật có tổn chúng nó tôn nghiêm, nhưng mà, lời nói khó nghe điểm, những này nuôi nốt sư tử nếu như không bán manh, chúng nó đã mất đi rồi tồn tại ý nghĩa, ở lượng chân thú chúa tể thế giới, giả như bán manh có thể tăng lên cải thiện chúng nó sinh tồn địa trạng. Kỷ An biểu thị tuy 10 triệu người nớ bọn, ban hổ đều có thể giúp Hán Liêm Khô, ẻm. Ngược lại đại khái, chính là ý tứ như vậy. Mà khi thiên lúc sẽ chịu, xỉ thị ạ tuất chuối tiêu đoạn ngắn còn sản sinh rồi một cái Kỷ An không tưởng tượng nổi kéo dài hiệu quả. Kỷ An mới vừa có cái rất có tên nước gọi đầu công ty gọi điện thoại cho ta nói muốn tìm chuối tiêu đại luôn. Kevin đột nhiên chạy tới nói, Kỳ An choáng váng nhìn lại, chớp nửa ngày con mắt. Sự tình vẫn phải là từ Kỳ An trực tiếp video thảo luận lên, Cynthia gã lớn, lại có dạ tâm, tuốt qua chuối tiêu cái bụng, phát hiện này con đại miêu sát thực không công kích nàng, liền cùng chuối tiêu thân mật bắt đến đồng thời. Tuổi trẻ đẹp đẽ nữ phóng viên mái tóc dài màu và nóng, chắt thành đuôi ngựa, rất phù hợp người phương Tây thẩm mỹ, hoặc là có thể nói, phù hợp toàn thế giới nam nhân thẩm mỹ, xạo chính là, xèo cái kia vậy cũng có một vòng kim sắt dày đặc lấp lẫm. Kỳ An bình thường cũng không phải tất cả dùng nhân tựa tha đánh đập chuối tiêu. Tỷ như đơn giản nhất khu trùng, hoàng quan quang, quang hoàn vừa mở, đi vị đi vị. Phi, không phải, nói chung cho chuối Tiêu trên người sâu nhỏ toàn đánh đổi rồi, hơn nữa biết muốn lên TV, Kỳ An trước một ngày buổi tối còn cố ý cho chuối Tiêu giặt sạch thứ táo, cái kia lông bẩm xóa tung thuật hoạt, dưới ánh mặt trời vàng chói lỏi, còn bay hương vị. Trực tiếp video bên trong, chuối Tiêu một vòng kim sắc nhu lượng lông bầm tung bay theo gió, Cynthia nằm nhỏi chuối Tiêu bên người, sượt qua mặt, nghe thấy được cùng nàng cùng khoảng nước gội đầu lư vị, Cynthia hỏi, chuối Tiêu cũng dùng 20. Kỳ An gật đầu, sư tử vườn không thể có sư tử chuyên dụng sữa tắm, lại không phải tiểu miêu tiểu cậu. Có thủy trùng một thoáng là tốt lắm rồi, Kỷ An cho xẹo cái kia cái kia dùng chính là chính hắn nước gọi đầu. Video ở quốc nội không có gây nên quá to lớn tiếng vọng, nhưng bây giờ xem kỳ An trực tiếp, ít nói cũng phải có 100 đến bạn ngoại quả tiểu ca ca nhỏ gì tỉ, video lấy ra phát đến dầu quản trên, vốn là mị nở cùng dã thú hấp tình tổ hợp, dầu quản các đoạn đường từ tay qua lại. Hảo Phiêu giật lông ngực. 20, chính là tự tin như vậy. Loại kia nhu thuận, một xúc, liền biết là nó. Nữ nhân xinh đẹp đều dai, An giờ dịu như vậy kéo một cái đẩy một cái, hướng về ung dung rồi nói gọi kéo cái chịu tội thay, có thể hướng về nghiêm trọng rồi nói. Dạ như chuối tiêu thực sự là hướng về tổ làm phim sung phong mà đi, Àn giờ hiểu đây là ở kéo xin thi ạ mệnh, xin thi không thủ dai mới là lạ. Liền, ngày hôm qua tiện hầu vương hay dùng trực tiếp video cùng xin thi ạ thay đổi phỏng vấn trong video, 15 giây định nọt thời gian. con xin thi ạ dùng đường chết gì, Kỳ An liền không biết rồi. Sai giờ quan hệ, quốc nội nhìn thấy tin tức đã là nam hồ sẽ thì ạ buổi xế chiều, Kỳ An một cái thiên ngoại bay tới định nọt, lao lâu đương nhiên biết là bị sử dụng như thương rồi. nhưng là lão lâu hội phản cảm sao Hứa gũ coi trọng sinh thái bảo vệ môi trường, đây là ở cho hứa gũ tranh mặt núi còn nữa, mặc kệ là đầu nành sự, vẫn là cùng tiểu công chúa quan hệ, về công về tư, lao lâu đều sẽ không cùng kỳ an tích cực. Đối với lao lâu cùng kỳ an, trực thuộc văn phòng không ra tiền, không xuất lực, liền kiếm lời cái thể diện thật lớn, mà kỳ an bắt được đại hoa tiểu hoa tối giữa lúc, hung hăng nhất quyền sở hữu, đây là song phương song thắng cục diện, chân chính lúng túng chỉ có nông lâm nghiệp tổng thự lãnh đạo. Dựa theo Trần lao đầu nói, hôn xã hội hôn thể chất màn núi chính là trói buộc, có thể Kỳ An không muốn ở chỗ này mà hỗn, nhân ra một cái tát sui lại đây, Kỳ An trước tiên một cái linh hoạt đi vị né tránh, quay đầu, chính là một cái định loạn, tìm cái cánh tay càng thô đánh trở lại. Gọi người hoành, cùng trực thuộc văn phòng hành nhìn ngang. Lão lâu rất ra đi, hơn nữa lúa gù gảo cũng sắt thực bắt đầu coi trọng bảo vệ môi trường vấn đề, cách tiên, còn chúng vong khan văn, bên trong chỉ là nói ra một câu đối với tứ phương sơn sinh thái bảo vệ môi trường muốn đặt ở mang tính áp đảo địa vị, không cần nhiều lời, hiểu tự nhiên sẽ hiểu, đại hoa tiểu hoa sau đó nông lâm nghiệp tổng đừng nghĩ lại chia sẻ. Cũng là ở ngày này, nữ nhân trà tù đến rồi. Ản giờ cá nhân xã giao trang web bánh phở mới tiếp cận 10 vạn, có thể cùng lúc đó, hắn cũng cho mình đào cái hồ sâu, đầu tiên là 10 năm trò hề bị nhảy ra, ngay khi giàu còn trên, dễ tìm địa rất, sau đó phụ trên Kỳ An cho trực tiếp video, 10 năm là cái rén rất hở, hiện tại vẫn như cũng là cái rén rất hở. Ản giờ cá nhân web xe trên tiếng mắng ầm ầm, theo sát phía sau chính là đại diện tích thoát bột, này 10 vạn bánh phở, sau 3 ngày còn có thể còn lại nhiều ít liền không nói được rồi, ản giờ hựu vong hồng con đường xem như là đến rồi phần cuối. Tiện hầu Vương bóc lộ thẩm tệ tìm hiểu một chút chương 670, săn bắn tu luyện sổ tay. Sự tử vườn quảng cáo đã đánh ra đi, nhóm đầu tiên ở vòng thượng đặt trước tham quan tiêu chuẩn du khách sẽ ở mấy ngày sau đến đây, trong lúc chuẩn bị sự hạng liền không cần Kỳ An dính líu rồi, hắn coi như muốn quản Kevin nói không chắc còn chê hắn vốn vận, Kỳ An hiện nay nhiệm vụ thiết yếu vẫn là đại hoa tiểu hoa giang hóa. Sáng sớm đi tới hồ chuổng, đi ngang qua lưu manh tam hình đệ quyển điệu thời gian, bản hồ cùng chối Tiêu lại đang cách lưới bóng chuyển ngươi đi vào, ngươi đi ra. Này hai con không ai phục ai, đều sắp ổn ảo thành quen thuộc rồi, cảm giác một ngày không lẫn nhau gống một trận liền cả người chịu, bất quá hôm nay khi Chuối Tiêu phát hiện đi ngang qua lượng chân thú, đương nhiên từ bỏ cái vã, nghiêng đầu qua chỗ khác. Ở lưới bóng chuyển bên trong theo Kỳ An chạy chậm, vừa chạy còn vừa gạo, đúng là để còn muốn tiếp tục công bản hộ rất lúng túng. Kỳ An quay đầu nhìn về phía chối Tiêu, khỏe miệng vung lên, mở cửa đi vào chuốt, ngồi xổm xuống, xuống. chối Tiêu giơ lên sư trảo một cái tát ấn đến Kỳ An trên mặt. Che lại dấu móng tay, cả người lông bẩm màu vàng nóng phiêu giật chối Tiêu như là hoàn thành rồi nhiệm vụ, ngã xuống áp, Kỳ An tuốt rồi đốn cậu tử, mang theo bản hộ đồng thời đi vào hồ chuồng. Bản hộ cùng Chuối Tiêu hồn rồi, nhưng đụng tới hoang Mẫu sư Tiêu ngoan mà rất, không dám theo chân nó đáp ý tiểu bản tử ngồi ở lúng cửa, trong chiều hường Đại Hoa Tiểu Hoa vừa nhìn bản hồ thúc thúc đến, đến rồi, chạy tới sửa hướng về lưới bóng chuyền, phốc phốc phốc hên. Kỳ An nghĩ một hồi, lại nhìn về phía Hồ Tiêu tâm tình địa độ, thẳng thắn mở cửa mang bản hồ đi vào xái, tiểu bàn tử nhìn thấy Kỳ An thủ thế, không chút do dự tùy tùng tiến vào Hồ Tiêu địa bàn. Hoang dại mẫu sư cảnh giác tính không thể nghi ngờ, phát hiện có cầu tử đi vào, nguyên bản ở dưới bóng cây lười biếng híp mắt ngủ gật Hồ Tiêu giơ lên sư đầu, dã tính 10 phần ánh mắt liếc chấm đỏ nhỏ xuất hiện chập trùng. Kỳ An tiến lên một cái tốt trụ, chỉ về tiểu bản tử nói, "Vậy ta anh em, không phải đưa tới cho ngươi ăn." Hồ Tiêu khẳng định nghe không hiểu. Bất quá, thấy Bản Hổ cùng Đại Hoa Tiểu Hoa quen thuộc chơi đến đồng thời, mẫu sư thả xuống phòng bị, lại lần nữa nga xuống. Bàn Hổ cùng Đại Hoa Tiểu Hoa đùa giỡn một trận, thấy Kỳ An vây tay, hồng hộp chạy đi, bị Kỳ An ôm lấy, đưa đến Hồ Tiêu trước mặt. Kỳ An thời khắc quan tâm dưới, Hồ Tiêu dơ lên cái mũi người rồi thiếu, không biết có phải là cầu tử trên người dính vào Đại Hoa Tiểu Hoa mùi vị, Hồ Tiêu rất nhẹ tình sượt rồi dưới cầu tử. Vốn là Kỳ An còn không xác định Hồ Tiêu có hay không tiếp thu Bản Hổ, có thể không chịu nổi cậu tử nhiệt tình, trả lễ lại, Hồ Tiêu sượt rồi nói một thoáng, nó không được đi. Phát hiện trong lồng tiểu bản tử dãy rủ nghĩ ra được Kỳ An buông tay, có liếm miêu quen thuộc bản hổ một thoáng đánh về phía hồ tiêu đầu, bẹp bẹp liếm được được kêu là một cái dính. Này ngược lại là vui mừng ngoài ý muốn, Kỳ An ở một bên nhìn, hồ tiêu nữ vương cứ việc xem ra rất là nhạn, còn nghiêng đi đầu tránh né bản hổ ngụp nước, nhưng ít ra không có công kích dấu hiệu, mà nhiệt tình tiểu bản tử chạy đến một bên khác tiếp theo liếm, hồ tiêu nữ vương ghét bỏ liếc mắt cho điểm dương quang liền sán lạn cầu tử, một cái tắt đem bản hổ bắt đi, bản hổ thiện mặt kế tục nữ cũng sợ lại hướng chiến, biểu thị, không tin ngủ không phục ngươi, sớm muộn sẽ đi ngươi tầng kia áo khoác, gào. Kỳ An nhìn một hồi toàn thời gian hổ tiêu thời gian rất lâu không từng ra khỏi quyền địa rồi, Đại Hoa Tiểu Hoa cũng với bên ngoài thảo nguyên hết sức tò mò, thấy hổ tiêu thái độ đối với bản hộ lạnh nhạt ghét bỏ lại không tâm tức, liền chuẩn bị dẫn chúng nó đi ra ngoài ở ngay gần lưu một vòng. Mỗi lần ra vào hổ chuồng trung quy phải đi ngang qua lưu manh tam huynh đệ quyền địa, Kỳ An nắm hổ tiêu ra ngoài, đối với Đại Hoa Tiểu Hoa đã sớm trải qua cấm chỉ công kích người thú vương mệnh lệnh, liền để chúng nó theo bản hộ thúc thúc tự do đó ngay cạnh, non chuối nữa gây sự, gần Đại Hoa Tiểu Hoa bị đột nhiên đập tới sẹo cái kia cái kia sợ hết hồn, Đại Hoa lỗ thai sau chết, lùi về sau trừng nhà, giữ giằn ha đi, Tiểu Hoa trốn hồ tiêu bên người tìm mũ mũ, giận tím mặt hổ tiêu vừa muốn chạy đi giáo huấn không có mắt sẹo cái kia cái kia, bản hổ trước tiên chuyển động, xung lên trước lưng trong ngung một trận hung ác phệ gọi, ngươi tiêu à? Thích ăn đòn ngươi chi cái thành, ta lập tức gọi kỳ An đi vào nắm đáy giày hô ngươi. Chuối Tiêu, thiếu tất tất, ngươi có gan đi vào đánh với ta. Sau đó, Hồ Tiêu vương đi tới bản bên người, lạnh lùng trừng hướng bên trong Chuối Tiêu. Chuối Tiêu, thảo. Không chêu chọc nổi không chêu chọc nổi. Xèo cái kia cái kia lùi tán, Kỳ An đem vừa nãy qua tay qua nhân tựa tha xuyên cái mông sau đầu, nhẹ run ngự thú tác, kêu lên bản hổ cùng đại hoa tiểu hoa cùng rời đi. Động vật thông minh sắc thực không thể cùng người so với, nhưng chúng nó chí ít có thể phân chia cái nào một con là chính mình một nhóm. Hổ Tiêu túi đầu liếm dưới bản hổ đầu chó, cao lạnh sắc ngoài bị tiểu bản tử cậy ra một tia vết nước. Miễm quát hi thụ trên thảm nguyên, xa xa có ngờ ngỡ sân ảnh, lập tức liền muốn thắng 11 phân, nguyên bản lục sắc thảo đồng thời bộ, đại hoa tiểu hoa thỏa thích ở sắp tới cao nửa mét trong bụi cỏ chơi đùa, khi thì bình lên. Khi thì chớp nhập, bản hổ thúc thúc thì lại tận chức ở chúng nó phụ cận tùy tùng chăm sóc. Ở sư tử vườn phía tây 5 km nơi đột ngột nhô ra một cái khoảng rừng khoảng 30 mét cao, mộc đầy bụi cây, rừng cây nhỏ tiểu thổ pha, Kỳ An mang theo hổ tiêu, theo đại hoa tiểu hoa nô đùa đi tới phương hướng, hướng đi thổ pha. Đi tới đi tới, Kỳ An chợt phát hiện hai con hổ con đỉnh chỉ chơi đùa, giương cổ lên trận tròn hổ mắt nhìn hướng về ở từ thổ pha kéo dài hạ xuống bên rừng cây nhỏ duyên nơi, một đám khoảng chừng 10 đến chỉ hắc sắc mã ở túi đầu cỏ. Nơi này vốn là hoang nguyên, sinh sống động vật bộ tộc cũng không kỳ quái, cũng là mùa này, cấp lại quá một, 2 tháng. Những mầy loại nhỏ rác mã quần thì sẽ hội hợp thành lên tới hàng ngàn, hàng vạn chỉ to lớn của lạc, đồng thời hướng về bắc di chuyển. Ngày hôm qua Hồ Tiêu cùng Đại Hoa Tiểu Hoa các ăn một con gà, đối với Hồ Tiêu tới nói, một con hoạt kê bất quá là đốn điểm tâm, Kỳ An vốn định một hồi tản bộ đến liền cho ăn nó, ăn no sau đó lại thư thư phục phục ngủ mở giấc, có thể Hồ Tiêu không kịp lại rồi, nhìn thấy con ngồi, nó hầu như trong nháy mắt tiến vào săn giết trạng thái, nằm phục người xuống, tham sư đầu, nhìn chăm chú khẩn xa xa mã, chốc lát, nó quay đầu hướng hạ phòng khẩu đi đến. Thấy thế, thế Kỳ An không có ngăn cản Hồ Tiêu săn giết bản năng, suy nghĩ một chút, Cảm thấy coi như rác mã hình thể thế lớn chỉ bằng vào hồ tiêu rất khó giết chết nhưng cũng không trở ngại đại hoa tiểu hoa ở một bên quan sát học tập hoang dại đại miêu là thế nào ở nút tiếp cận con ồi hắn mở ra hoàng quan nhiều màu sắc hình chiếu tiêu lên bản hổ mang theo hai con tiểu não phủ đi theo hồ tiêu phía sau không lương tiến lên đại hoa tiểu hoa đến cùng là dã một đời rồi cùng cắn cái cổ cắn nhất hầu như thế vẹ vẹn nhìn qua một lần hai con tiểu não phủ liền biết nên làm như thế học hồ tiêu tương tự nằm phục người xuống cho tới bản hổ sao cậu tự chân ngắn cũng không cần để thấp sẽ bị thảo che khuất đầu chó chỉ cần không lên tiếng Thông minh lanh lợi tiểu bản tử mới sẽ không trở thành săn bắn chói buộc.